Chương 344, phim đại biểu. Chương 344, phim đại biểu chúng ta rất mừng rỡ nhìn thấy Trung Quốc một đời mới đạo diễn biến hóa, không nói lý tưởng, không nói tín ngưỡng, không nói chính trị tố cầu, toàn bộ chuyện xưa động lực đều là người muốn nhìn cùng xã hội muốn nhìn. Rất ưa thích hương hỏa bên trong đối tự sự tiết tấu nắm, mặc dù đoạn ngắn thức tình tiết không lộ ra phi thường tận lực, nhưng đối với một vị mới người mà nói, hắn không thể nghi ngờ giao ra một bộ ưu tú tác phẩm. Ở cái này sôi trào niên đại, từ bi Phật tổ đại khái cùng chúng sinh mệt mỏi, chế phục tại hình ảnh trên sự khống chế đạt đến nhất định tiêu chuẩn, cũng tại trong lúc lơ đáng hiện ra đặc biệt người khí chất nó dàn lượt đến mỗi một giây đồng hồ đều tại nẽ tránh khoa chương hí kịch tính nhưng rất đáng tiếc đạo diễn công lực còn không đủ để trèo trống ở cái này đơn giản hệ thống hạ muốn biểu đạt tâm tình rất phức tạp có lẽ là đến phim tiết khâu cuối cùng tuyệt đại bộ phận có chủ đề tác phẩm đã chiếu phim hoàn tất tống nghệ cùng màn bạc dùng rất ngạc nhiên trang bìa đến đưa tin cái này hai bộ phim truyền thông đối người mới tân tác vẫn là rất bao dung đa số khen ngợi thanh âm cho dù không khách khí cũng là tương đối khách quan vậy không đủ cũng không phải là chăm chọt khiêu khích cho nên ngày thứ hai linh hảo tính thể nghiệm được một thanh tiểu thỉnh tên cảm thụ hắn mới từ gian phòng xuống tới trong đại sảnh liền bị trong nước các lộ phóng viên bao bọc vây quanh, khóc lóc van nài muốn đào ra điểm mánh lật liệu. không có cách, viết bản thảo cũng vất vả a. lần này hoa ngữ phiến có thể sừng toàn quân bị diệt, chỉ có hương hỏa tại đánh giá bên trên vất trở về chút mặt mũi. ngươi tác phẩm đầu tay như thế được hoan nghênh, ngươi có cái gì muốn nói a? thật không biết nói cái gì, ta từ hôm qua đến bây giờ, một mực cảm giác giống giống như nằm mơ. vậy ngươi hạ bộ phim có kế hoạch a? ha ha, ta còn không có nghĩ xa như vậy. nếu như ngươi lấy được thưởng, ngươi muốn nhất cảm tạ người là ai? hắn hơi được, hỏi ngược lại, song song đơn nguyên còn có thưởng a? đương nhiên là có còn có mình dám khảo đồn đây một vị nào đó nữ phóng viên vì đó xóa nạn ngủ chứ ách loại kia ta thật cầm tới thưởng lại nói linh Hạo cười ha ha cẩn thận xông ra đám người điêu diệt nam thì mang theo một bộ kính đen chậm chậm ung dung theo ở phía sau các phóng viên đối với hắn không hứng thú lập tức lại khắp nơi bắt trừ thanh nhưng này hàng trải qua chiến trận sớm mẹ nó tử thiên muôn chạy Xách, bao quát mấy cái kia châu âu mảnh nhỏ thương ở bên trong tất cả mọi người toàn hận không thể bóp chết nhà mà cung lúc đó cách khách sạn nửa cái đường phố địa phương xa chính dĩnh chính cùng trừ thanh báo cáo tình huống mở cờ hai nói buổi tối có cái cỡ nhỏ tuyệt rượu muốn mời chúng ta đi qua cỡ nhỏ tiết rượu có bao nhiêu nhỏ a hắn cảm thấy khôi hài dáng ngu đúng không chính là mời ăn cơm chứ sao trinh đại tiểu thư lườm hắn một cái bọn hắn nói mấy điểm bảy giờ cái kia hàng suy nghĩ một chút hỏi ngươi nói chúng ta mấy điểm đi ách tám giờ liên một giờ quá phũ hậu vậy liên chín điểm cô nương đặc biệt hiểu hắn ý tứ bất quá cũng nhắc nhở hai giờ là đủ rồi a đừng bỏ thoát thừng ta biết kỳ thật cái này có chút điếu ti tầm tính ngươi bày ta một đạo ta cũng phải buồn nôn buồn nôn người Mặc dù cuối cùng vẫn phải hợp tác với ngươi. Tựa như lúc trước Lý Liên Kiệt đi Hollywood xong xao lúc, bộ thứ nhất phiến gọi Chí Mạng Vũ Khí 4. Để ý hướng đã đã định tình huống dưới, hắn còn đợi trừng nước Mỹ nhà sản xuất 2 giờ, liền vì một cái ra trận 7 phút nhân vật phản diện phối hợp diễn. Kết quả phiến từ chiếu lên, người xem cho điểm vừa ra tới, Mẹ ấy Edison 81, Ridley 79. Cái thứ hai tuần lễ thì có công ty vì Hạn chế tạo riêng cái bản, phụ trách hạng mục này vẫn là cái kia nhà sản xuất. Lúc này Lý Liên Kiệt để hắn đã chờ 2 giờ, cái kia nước Mỹ còn mẹ nó cười ha hả. Người xem bưa thích, người liền phải ra vẻ đáng thương, tại bất luận cái gì trong ngành sản xuất, hết thề bằng số theo nói chuyện. Kỳ thật nhất lên đặc biệt bi hay, bởi vì chính mình không có thực lực, cứng mềm đều bị người ta nghiền ép, mới dựa vào loại này ngây thơ phương thức lừa về điểm mặt mũi. Muốn chín điểm, trừ thanh cùng trình dĩnh đúng giờ phó ước. Mở cờ hai cũng không dám ép thật chặt, miễn cho nha vò đã mẹ không sợ sức, đem phiến tử toàn nện trong tay. Cho nên Đỗ Đặc Long cái kia hàng không có nửa điểm bất mãn, ngược lại càng như cái nước pháp lao thân sĩ, cùng hắn thân mật ôm lấy. Cái này không kỳ quái, hơi ngoài ý muốn chính là, tiếc e gì giản cũng ở tại chỗ tiếp khách nhưng hắn sau đó ngấm lại, tốt ta hẳn là hòa sự lão. quả nhiên chỉ thấy lão nhân này mở miệng trước nói. trừ, mặc dù cái kia hai bộ phim đều có điểm đặc sắc, nhưng phi thường đáng tiếc ngươi lần này không mang tác phẩm của mình tới. ngay dù sao cũng phải để cho ta nghỉ ngơi một chút ta bất quá ta gần nhất ngược lại tiếp hai bộ phim, chờ bên này sự tình làm xong, không sai biệt lắm cũng nên khai mạc. hắn đối lão nhân này ấn tượng rất tốt, trong ngôn ngữ tương đối tôn kính, nói, không dối gạt ngài nói, đập xong giếng mù về sau, ta cảm giác đến trạng thái của mình phi thường có ổn, ở nhà nghỉ ngơi thời gian thật dài. ô hát, vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào? lao đầu hỏi vội, Ách, còn có thể đi, hẳn là không có việc gì. Vậy là tốt rồi, đều là chết tiệt thể nghiệp phái. Di Giai cười nói, không sai, đều là chết tiệt thể nghiệp phái. Hắn cũng cười ứng hòa. Vậy chúng ta vì chết tiệt thể nghiệp phái, sân tơ. Đỗ Đặc Long bắt được thời cơ, giờ chén rượu lên. Sân tơ. Trừ thanh tiếng pháp phát âm còn ra dáng, tối thiểu có thể hù dọa a cấp một tiêu chuẩn. Tiếp đó, Song Phương giả bộ như hài hòa dáng vẻ lại rảnh rỗi phía vài câu, Đỗ Đặc Long liền lấy ra một phần ban đầu hợp đồng đưa cho Trình Dĩnh. Đến đây, bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh lại, Trình Đại tiểu thư tinh tế kiểm tra mặt khác ba người thì ăn ý cắt lấy lớn nỗ xen mở cờ hai lòng ham muốn không nhỏ muốn đánh bao cái kia bốn bộ phim mà cho ra đãi ngộ cũng không giống nhau giếng mù nhất là hậu đãi mở cờ hai phụ trách toàn cầu quyền đại lý đồng thời biết điều thấp xuống 4% tiền thuê hương hỏa cũng là toàn cầu đại diện rút thành cùng năm nay mùa hẹn năng hàng vì 12%. hai vô gian đạo thì là nước pháp khu quyền phát hành điều kiện chỉ là góp đủ số chế phục bọn hắn tựa hồ không quá xem trọng không có đàm đại diện muốn trực tiếp bán nước cái này bốn cái một hàng tính rất có thành ý trừ thanh nghe song chỉnh dĩnh giản giải Âm thầm suy nghĩ một phen, đừng nhìn giếng mụt bọn hắn chỉ cần 8%, nhưng phim này vinh dự cùng thị trường tiền cảnh đặt chỗ nào bảy biệt đây. Làm gì đều là lựa. Vô Gian đạo chính là cái cháu con rùa, đánh sớm phát ra ngoài sớm thư thái cái chủng loại kia. Còn lại hai bộ a, chế Phục hắn còn muốn tranh thủ một chút. Nói là tranh thủ, kỳ thật chính là nhìn Trình Dĩnh cùng Đỗ đặc Long huyên thiên lẫn nhau nói dóc. Hai người nói chuyện đại khái hơn 20 phút, cuối cùng lại đảo tới một đầu, chế Phục đi vi đi chia. Thỏa đàm một khắc này, hắn cảm thấy cả người đều nuối lòng một khối, mình đầu tư thì có tật xấu này, lo lắng hái hùng. Đương nhiên, Trử Thanh còn ở trong lòng ghi nhớ, về sau được nhiều nhận thức một chút nhà khắc mạng lớn thương, để tránh bị trắn đến không đường có thể đi. Quyết định mục đích, liền không có gì có thể lưu. Đỗ Đặc Long tùy tiện tìm cái cơ một mình đi, thì e dì lại không đi, ra hiệu Trử Thanh ngồi nữa ngồi. Làm gì lao ra tử? Ngài còn có chuyện gì? Tâm tình của hắn dễ dàng rất nhiều, thuận miệng tún câu kinh phí tử. Chính dĩnh không có áp lực chút nào, tự động chuyển đổi thành nước Pháp từ địa phương. Ha ha! dĩ dàn cười to, đầu tròn tròn não nhìn thấy đặc biệt chậm rãi uống một hớp rượu, mới nói, là như thế này, căn tổ hội hội muốn mời người gánh mặc cho bọn hắn tại Trung Quốc phim đại biểu. Lúc này Trình Đại tiểu thư ngược lại khẽ giật mình, nàng chưa từng nghe qua cái từ này, đành phải theo mặt chữ phiên dịch. "Ê, cái này phim đại biểu là làm gì?" Trừ Thanh cũng cứ thế nói. "Nói đơn giản, đây là một loại tư cách, có thể trực tiếp đề cử phim cho tuyển phiến người, thậm chí tổ hội hội." Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn lấy cái này mang đến cho mình nhiều lần kinh hỉ người trẻ tuổi, giải thích nói, "Ngươi biết, chúng ta tại các lục địa đều có chuyên môn tuyển phiến người, để thu thập những cái kia yêu tu phim." nhưng hàng năm toàn thế giới sản xuất phim nhựa nhiều lắm. trước kia xếp hàng thứ nhất chính là bang mỹ, tiếp theo là châu âu. nhưng mấy năm gần đây á châu khu sản nghiệp phát triển phi thường tấn bánh, tuyển viên người thường thường muốn từ hơn ngàn bộ tác phẩm bên trong lấy ra mấy chục bộ có giá trị nhất. lượng công việc này quá mức khổng lồ. cho nên chúng ta tại những cái kia sản nghiệp đại quốc bên trong còn thiết trí một vị phim tác phẩm tiêu biểu vì giúp đỡ. vậy trước kia trung quốc không có a. trừ thanh sửa sang lại mạch suy nghĩ, khó hiểu nói. ha ha, ngươi cảm thấy hẳn là có a. dị giản hỏi ngược lại câu, vừa cười nói chúng ta phân tích từ năm trước đến năm nay hơn nửa năm Trung Quốc phim sản xuất tỷ suất phát hiện tốc độ tăng dáng dấp làm người sợ hãi kỳ thật trực tiếp một điểm đó là cái chính sách chí thượng quốc gia đã các ngươi chuẩn bị đến đỡ phim sản nghiệp vậy chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng về sau mấy năm thậm chí vài chục năm Trung Quốc phim số lượng hội hiện ra một loại giếng phun tức bộc phát hắn gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ tiếp tục hỏi các ngươi vì cái gì tìm ta chúng ta đối phim đại biểu lựa chọn trên nguyên tắc không bao gồm phi thường nhà sản xuất đạo diễn cùng diễn viên bởi vì hội liên quan đến tư lợi chúng ta thường thường sẽ tìm một số tỷ như học viện giáo sư thâm niên nhà phê bình điện ảnh triển lãm ảnh bày ra các loại tới đảm nhiệm chúng ta bắt đầu mục tiêu là trương tiên dân giáo sư nhưng về sau cảm thấy ngươi thích hợp hơn dị giản duỗi ra thâu ngán ngón tay lại một cây căn lớn lên nói độc lập thuần túy phán đoán năng lực cùng lực ảnh hưởng cổ trương kha hai bộ tác phẩm lâu diệp một bộ vương Hiểu xuất một bộ Khương văn một bộ vong siêu một bộ đinh hạ một bộ điêu Diệp nam một bộ cơ hồ tất cả đại tân sinh đạo diễn ngươi cũng tiếp xúc qua ngươi có thể cân bằng bọn hắn quan hệ còn có thể không ngừng trợ giúp người mới tựa như ngươi vì berlin mang đến diễn mụ ngươi vì can mang đến năm nay mùa hè chế phục cùng hương hỏa mỗi một lần đều để cho chúng ta kinh hỉ, chúng ta hưa thích cũng chờ mong ngươi loại này không biết tính. hắn có chút đỏ mặt, bị thổi phồng đến mức đặc biệt không có ý tứ. Dừng một chút, nói, cái này có hạn chế à? Giống chính ta diễn phiến tử ta có thể để cử à? đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi cho rằng nó đầy đủ ưu tú, mà lại chúng ta cũng tin tưởng nghề nghiệp của ngươi tính. Ừ, trừ thanh liếm môi một cái, nói đến nước này tựa hồ cũng không có gì có thể hỏi. Bất quá còn mang theo một điểm cuối cùng do dự, nói, vậy ta liền, ta liền tiếp. Ha ha, trừ, đây tuyệt đối không phải một hạng nhẹ nhõm làm việc, chờ ngươi hiểu do nó vất vả sợ là muốn đoán hận ta cái lao nhân này. Dĩ dận sờ lên nửa chọc đầu, cười nói, để báo đáp lại, ta cho ngươi cao nhất đại biểu đăng cấp. Ngươi có thể trực tiếp cùng tổ ủy hội giao tiếp, bọn hắn hội từ ngươi đề cử trong phim ảnh ưu tiên lựa chọn, trở thành chủ thi đua hoặc là song song đơn nguyên tác phẩm. Đồng thời, ngươi cũng sẽ thành can chân chính dòng chính. Chương 345, nhật ký. Chương 345, nhật ký dòng chính, là cái rất vi diệu khái niệm, chính là loại kia tất cả mọi người biết nhưng chính ngươi tuyệt không thể thừa nhận vi diệu. Kỳ thật châu Âu tam đại dương đều có mình dòng chính, tựa như Kim kịch tại Venice, Vương gia vệ tại Can, Trưng nghệ mưu tại Berlin. Cái này cùng chúng ta trong tưởng tượng đi cửa sau hoặc lận quy tắc không giống nhau, cái gọi là dòng chính, là bắt nguồn từ ngành nghề trong xã hội vòng tròn truyền thống. Đây cũng không phải là tiền tài giao dịch liền có thể lấy được, chí ít cần tại nghệ thuật phong cách, tư tưởng biểu đạt, sáng tác thị giác, thân phận bối cảnh mấy người các phương diện thỏa mãn phim tiết cao trở mong, mạnh cầu không được. Đối dòng chính coi trọng cùng bồi dưỡng để ngoài cửa người chỉ có hâm mộ phần, chí ít hàng năm, bọn hắn đều sẽ đạt được một lần toàn cầu đèn flash chú mục. Cái tiết như thế nào mới có thể bị điện ảnh tiết chọn chúng? Dùng cái rất qua loa thuyết pháp, gọi nhân duyên tế hội, hoặc là quý nhân tương trợ. TE gì giản? Vị này đã từng đem hầu yếu hiển, Vương giai vệ, Trần giai ca mang vào căn tiểu như châu bò lao đầu, chính là trừ thanh hiện tại quý nhân. Nếu theo sự phát triển của hắn kinh lịch, tiếp sống đỉnh phong là tại Berlin, lẽ ra trở thành Berlin dòng chính, nhưng dịp pertnet vừa mới cầm quyền, có lẽ là kinh nghiệm không đủ, ngược lại bị can đoạt trước. Bình thường mà nói, cầm tới tư cách này chứng phần lớn là đạo diễn, có rất ít diễn viên bị đưa vào vòng tròn, tỉ như lương triều vĩ, hắn cùng can quan hệ liền rất phổ thông. Mà trừ thanh thượng vị, ở chỗ hắn cùng dịạn, mở cờ hai giao hảo, đồng thời nắm giữ một cái dịu dắt thái điều bá nhạc thân phận hiện tại hắn tiếp nhận rồi phim đại biểu bổ nhiệm từ toàn bộ dây truyền sản nghiệp đến xem cơ sở diễn viên trước ở giữa sáng tác người đầu tư người chế tác thị trường phát hành ngành nghề đồ sò hắn tối thiểu chiếm được trung du chết lên vị trí có thể mở đường trợ lý về phần con hàng này công tác cụ thể nói đơn giản hắn năm nay nhìn 30 bộ phim cảm thấy trong đó 5 bộ không tệ liền có quyền từ hải tuyển khâu trực tiếp đưa đến tổng quyết si mở khẩu tức căn nghệ thuật tổng thanh tra thợ gì phở gì chớ nơi đó đương nhiên cuối cùng nhập vây quyền quyết định vẫn là nắm giữ tại phở gì chớ cùng chủ tịch dạ cột trong tay dù vậy cũng đầy đủ trừ thanh biến thành một chậu thơm nào ngạt thịt đường tăng ngày 25 tháng 5, can triển lãm ảnh bế mạc lâu diệp cùng vương hiểu suốt đêm qua liền đi bởi vì bọn hắn không có thu đến trao giải lễ thư mời hai người đều rất phiền muộn nhất là lâu diệp hắn đại cái này trong vài ngày chỉ vì mấy người sự tình chuyển cơ lại trần chửi đánh mặt trừ thanh không đi hắn dẫn tới ba tấm đỏ văn kiện ý vị này hương hỏa cùng chế phục tất có một bộ lấy được thưởng lấy được thưởng sẽ bị giữ lại đây là mọi người đều biết lệ cũ nhưng còn có cái càng quan trọng hơn ám chỉ chính là thư mời năm đó quỷ tới kinh diễm can Tới gần bế mạc thường có người hỏi Khương Văn, ngươi nhận mấy chương phiếu? Khương Văn ngốc không kéo tức đáp 10 hai tấm, tiên kia trong nháy mắt liền đi rồi, nói ngươi đây nhất định là thường lớn. Nay lại trừ thanh trong tay chỉ có 3 tấm, có thể đoán được, nhiều lắm thì cái giải thưởng ăn ủi, mà hắn lại rất khó làm, bởi vì từ tiếng vọng đến xem, hương hỏa cầm thượng khả năng phải lớn chút, cái kia linh hạo nhất định phải đi. Lại thêm chính dĩnh, phiếu hay dùng xong, vốn định hướng tổ hủy hội lại muốn một chương, nhưng đáng tiếc được cho biết, không có tòa. Hắn liền hảo. May mắn điều diệp nam tỏ ra là đã hiểu, chủ động nói lưu tại khách sạn nghỉ ngơi chữ thanh ngược lại cảm thấy đặc biệt có lỗi với người ta, hổ thẹn trong lòng. 7 giờ tối, trao giải lễ bắt đầu. Năm nay phim nhựa khối lượng phổ biến không cao, dẫn đến quá trình tương đương không thú vị, truyền thông làm theo phép ghi chép, không có gì lớn chờ mong. Cuối cùng, Kim Thêọ bị nghiên cứu thảo luận giáo viên bạo lực phim voi hái được, đồng thời cổ nhớ Trần Tục Sâm đặc cũng cầm xuống đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. bóng dáng cho Canada một vị nữ diễn viên, ảnh đấy thì là Song Vàng Trứng, đều là xuất từ thổ nhĩ kỳ phim nhựa ô dặc. Cung chủ thi đua giống nhau, một loại chú mục đơn nguyên cũng có mình bình chọn giải thưởng. Trong đó tốt nhất phim nhựa bị Ý Italy là mẹ Leoenzo Ventura sót rơi, giám khảo đoàn thưởng lớn ban một bộ y dân phim. Mà tại tiệc tối tiến hành đến trung đoạn thời điểm, trên đài một vị nào đó ca môn rốt cục niệm đến một cái tên, đặc biệt chú ý thưởng, Hương Hỏa. Tân Đinh Ninh Hạo hưng phấn tình khó chính mình, run run dậy dậy đi đến đài, dắt lấy trước đó lương tốt tiếng anh cảm nghĩ. Trừ Thanh cùng Trình Dĩnh lại không quá để tâm vô tay, cũng khó trách bọn hắn, loại này nghe xong chính là Lâm Thời nghĩ ra được tiểu tượng hạng, quả thực không làm sao có hứng nổi. Trao giải lễ sau khi kết thúc, chính là chính thức tiệc rượu. Mọi người không làm cho Diêu Diệp Nam một mình đợi lâu. Ý tứ ý tứ đi đi một vòng, liền dẹp đường hồi phủ. Dù vậy, tại trong thời gian thật ngắn, Trừ Thanh cũng nhận được mấy nhà nông thôn triển lãm ảnh mời. Hắn cân nhắc một chút, quyết định dựa theo phim nhựa phong cách riêng phần mình công thành, chế phục đi lúc tháng 10 vạn cụ vợ quốc tế phim tiết, hương hỏa đi tháng 11 phần Tokyo phỉ mạt triển lãm ảnh. Hẳn là có thể có thuở riêng. Ngày 14 tháng 5 hôm nay nhận được đoàn làm phim thông chi, để cho ta đi chụp mấy tấm hình, lưu chút tư liệu. Đây là đạo diễn tác phẩm đầu tay, mà lại ta mơ hồ nghe nói qua cái này thì bạn, tại vòng tròn bên trong còn rất nổi danh, tựa hồ tại năm 2000 liền viết xong. Thật nhiều đạo diễn đều nhìn qua, đều muốn đập, nhưng độ khó khăn quá cao, dự toán quá lớn, chằn trọc đã nhiều năm, còn trải qua khai mạc sau nhưng là nửa đường chết hiểu sự tình. Ta không thích nhất đoàn làm phim loại này thử sức, bởi vì ta không thích bị chọn tới chọn lui. Trước kia Hiểu Uyển tỷ thường xuyên nói với ta, làm diễn viên hẳn là có chút dã tâm, tưởng tượng một chút đứng lĩnh thưởng trên đài lại là cảm giác gì. Nhưng ta cảm thấy những cái kia cách ta quá xa, hoàn toàn không có thuốc chữa. Bất quá lần này, Hiểu Uyển tỷ tìm ta nói chuyện rất lâu, rất hi vọng ta có thể cầm xuống bộ này hí. Cho nên ta vẫn ở còn muốn điều chỉnh tốt tâm tính, bất kỳ cái gì nghề nghiệp đều có phần vấn không có gì lúng túng, thử một chút đi. Kỳ thật ta nghĩ gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút ý kiến của hắn, nhưng thời gian này, nước pháp bên kia hẳn là nửa đêm. Thôi ta, ta biết ta đang kiếm cớ. Ngày 16 tháng 500 trải qua chắc chở, rốt cục tại một người bạn nơi đó mượn đến kịch bản. Trong lòng ta lại cháy bỏng lại kích động, như bị làm ma pháp không cách nào chìm vào giấc ngủ, không hề nghi ngờ, đây là đủ để khiến tất cả diễn viên mong đợi một vai. Ta còn chưa từng có loại cảm giác này, cảm thấy cái kia nho nhỏ linh hồn chui vào thân thể của ta, không nói lời gì liền bắt đầu phát triển lớn mạnh. Người nhạt như cũ, bề ngoài thanh lãnh, nội tâm sán lạ. Ta rất muốn diễn a, nhưng nhớ tới hai ngày trước thử sức, lòng ta liền nắm chặt thành một đoàn đầy rối. Trạng thái căn bản không đúng. Hắn không phải đã sơm nói qua cho ngươi mà? Ngươi cho là mình đang quay quảng cáo a? Không cần tổng lộ ra chiêu bài của ngươi tiêu dung. Đơn giản áo tức chết, không biết còn có cơ hội hay không thử một lần nữa. Ngày 24 tháng 5 vui quá hóa bận, khổ tận cam lai. Buổi sáng vừa rời giường, ánh nắng tươi sáng, phong khinh vân đạm. Đoàn làm phim gọi điện thoại để cho ta đi thử trang chạy bên trên hai cái bím tóc, mặc vào áo sơ mi trắng, làm váy cùng tiểu mỹ, dày. Ha ha, thật giống giờ đợi đi tham gia nhỏ hợp sướng dáng vẻ. Hàng năm ngày quốc tế thiếu nhi, sáng sớm, quê quán thành nhỏ đầu đường cuối ngõ liền tràn ngập bọn nhỏ ồn ào âm thanh, đầy mắt thấy đều là mới tinh áo sơ mi trắng lang quần. Mà lại hàng năm lúc này nhất định là phát lũ lụt mùa, trên đường khắp nơi đều là chạy xiết dòng suối nhỏ, tại cống thoát nước cửa ra vào là bước lên vòng xoáy, các chàng trai điên cuồng nô giỡn, các cô gái thì trong tay mang theo tiểu bạch giày hô to gọi nhỏ. Ta tựa hồ có thể cảm giác được tại ngón chân ở giữa lưu chuyển dòng suối nhỏ, cái kia một kia ngứa một chút ý lạnh. Cảm giác này quá tuyệt vời, ta liền mang theo nó đứng màn hành trước, đột nhiên phát hiện cái kia cái vai trò trong lòng ta tìm được thích hợp chỗ nhửng tại cái này 10 ngày qua hàm đạm trong chờ mong lại nhưng đã lặng lẽ cảnh lá ưu tùm, ta lại hồn nhiên không biết ngày 28 tháng 5 hiệu uyển tỷ nói ta giống như biến chủ động hiểu được tranh thủ một ít gì đó hôm qua lại ở công ty đụng phải châu tấn tỷ nàng cũng nói ngươi thật giống như không giống nhau lắm trong mắt có sát khí có lẽ là đi bởi vì ta thật sự là rất ưa thích nhân vật này nghe nói thử sức diễn viên có chừng một ngàn người đều là từng bước một chụp hình đập server thử chứa mà tiến vào cuối cùng danh sách lớn vẫn chưa tới mười người ta khó có thể tưởng tượng Ta thế mà tại kinh lịch một trận một nghìn so một điên cuồng tranh thủ, mà lại ai cũng không biết ai sẽ rời đi, ai sẽ lưu lại. Mấy ngày nay ta một mực đang đoàn làm phim thử hí, chưa từng có cùng nhiều như vậy diễn viên thử qua hí. Một hồi cùng đệ đệ, cùng trái cây, cùng lính rủ, một hồi lại cùng ba ba mụ mụ người một nhà thử. Đạo diễn cùng chụp ảnh ngay tại phòng trong góc dùng giờ vờ vô xuống đến. Trên tường thì dán đầy hậu tuyển diễn viên danh sách. Tại cái kia nhân vật phía dưới có tám tấm hình, mỗi người đều im bím tóc nhỏ, đều có một trường sạch sẽ thanh xuân mặt. Ta nhìn không được lặng lẽ dò xét mỗi cái khuôn mặt, suy đoán ai sẽ là cái kia may mắn. Ta cảm thấy phi thường bất an, bởi vì ta luôn luôn tự nhận là là cái vạn sự tùy duyên, đối được mất tương đối nhạt mà người. Nhưng lần này, ta thật sự cảm nhận được áp lực. Vô luận như thế nào, ta đầu tiên cần phải làm là thu liễm hảo tâm thần, cho siết thử tốt. Đạo diễn đã cho chúng ta sắp xếp xong xuôi chương trình học, trong khoảng thời gian này ta đem cùng những người cạnh tranh kia cùng một chỗ sinh hoạt. Mỗi ngày 7 giờ rời giường, 9 giờ đi học đàn ác copde ông đến 12 giờ nữa, 1 giờ đến đoàn làm phim học 1 giờ tiếng địa phương, buổi chiều thì là đánh bóng bản, 6 điểm trở lại đoàn làm phim ăn cơm, lại học tiếng địa phương đến 8 giờ tối nữa hoặc là 9 điểm, sau đó về nhà. Đạo diễn là cái không nói nhiều người, tại trên mặt hắn cũng không nhìn thấy thái độ, cảm thấy ngươi tốt hoặc không tốt. Chỉ là để diễn viên mình phát huy, thỉnh thoảng kể một ít cổ vũ, rất hòa ái, nhưng để cho người ta có chút đoán không ra. Nhưng ta cảm giác mình cũng không tệ lắm, vị kia chơi bóng huấn luyện viên nói ngươi nên đi diễn vận động viên, trong mắt rất có sát khí, mà lại thể lực rất tốt. Ha ha, lại là có sát khí, bất quá ta thật sự đánh cho rất tuyệt, ta có thể liên tục ba bàn càng không ngừng chụp, giết, chụp, giết, chụp, giết. Kỳ thật chân chính vật vã chính là đàn ác cọp Đe ông, bởi vì trước kia không tiếp xúc qua, ta mỗi lúc trời tối về nhà còn muốn thêm luyện 2 giờ bả vai cùng đôi xương cột vừa chua lại đau ngày mùng ngày 1 tháng 6 ta cảm thấy tại một chút xíu tiến vào nhân vật này ta mình là một rất bình thản người nhưng nàng không nàng so với ta có sức mạnh được nhiều nàng khả năng cho ngươi bảy biện ra một cái bi kịch kết quả nhưng nàng cảm thấy mình là hạnh phúc cùng thành công bởi vì nàng có thể dựa theo ý nghĩ của mình sinh hoạt đối với một cái sinh mạng thể tôi nói đây là trọng yếu nhất cũng là ta nhất hướng tới cho nên hiện tại ta rất có thể hiểu được nàng chính ta cũng là một cái yêu viễn tưởng người ta muốn dạng gì sinh hoạt không chiếm được vậy ta liền hội tương đối thống khổ đêm kinh thành một gian nhỏ trong căn hộ Trương Tịnh Sơ viết xuống một chữ cuối cùng, chậm rãi khép lại quyển nhật ký. Chương 346, Ngây thơ người trẻ tuổi. Chương 346, Ngây thơ người trẻ tuổi y, Cố lão sư. Nha, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ta nhưng đảm đường không nổi. Ép đỉnh điểm tiểu thuyết, a nàng đi, ta cảm thấy Lei vẫn là vô cùng không tệ, mặc dù kinh nghiệm ít, nhưng rất biết phỏng đoán nhân vật, đừng nhìn bề ngoài văn văn lực lực, nội tâm đặc biệt có sức mạnh. Không có việc gì không có việc gì, ta chính là cho cái ý kiến, Ân, tốt lắm, bái bye, bye. Phòng trà trong phòng, Trử Thanh hơi cổ quái cúp điện thoại. Đã lâu không gặp Cố thường vệ bỗng nhiên liên hệ hắn mà lại là liên quan tới trường tịnh sơ sự tình. Nghe khẩu khí kia, tựa hồ tiểu sơ chính đang tranh thủ một vai, nàng lại đập qua năm nay mùa hè, lão cố liền hỏi hỏi mình đối nàng đánh giá. Chử Thanh đương nhiên chọn tốt nói, cho cô nương kia dừng lại mánh lực khen, có được hay không cũng coi như tận tâm. Hắn lắc đầu, đã lâu không đi muốn cái này việc sự tình. Xong đối diện Lưu Duy Cường cười cười, cầm lấy vô gian đạo hai kịch bản tiếp tục là xem. Lưu Duy Cường thì khoát khoát tay, biểu thị không cần để ý, mình nắm một thanh bình nhỏ thuần thụt chân hai chén, lại nhẹ nhàng gôn xuống, lại nói cái này kịch bản đã sớm viết xong, bởi vì tình hình bệnh dịch ảnh hưởng mới hết kéo lại kéo. Tình huống bây giờ chuyển biến tốt đẹp, lòng người dần dần ổn định. hoàn Á liền quyết định một lần nữa khởi động, cùng bộ thứ nhất sâu tạc thiên thẻ ti khác biệt, bộ hai liền hơi có vẻ keo kiệt, lấy Ngô Chấn Vũ làm chủ tuyến triển khai mạnh lạng, dựa vào Lưu Giai Linh, Tăng Chi Vi, Hoàng Thu Thanh cùng hai vị hậu sinh làm giúp đỡ. Đám người này diễn kỹ không có vấn đề, thị trường lực hiệu triệu lại kém rất nhiều. Bất quá Lưu Duy Cường rất thỏa mãn, bởi vì kịch bản sát thực ưu tú, thậm chí siêu việt trước làm cơ cấu. Chử Thanh chính là loại cảm rất này, hắn xem hết liền một cái ý niệm trong đầu, đặc sắc, đặc sắc, đặc sắc mặc dù bộ phận sau rõ ràng thế suy, nhưng đơn phần phía trước một nửa, thật thật có điểm xử thi khí chất. nhất là nghe Vinh Hiếu, nhân vật này sức kéo cùng cho diễn viên mang tới phát huy không gian, lấy hắn bằng sinh kiến thức, có thể sương thứ nhất. ách, quá mẹ nó muốn diễn. hắn lắc đầu, âm thầm tức giận, lại dương mắt nhìn về phía đối phương, cười nói, không có vấn đề, chớ cùng Bảo Ca xung đột là được. Lưu Duy Cường có chút nhẹ nhàng thở ra, vội nói, chúng ta trước đập ngươi bộ phận, hai ba ngày liền ok, sẽ không chậm trễ tiểu Bảo bên kia. vợ ơi -E thì tốt, chúng ta ngài điện thoại. Trừ Thanh đáp lời, cầm lấy cái chén trực tiếp uống cạn. Cái kia trà nhìn như ấm mà không nóng. Thuất hết hầu xuống dưới, lại kích linh linh tại trong dạ dày nổ tung, toàn thân lập tức giật lên tầng một mồ hôi dịện. Thế nào? Đối phương nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi hỏi. Bụng hắn bên trong lẫm áp dễ chịu một mảnh, im miệng không nói, chỉ giơ ngón tay cái lên. Ha ha. Lưu Duy cường cười to, mình cũng uống một hơi cạn sạch. Chớ nhìn hắn bằng vào vô gian đạo thành công được vị, trở thành hồng công năm gần đây nhất lời nói có trọng lượng đạo diễn, nhưng còn thật không dám tại trước mặt sĩ diện. Lúc trước tại Berlin, mình thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, vị này đến cùng có bao nhiêu kiểu như châu bò. Trên thực tế Hai trong lòng người đều rõ ràng, nếu nói vô gian đạo là bình thường hợp tác, cái kia vô gian đạo hai liền đơn thuần hết diện. Sỏa Cương ở bên trong phần diễn căn bản không có nhiều, dùng một cái Berlin ảnh đế cấp diễn viên đi chống đỡ trận, ngắm lại liền đặc biệt xa xỉ. Cho nên Hoàn Á Phương diện cũng làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất trừ thanh không đáp ứng. Vậy liền tìm người mới đến diễn. Dù sao là tiền truyện nha, mấy năm trước sự tình, bộ dáng kém cái một điểm nửa điểm, người xem đều có thể hiểu được. Tốt a. Tựa như thiên tằm biến loại kia thao tính, mỗi lần nhân vật nam chính nửa đường đi đường, Vân Phi Dương liền phải chui kén, sau đó mỗi lần đi ra đều mẹ nó không lạ một người. Nói xong rồi chính sự, hai người lại ngồi một hồi, tùy ý Hàn huyên trò chuyện, tới gần lúc trạng và tối, Lưu Duy Cường liền xin cáo từ trước. Trử Thanh không có gì hoạt động, không muốn sớm về đi ngủ, liền lưu cái này cho hết thời gian. Hôm nay là ngày mùng ngày 2 tháng 6, hắn xử lý tốt căn sự tình, liền trực tiếp bay đến Hồng Kông, đã ở một tuần lễ. Kỳ thật có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới giải cấm vẫn phải ở lại bên này quay phim, Vũ gian đạo hài, quên không được, thần tình yêu ba bộ phim chờ lấy đâu, tối thiểu nửa năm không thể trở về nhà. Phạm Tiểu Gia bên kia cũng bội vàng, Bình Tung hiệp ảnh đến kéo đến lớn Tây Bắc đi, Vũ liền 3 tháng, lại được trưởng kỳ ở riêng. Hắn lần này tới cảng Phi Thường Diệu Thấp, ngoại trừ so sánh thân cận mấy người bằng hữu, đa số người đều không biết được. Truyền thông ngược lại là thần thông quảng đại, không biết từ chỗ nào đào ra tin tức, mỗi ngày quấy rối, liền vì phỏng vấn hai câu. Tương đối với những khác đại lục minh tinh, người Hồng Công đối trừ Thanh vẫn là thật ôn hòa, dù sao khuôn mặt. Đặc biệt là hiện tại, người ta đều thành quốc tế phóng phạm, đó cũng là một bên chua chua chứa không quan trọng, một bên không hiểu thấu cùng có vinh yên. A, sắc trời ngoài cửa sổ càng ngày càng mờ, hắn bưng lấy trường trong tiệm bắt gói báo nhỏ, từ đầu bản quét đến bên cạnh khe hở, thẳng đến xuống dốc một chữ mới vung ra bên cạnh, nhảm chán đánh một cái ngáp nhìn xem biểu 6 giờ rưỡi ai làm người một mình lúc sinh sống là rất không chờ mong ăn cơm chiều trừ thanh ngồi ở đâu phát vài giây đồng hồ cứ thế đành phải lại lấy ra điện thoại di động từng cái tra người liên hệ hoa tử hắn giống như ở bên trong điện a mai ách được rồi học hữu ca tựa hồ hơi khoa trương a quan hẳn là đang quay vẽ hồn chân quả nhan giá trị quá thấp lâm tuyết giống như trên quân như tỷ tiếng cười kia quá ma tính a tiểu hắn do dự một chút vẫn cảm thấy không tốt lắm tiểu cô nương dù sao đi thần tượng lộ tuyến thường xuyên cùng cái lao nam nhân trộn lẫn hòa vào nhau sẽ ảnh hưởng thẩm mỹ quan. Trừ Thanh hướng xuống lật ta lật, lướt qua hai mươi mấy vị, đống nhiên ngón tay dừng lại, dừng tại một cái tên bên trên. hắn nhìn chăm chăm cái kia chén trà nhỏ, lại bắt đầu ngẩn người. Nếu là không nghĩ tới đi, dễ tính, nhưng đã nghĩ đến, hắn liền cảm thấy lấy hẳn là hóa giải một chút quan hệ lẫn nhau, cũng không thể tránh cả một đời, lại không cái gì thâm cừu lại hận, làm cho đánh chết không thấy mặt. Dù sao, trước đó Chung động thư thái như vậy, hắn suy tính chọn vẹn mười phút đồng hồ, mới mí môi, cho cái số kia gọi tới. Trừ Thanh đặc biệt sợ hãi loại này phức tạp quan hệ nhân mạch thuống chi vẫn là giữa nam nữ nghe cái kia một trận tốt tốt tốt chờ đợi âm nhất thời có chút hối hận chính xoắn xuýt muốn hay không có máy bên kia nhưng có người tiếp cảm giác còn thoáng kinh ngạc nói nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta đây ta ta tại hồng công hắn ấp úng nửa ngày mới phun ra một câu nói nhảm a ta biết ta sau đó thì sao nàng cười nói sau đó ta liền nghĩ rất lâu không gặp ban đêm muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm lại để bên trên chiếm tuyệt văn hắn lo sợ nói người ta lại đặc sản nhanh đáp ok a ngươi gọi vẫn là ta gọi ta gọi đi 8 giờ, tại chỗ cũ. Hừ, cái kia đợi chút nữa gặp. Chỗ cũ chính là chỉ chiêm thủy văn công ty phụ cận nhà kia tiệm lẩu. Trừ Thanh Nguyên bản ăn không quen loại này, nam phái hải sản nồi lẩu, cái gì mồi câu mực a, ốc biển a, hải sâm a đều thả bên trong thả, khẩu vị đặc biệt xoay. Bất quá sắp xếp bia bia gấu làm sao, đám tiểu đồng bạn thường xuyên mệt gần chết luyện đến nửa đêm, sau đó lăn tới tiệm này hồ ăn biển nhét. Hơn một tháng qua, hắn thế mà cũng có thể thích hứng. 7 giờ 50 phút tả hưu, trữ thanh tới trước trong tiệm. Lão bản kia rất hưng phấn, vui vẻ tìm ở giữa tốt nhất bao sườn, thuận tiện muốn mấy phần ký tên. Ước chừng sau 5 phút, Chiêm Thụy Văn đến đây phó ước, Trử Thanh thấy một lần, cũng cảm giác cái kia mặt nếp mai so trước kia rõ ràng hơn. Không có cách, có tình hình bệnh dịch nhà, mọi người cũng không dám ra ngoài xem kịch, kịch trường khẳng định bị vùi giờ ở giữa chợ bổ nhào vào chết. Chiêm Thụy Văn ngược lại rất vui vẻ, Trử Thanh xem như đệ tử của hắn, bây giờ có lớn như vậy tiền đồ, mình trên mặt mũi đặc biệt quang vinh. Đều là người quen, cái này hai hàng cũng không có gì khách khí, kêu một bàn lớn nguyên liệu thu, lóc bốp bắt đầu xuyến, vừa ăn vừa chờ. Ước hẹn 8 giờ, kết quả đến 8 giờ 20, vị kia còn không có lộ diện. Rãi hơn làm sao làm? Chiêm Thụy Văn hơi không kiên nhẫn, đưa tay liền muốn mạc điện lời nói. Đợi thêm sẽ đi, nàng hoặc là không đến muộn, đến muộn cũng là bởi vì làm tóc. Chử Thanh thật sự là đói bụng, hô lô hô lô nuốt lấy vài miếng rau xanh. Chiêm Thụy Văn rút tay về, cổ quái cười cười. Chử Thanh cùng Lâm Gia Hân, đây coi như là hắn ưu tú nhất hai vị đệ tử, mà lại quan hệ phi thường hòa hợp. Từ Trường đối kiêm bằng hữu góc độ đến xem, hắn lúc trước rất hy vọng hai người này có thể tiến tới cùng nhau. Chi tiết, không chỉ có không thành, còn áo đến xấu hổ vô cùng. Hắn không rõ ràng trong lúc đó sẽ ra chuyện gì hiểu lầm, dù sao đã cảm thấy nhỏ nói thành to. Còn a lấy trước như vậy tốt, thế mà lập tức liền bất tương vãng lại rồi. Hắn nghĩ tới làm hòa sự lão, nhưng một mực không có cơ hội, Song Vương căn bản không đề cập tới cái này gốc dạng. Mà bây giờ, trừ Thanh có thể chủ động tỏ vẻ ra là ý tứ này, hắn tự nhiên đến hết sức hỗ trợ. Hai người lại đợi sẽ, thẳng đến 8 giờ 30 phút mới gặp cái kia cửa bị đẩy ra. Lâm Gia Hân vẫn là áo thun cao bồi, tản ra thủy khí sơ làm tóc, vào cửa trước dừng một chút, lập tức quát tay, cười nói, "Này, Thanh tử, R527 đổi mới nhân nhất, đọc mời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 347, trong truyền thuyết nữ nhân." Truyện 347, trong truyền thuyết nữ nhân Phạm tiểu gia cười thời điểm, miệng hội liệt đến rất lớn, mà lại nàng bên trên giường tương đối lỗ xuất, dạng này liền nhìn rất quái dị. Lại phối hợp nàng cái kia ma tính tiếng cười, cả người đều lộ ra đặc biệt đặc biệt nốc. Vương Đồng cười thời điểm, cái mũi hội trước nhũ một cái, phảng phất dừng lại một giây đồng hồ, sau đó ý cười mới từ trong mắt chậm rãi lưu tràn ra tới. Mà liền cái này một giây đồng hồ dừng lại, lại làm cho ngươi đã quên thời gian, bị nàng hoàn toàn hấp dẫn. Châu công tử cười thời điểm, phi thường vô cùng đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ cái gì trang trí cùng ý nghĩ, tựa hồ là một loại bản năng phản ứng. Cứ như vậy rõ ràng nói cho ngươi, à, ta hiện tại rất vui vẻ. Trương Tịnh Sơ cười thời điểm, giống dùng cây thước phạm vi tới khuôn mẫu, cái kia hai bên khỏe môi nết lên độ còn cùng hiện lộ chín cái răng, hết thảy đều vừa đúng, để ngươi không có thể bắt bẻ lại giữ một khoảng cách. Mà Lâm Dai Hân cùng các nàng cũng khác nhau. Nàng trong tơi cười tràn đầy tự nhiên biến tấu, tựa như mưa qua bầu trời đã phủ lên một đạo cầu vồng, tấm kia hơi có vẻ bình thường khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tươi mát mỹ diệu. Có lẽ là đã lâu không gặp, có lẽ là tâm tình vi diệu, tóm lại khi nàng chào hỏi thời điểm, Trử Thanh lại có chút luống cuống. Dai Hân, tới tới tới, ngồi cái này. Chiến Tuệ Văn thấy thế, vội vàng nhường cái vị trí, lại lưu loát dọn xong bắt đũa, đi ra ngoài chuẩn bị lâu điểm, không có ý tứ. Lâm Gia Hân buông xuống tay lại, ngồi ở người nào đó bên cạnh. Mọi người quen như vậy, còn chuẩn bị cái gì? Lúc này, hắn cũng lấy lại tinh thần, kẹp lên căn rau xanh cắn ở trong miệng, thuận miệng vung ra một câu. Cô nương kia liếc mắt nhìn hắn, cười nói, "Khó được ngươi có rảnh mời khách, ta đương nhiên muốn tận điểm tâm." Trử Thanh lập tức nghẹn lại, biết điều im miệng không nói. "Đến, chúng ta rất lâu không gặp, trước cạn một chén." Chiến Tuệ Văn quả thực là bằng hữu vòng lương tâm, lại gấp hòa giải, ken két rót ba chén rượu. Làm làm. Lão sư lên tiếng. Học sinh tự nhiên muốn cổ động, ba người nâng chén đụng một cái, lại uống một hơi cạn sạch. Nói thật ra, tất cả mọi người là lão hữu, không có gì không giải được xấu hổ, mấy câu liền khôi phục lại lúc trước ở trung hình thức. Chiêm Thụy Văn ba lạc ba lạc không ngừng, trừ Thanh phụ trách tiếp trà, Lâm Gia Hân thì vừa ăn vừa nghe, thỉnh thoảng chen một câu miệng. Nếu là chân vịn bội tại cái này, vậy liền náo nhiệt hơn. Đều có các nhân vật phi thường hòa hợp một cái đoàn nhỏ đội. Thanh tử gần nhất bận rộn gì sao, một mực lưu tại đại lục bên kia. Chiêm Thụy Văn hỏi. "A, ta ngay tại nhà ở lại đâu, kinh thành tình hình bệnh dịch nghiêm trọng như vậy." Ta cũng không có nhận công việc gì, chính là lên cái tham hỏi tiết mục, đài truyền hình tiết mục. Lâm Giay hơn an an, chợt ngẩng đầu hỏi, "Ừm, lỗ dự ước hẹn?" Hắn đáp, "Cái kia chính là nói, ngươi bây giờ?" Cô nương kia phản ứng khá nhanh. "Đúng, ta hiện tại không sao." Trừ Thanh cười nói, "Hoa, thật đáng mừng." Hai vị đồng bạn đều rất kích động, từ đấy lòng vì đó cao hứng. Lúc này liên làm bà chén. Khụ khụ. Hắn uống đến hơi nhanh, che miệng chậm một hồi, mới quay đầu hỏi, "Ngươi đây, gần nhất đập cái gì hí rồi?" Luyến chi phong cảnh, lầu 6 chỗ ngồi phía sau còn có sấm hùng cái này nhỏ biết công phu nàng đã ăn dứt một cái đầu cá hai cái tôm lốp ba cái con sò không thể không tạm thời dừng lại miễn tướng nói chỉ có thể nghỉ ngơi một tháng còn có hai bộ hí muốn đập hắn nhìn coi đối phương kinh ngạc nói liên tiếp năm bộ ai ngươi bây giờ rất đỏ a đương nhiên rồi hồng công đại tân sinh nữ diễn viên không có so dai hân xuất sắc hơn chiêm Thụy văn cười nói ưu um mân, nói cũng đúng đại tân sinh đệ nhất trừ thanh đi theo tham gia náo nhiệt sách ngươi không cần lo giảng lâm gia hân cắn môi có chút ngượng ngùng Dừng một chút, lại nói, ngươi lập tức muốn dừng hí cái vị kia liền rất tốt a, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận nha. Trừ Thanh khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Chiêm Thụy Văn đồng giọng nói, đúng, thanh tử, ngươi xác thực phải cẩn thận." Và nữ nhân kia, đơn giản gà chó không yên. Hắn tương đối được vòng, bàn bạc nửa ngày mới hiểu được hai người này nói tới ai, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Mấy người ăn một chút tâm sự, một bữa cơm hao hơn 2 giờ, tới gần 11 giờ, bọn hắn mới đi ra khỏi tiệm lẩu. Chiêm Thụy Văn cách gần nhất, tự hành trở về công ty, còn lại cô nam quản nữ canh giữ ở ven đường chờ xe. Ba người cùng một chỗ lúc còn tốt, hai người liền cứ ổn, lại sinh ra loại kia không hiểu thấu xấu hổ. Chử Thanh đứng được thoáng gần phía trước, nhìn lấy dưới bóng đêm ngay đạo, chờ mong từ cái kia trong dòng xe cộ có thể mau chóng lái tới một chiếc taxi. Lâm Gai hơn thì có chút túi đầu, ôm chặt tay mải, màu trắng giày thể thao từ từng cái đá lấy bên chân dài mảnh thạch. Gió đêm thanh lương, Lưu Quang nê hồng, người đi trên đường huyên áo, cỗ xe hoang minh, cùng chủ quán mời chào khách hàng tiếng kẹn, từng đợt từ nơi xa đánh tới. Tới phụ cận, lại giống bị dựng lên bình chứa ngăn cách, tiêu tán tại hai người trong trường mặc. Uy, xe làm mấy người không thấy, an tĩnh rất lâu nàng đỗng nhiên ngẩng đầu tiếng gọi thế nào hắn xoay người ngươi đi về trước đi ngươi cách cũng không phải rất xa chính ta chờ một chút trừ thanh do dự một chút thật là có điểm ý động nói vậy chính ngươi không có vấn đề đương nhiên ta lại không uống say lâm giai hân dẫm lên đầu kia đá bồ tát nhẹ nhàng linh hoạt dạo dược cười nói miễn cho lại bị người đập tới ta lại hiểu lầm ngươi lại giải thích không rõ ràng chúng ta lại không thấy mặt gặp mặt lại không lời nói rằng hắn không khỏi xa nhưng cười ngây ngô vài tiếng nói cái kia vậy ta liền đi trước rồi hửm ngủ ngon nàng con khoát tay áo Trử Thanh liếm môi một cái, tựa hồ thật sự không có gì lời nói giảng, đành phải quay đầu. Lâm Gia Hân nhìn qua bóng lưng của hắn, cao gầy cao gầy, đáp lên người áo sơ mi trắng tại trong đêm vô cùng dễ thấy. Hắn bước chân bước rất lớn, thuận lệch vương đường đi lên phía trước, mấy hơi thở liền rời đi thật xa. Lại phía trước, ước 5 mét địa phương chính là chỗ giao lộ, hắn cần vượt qua đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nhanh đến giao lộ lúc, Trử Thanh chợt dừng lại, đứng tại chỗ ngừng hai giây, quay người lao trở về. Ngươi lại về tới làm gì? Lâm Gia Hân nhảy xuống đá Bồ Tát, cảm thấy trái tim của mình đều tại phanh phế ngậy. "Ê!" Trử Thanh gãi gãi đầu, nói ta vẫn là chờ ngươi lên xe đi, không phải không yên lòng. lại nói giữa nam nữ giới hạn phi thường khó phân chia, nhiều một chút quá tuyến, ít một chút lãnh đạo. Kỳ thật chính là không vừa lòng, đã muốn có một đoạn hồng nhan nọ làm nhan hữu nghị, lại mẹ nó không muốn lên giường, đem quan hệ thực chất hóa, luôn luôn treo, chợt cao chợt thấp cảm giác đặc biệt hạ tì. trừ thanh ngược lại không nghĩ phát triển một vị cái gọi là hồng nhan, hắn chỉ là muốn minh sát xuống tới, vô luận một lần nữa làm bằng hữu, vẫn là triệt để náo tách ra, chỉ ít trong lòng có phủ. so dạng này trốn tránh mạnh, mà bây giờ hắn tự nhận là quan hệ của song phương đã có chỗ hòa hoãn, có thể làm tiếp bằng hữu thuật ra ngày năm buổi sáng nhị Đông thang phòng làm việc đang cùng Lâm Gai hân chạm mặt 3 ngày sau trừ Thanh Rốt cục gặp được Chiêm Thụy văn trong miệng vị kia gà chó không yên nữ nhân Trương Bá Chi chuyện tiến hành đến nơi đây lại đem tấm kia quần luân cầu nhiễu qua hắn phát hiện mình cũng có thể lăn lộn tiến vào đồng thời hẳn là từ nơi này đầu mạch lạc tính lên Châu Công Tử bạn trai cũ Đậu bằng là Đậu Duy Đường đệ Đậu Duy là Vương Phi trước Lão Công Châu Công Tử hiện bạn trai Lý Á bằng là Vương Phi hai cưới Lão Công Vương Phi là Tạ Đình Phong bạn gái trước Tạ Đình Phong lão bà là Trương Bá Chi Trương Bá Chi ngự dụng thợ quay phim là Trần Lão sư Trần Lão sư bạn gái trước là A Kiều. A Kiều sư phụ là Chử Thanh, Chử Thanh lão, ao, bạn là Châu Công Tử, Châu Công Tử lập tức sẽ bị Lý Á bằng bộ chân. Chậc chậc, thật sự là hùng vĩ một đám gia họa. Bởi vì quên không được muốn tại cuối tháng khởi động máy, lần này coi như diễn viên họp hội ý, mọi người cùng nhau tâm sự kịch bản, làm quen một chút tình cảm. Cổ Thiên Lạc đơn thuần xì dầu, không có tới tham gia, trình diện chỉ có Chử Thanh, Trương Bá Chi cùng Vị kia bên trong ngày hôn huyết tiểu bằng hữu, nguyên đạo đại điện. Phim này vừa đã được duyệt thời điểm. Hồng Công liền có bắt quái nghe đồn, nói là hướng quá chuyên môn xin nhờ nhỏ Bảo Ca cho Trương Bá Chi chế tạo riêng một bộ phim, liền thẳng đến Kim Tượng bóng dáng đi. Tin tưởng không ít người, trừ Thanh lại cảm thấy rất không có khả năng, chế tạo riêng phim loại sự tình này không thể nói không, nhưng là nàng còn chưa tới cái kia phân thượng. Trừ Tiên Sinh, chào ngươi. Hai người vừa thấy mặt, Trương Bá Chi đi đầu chào hỏi, thao lấy một bộ cùng bề ngoài hoàn toàn không thể làm chung thần kỳ tiếng nói. Trừ Thanh cùng nàng nắm tay, không khỏi âm thầm đậu đen rau muống, cô vợ trẻ quả nhiên không có nói sai, thật đúng là giống con vị. Ngươi là tiền bối, hy vọng chúng ta có thể hảo hảo hợp tác ta có chỗ nào không hiểu còn xin ngươi nhiều chỉ điểm nàng tiếp tục lôi kéo làm quen chỉ điểm không dám nhận chúng ta học hỏi lẫn nhau hắn khách khí đáp đồng thời có chút ngoài ý muốn người này rất có lễ phép đó à làm sao danh tiếng như vậy nát nay lại nhị Đông Thăng còn chưa tới hai người liền ở văn phòng chờ một lát hắn nhảm chán khắp nơi nhìn quanh, trương Bá Chi thì một mực đùa lấy nguyên đạo đại điện đứa bé kia từ mụ mụ bồi tiếp rất thông minh nuốt thuận dáng vẻ không sợ người lạ cùng với nàng hi hi ha ha ngược lại rất thân cận không bao lâu nhọ bảo ca đẩy cửa tiến đến vóc người tương đối cao mang theo cặp mắt giếng lộ ra một phái nhã nhặn hắn cùng Lưu Đức Hoa. Hồng Kim Bảo đám này khổ hài tử khác biệt, thuộc về thực sự nhân dân tệ người chơi, xuất đạo chính là Thiệu Thị Tiểu Sinh, truyền hình làm biên kịch, đạo diễn về sau, cũng lấy được tương đương thành tựu, có thể nói xuôi gió xuôi nước, cơ hội không bị qua đại tỏa gãy. Nhưng có ý tứ chính là, tác phẩm của hắn lại cực kỳ nhân văn sắt thái, ưa thích chú ý những cái kia chân thực xã hội diện mạo, như mới không được tình bên trong đầu đường nghệ nhân cùng trên nước ca thuyền, sắc tình nam nữ bên trong thế giới điện ảnh mỗi người một vẻ, cùng quên không được bên trong nhỏ bà lái xe. Xe Silvia. Đám người ngồi xuống, Nghị Đông Thăng liền xưng hô chương bá chi tên tiếng Anh, hỏi, "Cậu bạn thấy thế nào?" Ta cảm thấy con tốt, chính là có một điểm, ta lo lắng diễn mụ mụ diễn không đủ giống." Nàng đáp, "Ừm." Nhỏ bảo ca suy tư một lát, nói, "Dạng này, khởi động máy trước cái này 20 ngày, ngươi liền nhiều cùng vị này tiểu bằng hữu tiếp xúc, quan sát hắn cùng hắn mụ mụ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Bình thường đâu, cũng tận lượng không cần chăm điểm, thử trước một chút loại cảm giác này." "Ok, ta nhất định cố gắng." Chư bá chi cười nói, còn dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. "Thanh tử." Nghị Đông thăng lại chuyển hướng chữ Thanh, hỏi, "Ngươi có vấn đề gì a?" "Có một cái." Hắn học sinh tiểu học giống như giơ tay, nói, ta muốn học mở nhỏ bà, nhưng không biết vận chuyển hành khách người của công ty, bảo ca có thể không thể giúp một chút bận điệu. đối phương khẽ giật mình, giải thích nói, chúng ta đập thời điểm, sẽ không thật đập tới người lái xe màn ảnh. ách, ta biết, nhưng vẫn là nghĩ thoáng một chút, dạng này trong lòng có thể có chút ngọn nguồn. trừ thanh tương đối kiên trì, nhị đông thăng rất vi diệu do xét hắn vài lần, gật đầu nói, vợ ơi ý thì tốt, ta tìm hạ bên kia bằng hữu. nay lại mở cho tới trưa, chủ yếu là xử lý giai đoạn trước một ít không đủ cùng điều động diễn viên cảm xúc, mà theo nói chuyện sâu nhập, nhị đông thăng đôi nam nữ nhân vật chính cũng có so sánh minh sát hiểu do. đối trương ba chi. Hắn không lo lắng, cái kia tiềm lực liền rõ ràng, tuyệt đối có thể làm tốt. Về phần Trừ Thanh, hắn lại sợ không quá đấu, bởi vì hoàn toàn không có đủ cảm giác an toàn. Chương 348: Thể nghiệm phái tại Hồng Kông. Chương 348: Thể nghiệm phái tại Hồng Kông bổ trợ, Studio. Bởi vì vô gian đạo tạo thành tuyệt náo động lớn, bộ hai khai mạc bắt đầu liền nhận lấy toàn Hồng Kông chú ý, đoàn làm phim trôi đến càng là một đường đèn xanh. Liên như hôm nay tuần vui này, thật sự có cảnh tự nguyện ý cung cấp một gian nhà tù làm quay chụp trận cảnh. Nhưng Lưu Duy Cường đến hiện trường thử một chút, phát hiện căn bản không thi triển được. Nếu như muốn đạt tới lý tưởng hình ảnh hiệu quả, nhất định phải đem song sắt hủy đi. Hắn đành phải từ chối nhã nhặn, linh lợi cút về dựng lều, làm cái lớn lồng sắt, ba mặt dựng thẳng tường một mặt rộng mở, dạng này mới có thể chứa được máy móc cùng ánh đèn. Trừ thanh tại trong phim màn ảnh rất ít, cộng lại có thể có 10 phút đồng hồ, Lưu Duy Cường cũng hết lòng tuân thủ quyết định, trước tập trung đập hắn bộ phận. Hắn chủ yếu cùng Dư Văn Nhạc cùng tăng trí vi đối hí, cái sau còn tốt, cái trước liền khổ bức, tiết tấu hoàn toàn bị mang theo đi. Trừ cái đó ra, còn có mới gia nhập đại lục diễn viên Hồ Quân, hai người cùng soi một mỉ sợ. Lại nói Hồ Quân hiện tại thế, nhưng là quan kim bằng thái tướng hắn có thể tại vẽ hồn, kim kê, vô gian đạo hai bên trong đảm đương nhân vật chính hoặc nặng phải phối rác, toàn bộ nhờ á quan thưởng thức cùng đề cử. Hắn so trừ Thanh lớn 8 tuổi, lẫn nhau không quá quen, nhưng đều là trong nước bối cảnh, tăng thêm phạm tiểu gia giao thiệp quan hệ, cho nên trò chuyện coi như không tệ. Hôm nay là thanh tử cuối cùng một tuần kịch, là giảng sỏa cường cùng á nhân tương giao quá trình. Trần Vĩnh Nhân vừa rời đi trường cảnh sát chấp hành nằm vùng nhiệm vụ, tâm tình đang khó chịu, sỏa cường liền vui vẻ đụng lên đi cầu sờ đầu, tự nhiên ba ba ba bị bạo biện dừng lại. Sau đó tại ban đêm hôm ấy, á nhân phát hiện cái kia hàng thế mà đang khóc. Trử Thanh ăn mặc áo tù, Cánh tay cùng trên đầu còn lấy thật dày băng gạc, thợ trang điểm ngược lại là tinh tế, còn chưa quên cho hắn lộ ra một điểm hình xăm. Lòng bên trong có hai chiếc giường trải, hắn ở bên phải tấm kia dưới giường, hướng chỗ nào một nằm, đợi đạo diễn hô ả sần, ô ô liền bắt đầu khóc. Một lát sau, Dư Văn Nhạc đứng dậy xuống giường, ngồi vào bên cạnh đụng đụng hắn, nói: Uy, thế nào, đánh cho ngươi rất thương à? Cha ta chết rồi, hắn là hiểu rõ ta nhất, ta đi cầu trưởng quan, có thể hay không để cho ta ra ngoài mua cái cơm bài hắn. Trừ Thanh vừa khóc vừa nói, trạng thái phi thường tự nhiên, thanh âm cũng đặc biệt chân thực không có loại kia dùng sức quá mạnh mà tạo thành cái gọi là cảm xúc sung mãn. Trọng yếu nhất chính là hắn thủy chung như người, mặt sung tường, màn ảnh bắt không được hắn bất luận cái gì đã tạ, chỉ có thể đối dư văn nhạc tâm kia mà đơ. Cái này có so sánh, một sáng một tối, một cái cực kỳ rõ ràng hóa, một cái nhưng có không gian tưởng tượng. Trưởng quan liền nói với ta, ngươi có biết hay không cái gì gọi là ngồi tù a? Coi như cha ngươi chết rồi, cũng không thể để ngươi ra ngoài bãi. Chử Thanh tiếp tục khóc nói, bả vai còn từng cái có chút run rẩy. Dư Văn Nhạc mí môi một cái, biểu lộ bất đắc dĩ khác mang theo chút thương hại, lại vồ vùo hắn, khuyên đủ. "Ai, ngươi đừng như vậy." "Ô ô ô." Tiếng nói vừa dứt, Trừ Thanh chợt ngồi dậy, ôm chặt lấy đối phương, tiếng khóc đông nhiên biến lớn. Hắn cái này cùng một chỗ, đám người thị giác trong nháy mắt chuyển đổi. Thợ như từ tối đến sáng, từ tưởng tượng biến thành thực chất, mà tự mình đảm nhiệm thợ quay phim lưu di Cường, cũng lập tức đem màn ảnh đóng ngay. Cho cái thật to đả tạ, nước mắt chảy ngang, ngũ quan nhũ không còn hình dáng, tràn đầy máu ứ động mặt gián chặt lấy dư văn nhạc phía sau lưng. Bộ dáng này, mười phần một cái đau thương thảm hề. Sau đó, màn ảnh chậm rãi kéo xa, phóng đại, hiện ra đầu kia u ám hành lang cùng sắt vách nhà tù. Bên trong ba phạm nhân chính đảo lấy song sát, không nói một tiếng, nghe khả năng này ngày mai sẽ hội đột tử đầu đường tiểu lưu manh không giống. Qua. Mạch Triệu Huy vỗ tay một cái, cười nói, "Thanh tử, khổ cực. Thanh ca, vất vả. Thanh ca, vừa rồi thật giỏi. Thanh ca, cho ngươi khăn mặt." Trong chớp mắt, nhân viên công tác cũng nhao nhao vây tới nịnh nọt lôi kéo làm quen. "Tạ ơn. Tạ ơn, các ngươi cũng vất vả." Trừ Thanh cũng không dám kinh thường, dùng khăn mặt xoa xoa mặt, đều không ngừng tối đầu thăm hỏi, cười nói, "Ta cáo từ trước, mọi người tiếp tục cùng hộ." Hắn lại cùng hai vị đạo diễn ôm lấy liền tự đi tháo trang sức thay y phục, không có gì hoa tươi tiếng vỗ tay sắt thanh cơm đều bận rộn như vậy, ai chú ý qua được đến ai? Lưu duy cường ngược lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì con hàng này rõ ràng so trước kia càng khó khống chế, mọi thứ đều cùng ngươi vào chỗ chết móc, ngươi muốn không bỏ ra nổi điểm hoa quả khô thuyết phục hắn, người ta căn bản không động. tỷ như xóa cường tiểu tóc vấn đề, hai người liền nói dốc rất lâu. Lưu duy cường cảm thấy hẳn là Lưu cái máy bay đầu, trừ thanh lại nói bản thốn càng tốt hơn một chút hơn. cuối cùng đạo diễn tổ không có cách, đành phải chịu thua, tạo cái đầu đinh, cộng thêm một cái thổ khí dây truyền vàng. Hắn loại thái độ này mặc dù không làm người khác cưa thích, mọi người hết lần này tới lần khác cho rằng là đương nhiên, dù sao cũng là Berlin ảnh đấy nha, cấp bậc đi lên, tỷ giận dữ điểm cũng tỉnh có thể hiểu. Kỳ thật trừ Thanh thật đúng là không phải, hắn từ không nghĩ tới hướng hí bá lộ tuyến phát triển, động một chút lại đùa nghịch cái hàng hiệu thần mã. Cái này hoàn toàn là giếng ngủ tiếp tục ảnh hưởng, hắn là cấp bậc đi lên, nhưng tùy theo bạo tẩu không phải tính tình, mà là phán đoán phim nửa ánh mắt và ý thức. Đơn giản rằng, hiện tại đập một bộ phim, người đến các phương diện đều thỏa mãn hắn, thậm chí áp chế hắn, không phải con hàng này không thoải mái, nhìn cái gì cái gì không vừa mắt. Tháng 6 bên trong, hai địa phương tình hình bệnh dịch cơ bản tiêu diệt, ngành giải trí toàn diện làm tan, vung lấy vui mừng đi ra hoạt động. Còn đối với Cảng đạo diễn nghệ đồng nghiệp mà nói, lúc này có hai chuyện lớn trọng yếu nhất, một kiện chính là khăng khít tiền chuyện quay chụp, một kiện thì là Hồng công ty tài chính thị trưởng mang theo sẽ vạ đề án bắt thượng, tìm kiếm đại lục trợ giúp. Không có cách nào à? Bản thổ phim thị trường đã nghỉ cơm, lại không làm điểm chính sách đến nữa, cái kia trải qua 30 năm huy hoàng Hồng công liền triệt để treo. Bất quá những này cùng Trử Thanh cũng không quan hệ, hắn gần đây bận việc lấy tập lái xe lại nói Hồng Kông mua xe nhiều người, người lái xe ít, một là bởi vì quá trật, hai là giao thông công cộng rất tiện lợi, tàu điện ngầm, đường dây riêng, cùng nhỏ ba là thị dân phổ biến nhất xuất hành phương thức. trong đó nhỏ ba bị so sánh phức tạp, đầu tiên nghiêm ngặt hạn chế nhân số, chỉ có thể ngồi 16 người, không cho phép hành khách đứng thẳng. sau đó loại hình cũng chia hai loại, màu xanh lá cùng màu đỏ. màu xanh lá nhỏ ba chính quy chút, thụ chính phủ quản chế, lái xe mỗi tháng cầm tiền lương, ấn lộ chuyến chạy, cùng xe buýt không sai biệt lắm. màu đỏ liền tùy ý, cùng loại tư nhân nhiệt đầu, chủ xe định thời gian giao phân tử, còn lại là lựa là thua thiệt toàn bằng bản sự. Hành khách là xuống xe giao tiền, mà lại không có giá cố định, không thời điểm bận rộn khả năng 10 khối, phá báo thời điểm khả năng báo tố đến 40 khối. Loại xe này liền phi thường da man, đơn giản hoành hành bá đạo, bắt lấy không liền chui, một mực bị chính phủ đau đầu. Trừ thanh học chính là màu đỏ nhỏ ba, nhị Đông thăng lấy bằng hữu, tìm một vị 20 năm kinh nghiệm lão lái xe là, dĩ nhiên không phải học quyền công, mỗi ngày muốn cho người ta 400 khối đô la hồng công. Bình thường nhiều người không dám để cho hắn mở, chỉ là cùng xe chạy, ban đêm so sánh thanh tĩnh, mới tại thiên đạo bên trên túi hai vòng. Nay lại. Trử Thanh liền ngồi ở lái xe phía sau chỗ ngồi, ba ba nghe lão sư phó đi học, trong tay còn cầm cái nhỏ vốn chuẩn bị ghi chép. Vừa mở nhỏ ba đâu, khẩn yếu nhất là học được nhìn tiêu chí, lộ tuyến phải nhớ quen. Nhớ ở chỗ nào là căn khu, chỗ nào có thể lên hạ khách. Sư phó đơn giản hưng phấn quá mức, một phái chỉ điểm Giang Sơn khí thế, có thể có cái ảnh đế làm học sinh. Nửa đời sau khoác lác ép vốn liếng đủ đủ. Hắn chỉ ven đường một chỗ nhắc nhỏ bài, nói: "Ngươi nhìn cái này tấm bảng, 810, 57712, rất nhiều loại loại." Bất quá nhớ về nhớ, thủ không tân quy củ là một chuyện khác. Tiện tay lại phiết hướng một chỗ khác nói: "Nhà, cái này cái dấu hiệu nhất định phải nhớ kỹ, 24 giờ cấm chỉ trên dưới khách." Ừ vâng, ngừng liền phát thôi Trử Thanh liền vội vàng ngẩng đầu, nắm căn bút bi xoẹt xoẹt tốc ký. Đường dây này đường là từ Tây Vòng đến Cổ Dạ với bay. Chủ yếu trải qua Hồng Công Đại học, bệnh biết nói, Tây doanh trại quân đội, bên trong vòng các loại, toàn bộ hành trình tại bên trong thị khu, người đi đường không nói, chỉ riêng cái kia đường nhỏ hẻm nhỏ liền nhiều vô số kể, nhìn liền được vòng. Lão sư phó chạy 20 năm, nhắm mắt lại cũng sẽ không đụng, cái kia lái xe được đặc biệt hung mãnh, méo mó ngược lại ngược lại nhưng có thể bảo trì phi tốc tiến lên tại trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua tự nhiên, ngươi nhìn, nơi này là song vàng tuyến, cũng không thể trên dưới khách. nếu như hành khách muốn lên xuống xe, ngươi đến mở ra trong ngõ nhỏ, khách quen biết hết nói, nhất định phải mắt nhìn xung quanh, có người hạ liền xuống, không ai hạ liền dâm dầu. nhanh như vậy một chút liền có thể nhiều đi một vòng, nhiều đi một vòng liền có thể kiếm nhiều một chút. tích tích, hắn phương giảng đến nơi này, chợt có chiếc taxi từ sau bên cạnh chui qua đến, không ngừng ấn còi, giống như là gọi hắn ngang đường. lão sư phó nhất miệng, ngược lại đem xe ngang nhiên rông qua một điểm, dạy bảo nói, lái xe chính là lấy lớn nhất nhỏ, xe của ngươi lớn liền chen đi qua hắn nhất định kiến ngươi. quả nhiên, cái kia cho thuê đoạt mấy lần, sừng sốt không có cướp, đành phải nhận sợ, mình chậm lại tốc độ xe. ha ha, đớp cướp ta ngươi. lão lái xe hăng hái, từ cửa sổ xe thò đầu ra, sung đằng sau mắng một câu, trở lại ngồi xuống, lại nói, bất quá ngươi dọa về dọa a, cũng đừng thật đụng vào, vậy phiền phức liền lớn. chỉ trong lát, xe liền chạy qua bệnh viện nói, nhanh đến tây doanh trại quân đội phụ cận lúc, thấy phía trước có cái ca môn mắc. lão sư phó không bung bỏ bất luận cái gì lộ ra thôi cơ hội, dường lên cái cẩm, nói, a, phía trước người kia là kẻ hồ đồ, cấm khu gọi xe. Ngươi muốn tiếp cái này khách nhân, liền muốn bốn phía thấy rõ ràng đi. Nếu như không có cảnh sát, tốt lắm, nhanh giẫm dầu tiến lên. Nói, nhỏ ba cách dừng lại, cửa xe rộng mở, hắn lập tức hô, "Này này, nhanh lên a, lao huynh." Đến rồi đến rồi. Cái kia ca môn liên tục không ngừng bò lên trên xe, không đợi ngồi xuống, lái xe một cước chân ga lại liền xông ra ngoài. Xe tiếp tục tiến lên, chỉ một lúc sau, có vị hành khách hô, "Ai, phía trước bách hóa có rơi." Có rơi chính là muốn xuống xe ý tứ, lái xe giật cổ trả lời, "Đại ca hướng phía trước đi đi, nơi này cấm khu a." Lập tức, hắn lại nhỏ giọng thầm thì nói, "Nhớ kỹ, cho bên trên không cho hạ, lên khách ngươi liền kiếm lời, hạ khách không cẩn thận tiếp hóa đơn phạt, không ai đồng tình ngươi. cái kia hành khách không có ý kiến A. trừ thanh yếu đứt hỏi, tất cả mọi người thông cảm ngươi kiếm tiền không dễ dàng, không có ý kiến. lão sư phó lơ đễn nói tiếp, còn có A, nếu như không cẩn thận đụng phải cảnh sát, liền đem mặt đốn éo, toàn làm như không nhìn thấy, nhanh lên trượt, có thể trượt liền trượt, trượt không xong liền cầu. hắn một đường giảng, trừ thanh một đường học, mới đầu còn nhớ mấy lần, về sau dứt khoát ném đi bút, liền lắng hai nghe, càng nghe càng kỳ diệu, càng nghe càng có ý tứ, trợ búa mướn màu, khác biệt diễn mạo, lại đều có cấp tư vị cùng đạo hạnh cao thủ khắp nơi đều là, liền nhìn ngươi có phát hiện hay không? giống vị này lão ca, nửa đời người đều tốn tại đường dây này bên trên. nếu nói trên đường ân tình phong cảnh, không ai so với hắn nhìn đến cản đấu. rõ ràng hơn. xa hành đại khái nửa giờ, nhỏ ba chạy tới trạm cuối cùng, mang hành khách xuống xe, lão sư phó điểm một cái cái kia một sấp tiền lẻ, có chút kinh hỉ nói, mượn ngươi quý khí, hôm nay thế mà phá kỷ lục. a, ta là cho ngài thêm phiền cái. cái kia lão ca tham dò yêu tiền, đạp chân chân ga một lần nữa xuất phát, cười nói, ai, ngươi nếu là đem ta những vật kia đều học xong, ta bảo đảm ngươi cả đời an ổn. Trạng thái không tốt. Chương 349, quên không được. Chương 349, quên không được tốt, không nói, ta ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Lại là 7 giờ à? Đúng vậy à, chú ý đạo đặc biệt giảng quy luật, hẳn không thể mỗi ngày đều sớm hơn 7 giờ xuất phát, buổi tối 7 giờ kết thúc công việc. Ha ha, vậy được rồi. Ai đúng, người bên kia con muỗi nhiều, chú ý một chút, đừng hủy dung nhăn đi. Nha, dù sao ta cũng khó nhìn. Ta ngược lại mua điện nha mua ơi, chính là không dễ dùng lắm. Vậy ngươi đi mua chút thuốc đông y đi, mai thanh phấn, tìm túi tiền chứa vào, so nha nguỗi dễ dùng. Cụ thể dùng dược liệu gì? ta một hồi cho ngươi gửi nhắn tin. Hừ, vậy cám ơn nhiều. Được rồi được rồi, thật không nói. Ai, ta nhìn dự báo thời tiết, nói ngươi bên kia phi thường nóng, ngươi cũng chú ý một chút, đừng bị cảm nắng. Thôi đi, ngươi cho ta tiểu bằng hưu a. Sau 20 phút, Trử Thanh dập máy điện thoại, lại lóp búp đệ tới một chuối thuốc bắc. Giải quyết những này, hắn mới thân cái thật to lưng ngọi, quan sát ngoài cửa sổ bóng đêm, nơi xa có nghe hồng lấp loé, đèn đuốc lưu luyến. Hắn không có ở a quan phòng cũ, ngược lại thuê giản đơn người nhà trọ, cao tầng, sửa sang tinh xảo, so trước đó điều kiện mạnh rất nhiều. Làm sao là trong túi quần không có tiền? đành phải tiết kiệm một chút, hiện tại liền không cần. Mệt gần chết luyện qua xe, trở về phao cái tắm nước nóng, thư thư phục phục nằm liệt xuống giường, lại cùng trương tịnh sơ hoặc phạm tiểu gia a rồi vài câu, chính là an ổn một ngày. Hả? Trương tịnh sơ, trừ thanh không khỏi khẽ giật mình, hắn chợt phát hiện, cái cô nương kia gần nhất trải qua thường xuất hiện tại cuộc sống của mình bên trong, không phải loại kia thấy được sờ được sinh hoạt, mà là rất xa xôi, nhưng lại rất rõ ràng một vòng tài bóng, còn tản ra dễ ngửi cỏ xanh hương vị. Nếu là lúc trước, hai người khả năng mấy tháng đều không liên hệ một lần, nhưng là hẳn là từ trước bên trên tuần trước bắt đầu nàng chủ động đánh lần điện thoại về sau giao lưu cũng chậm chậm trở nên thường xuyên trương tịnh sơ nói nàng đang quay khung tước cái này trừ thanh là biết đến nhưng cô nương còn nói nàng tại an dương đập khung tước ai giống như một loại nào đó kỳ diệu mối quan hệ lập tức liền tạo dựng lên cô nương cú điện thoại đầu tiên là cảm tạ hắn hướng cố thường vệ lễ cử hai người lộ ra không phải thường khách khí. tuy tiện cho chuyện thêm vài phút đồng hồ liền cú máy mà qua hai ngày nàng lại gọi điện thoại tới nói rất lo lắng diễn không tỉ tỷ tốt cái kia cái vai trò trừ thanh liền nhẹ lời an đuổi con cẩn thận giúp nàng phân tích nhân vật tính cách, giúp nàng tìm tới biểu diễn đột phá khẩu. Sau đó thì sao? Sự tình liền có chút không giống. Không biết từ ai bắt đầu, hai người để không giới hạn nữa tại quay phim, thường xuyên cũng sẽ nói một chút tự thân tình hình gần đây cùng ngày thường ở giữa chuyện lý thú. Trương Tịnh Sơn nói An Dương thật nhỏ, rất giống Mân Nam quê hương, mà lại luôn luôn xương mù mông lung, khiến cho cái kia đỉnh dù nhảy mở ra không đủ xinh đẹp. Sau đến chính mình đó gió, tại một đầu trên đường nhỏ cưỡi xe, giang hai cánh tay, sau lưng kéo lấy thật to dù nhảy, có khi kỵ không động, dừng lại tại đó, đạo diễn liền liệu mạng hô, dùng sức kỵ, dùng sức kỵ. Nàng liên như bị điên tiếp tục đạp xe, cái kia rủi roát một chút nở rộ, giống đoá màu xanh da trời mây hình nấm. Chử Thanh thì nói, Hồng Công lại nhao nhao lại chen, đang luyện tập mở nhỏ ba. Ban ngày cùng xe, ban đêm một mình đi túi vòng. Mới đầu rất không thích đứng, đừng đề cập xe xe ngựa nhỏ, chỉ riêng cái kia phải đã điều khiển tư thế cơ thể liền bản chính rất nhiều ngày. Ngẫu nhiên cũng cảm thấy rất phiền muộn, có loại ly biệt quê hương phiêu bạt cảm giác, nhưng không có cách, nội địa tốt kịch bản không tìm đến, liền khổng tức cũng không tệ lắm, còn bị ngươi cướp đi. Trương Tịnh sơ liền cười, nói ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Kỳ thật hai người tại Trung Hí thời điểm liền làm quen, nhưng năm năm qua tương giao như nước, thanh thanh đậm đạm, còn không kịp nửa tháng này khắc sâu ấn tượng. Nguyên Lai like cái cô nương này rất yêu cười, rất độc lập, giờ đợi đầy khắp núi đòi đi nhặt tảng đá hái trái cây, làm việc cũng đặc biệt có chủ kiến, không thích dây dưa dài dòng, cũng không phải là hắn coi là như vậy hướng nội. Đây quả thật là rất thần kỳ, tựa như nhận thức lại một vị lão hữu, có loại làm cho người vui vẻ mới mẹ cùng chờ mong. Kể từ đó hai đi, trừ Thanh đã thành thói quen, cách mỗi 2 3 ngày liên tiếp vào nàng ân cần thăm hỏi mà cùng Phạm Tiểu Gia hạnh phúc cá ổn, Châu công tử nhiệt tình nồng đậm, Lâm giai hơn nhẹ nhàng chậm chạm thoải mái dễ chịu khác biệt, Trương Tịnh Sơ vô cùng vô cùng hiểu phân tức. Cô nương đối nam nhân này phỏng đoán cùng hiểu do, tuyệt đối vượt qua hắn suy đoán của mình. Nàng có thể xào rượu đem nói chuyện phiếm tiêu chuẩn, khống chế ở một cái đối phương có thể tiếp nhận và vi, bất quá giới, cũng không nhặt nhéo. Nói thí dụ như thí, nàng hội thỉnh giáo tỷ tỷ mua cả chuối lúc khóc không ra tiếng diễn pháp, nhưng tuyệt sẽ không nói về tại trong rừng cây cởi quần cái kia màn ảnh. Bởi vì nàng biết, Trử Thanh khẳng định không thích, không phải không thích nàng cởi quần, mà là hắn hội phản cảm, hoặc là xấu hổ. Ngươi tại sao phải cùng ta giảng cái này? Cùng này tương tự, cô nương này luôn có thể lẩn tránh một số không vui chủ đề. Mà trừ thanh nhưng vẫn không phát giác, hả? Ta giống như rất thích cùng nàng nói chuyện trời đất bộ dáng. Ngày 24 tháng 6, quên không được tại bình điền nhỏ bà tổng trạm khởi động máy. Kỳ thật nơi này chủ xe muốn chạy kiểu lăng khu, cùng kịch bản bên trong viết tuyến đường không hợp, nhưng trạm điểm cấu tạo đặc biệt tốt, rất có quay chụp không gian. Bên cạnh còn có cái nhỏ sắp xếp ngăn, bán chút sandwich, đồ uống loại hình lái xe thức ăn nhanh. Bởi vì là phim văn nghệ, đến vùng chàng truyền thông cũng nhiều, đồng thời đại bộ phận đối chương bá chi biểu thị ra hoài nghi bái nàng gần đây mặt trái tin tức ban tặng tại một đám ngu ký trong lòng đã lão tới cực điểm bọn hắn càng to mò hơn là nhân vật nam chính không hiểu nhiều vì mau muốn tiếp như thế một bộ không có gì tồn tại cảm giác phim trừ thanh liền ăn ngay nói thật trước tiên đem kịch bản khen một trận rất vững chắc bình thường hữu lực phi thường gần sát tiểu nhân vật sau đó lại giả bộ đáng thương nói mình nhàn hơn mấy tháng tổng được đi ra làm việc nuôi gia đình thứ các phóng viên đều chẳng muốn để ý đến hắn ngắn gọn phỏng vấn cùng bái thần nghi thức qua đi nhị đông thăng đem vải đỏ một bóc liền khai mà hôm nay thủ trận hí địa điểm tại lộ thiên nhỏ sắp xếp ngăn Ba cái diễn viên quần chúng ngồi một bàn, Trừ Thanh cùng Tô Chí Vĩ ngồi một bàn khác. Tô Chí Vĩ là cổ trâu châu chấu giàn nhạc thành viên, không quá gần mấy năm cổ trâu châu chấu cực ít công khai diễn xuất, hắn liền chuyển hướng truyền hình điện ảnh kịch phát triển, thường có thể lăn lộn đến chút vai phụ. Chụp ảnh ok, thu âm ok, ánh đèn không có vấn đề. À sẩn, phó đạo diễn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy diễn viên quần chúng giáp lớn tiếng nói, nữ nhân kia thật là sặc, gợi cùng cái giống như con khỉ, còn mở hai ban đầu. Diễn viên quần chúng ngắt nói tiếp, đúng đấy, chúng ta đám này nam nhân mở 10 cái giờ, vừa xuống xe chân đều mềm, nàng có thể chịu nổi. Không dễ rằng a giúp đỡ nàng đi. Diễn viên quần chúng bính một mặt cười bị ội. A, nàng hiện tại thế nhưng là cô nhi quả mẫu, cần nam nhân ăn đuổi. Diễn viên quần chúng giáp cười sò so với hắn còn tiện. Mà bên kia, trừ thanh mặc một bộ vận động khoản áo khoác, đang cúi đầu cấy lấy một chén đông lạnh chanh, trước mặt trong mâm bảy biển hai khối sandwich. Hắn không có tan trang, hơi đen làn da phối hợp chậm rãi ánh mắt, cả người khí chẳng đều lộ ra rất vui vẻ. Đối những tên kia treo chọc mắt điếc thanh ngơ. Tô Chí vĩ lại nghe không nổi nữa, quay đầu gào hấn. Uy, nói điểm dễ nghe, người ta cô nhi quả mẫu không dễ dàng, lại phải cung cấp xe, còn muốn nuôi A Văn Nhi tử. A đúng đúng, sắp thực không dễ dàng. Diễn viên quần chúng nhóm nhau nhao ứng hòa. Lúc này, trừ Thanh mới hình như có phản ứng, từ cái kia cố trầm chạp bên trong thoát ly, cấp tốc ngẩng đầu, hỏi, cái đứa bé kia không phải nàng? Không phải, A Văn trước kia đã kết hôn. Tô Chí vĩ trả lời. Hắn nháy nháy mắt, lại yên lặng cúi đầu, cắn rất rất lớn một thanh sắc huyết. A, dựa vào đạo diện ghế dựa nhĩ đông thăng, trong nháy mắt thân thể nghiêng về phía trước, không khỏi kinh ngạc. Đây chỉ là đơn giản đi ngang qua sân cầu hí, nhưng hắn không nghĩ tới trừ Thanh cư nhiên như thế cẩn thận, đừng nhìn liền ăn một cái sắc cái kia hàng chí ít làm hai tầng cửa hàng đầu tiên, hắn đem cái kia bánh mì phiến tinh tế vút đủ, không có để bên trong rau quả cùng cắt ti lộ ra một điểm. sau đó, hắn tận lực cong lưng, bả vai tích luy lấy, miệng hà lớn, lại tràn đầy nghèo túng cảm giác. cái này vi diệu, ăn cái gì dáng vẻ, lộ ra rất giản cứu, mà người tư thế lại thực sự lão, so sánh đặc biệt rõ ràng. liên quan tới đại vĩ nhân vật này, nhị Đông Thăng cùng Trử Thanh từng có qua một phen xâm nhập nghiên cứu thảo luận, song phương ý kiến cực không thống nhất, nhiều lần giao lưu sau mới miễn cưỡng đạt thành chung nhận thức, mà tranh luận hạch tâm chính là, đại vĩ hẳn là khờ một điểm, vẫn là hung ác một điểm. dựa theo kịch bản thiết lập. Hắn trước kia là nhỏ giàu giai tầng, nuôi bốn chiếc nhỏ bà ở căn phòng lớn, vợ con đầy đủ, xem như nhân sinh viên mãn. Nhưng hắn lại nhiễm lên cực nghiện, đem tài sản toàn bộ thua sạch, lao bà ly hôn mang theo nhi tử xuất ngoại, trong nháy mắt từ đỉnh phong ngã xuống đáy vực, dáng vẻ như vậy kinh lịch, hội khiến người vật bảy biện ra như thế nào, cố tượng tính cách. Nhĩ Đông Thăng cảm thấy chất phát tương đối tốt, thậm chí muốn chất phát một điểm, đối quanh mình sự tình không quá quan tâm, tỉnh mịch tại đám người bên ngoài. Trừ Thanh lại cho rằng phải có bất đồng, lại thao đàn lá hổ, nó cũng là lá hổ, sẽ không thay đổi thành chó nhà có tang. Nhất là nhỏ ba cái người này. Ngươi không sông liền không giành được khách, không kiếm được tiền, nuôi sống không được mình. Cho nên Đại Huy không nên như cái hổn sĩ, mà làm một cái nội tâm nuông tình, bề ngoài tức giận kẻ thất bại. Hai người nói dốc rất lâu, ai cũng không thuyết phục được ai, cuối cùng Nhĩ Đông Thăng đều có chút tức giận, đành phải lộ ra đòn sát thủ. Ngươi đến vì đồ hóa trang vụ, toàn phiến đều là loại này nhẹ nhàng chữa trị liệu, ngươi như vậy một làm nhất định phải lật đổ làm lại, ảnh hưởng lớn nhà. Lời ngầm chính là, ngươi nha không phải phía đầu tư, đừng làm yêu. Tốt ta, trừ Thanh Mặc dù không hài lòng lời giải thích này, nhưng cơ bản đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có, không thể bởi vì chính mình già mồm mà chậm trễ tiến độ. Nhĩ Đông Thăng thì càng sầu, cuối cùng minh bạch lúc trước cái kia cô bất an là từ từ đâu tới, đó là cái đặc biệt dễ dàng mất khống chế diễn viên, không chừng liền làm điểm cái gì bướng yêu tử, ngươi vẫn phải bày sự thật giảng đạo lý, triệt triệt để để cho nhà xử lý. Trung thực giảng, không có đạo diễn đứa thích dạng này diễn viên, quá nháo tâm, đồng thời không có tính quyền uy, Nhĩ Đông Thăng đều có chút hối hận tìm hắn biểu diễn, nhưng giờ phút này, nhỏ Bảo Ca nhìn hắn căn chiếc kia sắc huyết, điểm này hối hận lập tức tan thành mây khói. Có thể đem như thế một cái động tác đơn giản, làm được thông thấu tươi sáng, còn không lộ ra tận lực, ngược lại giống hạ bút thành văn ngâu hứng phát huy. Toàn hồng công có thể là thành, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần nhất khối lượng, tiểu đoạn, văn tự ăn cấp, ai, mình nhìn đều vô cùng thê thảm. Ta cố gắng điều chỉnh điều chỉnh. Chương 350, con hát. Chương 350, con hát hoàn á, phòng họp. Trang Văn Cường chính một mình cô tọa, nhàm chán mân mê điện thoại di động. Hắn có chút buồn bực, không hiểu thấu liền bị kêu đến họp, còn không nói cho chuyện gì, đơn giản tiêu hao nhân sinh. Hắn 8 giờ đến, cũng may không có đợi bao lâu, liền nghe ngoài cửa lộn xộn tiếng bước chân vang, lập tức lưu Duy Cường, mạch Triệu Huy cùng Tang Chí Vi theo thứ tự vào nhà. Đám người chưa dứt tọa, Trang Văn Cường liền nhịn không được hỏi, Uy, có hay không liệu muốn bảo, giống như ngươi đi. Lưu Duy Cường cũng là không biết mùi vị, chờ xem. Tăng Chí Vi liền tương đối bình tĩnh, ngắn nhỏ thân thể hoàn toàn đốn tại ghế lớn bên trong, có vẻ hơi buồn cười. Nhưng vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, hắn cũng kinh dị. Thi Nam Sinh, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ, Hoàng Thú Thanh, Trần Tuệ Lâm, Trừ Thanh, cái này một phiếu đủ để xoát rơi gần phân nửa Hồng Công ngành giải trí ra hỏa, cùng mức quả xuyên giống như chụp vừa ló đầu. Mọi người gặp nhau, đều mẹ nó rất buồn bực, mơ hồ cảm thấy cùng quay phim có quan hệ, nhưng lại không biết được cái gì mặt bài mà đến lúc cuối cùng, Lâm Kiến Nhạc cùng một vị trung niên đi tới, cũng giới thiệu vị này là Hồng Công Ty Tài Chính Phó Tý Lục. Tất cả mọi người dây hiểu, ngoại tảo. Thật đúng là đại trận chiến, không có ý tứ, như thế vội vàng đem tất cả đều đến. Trước tiên nói tiếng xin lỗi. Lâm Lão bản đánh cái mở màn, lại quay đầu nói, Lý Sinh, ngươi cho mọi người giới thiệu tình huống. Ok. Vị Tiêu Phó Tý cũng lưu loát, hướng phía trước nghiêng nghiêng thân, nói, ngày 29 tháng 6, trong chúng ta cảng hai địa phương ký tiền sẽ bạ hợp tác hiệp nghị, cái ý nghĩ này tất đều biết. Kỳ thật trong này trọng điểm nói tới phim Hồng Kông đến nội địa phát triển rất nhiều mở ra tính chính sách cùng tiện lợi điều kiện giảm mạnh Hồng Kông tiến vào bên trong thị trường cánh cửa hắn nhìn quanh một vòng tiếp tục nói so sánh phương diện khác kinh mậu hợp tác phim không thể nghi ngờ là thụ nhất dân chúng hoang nên một loại phương thức cho nên ta chúng ta chính phủ hướng cảng cùng đại lục chính thức phi thường kỳ đối đãi các ngươi làm xuất thành tích lấy tái hiện Hồng Kông huy hoàng nói xong hắn liền đứng người lên thế mà đoan đoan trinh chính, chính túi mình vẫy chào nói vẫy nhờ mọi người thuộc hạ toàn bộ được vòng tình huống như thế nào đây là chỉ có Lưu Duệ cường rất nhanh kịp phản ứng trong lòng không khỏi giật mình quay đầu nhìn về phía Lâm Kiến Nhạc, Lâm lão bản giả bộ như không nhìn. Cùng cái kia Phó ti thì thầm vài câu, liền đưa nó đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lại quay người ngồi xuống, nói, Lý Sinh còn có chuyện quan trọng, liền xin cáo từ trước. Ta cùng mọi người nói rằng tình huống cụ thể. Hắn ho hai tiếng, đồng dạng cảm thấy rất khó mở miệng, nói, Hoàn Á quyết định khởi động Vô Gian Đạo Ba quay chủ kế hoạch. Vừa nói một câu, Lưu Duy Cường liền cắt ngang, trực chỉ hạch tâm vấn đề, cho bao lâu chu kỳ? Hách, lúc tháng 10 sắp thành, trước cuối năm công chiếu. Không có khả năng. Bộ ba kịch bản còn không có viết xong. Trương Văn Cường trước kinh. Người trước bình tĩnh một chút, lâm lão bản lực lượng chưa đủ khuyên đủ, xin nhờ làm sao tỉnh táo. Hiện tại là cả tháng 7. cho dù có chọn bộ thì bản chúng ta cũng phải hai ba bộ đồng thời đập, hết thể mới bao nhiêu thời gian. mạch triệu huy cũng điên rồi, Vô bản nói dừng sinh, đây là vô gian đạo, đây là vô gian đạo, ta biết đây là vô gian đạo, nhưng dùng a, hiện tại là đại lục cùng cảng phủ đồng thời, ai thanh tử, các ngươi bên kia tiêu cái gì, văn kiện của đảng, trừ thanh chống cái cằm, đặc biệt nhất cả chứng trả lời một câu, về phấn lưu đức hoa, lương triều vĩ bọn người đều là gượng cười liên miệng đều chẳng muốn trương ấy ấy sự tình rất rõ ràng hai địa phương đã ký sẹp ạ, nội địa cùng hồng kông liên quan tới thành lập càng chặt chẽ hơn kinh mẫu quan hệ an bài mà càng đảo tình cảnh là lòng người suy sụp kinh tế khổ bức vô luận cái gì cũng tốt bọn hắn đều nhu cầu cấp bách một tể thuốc trợ tim mà lên đầu đâu hoặc là đập cái óc hoặc là vô nong dù sao liền chọn chúng phim sản nghiệp làm là mục tiêu cho dù dứt bỏ điểm ấy đám quan chức cũng cần chiến tích tiền nhiệm đến châm lửa đánh giậm đến co vang đã ký hiệp nghị vậy thì nhất định phải có thành tựu hiệu phim không thể nghi ngờ là nhanh chóng nhất ép một cái Lưu Duy Cường bọn hắn rõ ràng hơn, chỉ là nhất thời giận. Mấy vị chủ sáng ồn ào nửa ngày, đợi cảm xúc bình tĩnh, mới lý trí chuyển tới ra điều kiện giai đoạn dừng sinh, đập chúng ta có thể, nhưng cần bên kia ủng hộ. Ủng hộ là tất nhiên, bên trong tập ảnh đoàn sẽ hỗ trợ khơi thông, không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Lâm Kiến Nhạc cười nói, lại ra hiệu thi nam sinh. Thi nam sinh thì cầm một phần tư liệu, mở miệng giảng giải, chúng ta sẽ cùng Tiên Tân phim sản xuất nhà máy hợp tác, đem bộ ba đã được duyệt vì hợp pháp phiến, mà lại phát hành làm việc đạt thỏa đàm, tao lý bất nại, bên trong ảnh cùng hoa ảnh liên hợp phát hành. Bên kia tại Tuyên truyền Phương diện cũng sẽ dành cho lớn nhất cường độ ủng hộ. Nàng chuyển hướng Trang Văn Cường, nói, chỗ lấy trước mắt khẩn yếu nhất chính là hoàn thành cái bản, ngươi dự đoán hạ mình tiến độ. Đã làm hợp phép phiến, liền muốn thêm nhập đại lục bối cảnh, ta vốn chỉ muốn thêm Dương Cẩm binh đầu này tuyến, hiện tại liền biến thành hai đầu. Trang Văn Cường thực sự cầu thị, nói, ta tranh thủ tại cuối tháng 7 hoàn thành. Tốt. Thì nam sinh tiếng, lại hỏi Lưu Duy Cường, ngươi bên này còn có cái gì yêu cầu? Yêu cầu chính là diễn viên đi, trước hai bộ lớn như vậy bài, cũng không thể đấu voi đuổi chuột. Cụ thể một chút. Lưu Duy Cường suy nghĩ một lát, nói, Dương Cẩm Vinh ta nghĩ tìm lương ra hủy đến diễn tiếp theo là Lê Minh, hai chọn một. Đại Lục kia thân phận a, đối thanh tử, ngươi có hay không để cử? Cái gì tuổi tác? Trừ thanh hỏi, trung niên, khí chất, lệnh lệnh một số, Trần Đào Minh, Trần Bảo Quốc, Vương Chí Văn, Khương Văn, bốn vị này đều là tuyệt nhất. Hắn nghĩ nghĩ, cho ra mấy người tuyển, có ưu tiên lựa chọn a, thi nam sinh bản sự tiêu chuẩn, cấp tốc tiến lên lại không loạn chút nào. A, Vương Chí Văn cùng Trần Đào Minh, ok, chúng ta đi đầu tiếp xúc. Nàng dùng bút ký dưới, biểu thị ra đã hiểu. Trư Phi thật sự sắp xếp không gian ngăn kỳ, nếu không không ai lo lắng không mời được những đại hoàng kia. Cái này mẹ nó thế nhưng là chính trị nhiệm vụ. Hội nghị nội dung gấp vô cùng đụng, tâm tình lại riêng phần mình lỏng lẻo, gần giữa chước lúc, cuối cùng kết thúc. Một bọn ảnh đế như đối mặt đại xá, vội vã chạy ra, nhìn phía ngoài dương quang, cảm thấy phá lệ trước mắt. Thứ vô gian đạo hành không xuất thế. Đến vô gian đạo 2 tình thế suy sụp, lại đến vô gian đạo 3 một lần nữa giận bạo, manh mối này, hoàn mỹ phô bày chính trị cùng phim quan hệ. Thậm chí đến bộ ba lúc, đã không cần che giấu. Phô Thiên cái địa truyền thông đưa tin, cả nước đều biết, toàn đoàn làm phim đều có thể chạy tới nghệ thuật nhân sinh làm tuyên truyền. liên lần đầu thức đều đặt ở Nhân dân Đại hội đường. loại này chính thức đến đỡ đại lực độ, dán dán chắc chắc đem vô Gian đạo ba biến thành một đời phiên bá. bất quá trừ Thanh lại cảm thấy, đặc biệt giống tiết mục cuối năm, mọi người vung lấy vui mừng giả mạo người quen, chính là cái vô cùng náo nhiệt, khắp trốn mừng vui. đương nhiên, có người so với hắn càng thâm trầm. Hoàng thu Thanh từ đi ra ngoài liền gương mặt bức cưỡng. Trừ Thanh liền hỏi hắn, làm sao cái ý nghĩ? vị tia nói, trước kia cảm thấy mình là diễn viên, về sau cảm thấy mình là minh tinh, mà bây giờ, liền một con hát. Từng có vị Tư gian, sâu, so, Keng, Phan hâm mộ đảo qua Tạ Đình Phong bốn vương phi bốn trương bá chi ra, đem ba người chân tướng nuốt đến rõ ràng. Sự tình bắt đầu tại năm 1999 ngoạn nguồn, Tạ Đình Phong cùng trương bá chi lần đầu hợp tác cũng chính là lẫn nhau quen biết. Sau đó năm 2000 tháng 6, Tạ Đình Phong cùng vương phi công khai tình cảm lưu luyến. Năm 2002 sơ truyền thông tôn gia tạ trương quan hệ hải dấu tin tức. Năm 2002 tháng 4, Tạ Thừa nhận cùng vương chia tay, nhưng phủ nhận có bên thứ ba. Năm 2002 tháng 7. trương gián tiếp thừa nhận cùng tạ chia tay. Năm 2002 tháng 11, Tạ Vương hợp lại. Năm 2003 ngọn nguồn, Lý Á bằng phát huy thiên hậu sát thủ thực lực, thỏa thỏa hành đao đoái. Hai người lần nữa tuyên cáo chia tay. Mà Trần Quán Hi bốn chương bá chi đường dây này chỉ là năm 1999 lần đầu hợp tác. Năm 2003 sơ truyền qua chuyện xấu, nhưng sau đó liền không có đoạn sau. Thẳng đến, Ách kinh thiên động địa 20 môn. Hai vị mới tại vô số ổ cứng bên trong soát bình phong. Cho nên, hiện tại là năm 2003 tháng 7, chương bá chi hẳn là không cửa sổ kỳ. Trên lý luận, nàng như thế có chủ đề tính tịch mịch nữ minh tinh. Tựa như Angelina Jolie, Phạm là hợp tác qua nam diễn viên cơ hội đều chuyển ra qua chuyện xấu. Chỉ tiếc nàng đụng phải Trừ Thanh. Càng nguôi người nào không biết, cái kia hàng chính là cái lao xử nam, không thao quán ăn đêm, không uống rượu nháo sự, không bắt cóc muội tử về nhà, liền lên lần cùng Lâm Gai hân tin tức, đều là ngu ký nhảm chán từ này tin tức. Mà Trừ Thanh cũng phi thường chú ý, ngoại trừ bình thường quay phim, đơn giản cách nàng 800 triệu xa, liền không có nói chuyện phiếm, cái cỏ thời điểm, đừng nói gì đến ai giấu cử động. Trương Ba Chi cũng rất thần kỳ, tựa hồ biết quên không được là mình xoay người cơ hội lộ ra phá lệ chân quý thay đổi ngày xưa cặn bạ tính tình cùng hào phóng tác phong, éo từ từ bào giảm. đương nhiên, mọi thứ có lợi có hại, hai vị nhân vật chính như thế giữ mình trong sạch, liền miễn đi đông đảo lẫn lộ điểm, khiến cho đoàn làm phim vô cùng cuồng cuống é, liên cái dọ xét ban đều không có. Đêm, nơi ở đó là cái đại đơn vị, đủ rất rộng rãi, mười mấy người tổ quay phim trong phòng triển khai vẫn dư sải. kịch bản bên trong, A Văn cùng Tiểu Tuệ cho vay mua phòng, A Văn sau khi chết, Tiểu Tuệ liền mang theo Nhạc Nhạc cùng một chỗ sinh hoạt, có tương đương số lượng chàng cảnh đều phát sinh ở chỗ này. Bùn trang hí là giảng, Nhạc Nhạc phát sốt, Đại Uy thì giúp một tay đưa đi nhìn y sinh từ sáu chiều dày vò đến tối cơm đều không chú ý đến ăn tiểu tuệ liền mời đại vi đến nhà ngồi tạm lúc này là hơn 10 giờ trăng trời đã vô một ngày tất cả mọi người tình trạng kiệt sức người trưởng thành còn có thể chịu đựng nhưng nguyên đảo đại địa mới 5 tuổi chính ghé vào mụ mụ trong ngực mặt mũi tràn đầy khổ bức rất nhanh bên kia chuẩn bị hoàn tất phó đạo diễn nói một tiếng riêng phần mình vào chỗ trừ thanh vẫn ăn mặc món kia vận động áo khoác cầm lấy trên bàn thuốc khoản đơn nhìn một chút chợt nghe trong phòng bếp tiếng bước chân vang lại vội vàng thả lại chỗ cũ lập tức trương bá tri bưng nâng lên một chút bản đồ anh đi ra nhẹ nhàng kêu ăn cơm đi nhạt nhạt đỉnh lấy cây nấm đầu nguyên đảo miễn cưỡng lên tinh thần, vui vẻ chạy tới, mình bò lên trên cái ghế nhỏ, trừ thanh ở giữa, nàng bên phải, cái đĩa kia bên trong rất đầy, một khối bánh gà tổ, ba chén canh, còn có mấy hộp bánh bích quy. Bởi vì tiểu thụy trước đó chính là cái thuần túy nữ văn thanh, sinh hoạt kỹ năng gần như là không, đem thời gian trôi qua rối loạn. Trước tiên đem canh uống đi, cẩn thận nóng. Trương Bá Chi đem canh bưng đến trừ thanh trước mặt, vốn mặt hướng lên trời, chỉ tùy ý đâm cái đuôi ngựa, cảm giác đặc biệt giản dị, cùng trước đó làm nữ khí chất tưởng như hai người, hửm, tốt. Hai tay của hắn nâng lên bắt uống ngột ngụn, sát mặt cổ quái, cười nói, wa. Lại ngọt lại mặt được hay không a? Nàng cũng đi theo uống một ngụm, trong nháy mắt liền xoẹt răng nhíu mày, leo chùi đi bờ môi, chột dạ nói: "Thế nào, giống như mặt Điểm." "Không đúng vậy a, rất tốt." Trừ Thanh Phương muốn tiếp lời kịch, liền nghe bên cạnh truyền đến cụ cụ hai tiếng. Hắn quay đầu nhìn lên, lại là cầm thìa đảo bánh gạ tổ ăn nguyên đảo, không cẩn thận đế trụ cũng họng, thịt thịt khuôn mặt đỏ bừng lên. "Ôi, ngươi chậm giải Điểm." Trừ Thanh không khỏi bật cười, tranh thủ thời gian vô vô hắn, lại đứng dậy cầm chai nước. "Ta ân thúc thúc." Tiểu Bằng hưu thở đều đặc khí, biểu hiện được đặc biệt có lễ phép. "Bảo bảo thế nào?" Mẹ của hắn cũng ngồi xổm ở bên người hỏi đạt được không có chuyện gì trả lời chắc chắn về sau mới hướng nhị đông thang gật gật đầu mọi người tiếp tục quay chủ làm lại bát chi tướng nguyên nơi đó bắt đầu tiếp ok trương bát chi nặng hỏi một câu thế nào giống như mặt điểm không đúng vậy à rất tốt len gen nguyên đảo có vẻ như rất không ở trạng thái trong tay thì lại rất xuống đất phát ra một tiếng va giòn Cách. nhị đông thang vội vàng hông ngừng quay đầu nói ngài đi xem một chút hắn muốn hay không nghỉ ngơi vài phút không có ý tứ đạo diễn cái kia mụ mụ vội vàng chạy đến hải tử trước mặt nói bảo bảo ngươi thế nào ban ngày không phải biểu hiện rất toa, ta buồn ngủ, ta muốn đi ngủ. Nguyên đảo quay mồm, mỹ mắt cô xuống, thật có điểm không chịu nổi. Ngoan a, liền thừa trận này hí, đập xong chúng ta liền có thể về nhà. Mụ mụ đem hắn ôm vào trong lực, tinh tế dụ dỗ nói, ta vây, ta vây lại, ta vây lại, ta vây lại. Dù thông minh hiểu chuyện tiểu hải tử, tự chủ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Ba ba ba nói liên tục ba lần, trừ thanh cùng trương bá chi lướt nhau, nhỏ thầm nghĩ, ách, nếu không chúng ta đi cùng đạo diễn nói một chút, chuyển đến ngày mai đọc đi, chưa hết để cho hắn về đi ngủ. A, không có việc gì không có việc gì, hắn táo kình đâu. Lát nữa liền tốt. Hắn không khuyên giải con tốt, cái này một khuyên, cái kia mụ mụ ngược lại cảm thấy rất mất mặt, đem con ôm qua một bên, làm tự mình câu thông. Nhĩ Đông Thăng rất xấu hổ, toàn đoàn làm phim cũng rất bất đắc dĩ, cái này thuộc về không thể đối kháng, đành phải chờ người ta tâm tình tốt chuyện. Mọi người cùng nhau nhìn cái kia hai mẹ con trốn ở trong góc, nói liên tục mang khoa tay, trao đổi hơn nửa ngày. Sau đó đấy, nguyên đảo Tiểu bằng hưu sắc mặt liền càng ngày càng tối, càng ngày càng nguy quất, rốt cục nhịn không được oa một tiếng khóc lớn lên, đơn giản tê tâm liệt phế. Ban đêm còn có, S2580. Chương 351, xúc cảnh sinh tình. Chương 351, xúc cảnh sinh tình nguyên đảo tiểu bằng hữu cái này vừa khóc, toàn trường đều lập tức. Người nói quay phim, sợ nhất chính là hài tử cùng động vật, kỳ thật đoàn làm phim trải nghiệm ngược lại không nhiều. Nguyên đảo trước đó cũng náo qua mấy lần tính tình, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong, tăng thêm cái này tiểu thí hài người mồm miệng khéo léo ngọt, nhằm chúng tất cả mọi người thật thích. Nhưng lần này, giống như chơi qua. Toàn thể ngây ngốc nhìn lấy cái kia mụ mụ lại thân lại hống, chính là hãm không được cầm thanh, quan quác quan quác đơn giản chui người sói náo. Tôi, bảo bảo ngươi chờ khóc, chúng ta không vô không vô, lập tức trở về nhà có được hay không? nguyên bản khoe khoang tâm tư triệt để xả đảng thiếu phụ kia dán mặt nhỏ nhắn của con trai kém chút cũng muốn đi theo khóc trừ thanh nhìn đến của mình mấy cái nhanh chân tiến đến sau lưng nàng nói nếu không ta thử một chút cái gì thiếu phụ khẽ giật mình không có chờ phản ứng lại chỉ thấy con hàng này duỗi ra hai cánh tay phân biệt nắm chặt nhi tử dưới nách một thanh liền rơi lên a nguyên đảo kinh hô một tiếng một giây sau hắn liền cảm giác mình đang bay còn mẹ nó là đi lòng vòng bay đừng nói hắn nhi đông thăng đều dọa kinh cái tiêm nốc không kéo tức hai hàng thế mà mang theo tiểu bằng hưu hô hô hô chơi thịt người bản tàu lượn siêu tốc a À. Nguyên đảo ngay cả mình lão mụ đều đã quên, chỉ lo la to, còn không dám dây dùa, sợ rơi xuống. Nhưng trên không trung luồng nghịch một hồi, hắn chợt phát hiện, a, nguyên lai like không có nguy hiểm. Cái kia hai bàn tay to chăm chú khống chế lại mình nhỏ thân thể, đặc thù cảm giác an toàn, mà lại phía trên cảm giác có vẻ như cũng không tệ lắm. Chử Thanh nghe hắn không hô gọi nữa, ngược lại hi hi ha ha bắt đầu cười, liền chậm lại lực đạo, chậm rãi đem con bung xuống, lại làm bộ không nhìn thấy mụ mụ nguyền ánh mắt, vui vẻ trở về tại chỗ. Ba ngươi tại sao như vậy a? Ném tới hắn làm sao bây giờ? Trương Bá Chi hiển nhiên lòng còn sợ hãi mang theo trách cứ mà hỏi, không có việc gì, ta trước kia cùng ta, ta thân thích vợ con hải thường xuyên chơi như vậy. hắn dừng một chút, mới cười nói, vậy cũng rất nguy hiểm a, tiểu hài tử hẳn là hứng mà, nàng như cũ không buông tha. ai, ngươi thật đúng là sai rồi, tiểu hài tử tuyệt đối không thể hống, nhất là khóc thời điểm, càng hống càng khóc, càng khóc càng hăng hái. hắn biết ngươi nuông chiều hắn, cho nên có ý vào. ngươi đem hắn ném chỗ nào, khóc đủ tự nhiên là yên tĩnh, lần sau lại đụng đến loại sự tình này, hắn liền sẽ nhớ kỹ, khóc vô dụng. thứ, trương bá chi có vẻ như cảm thấy có đạo lý nhưng không muốn chịu thua, nói ngươi còn không phải không mang qua hải tử giảm đều là ngụy biện ngụy biện liền ngụy biện đi trừ thanh cũng lười tranh luận mặc dù phương thức rất không đứng đắn tối thiểu giải quyết vấn đề nguyên đảo tiểu bằng hữu không chỉ có cảm xúc ổn định mà lại vô cùng tinh thần nhị đông thăng tiếp lấy quay chủ cái đứa bé kia xoát xoát một đầu qua trạng thái bạo dạn mà cái này gián tiếp đưa đến ngôn ngữ tiếp xúc hai người đối lẫn nhau lại có điểm khác biệt để biết trương bá chi phát hiện đối phương cũng không phải như vậy chất phát lao thủ vẫn rất có hoa quả khô trừ thanh cũng cảm giác Nữ nhân này cũng tạm được, cũng không phải là trong truyền thuyết cặn bã làm nữ, có thể một trò chuyện. Diễn viên a, đến cùng là muốn trao đổi, không giao lưu. Liền không có tình cảm cơ sở, không có có tình cảm cơ sở, diễn xuất đến đồ vật liền không bền chắc. Ngươi để hai người xa lạ. Vừa lên đến liền đập hôn hí, còn muốn anh anh em em, cho dù một ít diễn viên có thể làm được, nhưng này đơn thuần kỹ thuật phức diện, đánh không động được người xem. Trước đó Nhi Đông Thăng luôn cảm thấy khó chịu, hai người riêng phần mình phần diễn khẳng định không có vấn đề, nhưng chỉ cần tiến đến một hồi, liền thỏa thỏa văn mèo. Ngươi diễn ngươi, ta diễn ta, thuộc sưng, không để báo. May mắn gần nhất Horizon sinh ra biến hóa, thỉnh thoảng thời điểm, trừ Thanh cùng Trương Bá Chi cũng có thể cùng một chỗ tâm sự, nói một chút góc đối sắc lý giải cùng ngày thường sinh hoạt. Hiệu quả hết sức rõ ràng, hắn nhìn trong ánh mắt của nàng bắt đầu có ánh sáng, có sắc thái, nàng nhìn ánh mắt của hắn bên trong bắt đầu bối rối, không an phận. Đại uy tình cảm ngội như nước, một chút xíu đi tới nhuần tiểu tuệ nội tâm, mà tiểu tuệ mới đầu là bố trí phòng vệ, về sau chậm rãi làm tan, lại đến không giữ lại chút nào. Đây mới là Nhĩ Đông Thăng muốn ba chạm. Đi qua hơn một cái tuần lễ quay chủ, hắn rất may mắn lúc trước lựa chọn trừ Thanh, mà không phải Lưu Thanh Vân. Lưu Thanh Vân tại Hồng Cung Giới văn nghệ xem như lớn nhất bản thổ đặc sắc cùng sợi cỏ tính nam diễn viên tuyệt đối có thể diễn tốt nhân vật này mà trừ thanh đâu càng sợi cỏ thậm chí thật thà đến không có diễn viên khí tức bộc lộ hắn có thể như cái nhiều năm láo lái xe chân thực điều khiển nhỏ ba đồng thời bên cạnh diễn kịch vừa lái xe đem thợ quay phim dọa đến hãi hùng két vía hắn có thể buộc lên tạp dề sáo rau vẽ tay háo lên thông buồn rửa tay là thật thông tùy tiện mân mê mấy lần nước thế mà liền chạy thậm chí hắn còn có thể đem nguyên đảo đại địa phan hâm mộ giá trị đạt tới suốt ngày cuốn lấy vị này người cao thúc thúc bởi vì hắn thật sự rất biết mang hài tử Chử Thanh dựa theo phương thức của mình, bước đi, trả giá, ăn cơm, uống băng băng nước chanh, liên chương bá chi ôm hải tử tư thế, đều là hắn dão. Một cái tay nâng cái mông, một cái tay vị cổ, tận lực gần sát trong lồng ngực của mình, nặng như vậy tâm mới có thể ổn. Chờ trương bá chi ôm thuần thục, hắn liền cười cười, lại nhìn một chút nàng, tán thưởng lại thương yêu, lại chính là đại huy hương vị. Kỳ thật Chử Thanh cũng rất kinh ngạc, cảm giác đập xong giếng mù về sau, tựa hồ không cần lại giống như kiểu trước đây biểu diễn, nắm chặt mỗi một tuồn kịch đều đem hết toàn lực. Nhân vật này so với trong tưởng tượng muốn nhẹ lòng một ít, đến mức hắn hiện tại có chút hạ bút thành văn thuý sái tự nhiên ý tứ. Cà cà, ngươi gần nhất thế nào? Có hay không con ta cầu tam ngã tứ? Làm sao có thể? Ta toàn tâm toàn ý kiếm tiền nuôi gia đình đâu. Nha, không có tìm ngươi lâm muội muội uống rượu à? Xin mời nàng và chiêm thủy văn ăn bữa cơm, trước đó làm cho rất xấu hổ à? Nghĩ đến làm rượu làm rượu. Hứ? Trong ống nghe truyền ra phạm tiểu gia trần trụi một tiếng kinh bỉ, lại hỏi tiếp. Vậy ngươi cái kia ai? Cái kia nữ đồ đệ đâu? Ta cũng không biết à. Người ta vội vàng đâu, lao thời gian dài không gặp. Cái kia còn có, còn có. Chử thanh gõ gõ đầu, ngắt lời nói. Ta nói ngươi cha cương vị à? Không dưa. Ngươi liền hoa một cái tâm đại la bậc, ta một hồi không coi chừng, ngươi liền không chừng bị ai nổ đi. Hắn im lặng, chỉ đành phải nói, được rồi được rồi, ta chính là nát, cũng khẳng định nát tại của ngươi bên trong. Thôi đi, ai mà thèm. Phạm Tiểu Gia cười nhạo nói, ai nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay cùng Trương Bá Chi có trận hôn hí, ta cùng ngươi báo cáo chuẩn bị một chút. Thời gian nghỉ ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ. Hắn cũng không có thời gian nói chuyện tào lao nhạt. hôn liền hôn thôi, dù sao ngươi cũng không phải lần thứ nhất. Nha đầu rõ ràng chưa cho nước, nhưng lại được biểu thị ủng hộ, bất quá nàng dừng một chút, đống nhiên kìm phản ứng, nói ai, ngươi bảo hôm nay. Đúng vậy a, ban đêm liền chụp, ta ngay tại sở tiêu đi ô đây. Ngươi mẹ nói đợi lát nữa liền đập, hiện tại mới cùng ta báo cáo chuẩn bị. Nàng lập tức xù lông. Mấy ngày nay không đổi tiến độ A không có ngã mở không? Đuổi cái rắm, ngươi chính là tên hỗn đàn. Ngươi tại sao lại mắng ta? Hắn cũng khó chịu. Ta mắng ngươi thế nào, ngươi tên hỗn đàn. Hỗn đàn. Có chút tố chất a, ngươi. Ba. Không đợi hắn giáo dục xong, Phạm tiểu gia kinh nghiệm ước chừng chỉnh trước. Cái bại gia cô vợ trẻ. Trử Thanh lập đầu một mình trong gió lộn xộn, mà lập tức lại nghe được phó đạo diễn ở bên kia hong lời, liền ngay cả bận biệu chạy tới. lời nói bảo hôm nay tất cả phần diễn đều tại căn phòng lớn bên trong hoàn thành, nay lại là trạm vào tối, hắn muốn trước đập một tổ dỗ hài tử ngủ màn ảnh. trang cảnh trong phòng khách nhưng bố trí thành phòng ngủ giản vẻ, bảy trương nhi đồng giường. đầu giường có bàn, chất đống mấy cái đồ chơi cùng cầu văn thư tịch. phía trên còn mang theo nhỏ đèn treo, loé nhàn nhạt màu quýt vầng sáng. cái kia bên giường có tấm che, vì phòng ngừa hài tử rơi xuống. gối đầu là cầu vồng sắc, chân mềm cũng rất xinh đẹp, đến mức không gian có chút hẹ hẹp, lại không hiểu ấm áp. Thừa dịp khai mạc trước nhỏ biết công phu, nguyên đảo thư thư phục phục nằm ở trên giường, trương trạc đàng hoàng cùng trừ thanh nói chuyện tiếm. Tiểu bốn hữu hiện tại vô cùng vô cùng dính hắn, vừa thích bên trong lại dẫn điểm sợ hãi, thật sự giống đối phụ thân cảm giác. Người lời kịch đều nhớ không? Hắn đem con tay nhỏ giữ tại lòng bàn tay, thịt hồ hồ phi thường tốt sở. Hừng, nhớ kỹ, ngươi thì sao? Ta cũng nhớ kỹ, vậy chúng ta đợi chút nữa đều muốn một đầu qua nhà. Hắn rõ ràng khi dễ tiểu bốn hữu. Tốt, ai phạm sai lầm ai là chó nhỏ. Hừng, ai sai ai là chó nhỏ. Chúng ta ngó tay. Kết quả là cái này một lớn một nhỏ đặc biệt ngây thơ định ra rồi đốt định chỉ một lúc sau đoàn làm phim chuẩn bị thỏa đáng lập tức khai mạc ghi chép tại trường quay đánh tấm à sân nguyên đảo nằm nghiêng thân thể đối ngồi ở bên cạnh trừ thanh nói ngươi tên gì ta gọi lại huy vậy ta gọi thế nào ngươi a tùy ngươi đi ừm tiểu bùn hữu làm bộ suy nghĩ một lát mai thanh mai khi nói lớn huy ca ca a ta đều có thể làm ba bà, bà của ngươi hắn quên miệng biểu thị không đồng ý ừm dâu dịa thúc thúc vậy ta cạo dâu dịa làm sao bây giờ ngươi còn gọi ta cái gì trừ thanh sờ lên cái cằm lại mở cái miệng rộng cố ý đùa hắn, ừm, lạp kỳ, nguyên đảo nháy mắt mấy cái, đống nhiên tung ra cái cổ quái danh tự, lạp kỳ, chó con mới gọi lạp kỳ đâu, qua, ngươi cố ý đúng không hả? chử thanh đứng người lên, đối hắn nách liền bắt đầu bắt nữa, Kì thị, nguyên đảo co lại thành một đoàn nhỏ, tránh trái tránh phải, trên giường ngốn qua nuốt lại, ngươi có phải là cố ý hay không? Hả? hắn đương nhiên sẽ không thật dùng sức, chơi đùa vài giây đồng hồ, liền an tĩnh lại, rút hài tử kéo chân mềm, hỏi, ngủ ngủ ngươi đâu? tiểu bùn hữu trạng thái không tệ, đặc biệt tự nhiên liền từ vui cười chuyển thành thương cảm, nói, không biết giống như đi lữ hành. Cái kia ngươi có muốn hay không ba ba? Hắn lại hỏi. Muốn a, ta rất muốn hắn. Nguyên đảo Nhu Nhu đáp lại, hai cái con ngươi hắc bạch phân minh, tinh khiết như nước. Trử Thanh mí môi, chỉ cảm thấy một cỗ không chế không nổi chua xót từ trong lòng tuôn ra, thuận thần kinh tuyến một đường đi lên trên, chui thẳng đến trong hốc mắt. Hắn cố nén cảm xúc, chờ đến đạo diễn hô kết mới cúi đầu, bước nhanh tiến vào toilet. Không hiểu thấu phát hiện trạng thái hồi phục, thuận tiện cầu hạ chương 342, chương 344, đặt mua, cũng chính là hạn miễn cái kia hai chương, đáng hường, lại còn không có qua 1000 chưa xong còn tiếp, E giờ 1292, chương 352, hôn, chương 352, hôn trừ thanh đang cày răng, mặc dù sáng sớm soát qua, này lại vẫn lại muốn soát một lần, hắn phi thường cẩn thận, từ trên xuống dưới tạ tạ hưu hưu, cơ hồ mỗi đạo răng khe hở đều muốn dọn dẹp sạch sẽ, tối đa hắn thừa nhận mình có chút khẩn trương, đến mức trong gương cái kia 27 tuổi nam nhân nhìn lấy tựa như muốn nênh đón xanh thẳm thiếu niên, 97 năm xuất đạo, vũ 15 bộ phim, cũng chỉ có qua hai lần hôn hí, hôm nay là lần thứ ba, Châu công tử Lưu Diệp Trương Bá Chi có vẻ như rất thần kỳ chính tự, ung ngủ cục. Trừ thanh xuất xúc miệng, đem nước đổ ra, lại rửa mặt. Trung thực giảng, hắn nhìn truyền hình điện ảnh kịch thời điểm, rất không hiểu những người kia xúc miệng vì mao đều muốn ngẩng lên cái cổ, mà lại ở trong miệng lộc cục lộc cục đường này, lại còn có thể không nước vào. Vĩ đại kỹ năng, thật sự là ghét không đến. Vi, ngươi làm cái gì? Thật chậm a, bảo ca gọi ngươi đấy. Hắn vừa treo tốt khăn mặt, cửa phòng rửa tay bỗng nhiên bị kéo ra, trương bá chi thăm dò hỏi. Ách, không có việc gì, không có việc gì, có chút buồn ngủ, rửa mặt. rửa mặt. Nàng cổ quái bốn phía nhìn một cái, rất nhanh liền phát hiện trong thùng rác duy nhất một lần nhã cụ không khỏi nháy mắt mấy cái, nói, ngươi đánh răng à? à, đúng vậy à, ta sợ trong miệng có hơi vị. hắn hơi xấu hổ. sự a, ta không ngại. trương ba chi dò xét hắn một lát, vừa chỉ chỉ mình, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn rất tôn trọng nữ sinh, bất quá ta liền ăn kẹo cao su, ngươi không chê à? trừ thanh có chút khó chịu, rất không quen như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, cùng khát phái thảo luận hôn môi, chúng chi còn là một bằng hữu. mà trương ba chi nhìn hắn cái kia ngơ ngác biểu lộ, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, trên mặt hiện ra mỉm cười, giống như lại cảm thấy không lễ phép, vội vàng dùng tay che miệng lại. thế nào? Hắn không hiểu, "Ngươi, ngươi không phải lần đầu tiên a?" Nghe hắn đần đồn hỏi, nàng lại nhịn được rất vất vả, sắc mặt từng đỏ. "Dĩ nhiên không phải." Hắn gắng gượng nghiêm mặt mặt, còn cố ý giải thích, "Ách, hẳn là lần thứ ba. Phốc xích. Chư bá chi rốt cục nhịn không được, cười không ngừng đến Loan Liều Yêu, vểnh lên vểnh lên cái mông thịt dán chặt lấy giữa mặt đại, nói, "Oa, lần thứ ba, không có ý tứ không có ý tứ, vậy bọn ta hạ hội nhẹ một chút." Trử Thanh im lặng, phản phất gặp được một đầu lao sói với đuôi, tại trước chân lắc ga lắc. "Tuần vui này là dạng?" Tiểu Thụy đã tiếp nhận rồi lại huy. Tại nào đó lúc trời tối hai người tản bộ trở về, liền thừa dịp dạ hắc phong cao bắt đầu không biết xấu hổ không biết hẹn. Bá Chi, ngươi chờ chút muốn chủ động một điểm, nhưng là động tác không nên quá nhanh. Thanh Tử, ngươi muốn lộ ra bị động chút, nhưng từ từ biến thành chủ động. Khai mạc trước, Nhĩ Đông Thăng vội vàng cho hai vị nhân vật chính nói hí, chủ yếu là đối bầu không khí yêu cầu, đến biểu hiện ra loại kia ấm lòng chữa trị cảm giác. Bảo Ca, cái này tiết tấu đại khái là như thế nào? Trương Bá Chi hỏi. Tiết tấu chính là, hắn tách ra hai bàn tay, tước chừng cách xa nửa thước, sau đó một chút xíu gần sát không đội không chậm, tựa như có khơi yêu uất nam trầm tại lẫn nhau hấp dẫn, há, minh mạch, trương bá chi đúng là vị rất ưu tú diễn viên, như thế chịu tượng dạng dài thế mà đã hiểu, thanh tử, ngươi thì sao? nhị đông thăng lại quay đầu hỏi, ách, có chút không thể hứng. ta tận lực. trừ thanh đàng hoàng trả lời, không cần khẩn trương, loại chuyện này thử thêm vài lần liền tốt, chỉ cần bá chi không có ý kiến, Nhỏ bảo ca ngược lại rất nhẹ nhàng, còn mở câu trò đùa, ok a, ta hoàn toàn không có ý kiến, nàng lập tức cười nói, một mặt ta là thâm niên nữ lái xe dám vẻ, trừ thanh đầy đầu hắt tuyến giả bộ như không nhìn kỳ thật rất nhiều người xem đều có nghi vấn diễn viên đập thân mật hí nhất là những cái kia kịch liệt dường hí đến cùng phải hay không thật làm xin nhờ đương nhiên là giả đừng nói đại chúng phim liền là thuần túy ba cấp á phiến nữ đều phải mặc lên màu da bên trong quần nam cũng phải dùng băng dán đem sinh sản khí đính vào trên bụng để tránh quay chụp lúc một cây vào động người hay dùng đầu gối nghĩ người xem nhìn thấy chính là cắt nối biên tập về sau màn ảnh tự nhiên trôi chảy nhưng hiện trường khẳng định rất khổ ga đạo diễn muốn hoàn mỹ hiệu quả diễn viên đến bảo trì cảm xúc máy quay phim lại phải thay đổi góc độ lại thêm điểm tính kỹ thuật sai lầm Thật sao? Cái kia một hai phút dừng hí, có thể muốn đập mười mấy tiếng, mọi người tình trạng kiệt sức, cái nào mẹ nó có lòng dạ thanh thẳng cương. Đương nhiên, a phía ngoại trừ, người ta có cương phụ đạo viên. Cho nên đập hôn hí, tính đơn giản nhất. Trừ phi là đặc thù tình tiết, đạo diễn không làm cụ thể chỉ đạo, chỉ cấp cái đại khái phương hướng, còn lại liền dựa vào diễn viên tự thân kinh nghiệm. Người bình thường ưa thích ôn cổ liền ôn cổ, ưa thích nâng đỡ liền nâng đỡ, cũng không đáng kể. Đoạn này là song thu chuột, một cái đối cổng, một cái tránh ở phòng khách. Trong phòng đèn giăm giữ, chỉ có bên ngoài xuyên tấu vào bóng đêm. Nhĩ Đông thăng thử nửa ngày màn ảnh, cảm thấy tia sáng không tệ, nhân công lại một bộ túc, chỉnh thể sắc điệu liền biến thành nặng nghề sinh động, rất có loại giam cầm lãng mạn. Dễ đi, dễ đi, số một cơ ok, số hai cơ ok. Chử Thanh cùng Trương Bá trì đứng hành lang, đặt được ra hiệu về sau, hắn liền kéo cửa ra. Chưa đợi một chút, đợi nàng đi vào, chính mình mới đuổi theo hai bước. 3. hắn theo bật đèn, mang theo nửa đánh đĩa đi đến phòng khách, đã ra khỏi số một cơ màn ảnh phạm vi. Nữ nhân một mình ngừng tại cửa ra vào, đánh giá trung bình, giống như cảm thấy phòng này rất lạ lẫm. Nét mặt của nàng rất vi diệu mang theo một chút mê mang cùng chờ mong, mang theo ánh đèn sáng lên, tâm mắt của nàng tại nam nhân trên lưng dạo qua một vòng, lập tức vừa thu lại, biến đến vô cùng chắc chắn. 3. nàng lại tắt đèn. trong phòng khách, trừ thanh chính ra bên ngoài cầm địa, chợt thấy trước mắt tối sầm lại, không khỏi quay người quan sát, tận lực đối tiếp trì trệ. cái này trì trệ, thời gian đều phản phất đình chỉ. chỉ thấy trương ba chi chậm rãi tới gần, hai cánh tay khoác lên trước ngực hắn, dài nhỏ ngón tay nhặt tờ sợi cổ áo, nhẹ, lại cố chấp đi lên, cuối cùng ôm cổ của hắn. nàng đem mặt tiến tới, mang theo từng tia bạo động hô hấp hôn lên nam nhân bờ môi cái này một chuỗi động tác bước chân tiết tấu ánh mắt ngón tay không không đặc sắc đơn giản một mạch mà thành nhị đông thăng phương muốn âm thầm lớn tiếng khen hay trừ thanh còn đến không kịp làm phản ứng lại nghe phốc xích một tiếng trương bá chi buông tay ra cánh tay lui ra phía sau nửa bước lại cưỡi trận số gì số gì nàng vội vàng xin lỗi nhọ bảo ca không hiểu thấu bởi vì lúc trước đều tốt liền hỏi bà chi thế nào sự sự ta có thể nàng khoát tay nói vừa ý thì tốt làm lại chuẩn bị chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu Nữ nhân đứng trước mặt nam nhân, tay dựng đến trước ngực của hắn. Phốc. Lúc này không đợi đích thân lên, quỷ dị lại cười trận, nàng cũng biết mình không đúng, chủ động nói, "Bảo ca, ta cần điều chỉnh một chút." Nhĩ Đông Thăng thấy một lần, lập tức tạm hoãn quay trụ, tiến lên phía trước nói, "Có vấn đề gì? Còn không phải là bởi vì hắn?" Nữ nhân chỉ chỉ hợp tác, "Này này, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" Trừ Thanh bất thình lình nằm rương, không khỏi buồn bực, "Đều là ngươi trước đó cùng ta giảng những lời kia, để cho ta cảm giác mình như cái." Chương Ba Chi nói vừa nói vừa mơn cười, cúi nhị xuống, tiếp tục nói, Tựa như cái ác bá tại điều hí nhà lạnh. Hai nam nhân đều im lặng, đặc biệt là cái kia hàng vô cùng vô cùng thường tự tôn, căn bản mặc kệ nàng. Nhỏ bảo ca cũng sầu, cái này thuộc về nhận bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Dẫn đến diễn viên cảm xúc chết đi, nhất thời bán hội tập không chúng được lực chú ý kỳ thật rất đơn giản. Để cho nàng nghỉ ngơi một chút liền tốt, nhưng đoàn làm phim hiện tại thiếu chính là thời gian. Tối hôm nay có 3 tổ mặt ảnh, lúc này mới tổ thứ nhất. Hắn túi đầu suy nghĩ nửa ngày, có xuất đạo 26 năm kinh nghiệm đặt cơ sở, rất nhanh muốn ra biện pháp giải quyết. Dạng này, các người cái gì cũng không cần làm, liền lẫn nhau nhìn đối phương. Hắn kéo qua hai người, bày thành một cái đối mặt tư thế, nói: Không muốn cân nhắc khác, liền tỉ mỉ quan sát, máy quay phim sẽ không đóng rơi. Các ngươi lúc nào cảm giác ok, lúc nào liền tiếp tục động. Không phải, vậy ta. Chử Thanh cảm thấy hơi hoang đường, vừa muốn đặt câu hỏi, Nhi Đông Thăng đã tránh trở về, còn chào hỏi đoàn làm phim nhân viên lui ra phía sau, trở lại thích hợp không gian. Hắn mím môi một cái, không có cách, đành phải nhìn hướng Trương Bá Chi, đối phương cũng chính nhìn lấy hắn. Gian phòng rất tối, lam lam nhỏ sắc điệu trong không khí lưu luyến, nơi này lại rất hẹp, sau lưng của hắn là bệ cửa sổ, che thật dài trắng rèm. Bên phải bày biện một cái hình vuông cao kiềm vạc, bên trong khảm ngọn đèn nhỏ nụt nhạo ánh sáng nhạt đặc thù hoàn cảnh cùng phương thức có thể cấp tốc đổi dưỡng được đặc thù cảm xúc nhị Đông Thăng muốn chính là điểm này rợn rợn mới đầu hai người đều khó chịu thậm chí có chút không biết làm thế nào ánh mắt né tránh không dám đụng vào đụng nhưng lại không có khác để mắt đành phải đưa ánh mắt đứng ở lẫn nhau trên người giả bộ như hướng hờ rõ xét. nàng rất gầy cây liếu đầu đơn bạc quần jean có chút dài rộng áo khoác cũng rất lép mở lấy cổ áo lộ ra bên trong áo lót nhỏ cùng lệnh tấu xương xương quai xanh hắn cũng rất gầy ăn mặc lao thủ màu xám áo thun nhưng không thể che hết cái kia lưu tuyến thân thể tựa hồ không có một chút thì thừa, tràn đầy mê muội cường độ. Cái này hơi đánh giá, liền rốt cuộc không dừng được, thuận thân thể liền đi lên. Một cái đầu lông mày tinh tế, cái mũi cao thẳng, mang theo hồn huyết tinh xảo. Một cái bình thường không có gì lạ, duy chỉ có cặp mắt kia lộ ra sáng long lanh vô cùng. Bọn hắn tiếp xúc lâu như vậy, chưa từng như này quan sát qua đối phương. Giờ phút này, tựa như cô sơn bên trên trùng lớn bị thanh phong va vào một phát, đương một tiếng, mây mờ trăng sáng. Thật kỳ quái a, trương bá chi xây dịch thời dậy, chậm chầm thấp nói một tiếng, đúng vậy a, hắn thực sự không biết được làm sao đáp lại. A nữ nhân kia cong cong khỏe miệng, mấy bước liền nhích lại gần, ngón tay nhặt cổ áo của hắn, một mực trượt đến sau đột nhiên cái cổ. Ngay sau đó, môi của nàng tại trừ thanh trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, thoáng thu hồi, lập tức lại là một điểm. cảm giác này rất kỳ diệu, mỏng, không quá gớm gáp, làm một chút có chút thô ráp, mà chính là cái kia vỡ ra, còn mang theo rất nhỏ chết ra hai bên môi, lại giống phun phá cánh hoa, thẳng tắp rơi xuống ở trong lòng. trừ thanh cũng đưa tay ra, ôm nữ nhân eo nhỏ, dùng sức đưa nàng ôm vào trong lực. hai người bờ môi dính sát hợp, vớt ve, chưa kéo, từ nu hòa đến nồng đậm, lại đến hô hấp đều đã cuốn viên. Trương Bá Chi rất biết ôm nam nhân, nàng hội nhẹ vô về tóc của đối phương, đầu ngón tay tại cái cổ cùng trên bờ vai cắt tới vây tới. Cái này cho người ta một loại ủy lại, cùng phi thường thoải mái cảm giác thỏa mãn. So sánh đâu, trừ Thanh liền đơn điệu một số, tay không có rời đi phía sau lưng nàng. Mai trong góc, Nhĩ Đông thăng thấy rất là hưng phấn, hiệu quả so trong dự đoán còn tốt hơn. Cái này hai hàng đều là thiên phú cực cao diễn viên, không tự kìm hãm được liền đưa vào trong đó, không phân khác biệt. Cái hôn này, đơn giản sắc khí tràn đầy. Hắn chọn vẹn vỗ hơn một phút đồng hồ mới nhớ lại hơi ngừng. Trừ Thanh lập tức rời môi. Chương bá chi lại không lập tức rút lui mở, ngược lại ôm hắn lưu thêm chỉ chốc lát, trộm âm thanh cười hỏi, mùi vị gì?" Hắn hơi hơi ngẩng ra, cũng cười nói, "Kẹo cao su đi." Chương 353, Tình nhân phạm, 1. Chương 353, Tình nhân phạm, 1. Tháng 7 bên trong, quên không được quay chụp dần vào giai cảnh đồng thời, thứ 40 giới kim mã thưởng báo danh cũng đã bắt đầu. Diễn ngụ mặc dù tính hồng công đầu tư phim, nhưng đoàn làm phim bên trong cũng không có người hồng công viên, không phù hợp kim tượng thưởng báo danh điều kiện, cho nên chỉ có thể đơn công đại loan. Mà xem như hai tòa gấu bạc thưởng người đo giải, cao điệu gia nhập kim mã huấn chiến khiến cho tại khói lửa chưa lên lúc liền đã cuồn cuồn sóng ngầm năm nay thật là cường thủ như rừng chỉ dựa vào vô gian đạo diễn múa đoạt u, kim kê không thấy không tiêu tan cái này 6 bộ phim liền có thể kéo cao cả cấp bậc viễn siêu năm ngoái lão lão tiêu chuẩn trừ thanh nhâm chuẩn chính là tốt nhất phim nữa đạo diễn nhân vật nam chính vai nam phụ tốt nhất người mới cải biên kịch bản cái này 6 hạng còn sót lại kỹ thuật loại giải thưởng căn bản không có báo trong đó nam phối cùng người mới hai hạng đập đi ra đều là Vương Bảo Cường lấy hắn ngu như bỏ nguyên sinh thái biểu diễn hẳn là sẽ hợp ban giám khảo khẩu vị cái này đều đơn giản đối khó làm lá phim cục bên kia, trừ thanh cùng ông bảo cường xuất cảnh phê văn, vẫn phải để chỉnh lão đầu tìm người ta khơi thông khơi thông. Nếu là lúc trước, hắn nhưng không cần đến quảng, trực tiếp liền bay qua, nhưng thân phận bây giờ tẩy trắng, lại như thế không nhìn chính thức, bị hai lần chấn áp là chuyện sớm hay muộn. Ngay đến bưng lấy, mặt mũi và lớp vải lót đều phải làm đến nơi đến trốn, dù là gia điểm nghiên cứu, bọn hắn cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Kỳ thật nghiêm ngặt nói, không riêng gì diễn ngủ, bao quát chế phủ, hương hỏa toàn mẹ nó là địa hạ địa ảnh, sớm trái với điều lệ. Nhưng mà việc này sảo liền sảo tại thời cơ đối đầu, trong nước đúng lúc là cải cách ngắt gẩu thị trường mở ra, chính sách bung lỏng, tăng thêm trừ thanh tân tấn chiêu ăn, dù sao cũng phải cho điểm thì ăn. Cũng bởi vì dạng này, trình lão đầu mới dám đánh cược, cứ việc yên tâm. Về phần ninh hạo cùng điều diệt nam, vậy thì thật là mạng lớn, không gợn sóng vô thay, tất có hậu phúc. Kinh thành, tường hồi nhà, tại đầu bờ sông nhỏ, bình tung hiệp ảnh đoàn làm phim đang bận đập một trận đánh hí. Độ khó so sánh lớn, hai cái nữ diễn viên cần sâu vi á, mà lại là tại trên sông sâu vi á, động tác có thể hay không hoàn thành không nói trước, tính nguy hiểm là thỏa thỏa. đương nhiên, đoàn làm phim chuẩn bị cũng rất đầy đủ, lại làm hai cây dự bị để tránh xảy ra bất chắc. Ok, ok. Chú ý à, à sẩn. Chỉ thấy cái kia máy móc dựng đứng lên, một thân màu đen nằm trang phạm tiểu gia chỉ cảm thấy thân thể tung bay nhẹ, lập tức liền bay. Tại đối diện nàng, Hà Lâm cũng là động tác giống nhau, hai người một trái một phải, từ không trung hướng trên mặt sông rơi. Đợi giây gần sát mặt nước, dùng sức một điểm, liền đãng xuất hai làn sóng tế văn. Lúc này, máy móc đông đưa, hai cô nương thả người giao thoa, lại riêng phần mình bay lên, huy sái tự nhiên, đẹp mắt đến giống như xuyên hoa hồ điệp. Tốt, qua. Nghỉ ngơi ba phút. Tổ bê đạo diễn cuối cùng hài lòng, cầm lớn loa gọi hàng, nhắm chúng đám người một trận reo hò. Cứ như vậy cái màn ảnh, trọn vẹn vô bốn giờ. Ai lu, xiết chết ta rồi. Phạm tiểu gia bị sâu càng khó chịu hơn, xương hông đều nhăn gãy, khập kến bổ nhào vào lộ tiểu giai trong lực. Ngồi ngồi, uống nước. Nhỏ trợ lý sớm dọn xong cái ghế, đỡ lấy che nằm rủ, lại đưa qua một bình tăng thêm muối nước khoáng. Ngươi ngoại trừ để cho ta uống nước, liền không thể làm chút gì a? Nàng đặt mông ngồi vững vàng, nhàn ruồi không chuyện gì, liền bộ ý gây chuyện. Cái kia, vậy ta cho ngươi xóa xóa. Lộ tiểu giai cũng lịch lội được lập tức ngồi sồn người xuống, hai cái tay nhỏ liền hướng lao bản bẹn đuổi sở qua đi. Ai ai, ngươi được đấy, tiểu hai tử học xấu, hiện tại mặt đều không đỏ lên. Nhiều người như vậy đâu, nha đầu cũng không dám cùng với nàng làm chút trong chăn mới có thể việc làm, vội vàng ngăn lại. Ta đều là theo ngươi học đó a. Nhỏ trợ lý cười đến giống con trộm được gà bạch hồ ly. Hứ. nha đầu mặc kệ nàng, mình uống một hớp, lại nhìn xem chúng quanh lớn đất hoang, liên cái đi nhà xí địa phương đều không có, không khỏi một trận tâm nét. Lại nói bình tung hiệp ảnh tiến độ phi thường lý tưởng, chia hai tổ đồng thời quay chủ, phạm tiểu gia không biết ngày đêm đuổi rất nhanh liền hoàn thành hơn phân nửa phần diễn. Cái này đoàn làm phim thật sự là bỏ tiền vốn, từ Hà Bắc chạy đến Tấn bên trong, từ Tấn chạy vừa đến Tây Bắc, lại liên chiến Vân Nam, cuối cùng trở lại kinh thành, đơn giản lượn gần phân nửa Trung Quốc. Bởi vậy nàng đập cái này hí cảm thấy mất nhất, một là sâu vi á, hai chính là chuyển trận. May mắn, sau đó chàng cảnh đều ở kinh thành phụ cận, không dùng để hồi báo đẳng. Ban ban tỷ, nàng chính nhàn chán ngắm phong cảnh, phía sau chợt có người tiếng gọi, ngay sau đó, một cái cũng ăn mặc cổ đại nam trang cô nương bu lại. Người này tên là Tôn Phi Phi, tại hí bên trong diễn cái phối hợp diễn, khuôn mặt nhỏ người cao rất thích hợp cổ trang hóa trang, nàng đông dạng là 81 năm, thậm chí sinh nhật còn lớn hơn mấy tháng, nhưng không phải gọi phạm tiểu gia tỷ tỷ, không có cách, ngành giải trí giai cấp tươi sáng, không phải một cái giả vị, người ta căn bản cũng không sâu ngươi. cái này đoàn làm phim tất cả diễn viên, ngoại trừ khách mời trường quốc lập, liền không có so nha đầu càng đại bản. huống chi nàng tình thế dữ dội, còn đang không ngừng trèo cao, tự nhiên thành một phiếu người mới định bỡ đối tượng. cũng tỉ như tôn phi phi, trận tiếp theo mới đến phiên, nhưng vừa sáng sớm liền phải ở chỗ này, thuần túy làm các loại. nếu như phạm tiểu gia có thể giúp đỡ giảng hai câu tình, chí ít không cần như thế khổ bức. Cái gọi là tiểu tâm tư, nha đầu môn thanh nhi, nhưng chính là không thế nào ưa thích người này. Kỳ thật Hà Lâm cũng rất hợp khẩu vị, không qua người ta tương đối nhạt nhưng, với ai đều không thân thiện, cũng không xa lãnh. "Ừm, Phi Phi, ngồi một chút." Nàng Lễ Phép vẫn là muốn làm đủ, nhiệt tình chào hỏi, lại để cho Lộ Tiểu Giai thêm cái ghế. Tôn Phi Phi hướng cái nào ngồi xuống, liền cười nói, "Vẫn là nơi nơi này hóng mát. Chịu đựng đi, chủ yếu nơi này quá kém, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Cái kiêng ngược lại là, đi nhà vệ sinh đều phải đi ra ngoài thật xa." Phạm Tiểu Gia uống xong nước, cảm thấy trang có chút hoa, liền gọi qua thợ trang điểm tu bổ. Một bên nâng cao mặt một bên cười nói, cho nên ta gần nhất dự định mua chiếc phòng xa. Chọn tốt rồi hả? Tôn Phi Phi có chút cực kỳ hâm mộ. Đầu năm nay, có chuyên môn phòng xa đều là hàng hiệu bên trong hàng hiệu. Không giống 10 năm sau, liên tám tuyến tiểu minh tinh đều phải làm cái rách ra thẻ giả mạo phòng xa. Hồi trước đi xem nhìn, không có vừa ý, đều quá nhỏ. Ta liền muốn dùng xe hàng đổi một cỗ, hoặc là dùng xe buýt, còn chưa nghĩ ra. Nàng vừa nói xong, liền nghe Lộ Tiểu Dai trong bọc đinh linh linh một trận tiếng vang. Tiểu Dĩnh tỷ, nhỏ trợ lý lấy ra xem xem mắt, thiện tay đưa tới. Nha đầu lại nhìn lấy Tôn Phi Phi, cười nói: không có ý tứ, ta muốn nhận cú điện thoại. a, ngươi bận điệu, ngươi bận điệu. đối phương dừng một chút, biết điều đứng dậy đi. phạm tiểu gia gặp nàng đi xa, mới áp vào bên hai, nói, uy, tỷ tỷ, chuyện gì? ngươi cái kia đĩa nhạc có mặt mày. trong loa truyền đến trình dĩnh thanh âm. a, nhanh như vậy, tỷ tỷ ta đơn giản sùng bãi ngươi. nàng rất không tiết tháo vớt mông ngựa. thôi đi, còn không phải ngươi làm yêu thiêu thần, nhất định phải ra cái gì đĩa nhạc, không phải ta về phần tìm khắp nơi người à? trình dĩnh đoan trách câu, lập tức nói, bất quá vị này ngược lại là rất đáng tin cậy, nói là có thể ký nhật bản công ty. Còn nguyện ý toàn tư chế tác ngươi album. Tốt như vậy, ai vậy? Nàng cũng rất ngạc nhiên. Nô Khả Ba, đoan ngọ về nhà, chữ thiếu một chút, chờ sau đó muốn bao bánh trưng. Chương 354, tình nhân phạm 2. Chương 354, tình nhân phạm 2, từ Nam đô đem bốn tiểu hoa đán nắp hồng kết luận về sau, Phạm tiểu gia trong lòng vẫn khó chịu, lao nói nhau nhau muốn luôn con tử tỉnh lôi, sau đó mình đặt mông ngồi vững vàng đỉnh núi. Võ lâm ngoại sử là như thế này, xuyên qua thời không yêu say đắm là như thế này, bất quá từ ý thiên độ lòng ký bắt đầu, nàng có vẻ như liền cải biến ý nghĩ không còn ba ba nhìn chằm chằm người khác vị trí, mà là có một cái mới mục tiêu vĩ đại. Nàng muốn để bất luận cái gì truyền thông nâng lên trong nước nữ minh tinh lúc, đều muốn lấy mấy người này vì nghiệp mốc bờ cán, bốn sáng một băng. Nhìn một cái, đây là dự định tự lập một phái ý tứ, không lạ cùng các ngươi chơi đùa. Mà nếu bàn về mấy vị cô nương tình hình gần đây, mặc dù Trương Đồng học tại lão lưu tử MV trong phim võ hiệp càng chạy càng xa, mặc dù Triệu Vi dựng vào hứa An Hoa chuẩn bị đổi thành văn nghệ đừng đi, mặc dù Châu công tử gần đem so sánh yên tính trầm mê ở lý tiên sinh trong tình yêu, nhưng là à, cái này chuyện hướng thật cổ quái, nhưng là nếu bản về tại kịch truyền hình vòng giả vị, Phạm Tiểu Gia thỏa thỏa là thần tượng một tỷ, nàng đã soát mặt soát đến tùy tiện theo mở một cái bên trên tinh đài, đều có thể trông thấy nha đầu này đặt bên trong lắc lư, mà lại giả. Trung nhiên, trẻ ba đời người xem toàn bao, càng đừng đề cập còn có điện thoại cùng Thiên Long Bát Bộ trở lấy, một là hàng năm không thiếu Phùng Thị tiết mục cuối năm, một là vạn chúng mong đợi cấp quốc gia hàng mục, liền đợi đến hướng trong đống lửa châm tuổi lúa. Ta chính là muốn làm tuyệt nhất, chính là muốn làm Trung Quốc nổi tiếng nhất nữ minh tinh. Phạm Tiểu Gia từ trước tới giờ không che giấu dạ tâm của mình nếu nói trước kia còn có thể rụt rẽ một số như vậy hiện tại có thể lấy 22 tuổi leo đến đương kim vị trí chung quy là không chịu nổi tịch mịch như tuyết may mà nàng còn có chút kính sợ không có đem chính mình ném phía trước biến thành rất xấu hổ một băng bùn sáng tốt đa nghe giống như một loại nào đó chí tôn đại bảo kiện danh tự kỳ thật dựa theo ngành giải trí vĩnh hằng định luật người này lọt lên bảo đảm bắt đầu không làm việc đàng hoàng nàng tự nhiên cũng không có chạy thoát khác không nói chỉ là thương diễn mời liền tê dần túi tê dần túi hướng phòng làm việc đưa giá tiền càng mẹ nó kinh dị vừa đập xong hoàng châu làm sao nhá đầu đi phương nam chạy xô Đại khái là 5 vạn đến 8 vạn ở giữa. Về sau bởi vì Trử Thanh không thích, liền ngăn cản sạch loại này rất lão kiếm tiền phương thức. Nhưng hạ nửa năm qua, đám kia thổ hào cùng như bị điên, gây dựng các băng, tròn năm cánh điện, tòa nhà đem bán các loại, toàn diện 30 vạn cất bước, 40 vạn hơn. 50 vạn tính đạt tiêu chuẩn, cuối cùng trực tiếp ảo tới 70 vạn. Xin nhờ, nàng một tập cassette mới năm, 6 vạn, mệt gần chết đập bộ kịch truyền hình, cho ăn bể bụng có thể lừa cái hơn 100 vạn. Hiện tại chỉ cần đi qua đứng cái đài, lại hát 2 bài ca, tiền liền ma lưu tới tay, không khỏi nàng không tâm động. Mà trên thực tế Tại Trử Thanh đi can về sau, Phạm Tiểu Gia đã tiếp 3 trận, chỉ toàn lừa 200 vạn. Đương nhiên, nàng không có nói cho lão công. Đây coi là người làm việc, cùng tình cảm không quan hệ. Huống chi, nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Buổi chiều, quán cà phê. Tiệm này là tại hiện đại trong thành, trên dưới 2 tầng. Không gian khá lớn. Lúc này khách nhân không nhiều, có trên nắng chút ít nghiêng rường quang xuyên qua cửa sổ thủy tinh tử, chiếu vào tới gần một chương sofa lớn bên trên. Trên ghế salon ngồi hai người, một nam một nữ, ra dặn bên trong lộ ra câu nghề nghiệp tính khéo đưa đẩy. Bọn hắn cắt theory cà phê, lại đều không uống. Ngược lại nâng quyền tạp chí nhìn nhịp thần. Treo tường đồng hồ tích tích đắc đắc chuyển động, đã mắt đến 5 giờ đồng hồ. Cánh cửa kêu bỗng nhiên bị đẩy ra, bọn hắn nước người ăn mặc một thân màu lam nhạt đồ bộ, trong tay xách cái cặp văn kiện đi đến. Cùng trên màn hình so, nàng lộ ra cao hơn, lại gầy, trái ngược với cái rất có thành tiểu nữ Bạch lĩnh. Triệu ca, lúc tỷ, lần đầu gặp. Phạm tiểu gia thật tò phương, phương vương tay. Phạm tiểu thư, chào ngươi. Hai người vội vàng đáp lại, trong lòng lại hơi kinh ngạc, đối phương nói chuyện ngữ điệu không giống giao đồng người, ôn nhu tế khí, mà lại rõ ràng quá khách khí, gọi ta băng băng liền tốt, các ngươi ngồi. Nhà đầu từ đầu tới cuối duy trì một bộ đắc thể mỉm cười. Hai người này, nam gọi Triệu Tăng Nhạc, nữ tên là Thời Lôi Anh, đều là tự do soạn bản thảo người, lần này thụ hiện đại nhà xuất bản nhờ vả, tới nói ra sách sự tình. Lại nói Phạm Tiểu Gia gần đây bận việc rất hạp đi, ra chuyện ký, ra chân dung, ra địa nhạc, tất cả đều là nghề phụ. Sau một cái là nàng chủ động yêu cầu, phía trước hai lại là nhà xuất bản tìm tới cửa, mới đầu còn có chút do dự, nhưng phụ mẫu một khuyến khích, cũng liền ấm ở hứng thừa. Thực tế nàng đặc biệt đắc ý, cái này chứng minh mình đỏ thơm a, 20 lạng đang tuổi liền có thể ra truyện ký, còn có người ba ba bộ tiền lên ra Chuyên môn chạy tới Tây Ban Nha đập eo bu ảnh. đơn giản lòng hư vinh bạo dạ. Bất quá mặt mũi vẫn là muốn làm đủ, biểu hiện đến phi thường khiêm tốn, cùng khéo hiểu lòng người. Nay ngày thời gian gấp, ta liền mang theo một ít thời điểm anh chủ. Nha đầu lật ra cặp văn kiện, một chương một chương chỉ cho bọn hắn nhìn, cuối cùng rơi xuống một tờ giấy viết bản thảo bên trên, hơi có vẻ ngượng ngập nói, đây là do ta viết tự, hách, ta đọc sách không tốt, viết văn cũng kém cỉnh, nhưng ta là nghiêm túc viết. Tôi, không tệ a, rất có chân tình thực cảm giác. Thở lôi anh liếc mấy cái, không khỏi cười nói, đúng, độc giả muốn nhìn chính là chân thật tính, quả thật không tệ. Triệu Tăng Nhạc cũng cổ động, lập tức cất kỹ cặp văn kiện, nói, "Cái này ta trở về sửa sang một chút, hôm nay chính là làm sơ bộ hiểu do, bởi vì chúng ta muốn tiến hành đại lượng phỏng vấn cùng tư liệu thu thập, mới có thể đạt tới một quyển sách độ dày, về sau vẫn phải nhiều hơn làm phiền ngươi đây." Ưu Mân, dễ nói dễ nói, mặc dù ta bệ bội nhiều việc, nhưng ta hội tận lực phối hợp. Nha đầu mở câu cho đùa, lại nói, "Kỳ thật ta có chút ý nghĩ của mình, chính là quay chung quanh một cái chủ đề đến viết, nhưng lại không có cái gì cụ thể mạch suy nghĩ." "À, ngươi không cần phải gấp, cái này phải đem tư liệu thu thập hoàn toàn, lại đem đại cương mạch lạc làm rõ, mới có thể xác định chủ đề." Đúng, cha mẹ ngươi tự biết đường chuyện này a, ta còn muốn phỏng vấn bọn hắn một chút." Thời Lôi anh hỏi. "Biết a, bọn hắn liền ở tại nơi này, tùy thời hoan nên các ngươi tới." Phạm Tiểu Gia nói xong, chợt đảo tròn mắt, mang theo tiên nụ cười cổ quái nói, "Ai, vậy các ngươi muốn hay không đi hỏi một chút bạn trai ta?" "A, có thể a." Hắn hội đáp ứng phỏng vấn. Đối diện hai người nghe xong, đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bởi vì cái kia hàng từ Berlin sau khi trở về, liền mẹ nó trải qua một lần lỗ dự ước hẹn, còn suất lại truyền thông toàn bộ bị vùi dở ở giữa chợ, đã là trong vòng công nhận khó làm. Hắn dám không đáp ứng. Nha đầu kém chút vỗ bàn nói, bất quá hắn ăn nói vụ bè, nếu là thả không ra cái giằm đến, các ngươi liền để hắn viết, dù sao đến móc ra ý đồ. Hai người mồ hôi lại mồ hôi, mới vừa rồi còn là dịu dàng tục nữ, làm sao trong nháy mắt liền biến bát phụ rồi? Kỳ thật nàng chính là muốn nhìn một chút, trừ thanh nếu như cho ở một cái tương đối góc độ khách quan hội thế nào đánh giá mình. Theo mặt trời từ từ rủ xuống, mấy người cũng hàn huyên gần 2 giờ, cảm giác phi thường vui sướng, thậm chí đến nửa đoạn sau, đã đến không có gì giấu nhau trình độ. Mà khoảng 8 giờ, Lộ Tiểu Gia lại vui vẻ tới một chuyến, vì cho lão bản đưa quần áo. Phạm tiểu gia không có gọi đạo. Nói đợi chút nữa còn muốn đi gặp Bằng Hữu, thương lượng chế tác album sự tỉnh. Tiếp lấy lại ba la lạ, ba la, nói cái này là thói quen của mình, đi khác biệt nơi trốn gặp người khác nhau, nhất định phải phối hợp thích hợp trang phủ. Thời Lôi anh nhìn món kia hơi có vẻ chính thức tiểu hạt váy, đối cách làm của nàng biểu thị tán thưởng, thuận miệng hỏi một câu, vậy ngươi ở nơi nào thay quần áo? Trong xe đi. Nàng đương nhiên nói. Trong lúc nhất thời, hai vị người viết vợ âm im mà hơi xúc động, lấy được người thành công quả thật đều không dễ. Nhưng một giây sau, loại này cảm khái lập tức tan thành mây khói. Chỉ nghe cách lang một tiếng, Phạm Tiểu Gia tùy ý hướng ngoài cửa sổ liếc một cái theo sát lấy liền nhảy người lên, còn dập đầu hạ cái bản, nhưng không lo được đau, linh lợi ngồi xổm ở ghế sofa khía cạnh, lộ tiểu giai nhanh chóng hơn, sớm vọt đến đại sảnh lập trụ phía sau, lưu ở trên ghế salon hai người không hiểu đấu, thuận nàng ánh mắt nhìn lại, gặp ngoài cửa sổ là một vị trung niên nam nhân bóng lưng, tay phải còn nắm cái ba bốn tuổi tiểu hài nhi, Thằng đến bọn hắn đi xa, phạm tiểu gia mới trở lại chỗ ngồi, đơn giản hãi hùng kết nghĩa, nói, đó là cha ta cùng ta đệ, ta lừa hắn nói ta về đoàn làm phim, nếu để cho hắn nhìn thấy, khẳng định lại được cùng ta mẹ đâm thọc, phốc xích, thời lôi anh không khỏi bật cười, lại giật mình phát giác. Trước mắt cái này nhìn như thành thuộc tiểu cô đương, dù sao chỉ có 22 tuổi. Ngô Khắc Ba, bối cảnh không biết, nghe nói tương đương tiểu như châu bò. Hắn sớm mấy năm sông sáo Nhật Bản, tại giới kinh doanh cùng ngành giải trí tích lũy đại lượng nhân mạch. Năm 1998, hắn lại đánh dấu lên tiểu thất chết quá thay, hai người hùn vốn mở nhà công ty, chủ yếu lây âm nhạc chế tác vì nghiệp vụ. Nhưng rất đáng tiếc, công ty cũng không có làm ra cái gì có sức ảnh hưởng người mới hoặc tác phẩm, ngược lại mượn âm nhạc tên tuổi vòng tiền nhảy disco là một nhà một nhà đóng. Năm 2000 tả hữu, Nô Khắc Ba về nước, thủ đứng ổn định ở Mado đồng dạng cùng người hùn vốn thành lập một nhà công ty giải trí. Người này tương đối là ít nổi danh, có thực lực lại không dương, hiểu được rộng tích lương đạo lý. Mấy năm này tiểu đả tiểu nháo hòa với, thực tế đang âm thầm trải gia tử, để một tiếng hót lên làm kinh người. duy nhất đại thủ bút đầu tư chính là cái kia bộ đã từng đỏ đến nổ kịch truyền hình phấn hồng nữ lang. rất đơn giản, bởi vì hắn bạn gái gọi Trần Hảo. không sai, chính là vị kia vẫn muốn nâng nhưng không có nâng đi lên, bị Phạm Tiểu Gia xử lý một lần lại một lần Trần Hảo. trên lý luận bạn gái cựu nhân liền là cựu nhân của mình, nhưng vị này khác biệt à? người taưa thích mới mẹ cảm giác. Muốn hơn 9 giờ, mỗi ra hội sở cổng. Nha đầu xuống xe, giẫm lên xong 8 cm giày cao gót, cộc cộc cộc đi hai bước. Lập tức lại quay người, dặn dò trong xe Diệp hai, nói, muốn là vượt qua 11 giờ, ta còn không có điện thoại cho ngươi, ngươi liền an tâm ngủ đi, chính ta trở về. "Tốt, minh bạch." Diệp Khai gật gật đầu. "Thỉ, ngươi tở hở tở sự không dùng ta bồi tiếp a?" Lộ Tiểu Gia nhưng từ chỗ ngồi phía sau thò đầu ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. "Ai nha không cần, ta muốn đi nói chuyện chính sự, ngươi về nhà nghỉ cho khỏe đi." Phạm Tiểu Gia khoát tay náo, vui vẻ bước lên bậc thang. Cái này 2 tháng đến nay, nàng giảm béo giảm rất có hiệu quả, bên hông cùng chân thịt thừa chí ít đi 10 cân, tăng thêm bản thân vóc dáng lại cao, thực sự một vị hiểu địa mỹ nhân. Nhất là làn da của nàng đặc biệt trắng, bị hẹp hẹp tiểu hắc váy rim lại, lộ ra càng thủy nộ động lòng người, tựa như khối thơm ngào ngạt thịt. Chương 355, Tình nhân phạm 3. Chương 355, Tình nhân phạm 3, xin lấy ra ngài thư mời. Ê, Phạm tiểu gia tiện tay vung ra một trương hồng thiết tử. Cồng người phục vụ kia mắt nhìn, lập tức nói, ngài bao xương tại lầu 3, mời tới bên này. Hắn nói xong, cũng không có tránh ra, mà là phía trước dẫn đường. Phạm Tiểu ra bĩu môi, đi theo đối phương lên tới lầu ba, lại vượt qua một đoạn hành lang gấp khúc, liền tới đến ở giữa thật to phòng, tả hữu đều có một cái thông đạo. Ngài hướng bên phải, tận cùng bên trong nhất chính là nhân viên phục vụ dừng lại bước chân, không người chỉ dẫn. Thưởng, tạ ơn. Nàng khoát qua tay, tùy ý đánh ra bốn phía, gặp nơi đây đều là màu trắng nội tình, đồ án sáng rõ, cách thức tươi mát, rất hiện ra như vậy một cỗ thoải mái hương vị, cũng không tệ lắm. Nàng biểu thị tán thưởng, lại cao vừa miệng gót giày điểm mặt đất, phát ra cạch cạch cạch dòn vang. Phạm tiểu thư, nhưng vừa đi vài bước sau lưng liền truyền đến một tiếng không xác định khái gọi, nàng quay đầu gặp một cái mặc quần trắng tử cô nương đang đứng tại cách đó không xa, tựa hồ mới từ toilet đi ra. ngươi là Lưu Thấm, Phạm Tiểu Gia cũng không có gì phủ, đợi đến đến đối phương khẳng định về sau, lập tức trở nên hưng phấn dị thường, vội vàng tiến đến người ta trước mặt. a, thật là ngươi, ta đã sớm muốn quen biết ngươi. ngươi tốt, ta. a, Lưu Thấm vốn định nắm chặt tay, ai ngờ cái kia nha đầu điền một chút đem mình ôm lấy, thiếp phải chết gần chết gần, cánh tay còn siết đặc biệt gấp. ta rất là ưa thích nghe lời ngươi ca, ngươi lần trước tấm kia ngươi rõ ràng yêu ta, ta mua ba mươi nhìn ai đưa ai, nha đầu nết miệng cười to, kém chút để người ta dơ lên, nửa ngày mới buông tay ra, nói, ai, các ngươi đều đến rồi hả? ách, chúng ta cũng mới vừa đến không lâu, vậy là tốt rồi, ta còn sợ các ngươi chờ ta đây? đến đi thôi. nàng thuần thục nắm chặt tay nhỏ, lôi kéo cô nương một làm ra cửa bảo sương. Lưu thấm một đầu hất tuyến, đối con hàng này như quen thuộc mười phần tấm nhét. túi kia toa rất lớn, không giống truyền thống ăn cơm ca hát bố trí, ngược lại giống lọn. mấy trương da mềm ghế sofa bất quy tắc bày đặt, có khác ba tấm bàn nhỏ thần kỳ chiếm cứ không gian. Để bất luận cái gì liền nhau hai người khẽ vươn tay đều có thể đến. Không có quá nhiều đồ ăn thức uống, chỉ có hội sở mình giọng cocktail, mâm đựng trái cây tổng số phần nhỏ bánh kem. Đây chính là bằng hữu tiểu tụ địa phương, giờ phút này đã ngồi năm sáu người, đang thấp giọng nói chuyện phiếm. Thấy các nàng đẩy cửa tiền đến, phần Phật toàn bộ đứng dậy. Ở giữa một vị là cái trung niên nam tử, tóc thưa thớt, con mắt nhỏ bé, cười đến híp lại thành một đường nhỏ, nói: "Phạm tiểu thư cuối cùng đại gia quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh." "Ôi, nô tổng, ngài gọi ta bằng bằng liền tốt." "Ha ha. Vậy ngươi cũng đừng khách khí, gọi nô tổng quá khách khí." cái kia, nô thúc thúc, nha đầu nháy máy mắt, cố ý pha trò, phốc xích, toàn trường đều phun ra, nô khác ba cũng sửa một cái tóc, bất đắc dĩ nói, ta có giải như vậy à? nói, lại chuyển hướng những người khác, nói, vì mời băng băng thấy một lần, ta thế nhưng là năm lần bảy lượt đưa tiếp người tử, hôm nay vẫn là năm phúc của các ngươi, nàng mới nảy mặt, Xách, nhìn ngay nói, phạm tiểu giai nửa đùa nửa thật, nửa hờ thả, ta buổi chiều vừa cùng nhà xuất bản nói xong sự, ban đêm liền chạy tới đây, ngày mai vẫn phải chạy về đoàn làm phim quay phim, ta là thật không có thời gian, cũng không phải đuổi địch hàng hiệu à? chính là đường lịch hàng hiệu, ngươi cũng xứng đáng. Ngô Khắc Ba cười nói, ta nhưng không dám nhận. Mọi người đang ngồi vị lão sư mới là hàng hiệu, ta chính là học sinh tiểu học. Nha đầu đem tư thái thả vô cùng thấp, không có gấp ngồi xuống, mà là từng cái từng cái đi xoay người bài kiến. Hầu ở Ngô Khắc Ba bên cạnh thân cái vị kia, gọi hoàng hiệp mẫu, cực kỳ điệu thấp đại tiền bối, Năm đó ca giao trường học, chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế, giống mấy bạn sinh viên mở cửa người đề xuất. Trước mắt đảm nhiệm hòa điệu đại âm nhạc tổng thanh tra. Bên trái đeo kính gầy gò camon, gọi Lý Vĩ Tùng, không cần nhiều giới thiệu, đại danh đỉnh đỉnh ra hỏa bên phải đen nhánh hán tử vai u thịt bắp gọi lộ bằng đồng dạng không cần giới thiệu bởi vì châu công tử mà càng thêm lại danh đỉnh đỉnh gần nhất ăn mặc váy dài tài trí nữ tử gọi văn nhã là trong nước số một nữ điển từ người về phần lưu thấm thì là phi thường có âm nhạc cảm nhận toàn năng tài nữ nhiều loại phong cách hạ bút thành văn chỉ là tên không nổi danh cái này năm vị chính là ngô lão bản phổi đi chế tác thành viên tổ chức trong đó lưu thấm và văn nhã thuộc về phạm tiểu gia chỉ tên lật bài không nên coi thường mấy người này bối cảnh phức tạp đây đặc biệt là lý vi tùng rất ít vì hổn lấy người bên ngoài chế tác eo ngô lão bản có thể đem hắn sách đến Khẳng định phí hết đại lực khí, nha đầu tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Hồi trước, cùng nói là Trình Dĩnh tìm được Ngô Khắc Ba, còn không bằng nói là Ngô Khắc Ba chủ động đụng lên môn, mà lại nhiệt tình đến cổ quái, vô ngực bao xuống cả album chế tác phát hành. Mới đầu câu thông giai đoạn, hoàn toàn do Trình Dĩnh cùng vị kia thương nghiệp chủ quản phụ trách, Phạm Tiểu Gia cũng không có lộ diện, chỉ là không ngừng đưa yêu cầu. Trung thực rằng, nàng liền không có làm sao coi trọng cái kia phá công ty, cái gọi là Nhật Bản bối cảnh, cái kia chính là chứng. Nhưng người ta thái độ đặc biệt thành khẩn, thêm nữa giao thiệp rộng hiện, còn không có ý tứ trực tiếp phái thác. Nhưng ai nghĩ được Không nóng không lạnh nô lão bản có thể số lượng lớn cực kỳ. Ngươi muốn lưu thấm ta tìm lưu thấm, ngươi muốn văn nhã ta tìm văn nhã, ngươi muốn kim bài người chế tác, ok, ta lập tức liền tìm tới Lý Vi Tùng cùng Hoàng Hiệu Mẫu. Kết quả là Phạm Tiểu Gia có chút mắt trợn tròn, không có cách, đành phải tiến vào ký kết giai đoạn. Hôm nay chính là đến nhận thức một chút, thuận tiện nói chuyện đối album ý nghĩ. Kỳ thật đâu, nàng lao cảm thấy không an ổn, trên đời này không có vô duyên vô cớ hảo tâm, đối phương khẳng định có mưu đồ, nhưng đến tận cùng là cái mục đích gì, mình lại suy nghĩ không thấu. Ta giờ đợi học qua bảy năm đàn dương cầm, bốn năm bóng sáo. Bình thường cũng ngứa thích ca hát, nhưng trước đó không nghĩ tới ra album, luôn cảm thấy đây là kiện rất nghiêm túc sự. Phạm Tiểu Gia nghiêng người dựa vào lấy ghế sofa, ngón tay trắng non như hoa lan nâng đậy chén, màu băng lam rượu ở bên trong hơi rung nhẹ, tiếp tục nói, hẳn là từ từ đầu năm bắt đầu đi, ta liền đột nhiên cảm giác được, ai, cuộc sống của ta giống như như trước kia không đồng dạng, nhân sinh giống như tiến vào cái nào đó mới giai đoạn, cho nên ta liền muốn, ta nhất định phải đem nó ghi chép lại, lưu cho mình cũng tốt, cho đám mê điện ảnh cũng tốt, coi như là một đoạn đáng giá kỷ niệm hồi ức. Có lẽ là hoàn cảnh nhân tố, tất cả mọi người lộ ra phi thường lỏng không có cứng nhắc ngồi ngay ngắn, toàn siêu siêu mẹo mẹo. Hoàng Hiểu Mậu cùng Lý Vi Tùng là album hai đại tổng giám, cần khống chế chỉnh thể phong cách cùng tự sự mạch lạc, vì vậy nghe được chăm chú nhất. Văn Nhã phụ trách chủ đánh ca điện tử, Đậu Bằng, Lưu Thấm thì phải căn cứ ca sĩ tâm cảnh viết ra tương xứng tác phẩm. Ta hy vọng đem ta tất cả hết thể tất cả, bao quát phụ mẫu câu sự, ta chính mình trưởng thành tinh lịch, đối tương lai mới tưởng, đối với cuộc sống cảng ngộ, còn có hai chúng ta ở giữa tình yêu, toàn diện đều bỏ vào. Có thể không là thuần túy lưu hành loại nhạc khúc, nhưng là muốn tự nhiên một điểm, tươi mát một điểm. Phạm Tiểu Gia kể xong, trên mặt hơi tâm thần bất định, nói: "Ách, các vị lão sư, ta không phải ý nghi hao huyền à? Không, ta cảm thấy rất có ý tứ, năm đó ca giao trường học, chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế, giống mấy bạn sinh viên bỏ cỡ, chính là như vậy, giảng mình và bên người cố sự. Chỉ bất quá đây cũng là lưu hành loại nhạc khúc, trừ phi ngươi muốn làm nhạc cụ dân gian hoặc cổ điện vui." Hoàng Hiểu mở mở miệng trước nói: "A." Nha đầu trong nháy mắt thẹn thùng, bụng mặt đặc biệt thẹn thùng, lát nữa mới ngẩng đầu, nói: "Ta ra vẻ hiểu biết, không có ý tứ không, có ý tứ." "Không sao." Đám người nhao nhao cười nói không nên không nên để các lão sư chê cười, chính ta phạt rượu. Nàng không nói hai lời, đổ đầy một chén rượu, ngửa cổ chỉ làm. Mọi người không khỏi thần sắc vi rượu, mặc dù bọn hắn đầu về chạm mặt, nhưng dạng này cô nương ai không thích? Bang bang, ngươi đã muốn loại này tự sự phong cách, vậy chúng ta liền phải nhiều hơn giao lưu, hoặc là ngươi cũng có thể tham dự vào, chúng ta cùng nhau nghiên cứu như thế nào viết mới tốt. Văn nhã nói, cái kia ta hành văn quá kém, bất quá ngươi yên tâm, ta về sau hội thường xuyên đi phiền ngươi. Phạm tiểu gia nói xong, lại chuyển hướng Lưu Thấm, cười nói, còn có Thấm tỷ tỷ, ta cũng sẽ đi phiền ngươi. Lưu Thấm im lặng cảm thấy nha đầu này đặc biệt giống lao sói với đuôi, không cẩn thận liền sẽ bị ăn sạch. nô khắc ba trừ ra trận nói mấy câu, Thủy trung không có ngôn ngữ, giờ phút này mới hỏi lý vĩ tùng, nói, ngươi dự tính chu kỳ phải bao lâu? khúc mắt ngươi muốn bao nhiêu? đối phương hỏi ngược lại. mười đến mười hai thủ. vậy chúng ta ít nhất phải chuẩn bị ba mươi thủ mới đủ. nếu như thu ca thuận lợi, nửa năm liền ok. nếu như không thuận lợi, khả năng này một năm, thậm chí càng lâu. lý vĩ tùng nhún nhúi vai. thùng, khối lượng ưu tiên, không cần sốt ruột. nô lão bản gật đầu nói. mà bên kia, phạm tiểu gia tạm thời nghỉ ngơi, chính dựa vào lưu thấm bưng lấy khôi bánh kem ăn à ăn nàng không đói bụng chính là tham ăn một chút thời gian liền tiêu diệt sạch sẽ lại bốn phía nhìn coi quỷ dị ngừng trên người đậu bằng trong mọi người nàng cảm thấy hứng thú nhất chính là cái này tên béo da đen nàng tổng muốn đậu đen rau muống châu tấn kỳ hoa thẩm mỹ nhưng tính toán một chút miễn cho đem lão công cắm bên trong nhưng mà treo chọc hắn vẫn là rất vui lòng ai đậu bằng ca ngươi có đề nghị gì không cái kia mập mạp chậm rãi ngắm nàng một chút nói ta đề nghị ngươi tìm âm thanh nhạc lão sư tốt nhất từ cắn chữ cùng phát âm bắt đầu học ít nhất phải học hai tháng Phạm Tiểu Gia ngược lại sử xúc, nói: "Ta cảm thấy lấy ta ca hát trả, vẫn rất chịu được a. Người đó là hát cỡ TV, chờ ngươi chân chính tiến vào phòng thu âm, ngươi liền biết ca hát ghê gớm cỡ nào." Hắn ngữ khí tương đối nghiêm túc. "Ách, tốt, ta nhớ kỹ." Nàng âm thầm nhíu môi. Nói tóm lại, mấy người trò chuyện coi như vui sướng, một mực ngồi xuống nửa đêm, mọi người bụng lại đói bụng, thế là gọi ăn. Ăn xong còn không có tán tục, lại bắt đầu ca hát. Phạm Tiểu Gia thuộc về mạch ba cấp, bình thường đắc chí hoàn thành, nhưng cùng đám này hẳn so, cái kia chính là thứ cặn bã cặn bã. Nàng chỉ giống lên một hồi, liền ngăn cản không nổi. Linh lợi trở lại chỗ ngồi xem bọn hắn xé so. Bên cạnh thì là Ngô Khắc Ba, tuổi của hắn dài nhất, có lẽ là tinh lực chống đỡ hết nổi có vẻ hơi buồn ngủ, chính lệch ra ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Nha đầu bạn không để ý, nhưng hắn bỗng nhiên liền mở mắt ra, có vẻ như tùy ý hỏi một câu. Đúng rồi băng băng, các ngươi cùng hoa nghị là 2 năm bước ra. Đúng, là 2 năm. Phạm Tiểu Gia không khỏi khẽ giật mình, thế nhưng không hỏi hắn làm sao mà biết được. Hửm, 2 năm. Ngô Lão bản mèo mắt lại, lại là một bộ buồn ngủ dáng vẻ, giống như tại tự lẩm bẩm, là cái thời điểm tốt. Chương ba trăm Nhân Phạm, bốn. Chương 356, tình nhân phạm, bốn, trừ thanh lại một lần nữa xác nhận, nhà mình lao bà rất có thể dày vò. Ngươi nói ngươi làm đĩa nhạc coi như xong, thuần khi chơi phiếu, còn có thể giấu chấm vấn, nhiếp album ảnh cũng được rồi, Mỹ Nha, thừa dịp tuổi trẻ dù sao cũng phải lưu cái kỷ niệm. Nhưng cái kia chuyện ký là cái quỷ gì? Xin nhờ, ngươi cái 22 tuổi tiểu thí Hải ra cái gì chuyện ký a? Còn khiến cho hai soạn bản thảo người ba ba gọi điện thoại đến Hồng Kông, nói muốn phỏng vấn. Phỏng vấn cái truy. Trừ Thanh thật nghĩ không để ý tới, nhưng người ta đã sớm chuẩn bị, nói ngươi nhà lão Phật gia lên tiếng, biết ngươi nha ăn nói vụ bè. Cho phép ngươi dùng bút viết. Tốt à, hắn còn không dám không nghe, nếu không phạm tiểu gia thỏa thỏa giết tới, trong nháy mắt chết không toàn thây. Kết quả là, con hàng này gần nhất ngoại trừ đập quên không được, đập tiểu mới âu phục quảng cáo, đập vừa nhận một cái đồng hồ đại ngôn, còn lại thời gian giao tất cả cho ngày đó viết văn. Nếu nói viết chữ chuyện này à, hắn luôn luôn tô giáp, buồn bực kém cỏi, miễn cưỡng có thể bảo chứng văn lý thông suốt, em thai điểm cứ gọi thật thà một mạc, khó nghe chút gọi tối không lùi được. Từ nhỏ đến lớn chỉ có một lần khai khiếu, là tại tiểu học lớp 5 thời điểm. Lúc đó để mục gọi công viên một góc, à, 30 lăng đang tuổi đám gia hỏa đều rất quấn á. Lão sư ngày hôm trước lưu làm việc, ngày thứ hai đi học liền kiểm tra thí điểm, để học sinh đứng lên nghiệm. Phía trước hai cái tiểu buồn hữu niệm xong, lão sư liền làm lợi bình, nói viết văn à, muốn luyện chuyển hàm xúc, ít chút ngay thẳng, tận lực không dùng cái gì ta nhìn thấy, ta nghe được, ta cảm giác loại hình đồ vật quá nông cạn. Sau đó đấy, trừ thanh khó được thông minh một lần, túi đầu ngó ngó văn trường của mình, hảo chết không chết thì có một câu, ta nhìn thấy nước trong suối nhỏ vô cùng vô cùng thanh tịnh, cũng không biết thế nào, có lẽ là thần linh phụ thể. Nhà đột nhiên liền thánh quang thoáng hiện, xoát xoát mấy bút đổi thành thanh tịnh suối nước thấy đáy, các loại hình dạng đá cội làm nổi bật tại lăn tan gợn nước bên trong. Mà vừa đổi xong, lão sư lập tức có một chút tên của hắn, con hàng này đứng lên ken két vừa đọc. Ôi, gọi là cái chua thoải mái. Đời này đều không như thế vĩ đại qua, thỏa thỏa được đóa tiểu hồng hoa. Đáng tiếc là hai đời cộng lại cứ như vậy một lần, có thể xưng nhân sinh đình phong, đến bây giờ còn dư vị vô tận. Nào giống lúc này, đặc biệt cặp vợ chồng so với xem ai hành văn át, nghe liền lòng chua xót. Phạm tiểu thư bỗng nhiên để cho ta viết thiên đồ vật, không ít hơn một chữ, ta thật khó khăn. Bởi vì không am hiểu cái này, huống chi vẫn là một ngàn chữ, trước kia đến trường đều là viết 800 chữ. Ta thực sự không có cách, cho nên mở đầu mới dài dòng như vậy. Kỳ thật ta biết, nàng liền muốn nhìn một chút ta đối nàng đánh giá, ngày bình thường quá quen, có mấy lời không có ý tứ nói. Mà lấy loại phương thức này đâu, coi như nói nói xấu, nàng cũng sẽ không đánh ta. Chúng ta quen biết có 6 năm. Đập Hoàng Châu làm sao, nàng vẫn là một đầu thổ lý thổ khí bó tuổi cô nàng, bây giờ lại trở nên cao hơn, càng béo, càng trắng miệng. Nàng vẫn luôn rất thành thục, rất biết xử lý quan hệ nhân mạch, tại đoàn làm phim bên trong phi thường gặp may. Người có thể không thích nàng, nhưng tối thiểu cũng không chán ghét như vậy, đó cũng không phải tục, hoặc là bỡ đỡ, mà là một cái 16 tuổi liền vào giới văn nghệ tiểu cô nương không thể không có sinh tồn bản năng. Nhưng nàng trung quy là cái rất hiền lành cô nương, bởi vì ta khi đó không có thứ gì, vẫn còn so sánh nàng lớn 5 tuổi, dạng này chúng ta cũng có thể cùng đi tới, đồng thời dắt tay 5 năm. Loại cảm giác này tựa như, tựa như một đóa tuyết liên hoa mở. Trong sinh hoạt ta đối nàng chiếu cố tương đối nhiều, nhưng tình cảm của chúng ta cơ sở là nàng đánh xuống. Từ điểm đó nhìn, ta nỗ lực đồ vật đều có thể phục chế, nàng nỗ lực đồ vật lại độc nhất vô nhị. Năm năm qua, biến hóa của nàng phi thường lớn, có rất tốt, tỉ như danh khí càng ngày càng cao, khuôn mặt càng ngày càng đẹp, tính cách cũng càng ngày càng ổn thỏa. Có cũng không phải tốt như vậy, làm việc bận quá, khắp nơi bon bà, làm việc chú trọng hơn thành quả, nghề phụ càng ngày càng nhiều, suy nghĩ diễn kỹ tâm tư càng ngày càng ít. Bởi vì ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy nàng là cái rất có tiềm chất diễn viên, có cực lớn trưởng thành tính, nếu như không có diễn xuất đến, chí ít ta hội thật đáng tiếc. Tốt, phía dưới nói điểm ta thật muốn nói, cô vợ trẻ, ta lo lắng nhất liền là của ngươi thân thể, làm nghề này nữ diễn viên, tuyệt đối không thể béo ta mặc dù lão chế dêu ngươi có hơn 200 trăm cân, nhưng rất sợ rất sợ ngươi ăn ít. ngươi mỗi ngày làm việc lượng lớn như vậy, hợp lại lại đơn giản không muốn sống, dinh dưỡng lại theo không kịp, không chừng ngày nào liền té sịu ở sở tiêu diêu. cho nên ngươi nhất định phải thật tốt, chiếu cố thật tốt mình. trước kia đều là một người ra ngoài, hiện tại có nhỏ tốt buổi tiếp, ta còn có thể yên tâm điểm. kỳ thật ta đặc biệt nhớ đi theo ngươi lưu hành, đi các nơi trên thế giới chơi bên trên 2 tháng, nhưng đáng tiếc đều không có cơ hội gì. khí nhiều như vậy, làm việc nhiều như vậy, chúng ta làm không xong, thích hợp dừng lại. lại thế nào không tốt, ta vẫn là có thể nuôi nổi ngươi kết thúc công việc, kết thúc công việc, mọi người vất vả. Bình Tung Hiệp ảnh sở Tụ Diêu, màn kịch của hôm nay phần toàn bộ hoàn thành, đám người kéo lê tình trạng kiệt sức thân thể, diễn phần mình thay quần áo, thu thiết bị, tháo trang sức. Phạm Tiểu Gia mang theo lộ Tiểu Gia đến bãi đỗ xe, Sa Sa đã nhìn thấy hai người chờ ở nơi đó, liền nói nói, Triệu Ca, Thời Tỷ, chờ lâu à? Không, ngươi đọc xong. Triệu Tăng Nhạc cười nói, hừm, hôm nay sớm điểm, lên xe nói. Lộ Tiểu Gia chiếm chỗ ngồi kế tài xế, ba người thì ngồi vào xếp sau, mới vừa lên xe, Thời Lôi anh liền lấy ra ghi âm uốn. Nói, chúng ta tiếp lấy ngày hôm qua chủ đề trò chuyện. Được a, hôm qua nói đến ta khi bắt phiêu mà a. Đúng, ngươi nói tại đường sắt ký túc xá nơi đó thuê cái phòng ở. Ai ta cùng ngươi giảng, nhà kia đi, không có thứ gì, mỗi tháng còn muốn ta 700. Ta lúc ấy trong tay liền hơn một vạn thuế tiền, một chút giao nửa năm thuê, không sai biệt lắm liền không có. Ta đặc biệt thích ăn mì ăn liền, mà lại làm sao ăn đều không ngán, thường xuyên mua một cái dương kháng đi lên, mỗi ngày ăn mỗi ngày ăn, còn không đổi khẩu vị. Nếu là thèm ăn, liền chạy tới lầu dưới mì sợi quán đến bắt nổ tương mặt, hoặc là mua mấy sâu thịt dê nướng. Làm sao đoàn làm phim cũng đừng ta, chê ta quá nhỏ, ta có thể có nửa năm không đồ đạc, liên tiếp điểm nhỏ sống, mỗi lần có thể kiếm cái 3 năm 100 khối. Nếu ví dụ nói một chút, dạng gì nhỏ sống? Ách, liên MVA, A, báo A, mặt phẳng tạp chí loại hình. Vậy ai giới thiệu cho ngươi đây này? Là ta bộ thứ nhất hí yêu hành trình tự quay phim, chúng ta là bạn rất thân. Thời Lôi anh chủ yếu phụ trách đặt câu hỏi, Triệu Tăng nhạc thì thỉnh thoảng tại bản bên trên viết mấy cái từ, đoán chừng là trong nháy mắt linh cảm. Trước mặt, Tiểu Diệp vững vàng lái xe, Lộ Tiểu Giới ở bên cạnh buồn bực thanh âm không nói, kỳ thật đều vịnh tai nghe. Những chuyện này rất mới lạ. Bọn hắn trích hiểu được lão bản Phong Quang vô hạ, nhưng lại không biết lúc trước như vậy gian khổ. Cảnh tượng như vậy, gần một tuần lễ đến nay, mỗi ngày đều đang phát sinh. Vẫn là vấn đề cũ, Phạm Tiểu Gia quá bận rộn, đã muốn quay phim, lại được chú ý lấy trong tay Nở bao dụng cáo, nữ siêu nhân chạy tới chạy lui. Chờ Bình Tung hiệp ảnh sát thanh, nàng vẫn phải bay đi Tây Ban Nha đập chân rung, càng là liên người đều bắt không đến. Cho nên vì đoạt thời gian, Triệu Tăng Nhạc bọn hắn đành phải đến sở Tựu đi ô phỏng vấn, nhưng Phạm Tiểu Gia phần diễn nặng, căn bản nói không, câu nói trước, hai người lại không thể không cải biến sách lược trước cùng nàng thông điện thoại, đoán chừng bên này nhanh kết thúc công việc, bọn hắn liền tranh thủ thời gian chạy tới, sau đó trên xe nói tiếp đi. Có đôi khi rất cho tới cửa nhà nàng, nhưng nội dung còn không có kể xong, liền đem xe đứng ở ven đường trò chuyện một hồi, sau đó nàng lại đi lâu. Hôm nay đã là như thế, xe dựa vào dưới lầu nửa giờ, mấy người còn không có xuống tới. Bất quá không phải phỏng vấn, mà là thương lượng tên sách cùng đại cương. Thông qua gần nhất nói chuyện phiếm cùng tư liệu chỉnh lý, chúng ta đã có đại khái mạch lạc, chính là đem nội dung vẽ thành tám bộ phận, theo thứ tự là tuổi thơ, phụ mẫu, nghệ giáo, hoàn châu, quay phim, khuy phòng, chân dung. Tình yêu. Triệu Tăng Nhạc đưa qua một phần bày ra phương án, nói: "Ngươi xem một chút, có cần hay không bổ túc hoặc sửa chữa địa phương." Phạm Tiểu Gia tinh tế nhìn nửa ngày, mới nói: "Những này không có vấn đề, chính là sách sau khi đi ra, có thể hay không mỏng điểm." Cái kia phía sau lại thêm cái phụ lục, phối chút ngươi tạp trí chiếu, truyền thông phỏng vấn, tâm lý kiểm tra thế nào?" Thời Lôi anh cười nói: "Ai, cái này có ý tứ, ta thích làm nhất tâm lý khảo nghiệm." Nha đầu biểu thị đồng ý, lại hỏi: "Cái kia tên sách định rồi hả?" Triệu Tăng Nhạc từ trong bọc lấy ra chữ thanh ngày đó văn tự, đưa tới nói: "Ngươi xem trước một chút cái này." Cái gì? nàng tiếp trong tay chỉ nhìn lướt qua liền không cấm nĩu môi nói lầm bầm chậm như vậy mới viết xong rõ ràng không chú ý nói là nói thấy nhưng cẩn thận cơ hồ từng chữ từng chữ không dài độ dài lại bỏ ra hơn 5 phút phạm tiểu gia đọc xong lập tức ngẩng đầu dừng 2 giây đóng rũ xuống không có phát biểu bất cứ ý kiến đến gì chính là hắn bản này đồ vật cho chúng ta linh cảm mới xác định chỉnh thể mạch suy nghĩ triệu tăng nhạc nhìn ánh mắt của nàng không khỏi cười nói mới đầu chúng ta đem cái này tám bộ phận đều lấy khác trường tên nhưng về sau cảm thấy giống như chỉ có một thiên này phù hợp chủ đề chăm chú quay trung quanh tình yêu đến biết Cho nên chúng ta nghĩ nghĩ, liền dứt khoát lấy tỉnh cái chữ này làm mỹ tâm, đổi thành tuổi thơ tình ca, phố mẫu tình kết, nghệ giáo tình duyên, hoàn châu tình ý, khuê phòng hứng thú, truyền hình điện ảnh lời tâm tình, chân dung thần thái, cùng chúng ta tình yêu. Thời Lôi anh lại giải thích cặn kẽ. Về phần tên sách đâu, chúng ta liền muốn gọi tình nhân Phạm băng băng. Chưa xong còn tiếp. Chương 356, tình nhân Phạm, 4. Chương 357, ta nuôi hắn. Chương 357, ta nuôi hắn đêm, nhà trọ. Phía ngoài ánh đèn bị thật dày màn cửa che quất, trong phòng lồng thành một mảnh chìm tối, điều hòa không khí tản ra nhẹ nhẹ mùi khí khiến cho nhiệt độ vừa lúc, có thể thư thư phục phục đi ngủ, hoặc là ổ ở trên ghế salon phao mấy giờ tệ về bề bản súp gà cho tâm hồn. Giờ phút này, trừ Thanh mặc dù nằm, nhìn lại không phải cầu huyết kịch, mà là càng thêm cầu huyết tiến tự phiến. Đó là cái rất thần kỳ đồ chơi, vô luận cố sự kết cấu, nhân vật tạo nên, hình ảnh nhâm nhạt, quay chụp thủ pháp. Phàm là cùng phim dính dáng đồ vật, nhà không có. Đạo diễn cùng biên kịch đơn giản chính là phạm tội, nhưng càng sốt ruột chính là, hắn còn phải nhìn thụ. Nhận 90 điểm trùng, màn hình rốt cục biến thành màu lam, hắn rời khỏi tấm kia thô giáp phục khác bản, dùng sức vượt bước đầu. Không có cách, người ta mang mình suốt đời mộng tưởng đem tác phẩm đưa đến trong tay hắn, cũng không thể tùy tiện liền hồ lộ qua. Xin lỗi trách nhiệm, cũng có lỗi với lương Tâm. Nói đến đặc biệt kỳ quái, hắn tự can trở về mới hơn 2 tháng, trở thành phim đại biểu tin tức đã lặng yên lưu truyền, trong nước có tương đương một nhóm người đều biết chuyện này. Trừ Thanh liền buồn bực, bởi vì hắn cùng dị dặn ở giữa không có bất kỳ cái gì thực chất gì nhiệm, chỉ là miệng ý tứ, liên giấy chứng nhận tư cách đều không có, vì mau nhân dân quần chúng như vậy thần thông quảng đại. Về sau bắt được Khương Văn hỏi một chút mới hiểu được, đặc biệt ngay tại càn trên ổ phỉ càn website treo đầu, mà lại là tin tức bạn đầu đề. Thôi da tóm lại từ cả tháng 7 bắt đầu, liền không ngừng có nhiều loại phiến từ cùng kịch bản gửi tới, có thể tìm được địa chỉ liền trực tiếp đưa đến nhà, không có địa chỉ thì thông qua phòng làm việc chuyển tay, loại hình cũng rất phong phú, bao gồm giải phiến, phim ngắn, phim phóng sự, cùng phim hoạt hình. Đến bây giờ hắn có thể cất mười mấy bộ, đa số đã xem hết, thật không có gì hai mắt tỏa sáng tác phẩm. Có thậm chí liền mấy người sinh viên đại học, ít tiền, mân mê ra một bộ giờ vở phiến, liền lòng mang tiên hạ xương là phim. Sắp thực bất đắc dĩ, tinh thần đang khen, nhưng tắm một cái ngủ đi. Hô. Trừ thanh đốt diêu thuốc, phun ra một đạo dài nhỏ dài nhỏ sương ngủ lại xem xét mắt chôn, 12 giờ cả, hắn bản muốn nghỉ ngơi, nhưng nhìn một cái còn lại một bộ phim cùng một phần kịch bản, vẫn là thay đổi chủ ý, được rồi, chịu suốt đêm liền chịu suốt đêm, sớm xong việc sớm lưu loát, con hàng này ngâm chén trà đậm, đem đĩa Si đi tiến lên vở cờ giờ, làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, không nghĩ tới cái này thế mà càng tệ bã, trừ thanh khổ buộc một mặt, giáng chống đỡ 100 điểm chôn, cảm thấy cả người đều bị hư, xin nhờ, nhìn nát phiến thật sự sẽ ảnh hưởng tâm tình tốt phản, hắn tranh thủ thời gian chạy đến phòng vệ sinh vọt vào tắm, xem như chấn tắc tinh thần, lại cầm lấy quyển vợ kia ngã xuống giường. Đây là đưa tới duy nhất một phần tỉ bản, rõ ràng là tìm đầu tư. Biên kịch gọi căn dặn, không có chút nào ấn tượng, còn lên cái rất tục nát tên phim trên đường. Trử Thanh rượi vào gối đầu là xem, mới đầu không có quá để ý nhưng nhìn một chút liền tới điểm hứng thú. Nhân vật nam chính muốn đi tìm nhị tử, nhân vật nữ chính muốn đi tìm bạn trai, vốn không quen biết tại đường xá gặp nhau, cùng một chỗ xuyên qua sa mạc bãi vắng vẻ. Kinh lịch chật vật ngờ vực vô căn cứ, cuối cùng thắng lại nhân gian vô số. Sách, hắn đập đi xuống miệng, có chút ngoài ý muốn. Thứ này lại có thể là bộ đường cái phim. Vẫn là thật không tệ đường cái phim. Biên kịch cũng không khoe khoang tiểu đạo Liền thật sự kể chuyện xưa, bình tĩnh đơn giản, lại vô cùng có cường độ. Nhất là khi nhân vật nữ chính tại hồ nước mặt bên cạnh hốc giống, cùng phần cuối chỗ, hai người cách quý đạo đống nhiên trùng phụng. Cái kia muốn nói còn đường nào đó loại cảm giác, dường như từng quen biết. Trừ Thanh trong nháy mắt liền định tâm tư, lập tức gọi điện thoại cho chính Dĩnh, để cho nàng tranh thủ thời gian liên hệ căng dặn, tốt trao đổi bước kế tiếp kế hoạch. Hỏi lại hỏi Hoa Nghị bên kia có hứng thú hay không, có liền cùng một chôn ném tiền, không có liền mình đưa làm. Dù sao là giá thành nhỏ, lấy cặp vợ chồng trước mắt tài chính điều kiện, hoàn toàn làm được qua. Chương 398 năm xuất đạo hết thệ đập 19 bộ phim ấn tượng khắc sâu nhất liền hai bộ một bộ là hài kịch chi vương bởi vì bị châu tinh chỉ khắc nghiệt yêu cầu ngược đến dục tiên dục tử từ đó buộc phát ra vô hạn tiềm lực sừng sốt bằng vào tác phẩm đầu tay liền lạnh sinh sinh rạch ra cùng với những cái khác nữ minh tinh đường danh giới trở thành độc nhất vô nhị đại tân sinh trong mong một bộ khác chính là quên không được cũng không phải là cố sự đến cỡ nào đặc sắc quay chụp đến cỡ nào thông khoái mà là loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly biểu diễn cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm qua thông tấu nàng rất may mắn chưa đụng phải nhị đông thăng là mình rút đi hết thệ tân trang trở về nguyên thủy nhất diễn viên tâm cảnh Nàng lại đụng phải Trừ thanh, đúng lúc nam nhân kia mới vừa ở giếng mủ bên trong thăng cấp, đạt đến một loại nào đó luyện khí 10 tầng hậu kỳ nửa bước đỉnh phong đại viên mãn cảnh giới. Cùng hắn đối hí, liền giống bị một vị đại cao thủ nhận tiêu, một chút xíu sửa đổi, bổ túc, tiến bộ, hoàn toàn không cần lo lắng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, thỏa thích dựa theo ý nghĩ của mình đi diễn, đối phương toàn đỡ được. Không chỉ có đỡ được, mà lại vừa đúng phản hồi về đến, kích thích nàng cao hơn tầng một. Tóm lại, nàng quả thật cảm rất được, trong thân thể như vậy thần kỳ biến hóa. Bảo Lương cục, La Hồng Công rất chứ danh cơ quan từ thiện. Chủ yếu đối cô nhi chọn nuôi. Nhược trí nhi đồng bồi dưỡng, an lão, chữa bệnh, khôi phục các loại hạng mục, cung cấp tương ứng phúc lợi trợ giúp, thu cảng phủ giám sát cùng giúp đỡ. Tiểu Thụy một mình nuôi dưỡng nhạc nhạc sau một thời gian ngắn bị phong vây, xe vây, tiền sinh hoạt dùng ép tới bất lực trèo trống, cùng đường mặt lộ phía dưới liền muốn đưa nhạc nhạc đi bảo lương cục. Nàng cũng không đành lòng, nhưng là không có cách nào khác, chỉ có thể như bị điên cho Hải Tử mua đồ chơi, mua quần áo, tốt vào lúc ly biệt trước đó để hắn vui vẻ một điểm. Lúc này là buổi chiều, mặt trời nóng nhất ngăn cẩu, trừ thanh ôn nguyên đảo Tiểu Bằng Hưu đứng bên đường, Trương Bá Chi thì mang theo hai cái túi ni lông lớn, tay trái cầm trứng ống kem ly nói, nhạt nhạt, lại ăn một cái đi, no bụng á. Tiểu Bùn Hưu mãi thanh mại khí đáp, đã ăn ba cái, trừ thanh vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hắn bình thường thích cắn nhất, lại ăn một cái đi. Nàng vẫn kiên trì, không thể lại ăn, dạng này hội tiêu chảy. Đi nhà xí không được sao? Đến, ăn. Trương Bá Chi cố chấp cuồng, đem kem ly đưa tới Nguyên Đạo bên miệng. Cách, qua. Nhị Đông thăng phất tay hô ngừng, lập tức hỏi thế nào, cảm xúc ố kế a, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Sự a, vấn đề. Hai người đồng thời đáp, vợ ơi thì tốt, lập tức chuẩn bị ngay một trận. Nhỏ bảo ca quay người phân phó. Tiếp lấy trận này là toàn tiến trọng đầu hí, cũng là nước mắt điểm chỗ. Quên không được nhạc dạo rất đơn giản, chính là bình thường giản dị, rõ ràng nói cho ngươi, đó là cái cảm nhân cố sự. Nó mặc dù phiến tình, lại không giá rẻ, không khuân xáo cũ, không cầu huyết, không đột ngột, phía trước có lớn đoạn lớn đoạn cửa hàng, tình cảm thăng hoa đặc biệt tự nhiên. Vì bắt cảm xúc, Nghị Đông thăng vận dụng ba máy, số 1 cơ đối trương bá chi, số 2 cơ đối mưa nào, số 3 cơ đối trữ thanh. Nói cách khác, tại trong cảnh này ba người muốn đồng thời biểu diễn, đồng thời lẫn nhau hô ứng. Nhớ kỹ a, chờ sau đó ngươi liền bên cạnh khóc bên cạnh quay đầu nhìn ta sau đó không tình nguyện bị bách chi tỷ tỷ lôi đi khai mạc trước trừ thanh đang bận giáo nguyên đảo một số tiểu kỹ xảo để càng phù hợp chỉnh thể cảm giác không tình nguyện là cái dạng gì a tiểu buồn hưu không quá lý giải ách ngươi bình thường ghét nhất làm cái gì đây tắm rửa đi vậy ngươi liền muốn tượng bị mụ mụ kéo đi khi tắm dáng vẻ hắn cười nói hửm đã hiểu tiểu buồn hưu nháy mắt mấy cái rất nhanh đoàn làm phim hết thể ok ghi chép tại trường quay đánh tấm a sơn chỉ thấy ba người đứng đường phố đối diện cách hẹp hẹp một đầu lối đi bộ phía trước chính là bảo lương cục đệ tử. Trương Bá Chi đôi mắt như mực, lại hết sức vô thần, giống như không có tiêu cự, hỏi: "Ngươi có thể hay không giúp ta đem hắn đưa vào đi?" Trử Thanh lúc đầu có hai câu lời kịch, nhưng một câu đều không nói, chỉ là nhìn một chút Nguyên Đạo, lại nhìn một chút nàng, đặc biệt chắc chắn lúc đầu. Trương Bá Chi ánh mắt hoàn hốt, xoay người rát tiểu hài từ tay, nói: "Nhẹ nhẹ, chúng ta đi, cùng thúc thúc bye bye." Nguyên Đạo không biết xảy ra chuyện gì, nghe lời phất phất tay nhỏ, lập tức liền bị nàng lôi kéo, cùng nhau lên lối đi bộ. Số hai cơ lập tức nhắm ngay hắn, hắn quay đầu, mang theo điểm mờ mịt cùng bất an. Ngay sau đó chuyển tới chính diện, số một cơ cơ hồ áp vào trên mặt nữ nhân, cho cái rõ ràng lớn đặc tả. Ma Mà man ảnh xuyên qua bờ vai của nàng, thẳng hướng sau mấy mét, là đứng tại chỗ trừ thanh. Đại huy thúc thúc không đi a, tiểu bằng hưu kỳ quái hỏi. Trương Ba chi trầm mặt không nói. Cuối cùng là số ba cơ, đơn độc lưu cho trừ thanh hai giây, sẽ chết chết tiếp cận hắn cặp mắt kia, nhìn như đơn thuần trong suốt, lại ngậm lấy chìm tối dây dưa gợn sóng, không bỏ, bất đắc dĩ, dây rùa. Tựa như Dương Quang thẳng chiếu, Quang Huy vừa trượt, vừa mới đụng chạm mặt nước, lại toàn rơi vào đầm sâu đoạn này phân cảnh vô cùng có tiết tấu diễn viên cũng đều có các hương vị dù là nhị Đông Thăng vỗ nhiều năm như vậy hí cũng không nhịn được lên tiếng lớn tiếng khen hay trương bá chi lôi kéo như nào cuối cùng đã tới đường cái đối diện tiểu bằng hưu phát giác không thích hợp dùng sức níu lại tay của nàng nói ta ta về sau hội ngoan ngoãn ta hội nghe lời ngươi a di thật sự không có bản sự nuôi ngươi nàng cũng dừng bước lại cúi đầu nhìn lấy cái này vị hôn phu hải tử ngươi đừng không quan tâm ta chính ta sẽ không về nhà trương bá chi ngồi xổm người xuống nói ta không có biện pháp nhạt nhạt phải ngoan chiếu cố thật tốt mình đừng bị người khi dễ Ta hội tuấn oan, tuyệt đối đừng không quan tâm ta. Nguyên đảo tiếng nói bên trong đều mang theo giọng nghẹn nõa, nói, văn cầu ngươi, vậy ngươi dẫn ta đi tìm cha ta cùng mãi mãi. Đừng hờ ta. Nàng mím chặt miệng. Tiểu băng hưu quay đầu nhìn một chút, ôm một điểm cuối cùng kỳ vọng, hỏi, cái kia đại huy thúc thúc muốn ta à? Câu này, nữ nhân cảm xúc triệt để sụp đổ, cấp tốc đứng người lên, lôi kéo hắn liền đi. Đại huy, đại huy, nguyên đảo sứ kinh dắt tay của nàng, muốn đi sau tún kéo một cái, nhưng khí lực không đủ, tựa như chỉ cho con bị kéo lấy. Trương Bá Chi đi ở phía trước, xinh đẹp ngụ quan vạn cùng một chỗ sớm khóc đến không còn hình dáng, hắn càng hô, nàng đi được càng nhanh. Đại Huy, Đại Huy, Tiểu hài Tử theo không kịp tốc độ, đành phải không ngừng nhảy bước chân, lấy một loại rất buồn cười tư thế sâu tại phía sau, trừ thanh cách hẹp hẹp lối đi bộ, nhìn qua cái này một lớn một nhỏ, lập tức sẽ đi vào bảo lương cục bên trong. hắn bỗng nhiên hạp xuống con mắt, lại tiếp tục mở ra, giống như đầm sâu thấy đáy, mang xối xanh thấm, hô, uy. nữ nhân bỗng nhiên dừng lại, thân thể gầy yếu lung lay, cũng quay người hô, làm gì? Hải kịch chi vương bên trong, giống như cũng là chàng cảnh này, cái kia chết đóng vai phụ bỗng nhiên liền hô một tiếng, uy. Ta nuôi giữa ngươi a. Mà giờ khắc này, nàng xem thấy Trừ Thanh chạy đến trước mặt, một thanh ôm lấy hải tử, nói, ngươi thật nhẫn tâm đem hắn đưa đi tiên a. Ngươi coi như đem nhỏ ba mùa, cũng không thể đem hắn đưa đi a. Ta nuôi hắn được rồi. Ta nuôi. Trong ngay mắt, nàng nước mắt gây mất tuyến giống như rơi xuống, cũng nhịn không được nữa, ôm chặt lấy nam nhân này. Ta yêu ngươi, là lời tâm tình. Ta nuôi giữa ngươi, là trách nhiệm. Ta nuôi hắn, là một cái nam nhân đối với nữ nhân nhất vô tư lòng dạ cùng bao dung. Chương 358, cầu thí lo dịp. Chương 358, cầu thí lo dịp tháng 8 sơ. Nhờ vào trang văn cường tiểu vũ trụ bộc phát, vô gian đạo ba kịch bản cuối cùng đúng hạn hoàn thành. Hoàn Á lập tức cùng đại lục phương diện tiếp xúc, bởi vì có bên trong ảnh cổ thượng phương bảo kiếm, hợp phách phiến đã được duyệt rất nhanh xác định. Tiếp lấy chính là tuyển giác, dựa theo Trử Thanh đề nghị, đầu tiên tiếp xúc Trần Đáo Minh cùng Vương Chí Văn. Cái sau vô tâm, cái trước cố ý, cơ hồ không có phí cái gì kỉnh, Minh Phúc liền ký hiệp ước. Mà Dương Cẩm Minh nhân vật lại càng dễ, Lê Minh sớm đã gật đầu đồng ý đến tận đây, bộ ba thẻ ti cơ bản ok, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ, Tang Chỉ Vi, Hoàng Tu Thành, Trần Đạo Minh, Lê Minh, Trử Thanh, Trần Tu Lâm, Trịnh Tú Văn. Lưu Giai Linh, chọn vẹn tập hợp đủ bảy đại ảnh đế, đơn giản quang mang vạn trượng. Trừ thanh cũng rất không lừa, hắn thấy, chỉ có bộ thứ nhất tính kinh điển, bộ hai là có ngạc nhiên phần tiếp theo, bộ ba thỏa thỏa biến thành chúc tuổi phiến. Chúc tuổi phiến cái gì khái niệm? Nhìn cái khuôn mặt, trước mắt, vô gian đạo 2 đã sát thành, đang làm hậu kỳ, vô gian đạo 3 muốn chủ bị một tháng mới có thể mở cơ, tối thiểu đến kéo tới tháng 9. Nói cách khác, nếu như hoàn á không thay đổi kế hoạch, kiên trì tại trước cuối năm chiếu lên, cái kia toàn bộ chế tác chu kỳ nhiều nhất chỉ có 3 tháng. Chậc chậc, thật là có điểm phim hồng công thời đại hoàng kim điên cuồng đi chợ ý tứ ngươi muốn kiếm tiền mới có thể giao tiền thuê nhà, nộp học phí, ăn cơm cái gì. tỷ tỷ ngươi nói có đạo lý. trong phòng bếp, trừ thanh ăn mặc kiện áo già kỳ táo khoác, chính kể lời kịch. vì cái gì các ngươi tất cả đều yêu tính sổ sách, chúng ta có biện pháp, không cần đến các ngươi tới quả ta. trương bá chi đứng đối diện, trợ mặt, vốn là hảo tâm quy nụ, lại bị dừng lại trào phúng, hắn lập tức có chút xấu hổ, quét mắt mấy lần, thấp giọng nói, thật xin lỗi. ta lắm miệng, ta đi trước, bái mai. qua, tuôn vui này rất đơn giản, vỗ một đầu liền ok. nhưng toàn trường đều không động tác, chỉ nhìn trầm trầm nhĩ đông thăng chỉ thấy hắn đứng người lên, ngắm nhìn một phía, lớn tiếng nói, quên không được sát thanh. Hoa nha, đoàn làm phim nhân viên cùng téo lên reo họ. Phó đạo diễn lại hô ra, mang theo loa căn dặn, mọi người vất vả. Đợi chút nữa Phú Lâm tiệm cơm tập hợp, ngàn vạn phải nhớ đến đường. Vạn nhất đi rời ra, chúng ta coi như tỉnh bảo ngư. Tiến nào. Ta bỏ cũng phải bỏ đi a. Đám người nhao nhao đáp lại, đồng thời tay chân lanh lẹ quét dọn hiện trường. Trử Thanh cởi áo khoác xuống, đổi kiện ngắn tay thương cảm, lúc này mới mát mọ một chút. Hắn vốn định cọ bảo ca xe, đã thấy Trương Bá chi xông mình vung tay lên, phàn nàn nói, hoa ngươi tốt chừng à đi nhanh một chút, ách, tốt, hắn không tiện cự tuyệt, đành phải đi theo xuống lầu, ngồi lên chiếc kia xinh đẹp chạy chậm xe. Ui, ta một mực rất kỳ quái a, ngươi thường xuyên tại Hồng Kông quay phim, làm gì không mua xe đâu? Trương Ba chi kỹ thuật rất thuần thục, mở lại nhanh lại ổn, còn có lòng dạ thanh thản cùng hắn nói chuyện hiếm. Ta liên phòng ở đều không có, mua cái gì xe a quá phiền phức. Hắn cười nói, vậy liền mua một bộ đi, Hồng Kông hiện tại giá phòng rất rẻ. Nàng đương nhiên nói, a, lại nói lại nói, hắn cười ha ha, cũng không thể nói cho người ta, mình tới Hồng Kông không có nửa điểm lòng trung thành. Cách tiệm cơm lộ trình không xa, chạy được nhanh 20 phút, hai người liền đến cổng. Bọn hắn coi như trễ, đã có tham ăn gia hỏa đi đầu lên lầu. Bất quá đạo diễn chưa tới, tự nhiên không thể lái tịch, mọi người chờ một lát một hồi, đoàn làm phim thành viên top 5 top 3 đi để tiến. Ước chừng nửa giờ sau, mới thấy nhị Đông Thăng cái bóng. Kỳ thật không có nhiều người, hết thảy mới bày ba bàn, trừ Thanh cùng Trương bá chi bồi tiếp nhỏ bà ca, Nguyễn đảo bị mụ mụ ôm ngồi ở một bên khác, Cổ Thiên Lạc không có tới, thực sự rút không ra thời gian, chỉ có xa chúc. Thoáng ngoài ý muốn chính là, mọi người ăn hơn 10 phút về sau, hướng quá thế mà tới cổ động, cùng chủ sáng nói đùa một trận. Mặc dù rất nhanh liền chuẩn, ngược lại là có thể nhìn ra nàng đối chương bá chi vương tổng, thật đúng là thao nát tâm. Cali, ly. Theo quá trình tiến dần, bầu không khí cũng trầm trầm náo nhiệt. Nhĩ Đông Thăng ngẩng đầu lên, mang theo đám người cộng đồng nâng chén, sát bên bên người tả hữu đụng đụng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lại nói quên không được cuối tháng 6 khởi động máy, tháng 8 sát hành, vô hơn một tháng. Mọi người hợp tác rất hòa hợp, đạo diễn điều hành tự nhiên, diễn viên biểu hiện bạo dạn, hoàn toàn sôi gió sôi nước. Nhất là hai vị diễn viên chính tính cách đặc biệt động, liền không có làm khó qua nhân viên công tác, liên trong truyền thuyết cái kia rất ác liệt nữ nhân, có vẻ như cũng hiểu chuyện không ít. nay lại ăn giải thể cơm, cảm xúc tự nhiên có, đều là trải qua giang hồ, đại thể không ngại. duy nhất khoa trương chính là nguyên đảo tiểu bằng hưu, rất không nợ thanh thúc cùng chi tỷ, cả đêm giàu gì không vui. tại trên bàn rượu, những người lớn nên ăn một chút nên tâm sự, bình thường không lo được tiểu hải tử, cũng không có người nào để ý tới. trừ thanh lại phát hiện, cố ý ngồi xổm bên cạnh hắn, nói một hồi lâu lời nói, biểu thị về sau phải được thường gặp mặt, lại néo tay câu, nguyên đảo mới tuét ra miệng. Và Ngươi đối Tiểu Hải Tử thật rất tốt ta. Đợi trừ thanh trở lại chỗ ngồi, Thủy Trung nhìn hắn chằm chằm trương bá chi không khỏi cười nói. Khả năng ta thích Hải Tử đi, nhìn lấy nhà khác liền muốn trêu chọc. Vậy ngươi nhanh sinh một cái đi. Nàng vừa nói vừa rót hai chén rượu, lại đẩy đi qua một chén. Ta làm muốn, người ta không làm a. Hắn nho nhỏ nhấp một miếng, đột nhiên nói, ai, ta còn thực sự muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Các ngươi nữ minh tinh đối sinh con đều nghĩ như thế nào? Phân người đi, có đưa thích, có không thích, nhưng có một cái điểm giống nhau. Nàng nghiêng qua thân thể, xích lại gần đối phương, tiếp tục nói, cầm chính ta rằng, nếu như ta không đỏ. Cái kia đụng phải cái không tệ nam nhân, ta có lẽ liền sẽ sinh. Nhưng nếu như ta đang hot, ta liền tuyệt đối sẽ không sinh, mà lại càng đỏ càng bại xích. Vậy thì vì cái gì, vì sự nghiệp tâm? Hắn khẽ giật mình, cũng không hoàn toàn là, ta cảm thấy, nàng muốn chỉ chốc lát, nói, hẳn là vui với hưởng thụ cuộc sống bây giờ, không muốn đi cải biến. Trừ thanh mím môi, nhất thời nhìn chằm chằm chén rượu xuất thần. Mà Trương Bá Chi nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi cong cong khóe môi. Nam nhân này rất kỳ diệu, có khi giống đạo sư, có khi giống hải tử, có khi thông minh vô cùng, có khi lại là mười phần độ đần. Chung thực giảng Nàng phi thường vừa ý, nhưng không phải tình yêu nam nữ, đối phương khoan hậu ấm điện, hiểu phân tức, người am hiểu ý, là cái cực kỳ thoải mái bằng hữu. Thanh tử, A Chi. Lúc này, Nghị Đông Thăng lại gần chen vào nói, các ngươi tự mình nói cái gì đó thần thần bí bí. Không có gì, tùy tiện tâm sự, đến nhỏ Bảo ca, ta kính ngươi. Nàng nhẹ nhàng đá cái kia hàng một cước, cười nói, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chỉ đạo. A, Bảo ca, ta cũng kính ngươi. Hắn lấy lại tinh thần, vội vàng bưng chén rượu lên. Ba người uống cạn, tự động đụng thành một đoàn nhỏ, Nghị Đông Thăng lại hỏi, thế nào, gần nhất đều có tính toán gì? ta phải về đại lục xử lý một số chuyện, tháng sau mới có thể trở về. trừ thanh áp, ta chính là lớn chỉ lão làm tuyên truyền đi. trương bá chi nhún nhún vai, lộ ra rất không hứng thú. ai, ngươi cái này hai bộ hí đều rất tuyệt à? sang năm kim tượng thượng khẳng định có ngươi một phần. hắn dừng một chút, chợt quay đầu cười nói, khẳng định, không chỉ ta, còn có ngươi cùng bảo ca, chúng ta cùng một chỗ thanh chẳng mà. nàng cố ý ưỡn ngực, đồng dạng cười to. Nhĩ đông thăng lại không đi theo đùa nịnh bẩn, thậm chí đều không tiếp trà, chỉ là ý vị thâm trường nhìn lấy hai vị này hậu bối. người khác không biết được, hắn nhưng tại vòng tròn bên trong chìm đắm hơn hai năm. Hiểu rất rõ kim tượng thượng thao tính. Ngày 4, Kinh Thành. Trừ thanh lần này trở về, hoàn toàn là không có cách nào. Trình lão đầu tới lời nhắn, nói sự tình ra sai đầu, phim cục bên kia nhất định phải chính hắn tới cửa giải thích, không phải không cho phê văn. Hắn còn không hiểu, coi là lại phạm cái gì chính trị sai lầm, về sau lão đầu một dạng, phạm mẹ nó sai lầm, chính là lập vi mà thôi. Lấy trong nước hiện trạng, cho dù trình thể chính sách bắt đầu bùng lỏng, nhưng hai bên bờ giao lưu vẫn là mẫn cảm khu vực, đại lục ảnh người đi tham gia kim mã thượng vẫn thuộc về VQ. Giống năm 2001, Lưu Diệp cùng Tần Hải lộ liền phí hết thiên đại khí lực Cuối cùng vẫn là nước đại sứ lý ra mặt điều giải, phim cục mới đóng một đỏ. Lão đầu nguyên lai tưởng rằng, trừ Thanh hiện tại danh tiếng đang định, sẽ không tốn bao nhiêu công phu, ai nghĩ đến hoàn toàn liền cho kê vừa lại. Cái gọi là tới cửa giải thích, đơn giản chính là lãnh đạo địa cục, ngươi bỏ tiền, ba lạp ba lạp nói một đống lớn nói nhảm, để người ta nhìn thấy quyết tâm của ngươi hòa thuận ý trình lão đầu dạng đặc biệt minh bạch, cái này gọi là lôi đỉnh mơ móc, đều là quân ân. Từ xưa đến nay, liền không có quan ngôn chịu dân truyền thống, có thể cho ngươi giải cấm, có thể mở một mắt nhắm một mắt bỏ mặc truyền thông tội phổng, liền đủ khai ân. Mà cái này quá trình qua đi, tự nhiên vẫn phải gõ một cái miễn cho ngươi tuổi nhỏ đã trí, tiêu căng làm cản. Ngươi bị cấm thời điểm, hoàn toàn có thể không sâu nó, chờ ngươi khôi phục thân phận hợp pháp, nhưng lại không thể không nâng nó chẩn thúi. Liên loại này cậu thí lo logic, đặc biệt vẫn phải một bên cười làm lành, một bên hướng xuống nuốt cước. Ngày mai có hai canh. Chương 359, Lão Phấn Thanh lắc lư người cùng Đồ Đẩn. Chương 359, Lão Phấn Thanh, lắc lư người cùng Đồ Đẩn 6 ngày buổi chiều, Trừ Thanh lần thứ nhất gặp được Trương Kiến Nhân. Gây, miệng có chút lệch ra, con mắt rất nhỏ, lông mày vô cùng nhạt, tựa như hai đạo lông trắng hiện lên ngược lại bắt tựa nghiêng cắm ở xương mũi đỉnh. Hắn lúc đầu tướng mạo Khoan hậu, nhưng cũng bởi vì cái này lông mày lại hiện ra điểm cô kiệt chi ý nếu như nói, trừ thanh hiện tại là độc lập giới điện ảnh Ferlat, cái kia Trương Tiên dân chính là thập niên 90 lao pháo. Hắn có lý luận, bày ra cùng trên thực chất, đều cực lớn thôi động trong nước độc lập phim phát triển. Lẫn nhau nghe tiếng đã lâu, Thủy Trung vô duyên nhìn thấy, hôm nay bởi vì là chính thức đi cục, mà Trương lão sư cùng đám kia chàng diện người rất quen, liền được mời tới làm điều hòa, giật dây thì là cổ Trương Kha. Sự tình cũng không phải là dự tính như vậy, mình bị gọi đi phiên cục, lóp bóp duỗi cho một trận, sau đó đè thấp làm tiểu. Đối phương thế mà ướp ra đến bên ngoài cái này có ý tứ, không nghi thức trường hợp, tổng không tốt quá nghiêm túc. Nơi này là kinh thành một nhà lão hào quán trà, mặt tiền không hiện, nhưng hướng chỗ nào ngồi xuống, hoàng đại tử, con cháu vua chúa, chứa bất quý khí liền tràn đầy đánh tới, vô cùng rộng vắng. Trương tiên dân một vừa nhìn mặc đồ trắng sườn sám tiểu thư ấm ấm nhậu trà, một bên nửa đùa nửa thật đối hậu đối giúp cho dạy bảo, mời nha muôn cục đến tâm lý năm chắc, công thương thuế pháp bốn đại đường cầu, phải đi tư mật lại xa hoa châu ngồi, gọi là hội sở. Nhưng chúng ta đều thuộc về văn nghệ giới, liền giảng cứu cái muốn nói còn đường, độ nhẹn quá tủ, cho nên muốn uống trà. A, ngài nói bốn vâng chử thanh thật không biết về cái gì, đành phải không được ứng hòa. Hôm qua cổ trương kha gọi điện thoại cho ta, ta nghe xong, đến, vẫn là cũ đường. Nhiều năm như vậy bọn hắn liền không có điểm tiến bộ. Tay trái để bạn, tay phải ngăn chặn. Trương lão sư bỗng nhiên tới hào hứng, cười nói, muốn nói các ngươi những người này đi. Trương viên trước kia là lãnh tụ, hiện tại hoàn toàn không rõ ràng mình đang làm gì. Lâu diệp càng đi càng lệnh, một con đường chạy đến đen. Vương hiểu suất muốn thực tế một chút, nhưng đang tiếp cách cục không đủ. Còn có cổ trương kha, cái kia chính là từ khi lương lưu manh, không chỉ có hỏa lương, còn thẳng đến lấy quý tộc đi. Bây giờ nghĩ tìm nơi nương tựa hắn phim hậu sinh, hai cánh tay đều số bất mãn, quá không có tí sức lực nào. Hắn ném trong miệng một khối hoa hồng mỡ heo rượu như bánh, tiếp tục nói, "Nhưng ngươi không tệ, tiểu Vũ lúc cái dạng gì? Hiện tại còn cái gì dạng, có thể chịu đựng, lại có thể túi đầu?" Lúc này mới lẫn vào lâu dài. Ách, ta không phải cũng là không có cách nào a?" Trừ Thanh lúng túng nói. "Ai, đừng cảm thấy mất mặt, túi đầu nhưng tuyệt đối không mất mặt." Trương Tiên dân rất không quan trọng, nói, "Cũng tỉ như ta, ta đương nhiên hy vọng nghệ thuật tự do. Nhưng đó là lý tưởng trạng thái, các phương diện hạn chế quá nhiều." Ta cũng là bên này khen lấy Hoàng Hà tuyệt Luyến, bên kia lại mang Phùng hiệu Linh, cái này không mâu thuẫn. Nhân cách cũng giống vậy, ai cũng hy vọng nhân cách là trăm phần trăm tự do, nhưng không có khả năng nha, chúng ta chỉ có thể ở có thể lựa chọn tình huống dưới, lựa chọn một cái tự do số độ. Ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm liên tốt, hoàn toàn không tự do sự tình, tuyệt đối không nên làm. Trừ nghe xong, mình yên lặng phẩm phẩm. Thật đúng là, năm 2000, chính thức cứng nhắc tiêu An, để hắn cùng đám người kia phân rõ giới hạn, hắn cảm thấy không có cách nào tuyển. Năm 200003 cấp trên cải biến sách lược, chỉ gọi hắn nâng cái trận, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, lần này cũng có bướng lòng. Bởi vì cậu động cùng vi phạm lương tâm làm việc, đây không phải cùng một cái danh giới cuối cùng phạm chủ. Trong quán trà đích sắc rất ít người, hai người hàn huyên một hồi lâu, ước chừng 3 giờ hơn trùng, trữ thanh đoán chừng không sai bị lắm, liền kêu lên nhân viên phục vụ đem chọn bộ triệt hạ đi, lại lần nữa phụ kín. Đừng nhìn cái kia đĩa nhỏ chén nhỏ, liền cái này hai bàn, tối thiểu đến mấy ngàn khối. Quả nhiên, sau 10 phút, liền nghe dưới lầu có người chào hỏi, tiên sinh ngài mời tới bên này. Ngay sau đó, chính là đang đang đang lên lầu thanh âm. Hai người quay đầu nhìn lên, thấy là một vị chừng 50 tuổi nam nhân, ăn mặc màu xám tay hào ngắn, trên mặt mang cười, không giống trong tưởng tượng cứng nhắc. "Nhà." Trương Tiên dân rất ngạc nhiên, vốn cho rằng đến cái trưởng phòng liền không sai bị lắm, không có nghĩ rằng trực tiếp xoát đến phó cục. Bất quá cái này cũng biểu lộ, bên kia cũng không phải là mặt ngoài an ổn, đối trữ thanh là tương đương coi trọng. Người tới gọi nô khoa, trước kia là một chỗ người đứng đầu, nhiệm kỳ mới sau tháng trước. Lúc trước chính là hắn cho Cổ Trương Kha phát biểu, nói chúng ta nếu là không có ngươi, liền không có người của ngươi. Mà hắn cũng nhìn thấy Trương Tiên dân, thần sắc lại không ngoài ý muốn, cười nói: "Lão Trương, ta liền biết có ngươi một phần, ha ha, gần nhất đều tốt. Trương lão sư trả lời, liền như thế. Hắn quay đầu, đưa tay ra nói, tiểu chủ, tiểu ngưỡng đại giai, chào ngài ngài khỏe chứ? Ta nhưng không dám nhận, trừ thanh thoáng không người. Kỳ thật hôm nay qua trước khi đến, hắn còn muốn lấy là tam đường hội thẩm tư thế, nhưng dưới mắt nhìn lên, cũng không phải có chuyện như vậy. Nói ba người ngồi xuống, nô khoa nhìn một chút nước trà trên bàn điểm tâm, không khỏi nói, ngọt phối lục, chua phối đỏ, hạt dưa phối ô long, ngươi cái này còn rất điệu đà. này, tùy tiện hát hát. Trương lão sư hiển nhiên cùng vị này có giao tình. Trong ngôn ngữ tương đối tùy ý ngôn khoa liếc mắt nhìn hắn, lại hỏi: "Tiểu Trử, gần đây đang bận cái gì?" Ách, đang hồng công quay phim, vừa sắt thanh một bộ, 6 tháng cuối năm còn muốn đập vô gian đạo ba cùng thần tình yêu." "A, thần tình yêu là vương giai vệ đạo diễn phim mới." Cái kia hàng đẳng Hoàng nói: "Thật là bận điệu." Đối phương gật gật đầu, nói: "Ai, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là vào tháng 5 đi ra a?" "Ừm, hơn 3 tháng, vừa trở về, cố gắng làm việc là chuyên tốt, nhưng bên này mới là nhà nhà, vẫn phải nhiều trở về quay phim." "Ha ha, nhất định nhất định." Mấy người nhàn nói chuyện tào lao rật nửa ngày không có một câu chính sự. Đương nhiên, có thể là có, chỉ bất quá bao hàm tại trong lời nói, hắn không nghe ra tới. Mà lại chủ yếu là Trương Tiên dân đang ngồi trò chuyện, hắn thỉnh thoảng cắm cái miệng, thuận tiện cho hai vị tiên sinh chấm trà. Thế nào, gần nhất có phong thanh gì? Trương lão sư gầm lấy hoa quả khô, theo miệng hỏi. Phong thanh cái từ này đặc biệt không tốt, các người đem mình bày ở một cái bị cản quét vị trí, thường thường làm cho chúng ta rất bị động. Nô khoa phản bác, nha, rất nhanh tức thời a, hảo hảo, không cứ gọi cản quét, gọi quét sạch. Ai, ngươi đừng chụp mũ lung tung, ta đối độc lập phim không có cái gì thành kiến ta chỉ là thân ở nó vị, không thể không như việc. Nô khoa vội vàng quát tay, chợt chuyển hướng một bên khác, hỏi, đúng rồi tiểu chủ, ngươi tiếp xúc tương đối nhiều, ta còn thực sự muốn nghe xem ngươi đối độc lập phim có ý kiến gì không. Chử Thanh không khỏi khẽ giật mình, trước nhìn nhìn trương tiến dần, thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu, liền tổ chức hạ ngôn ngữ, mở miệng nói, ách, đầu tiên ta cảm thấy địa hạ điện ảnh cùng độc lập phim là hai khái niệm, địa hạ điện ảnh là chính trị thuộc tính, phim là vốn liếng thuộc tính. Độc lập phim cũng không phải học đòi văn vẻ đồ vật, cũng không phải cái gì không ai xem chiếu bóng. Nó hẳn là loại kia không có vốn liếng thôi động, khuyết thiếu phổ biến chú ý độ phi tử. Trong nước đối độc lập phim có một cái lầm lẫn, nhận vì chúng nó đều là bị cấm, mà lại có tương đương một độ người nóng lòng cái này. Nghe nói cái nào bộ phim bị cấm, hắn liền chạy tới nhìn, sau đó liền xuất hiện càng cấm càng giận loại hiện tượng này. Kỳ thật những người này không cần quan tâm, bởi vì rất dễ dàng sói mọn. Có người nói độc lập phim không dễ nhìn, nuốt ngạt, xem không hiểu, quả thật có rất nhiều. Nhưng ta kỳ quái là, mọi người đối thương nghiệp nát phiến bao dung độ rất cao, đối văn nghệ nát phiến dễ dàng tha thứ độ lại rất nhỏ. Giống như ngươi đánh ra đến một bộ phim văn nghệ, nhất định phải cỡ nào cỡ nào cao tiêu chuẩn, cao tần thứ, không phải cũng không cần chơi cái này lãng phí chúng ta phiếu tiền. Ta không biết rõ cái này lo gì quan hệ ở đâu. Ta cũng cảm thấy rất đáng sợ. Ta tại Hồng Kông bên kia dạo qua một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn lấy thương nghiệp phiền lập nghiệp, nhưng cũng có chuyên môn nghệ thuật giảm chiếu phim, mà lại thượng tọa xuất phi thường cao. đương nhiên cái này có cái thứ tự trước sau, thương nghiệp phiền thị trường còn chưa mở phát ra tới, liền vội vã để người xem nhìn phim văn nghệ, cái kia không thực tế. Bởi vì người xem thẩm mỹ phải từ từ bồi dưỡng, đa số người đều thích xem màn lớn. Ta cũng ngứa thích, ngươi muốn để ta dùng tiền đi xem một bộ phim văn nghệ, ta cũng không hứng thú, chỉ có chờ thương nghiệp phiền thị trường đạt tới bão hòa thậm chí vượt qua dung lượng lúc người xem đi qua hàng trăm hàng ngàn bộ phim Hun lúc về sau mới có cá tính có lựa chọn nói à ta nguyện ý đi ủng hộ bộ phim này nó rất không tệ nhưng không phải nói độc lập phim hiện tại cũng không cần phát triển ngược lại nó càng cần hơn được bảo hộ bởi vì ý thức của nó là cao hơn một cái phương diện càng bởi vì dạng này mới càng phải cho nó không gian đi trưởng thành cho nên ta cảm thấy hắn dừng một chút mắt nhìn Ngô Khoa nói tiếp ta cảm thấy ít nhất phải cho chúng ta một cái nói chuyện ngang hàng cơ hội muốn tôn trọng lẫn nhau ý kiến dạng này mới có trợ giúp giải quyết vấn đề trong bữa tiệc nhất thời trở mặt Trương tiên Dân tràn đầy kinh ngạc, ngay trước mặt của người ta, lại còn dám nói ra như thế một phen, thỏa thỏa lao mắt mà nhìn. Mang Ngô Khoa đâu, biểu lộ không có thay đổi gì, vẫn ung dung nhàn nhàn dáng vẻ. Chỉ thấy hắn uống chén trà, lại thở ra một hơi, đột nhiên nói, tốt, tiểu chủ ngươi trở về chuẩn bị một phần xin suất cảnh vật liệu, mau chóng đưa đến trong cục. A, tốt tốt. Chủ đề nhảy quá nhanh, trừ thanh tương đối được vòng. Trương tiên Dân ngược lại suy nghĩ ra điểm tư vị, cổ quái cười cười, tiếp lấy lại là một lát thanh tĩnh, điều hòa không khí tựa hồ thổi có chút lạnh. Ngô Khoa kéo cổ áo, chợt thở dài, trước kia ta đối trương viên, cổ trương kha bọn hắn đều nói qua. Hôm nay lại nói với ngươi một lần, chớ trách chúng ta nhiều chuyện, chính sách đang thay đổi, hình thái ý thức liền phải đi theo biến, chúng ta thật khó khăn à? Trừ Thanh chưa trả lời, Trương Lão sư liền trước đầu đen rau mù nói, đúng đúng, các ngươi khó xử, liền là thế nào khó xử chúng ta? Sách đối phương cũng không có sinh khí, chỉ hắn cười mắng, các ngươi đám người này à, một ống sẽ chết, mặc kệ liền điên, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Mấy người thẳng ngồi xuống mặt trời trên chết, vừa rồi tăng cùm. Trừ Thanh Thủy Trung không có hiểu rõ, mình là quái quan, vẫn là vạt rơi mất, lại không thể hỏi. Nhất mẹ nó phiền chính là những người này, lời nói không nói rõ ràng. Lão Trịnh nói nhăng nói cuội, nhưng Trương Tiên dân mười phần lạc quan, nói bảo đảm không có việc gì. Đương nhiên, hai người ai cũng không biết được, Nô Khoa sau khi ra ngoài, mới vừa lên xe liền cho Đông Cường gọi điện thoại, đại khái ý tứ liền một chữ, có thể. Ban đêm còn có. Chương 360, Than Duy, thượng. Chương 360, Than Duy, thượng, chữ Thanh Hoa ba ngày thời gian làm xong xin vật liệu, mình đưa đi phim cục, lần này không thấy Nô Khoa, chỉ đưa tới một cái tiểu cán bộ trong tay, về sau được cho biết, trở về mấy người tin tức. Chờ liên chờ đi, hắn khó về được một chuyến, dù sao cũng không có đi vội vã. Phạm Tiểu Gia đã bay đi Tây Ban Nha đập chân dung, nghe nói Bích Hải Lam Thiên dị vực phong tỉnh, còn có tràn đầy đại dương ngựa cổ thành, cũng biểu thị nơi này không ai nhận biết mình. Khí ha hí hưởng suốt ngày dạo phố, thuận tiện ăn a ăn a ăn a tốt à, cái này vẫn đốc, danh khí không cao còn vô cùng hưng phấn. đã bà chủ xuất ngoại, hắn liền phải tới chịu trách nhiệm, lợi dụng thời gian vài ngày đem hai người tài sản cắt tỉa một lần. Những vật này đều là nha đầu đan lợn, hắn vẫn là lần đầu hệ thống tính xem xét, thỏa thỏa giật lại mình. Đầu tiên là thịt cơm, bất chi bất giác mở ra bún nhà, cùng thuộc lưỡng vị gia ăn uống công ty, tổng giám đốc thì là Hoàng Dĩnh. Một nhà lẩu đồ ăn, một nhà món cay tứ xuyên, một nhà Vân Nam đồ ăn, một nhà tương đồ ăn, khẩu vị khác biệt, đều phi thường được hoang nên, mỗi ngày khách hàng đã mãn. Lúc trước mở nhà thứ nhất thời điểm, chỉ muốn ném điểm nghề phụ, không có nhớ thương kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng theo hai vị gia càng ngày càng châu bức, mang đến sinh ý càng náo nhiệt, ấn trước mắt tiền thu đến xem, hàng năm tối thiểu có thể lừa cái mấy trăm vạn. Đem công ty giao cho Hoàng Dĩnh quản lý, hai người cũng phi thường yên tâm, cô nương này làm việc tinh tế, không mất biến báo, khí chất càng tôi luyện đến ra dáng, mười phần tinh anh phong phạm. Mà lại nàng rốt cục rời xa Trình lão đầu nhà, mua một bộ hai căn phòng cũng không tìm mịch, trình dĩnh thường xuyên đi qua xin ăn cỏ ngủ cỏ cô lương. Trừ Thanh có khi ngẫm lại, ách, cái này hai mọi tử có vẻ như quá thân mật điểm, luôn cảm thấy đặc biệt hạ tỷ. Về phân phòng làm việc phương diện, vận hành vẫn rất ổn định, đem cái kia tiểu văn án điều đi ăn uống công ty, còn lại chín người. Tiên địa thương nghiệp chủ quản gọi Dương Phạm, kinh nghiệm giả dạn, chuyên môn phụ trách trong nước đàm phán cùng khai phát. Trình dĩnh công tác hội chậm rãi chuyển hướng quản lý cùng nước ngoài, dù sao châu Âu cái kia một khối mới là hắn chủ yếu thị trường. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn lại chiêu hai cái ngoại ngữ nhân tài, từ trình đại tiểu thư dẫn đầu, tạo thành một cái hải ngoại tiểu tổ không có cách, thật là thiếu người, giống Ninh Hạo cùng Diêu Diệt Nam, qua 2 tháng liền muốn đi tham gia phim tiết. Trừ Thanh không thể tổng đối tiếp, như thế đến mà chết, nhưng lại không thể để chính bọn hắn đi. Quá không giảng cứu, cho nên liền cần giúp đỡ. Trừ đó ra, Dương Phạm còn đề cái đề nghị, nói lấy phòng làm việc quy mô, hoàn toàn có thể ký mấy tên người mới. Bởi vì hai ông chủ giao thiệp quá mức kinh khủng, đến mức tài nguyên quá thừa, chỉ riêng thoái thác hí ước thì có một đại chúng chất. Nếu như ký người, một là có thể mở rộng lực ảnh hưởng, hai là có thể rút chút tiền thuê, cũng coi như bút thu nhập. Ai, Trừ Thanh còn cho rằng rất không thể triệu tập đoàn người mở hai lần sẽ lại cùng phạm tiểu gia thương lượng thỏa đáng liền thông qua được cái này đề án mà tương ứng nhân tuyển hắn suy nghĩ tới suy nghĩ lui cảm thấy ông bảo cường tương đối phù hợp lại nói tiểu tử kia đập xong giếng ngủ về sau một mực kiên trì người qua đường giáp xì thay tại từng cái đoàn làm phim chạy loạn đương nhiên hắn trước kia là diễn viên quần chúng hiện tại thêm chút vốn lịch có thể lan lộn đến chút có lời kịch tiểu nhân vật bất quá hắn tiếc đối nhất cảm kích nhất thủy trung là lý dương cùng trừ thanh xem vị chính mình diễn nghệ tiếp sống bá nhặt cùng đạo sư hiện tại lao đại tìm đến cái kia hàng không nói hai lời lập tức liền nhận lời. Còn mừng rỡ hất tấp. Trừ Thanh ngược lại không có ý tứ, một mực cũng không có người liên hệ nhà. Song Phương cũng không quá hiểu nghệ nhân quản lý hợp đồng, hỏi Tham Vương Kinh Hoa mới làm ra một phần, thời hạn 5 năm. Kết quả là, phòng làm việc liền có cái thứ nhất dưới cờ nghệ nhân, đặc biệt tùy tiện. Đêm, mưa phùn. Trung Hí phụ cận một đầu trong ngõ nhỏ, đèn đường mờ nhạt, mang theo quần miên mưa bụi. Thang Duy cỡi cố xe đạp, vội vác quẹo vào ngõ nhỏ, lại đi rồi mười mấy mét, đứng tại một tòa bên ngoài viện. Nàng trước móc ra chìa khóa, mở cửa sắt ra, sau đó tốn sức rời qua xe đạp. Môn kia hầm khá cao, xe lại nặng. Nàng thân thể kéo căng quá chặt chẽ, mới miễn cưỡng đi qua một nửa. Hô, nàng đánh phải chậm dần, hơi thở dốc một hơi, lập tức cánh tay dùng sức, hướng lên vừa nhấc. Cạch lang lang, xoạt, bánh sau là quá khứ, dưới lòng bàn chân lại vừa ra trượt, liên người mang xe trực lang lang hướng phía trước trượt, bịch té ngã trên đất. May mà nàng kịp thời bên cạnh quay người tử, mới không có đập đến tay lái bên trên. Ngoa tảo, đêm hôm khuya khoắt làm gì đâu? Có lẽ là thanh âm quá vội rội, trong nội viện có nhà ở đẩy ra cửa sổ liền mắng. Thang Duy mím môi, giữ im lặng đứng người lên, dọn dẽ xe đẩy tiền viện. Nơi này đều là nhà trẻ rất già cỗi, đừng nói gì đến trang hoàng. Ánh đèn sáng lên, tối âm u chiếu vào sám trắng vách tường, cùng một cái giường sắt cùng đơn giản cái bàn. Nàng đổi dép, không khỏi nhìn coi mình, áo thun khía cạnh đã toàn bộ màu đen, tràn đầy vũ bùn, quần jean còn tốt, chỉ có chân một điều nhỏ. Mặt liên không cần nhìn, khẳng định như cái bà điên. A, Thang duy chợt thấy lấy buồn cười, hai ba lần cởi y phục xuống, tiện tay lắc tại cờ hờ áo u lớn bên trong, đổ non nửa túi bột giặt, lại dùng nước ngâm, đợi đại khái bảy tám phút, liền kéo qua bàn nhỏ cùng cái bàn sắt, bắt đầu giặt quần áo. Nàng chỉ mặc bên trong quần áo, thân trên gầy gò, đùi to dài bắp chân cơ bắp rất phát đạt đường cong lộ ra rất cứng nhắc làn da không tính trắng hơi thô ráp lại tại dưới đèn dao động dị dạng thanh xuân khí đúng như sáng sớm trước gió lộ nàng xoa hơn nửa ngày lại từng lần một vắt khô trình độ treo trong phòng dây thường dài bên trên làm xong những này chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi nhìn thấy cái kia buồn nước bẩn cười khổ thực sự không còn khí là đủ thậm chí nói nàng đều không lo được gội đầu tóc chỉ dùng khăn mặt xoa xoa liền vừa ngã vào giường phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang trung hi chính là trong kỳ nghỉ hè nhưng nghệ giáo học sinh không giống nhau bọn hắn rất ít về nhà ngược lại thừa dịp này nghỉ chạy khắp nơi tổ hy vọng có thể thu hoạch được diễn xuất cơ hội. Than Duy liền là như thế này, tại phụ cận thuê cái ngăn phòng cho thuê, người trước kia phá xe đạp chạy mười mấy đoàn làm phim, đều bị mất rơi. Nàng thi ba năm biểu diễn hệ đều không thi đậu, cuối cùng đổi thành đạo diễn hệ mới có thể nhập học. Cho nên nàng biết mình không xinh đẹp, không có ưu thế, cũng so người khác càng thêm cố gắng. Nhưng kết quả như thế, chung quy là không cam lòng cùng ủy khuất. Nhất là hôm nay, giống như tất cả chuyện xui xẻo đều tập trung ở trên người nàng, khiến cho cảm xúc càng sụp đổ. Ô ô. Than Duy nghiêng gối lên gối đầu, dùng chăn mền che kín mặt, nhịn không được khóc ra tiếng. Mưa bên ngoài không ngừng, cách cách cách tách gõ lấy cửa sổ thủy tinh, mà nhao nhao ẩm ĩ bên trong, đông truyền ra một trận không cân đối điện tử âm. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Tha Duy khẽ giật mình, có vẻ như điện thoại di động của mình vang, tranh thủ thời gian vén chăn lên, từ trên giường một đống đồ vờ rớt ở dưới đáy lật đến điện thoại. "Uy, Hách lao sư." "À đúng, ta ở kinh thành đâu, không có về nhà." "Có rảnh có rảnh, ta có rảnh, hậu thiên phải không?" "Vờ âm ý thì tốt, ta nhất định đi." Chương 361, Tha Duy, trùng. Chương 361, Tha Duy, trùng, sáng sớm, mưa nghỉ. Thanh duy bị trong viện tiếng động lớn trách móc, cơm thanh đánh thức. Cái này là mỗi ngày nhất định tiết tấu. Đại nhân nấu cơm, hài tử vui đùa ở mỹ, còn có công cộng vòi nước cùng các nhà vòi cứng thùng nữa. Nàng nuốt nuốt hơi sưng con mắt, giống con thung lên mèo, nửa ôm hải đường cuộn tại đầu giường. Kỳ thật còn muốn ngủ sẽ, bởi vì cảm thấy trạng thái không có đạt tới một cái hài lòng điểm số, nhưng bên ngoài quả thực chẳng ghét. Bất đắc dĩ, đành phải xuống giường, rửa làm sơ tóc, lại ôm cái đuôi ngựa. Treo áo thun cùng quần jean còn không có làm, chiều hồ hồ, nàng nhỏ dạo qua một vòng, từ dương hành lý lật ra một kiện màu cốt nhạt váy liền áo, hẹp cột vai, mảnh thu eo cánh sen giống như váy rơi đến trên mắt cả chân phương hai thốn. Thang Duy mặc hoàn tất, liền nhìn trong gương cái cô nương kia, bẹp cái mũi, hơi sâu pháp lệ văn, tròng trắng mắt quá nhiều mà lộ ra ánh mắt đơn bạc. Từ đầu đến chân liền không có kiêu ngạo địa phương, duy chỉ có một chỗ. Nàng thích nhất lông mày của chính mình, nhất là đuôi lông mày, chân nhăn thuận đi qua chợt gãy cong, dư ra một vòng đường cong, cực kỳ giống thủy mặc bên trong, lơ đãng đốt cái kia bút cô hồng. Hẹn 10 giờ, nàng có đầy đủ thời gian đi ăn bữa bữa sáng, đồng thời điều chỉnh đến thích hợp cảm xúc. Hôm nay không có ý định cỡi xe, trời nóng lực, chảy ra mồ hôi, mặc váy cũng không tiện. Cho nên có được xa xỉ một lần, theo chiếc taxi, một đường chạy nhanh đến hai chúng ta phòng làm việc. Đường nhỏ yên lặng, cây cối um tùm, cái kia tòa nhà hai tầng dưới tiểu lâu đã ngừng mấy chiếc xe. Nơi này nàng đã từng qua, ngày thường dạo phố thời điểm, vô tình hay cố ý nhìn lên một cái, ba cấp hạ thềm đá cùng kim đen kiện chữ chiêu bài. "Ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì?" Thang Duy mới vừa đi vào, sân khấu tiểu cô nương liền cười hỏi. "Ngươi tốt, ta tới thử kính." "A, mời bên này lên lầu 2." "Cảm ơn." Nàng điểm nhẹ đầu, dẫm lên giày cao gót, phát ra cạch cạch cạch tiết tấu âm thanh. Trên lầu rất rộng rãi, rương mắt chính là khu làm việc. Có chừng 7-8 chiếc bàn, bên trái là hai gian đơn độc văn phòng, phía bên phải thì là một đạo ngắn hành lang. "Ngươi tốt, là thang Duy Tiểu Thư đi." Chính đánh giá, chỉ thấy một vị chừng 20 cô nương tới chào hỏi, cười nói, "Ngươi trước tiên ở phòng họp chờ một chút, lập tức lại bắt đầu." Nói xong, liền dẫn nàng xuyên qua ngắn hành lang, đi vào một gian phòng lớn. Thang Duy chưa kịp nghĩ lại, liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Chừng mười mấy người ngồi ở chỗ đó, thuần một sát thủy nộn muội tử, từng cái bàn chính đầu thuận. Gặp tới người mới, mọi người đồng loạt ngẩng đầu một cái, khí thế kia, nội nhập trăm hoa chốt sâu. "Ai, Thang Duy tỷ." Tương đối ngoài ý muốn, muội tử trong đám còn có người nhận biết nàng, chợt lên tiếng thê hoặc, "Ngươi? A, Đồng Toàn, Vương Lạc Đan." Nàng cũng khẽ giật mình, lập tức liền thấy rõ ràng, lại là từng có gặp mặt một lần cái kia hai cái bắc ảnh học sinh. "Ha, đã lâu không gặp." Ba cái cô nương tự động cùng tiến tới, nhỏ giọng hàn huyên, "Các ngươi làm thế nào chiếm được tin tức?" Nàng không khỏi kỳ quái. Trương tiên dân lão sư thông báo, "Ngươi thì sao?" Đồng Toàn hỏi. "Ta là Hắc Dung lão sư nói cho, nói bên này có bộ phim, muốn chọn cái nhân vật nữ chính." Thang Duy dừng một chút, nói tiếp, "Nói thực ra ta còn tưởng rằng liền mấy người đây, không nghĩ tới nhiều như vậy. là đâu, chúng ta giống như ngươi. vương lạc đan đem thanh âm ép tới thấp hơn, chỉ cách đó không xa một người nữ sinh. nói, ai, nhìn bên kia, đó là bắc ảnh không hai cấp. cái kia, không có một, ta trước kia gặp qua. đồng toàn cũng điểm một vị khác. thang duy không hiểu thấu khẩn trương lên, trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội. lúc này mới nghiêm túc quan sát những cái kia đối thủ cạnh tranh, từng cái đảo qua đi, đống nhiên một tạm ngừng, vội nói, ai, trung hí cũng có. cái kia gọi được liền, không hai cấp, ở trường học rất nổi danh. nổi danh, nàng đập qua cái gì hí a? đồng tuyên hỏi không chính là chính là xinh đẹp nàng cười nói giờ phút này một cái khác gian phòng làm việc bên trong đã gần kề lúc bố trí thành phòng vấn điểm. trừ thanh quản hổ vương dục ba người ngồi ở sau cái bàn mặt giữa sân cũng trở lại đầy đủ biểu diễn không gian hôm nay là vì trên đường bộ phim này làm một lần nhân vật nữ chính thử sức lại nói trình dĩnh cùng Căn dặn nói xong kịch bản rất nhanh liền khởi động hạng mục Căn dặn vốn muốn tìm trương tinh tới quay người này xuất thân văn học hệ trước đó chỉ có qua một bộ tác phẩm tên không nổi danh trình dĩnh trong lòng không quá coi phổ trùng hợp gặp phải trừ thanh hồi kinh liền mừng rỡ vức cho Châu Hàn Lý, mà hắn nhìn qua trương tinh tác phẩm đầu tay về sau, cảm thấy thực lực cũng tạm được, nhưng xa không tới lý tưởng trình độ, liền bặt rơi mất. Trên đường là một bộ buồn bực tao, nhỏ thương, mang theo chọn người văn quan tâm đường cái phiến, quay xong rồi là tình cảm, đập đập là giả mồm. lấy hắn nhận biết đạo diễn đến xem, tương đối thích hợp có hai vị, quản hữu cùng ninh Hạo, nhưng kẻ sau kinh nghiệm quá ít, còn muốn đến trường, lo lắng con hàng này không nắm được nhạc dạo, liền mời cái trước. Quản Hổ đối phim này cũng thật cảm thấy hứng thú, nhà xa đoạn mấy bộ kịch truyền hình, đã sớm muốn trở về văn nghệ phong phảng mà lại đắp mặt mũi, không có mở rộng miệng, chỉ cần cái hữu nghị giá. Quyết định đạo diễn, Trử Thanh lại khóc lóc van nài kéo tới Vương Dục khi chụp ảnh, cố chính khi sản xuất, thế là thành viên tổ chức thành hình. Nam chính thiết lập là hơn 30 tuổi, hơi có vẻ tân thường, dạng này diễn viên phi thường tốt tím, vạch một cái kéo một năm lớn. Nữ chính lại khó khăn chút, chừng 20, tuổi trẻ, quật cường, an tính bên trong lộ ra mánh liệt lực bộc phát. Trử Thanh đem mình hậu cung đoàn quét sạch gần lần, từ Châu công tử đến Trương Tịch Sơ, lại đến Lâm Gia Hần, hoặc là không dán vào, hoặc là không có ngăn kỳ. Biện pháp, đành phải từ nghệ giáo bên trong tuyển bác ảnh dựa vào trương tiên dân, trung hí dựa vào hất dung, yêu cầu khắc không, liền hai điều kiện diễn ký bổng, một thước 65 trở lên. hai vị lão sư rất buồn mực, diễn kỹ dễ lý giải, nhưng phía sau đó là cái gì quỷ? người nga là muốn đập, vẫn là muốn lặn. trừ thanh vẫn phải giải thích, nói ta muốn loại kia cao cao, cô độc, có thể tại hoàng dã du đạn cô đường, sách muốn không thế nào làm lão sư đâu, dây hiểu, lốp bốt liền cho sách đến hơn 10 vị đại cô đường, đều là cái kia phong phạm. kỳ thật hắn không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy, bình thường học sinh còn tốt, nhưng giống cái kia đồng toàn, nghe nói đã vua hai bộ kịch truyền hình, thỏa thỏa muốn đỏ liền cái này còn qua tới tham gia thử hí, quả thực để hắn ngạc nhiên một thanh. Chúng ta bắt đầu đi. Ba người ngồi một hồi, trừ thanh một nhìn, 10 điểm 15, liền nhắc nhở. Thửm, bắt đầu đi. Cái kia hai người đáp. lập tức, hắn liền thông chim một chút đi, chuẩn bị điểm danh tiêu tên. Không bao lâu, chỉ thấy một cái muội tử đẩy cửa tiền đến, chính là đồng toàn. các vị lão sư tốt. nàng rất lễ phép túi mình vẫy chào, cái mông đắp nửa bên cái ghế, sống lưng ngượn đến mức vô cùng thẳng. Quản hồ đối hình tượng của nàng dáng vẻ phi thường tán thưởng, không khỏi khẽ gật đầu. Vương Dục cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn đập qua nhiều người như vậy. Một chút liền nhìn ra cô nương này nội tình cực dai, khẳng định đặc biệt bên trên kính. Trừ thanh lại không hài lòng lắm, bởi vì mọi tử quá đẹp, thậm chí đối chiếu phiến xinh đẹp hơn. Nhưng bộ này hí, hắn không muốn tìm cái để người xem đều chằm chằm lấy khuôn mặt nhìn nhân vật nữ chính. Người trên tư liệu viết từng có hai bộ hí kinh nghiệm, có thể hay không nói đơn giản nói. Hắn mở miệng hỏi. Được rồi, một bộ là Bông Tuyết Nữ thần rồng, ta diễn nhân vật nữ chính, đại khái cuối năm hội truyền ra. Một bộ là Ngọc Quan Âm, chính là đông đại duy cùng tôn lệ cái tiếp bộ, ta khách mời một nhân vợ ơ tờ nhỏ. Đồng toàn thanh âm rất bình ổn, nhưng lại có chút cùn, cái gọi là cùn chính là thanh tuyến hơi thấp, hàm hàm, còn mang theo điểm đông bắc vị, cùng khuôn mặt của nàng rất không tương xứng. Trừ Thanh Tại vở bên trên nhớ hai bút, lại hỏi, vậy làm sao lại muốn diễn bộ phim này? Cô nương kia nhìn lấy hắn, đột nhiên nháy nháy mắt, cười nói, bởi vì ta ưa thích phim a. Trời nóng lên, cả người đều đặc biệt bực bội, ta sợ nhất nóng. Chưa thiếu một chút, ngày mai vẫn là hai canh. Chương 362, Tha Duy, hạ. Chương 362, Tha Duy, hạ, cái này kêu cái gì đáp án? Đang ngồi ai không thích phim? Trử Thanh từ chối cho ý kiến, thuận tay đưa qua một tờ kịch bản, nói, hai phút đồng hồ. Có thể à? Đồng Toàn liếc nhìn, hỏi, "Có hay không thiết lập chẳng cảnh?" "Không, ngươi tự hành phát huy." "Tốt, ta ấp ủ một chút." Cái kia trên giấy chỉ có 4-5 câu lời kịch, nàng xem mấy lần đã học thuộc lòng, sau đó nhắm mắt lại, cách một hồi lại mở ra. Lập tức đứng người lên, từ trong bọc lấy ra điện thoại di động đặt ở bên tay, nói, "Ta trên đường." Nàng vòng quanh cái ghế, chậm rãi đạp mấy bước, ngựa khí trầm thấp lại kiên định, "Ta chính là muốn đi tìm ngươi, ta đã cùng đơn vị xin nghỉ xong." Nói đến đây, Đồng Tuyền rõ ràng không kiên nhẫn, để cao âm lượng nói, "Tốt, ta không muốn nghe ngươi nói, ta biết đi như thế nào." ta nhất định có thể tìm tới nhà các ngươi. Bài mai. Chử Thanh quay đầu, cảm thấy cô nương này biểu diễn tính tuyến hợp lệ trở lên, lời kịch cùng hình thể kiến thức cơ bản cũng rất vững chắc, nhưng còn kém một chút như vậy linh khí. Loại này diễn viên đâu? Tuyệt đối nghe lời, lực chấp hành siêu cao, tựa như thiên tứ bình bát ổn văn trường, không có chỗ sơ suất, cũng không có kinh hỉ. Mặc dù như thế, hắn cũng không cảm thấy mình có cấp tốc phủ định một người tư cách có lẽ có thể lực, cho nên suy nghĩ một lát, nói, dạng này, ngươi lại một lần, giữa chúng ta đối thoại. Ách, tốt. Nàng đỗng nhiên có chút bối rối. Chử Thanh nhìn bộ dáng của nàng. Không khỏi cười nói, thả lòng thả lòng, không cần phải gấp. Ừm. Cô nương hơi ngượng ngùng, vội vàng điều chỉnh tốt cảm xúc, tiếp tục cầm điện thoại lên, nói, ta trên đường. Ngươi lại muốn làm gì? Đối diện nam nhân nói tiếp, ta chính là muốn đi tìm ngươi, ta đã cùng đơn vị xin nghỉ xong. Hắn trầm mặc hai giây, mang theo lớn lao bất đắc dĩ cùng mọi mệnh. Nói câu, ngươi vì cái gì tổng như thế tùy hứng đâu? Trong chớp nớm này, Đồng Toàn lập tức liền có cảm giác, Đồng Dạng an tĩnh nửa ngày Phương nói khẽ, ta không muốn nghe ngươi nói, ta biết đi như thế nào. Bảy mai, nếu bàn về ngộ tính thứ này, thật sự là không cưỡng cầu được có ít người là trời sinh, có ít người nửa đời người mới thông thấu, có ít người cuối cùng cả đời đều không khai thiếu. kỳ thật nàng tố chất không tệ, vừa rồi biểu hiện cũng so với lần trước tốt, nhưng vẫn thiếu đi cái kia cố có thể bắt lấy ánh mắt cường đại sức kéo. trừ thanh hơi cảm giác tiếc hận, chỉ đành phải nói, tốt, ngươi về trước đi mấy người tin tức, chúng ta bên này một quyết định lập tức thông chi ngươi. hưng, ta ơn ba vị lão sư, đồng toàn cũng không phải tiểu thái điệu, đương nhiên lời rõ ràng bên trong ý tứ, không khỏi có chút thất lạc. đợi nàng đi ra ngoài, trừ thanh mới tả hữu lướt qua, hỏi, thế nào? có tiềm chất tổng thể đại trung hóa quản hộ nhiên chân, thân thể ngựa ra sau, kỳ hoa vóc dáng thế mà cái ghế hoàn toàn nuốt hết rơi. xinh đẹp, không đặc biệt. vương dục đi theo đậu đen do muốn. hắn im lặng. các ngươi muốn khen liền khen, muốn biếm liền biếm, không phải đến cái chuyển hướng có ý tứ a. mặc kệ như thế nào, ý kiến tương đối thống nhất, hắn tại vợ bên trên viết đi ghi chú, ưu tú có thể làm hai ba người tuyển. Ma đồng toàn bên kia, vừa trở về phòng họp liền bị vương lạc đan níu lại, truy vấn, qua rồi hả? qua rồi hả? không, ta cảm thấy lấy mình phát huy vẫn được, nhưng người ta không coi trọng. nàng buồn bực nói, ngươi ở lại bên trong rất lâu chúng ta đều coi là xác định đây, xem ra ta càng không trông tay vào. Vương Lạc Dan ôm bả vai nàng, nửa treo gẹo nửa ăn ủy, hắn để ngươi làm cái gì? Thanh Duy Hiếu kỳ nói, cho ta một tờ kịch bản, có vài câu lời kịch. Đồng Toàn cầm lên bình nước suối khoáng, uống một ngụm, lắc đầu nói, hắn yêu cầu quá nghiêm. Ba người Hàn Huyên vài câu, phòng làm việc nhân viên cũng không có đuổi nàng đi, có vẻ như cũng không thèm để ý các cô nương thông đồng thảo để, liền thật to phương phương để cho nàng ngồi chỗ nào nhóm bằng hữu. Theo thử sức tiến hành, nội tử từng cái bị treo lên đi, tần suất đại khái là mười phút một vị, thời gian đều tương đối dài ít nhất nói rõ người ta không có lựa gạt. Đã mắt, đã qua 11 giờ, chỉ thấy cái kia dẫn đường muội tử thò đầu ra, "Ê, Vương Lạc Đan, tới Phiên ta." Nàng lập tức đứng dậy, thuận tiện đem túi đeo lưng lớn vứt cho Đồng Toàn, vui vẻ chạy ra cửa bên ngoài. Đan Đan giống như rất hoạt bát ta. Thang Duy không khỏi cười nói, "Đúng vậy a, nàng tính cách đặc biệt tốt, tại nam sinh nữ sinh bên trong đều rất nổi tiếng." Đồng Toàn giật giật cổ áo, khả năng cảm thấy hơi nóng, cũng vuốt vuốt tóc, hỏi, "Ai, ngươi có bao nhiêu phát dây từng a?" "Có a." Thang Duy tự trong bao nhỏ tìm ra một cái màu đen phát dây thử, nói, "Xoay qua chỗ khác." Cô nương tiên ngoan ngoãn quanh người, mặc kệ nàng loây hoay, trong miệng còn không ngừng. Ngươi gần nhất bận rộn gì sao? Không có việc gì a, liền học kỳ sau muốn xếp hạng vừa ra kỳ bản. Ai các ngươi trung hí quy định như thế nào? Ta nghe nói đều không cho học sinh tiếp hí. Ách, chúng ta đại nhất đại nhị quản rất nghiêm, năm thứ ba đại học đại học năm bốn liền tùy tiện. Bất quá muốn chậm trễ chương trình học, cũng phải trước cùng giáo sư báo cáo chuẩn bị, bọn hắn phải xem nhìn kỳ bản, đồng ý mới thả ngươi ra ngoài. Thảm như vậy a, chúng ta liền rộng rãi nhiều, học giáo rất cổ vũ chúng ta ra ngoài quay phim. Các ngươi liền tốt. Ân, đi. Thang duy lưu loát cho nàng đâm cái đuôi ngựa lộ ra bạch bạch nội luật gãy, lại hài lòng vịn qua bả vai nàng. Hô, mắt nên hơn, đồng toàn vợi tóc. Nhưng vào lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Vương Lạc Đan lấy so vừa rồi chậm tám đập động tác, từng bước một cọ về chỗ ngồi vị. "Ôi, đừng khổ sở, đừng khổ sở." Hai vị tỷ tỷ đều không bỏ được hỏi, một trái một phải ôm lấy nàng, liên tục không ngừng ăn ủi. Hắn cũng quá chọn lấy đi, so với chúng ta lão sư còn giả mồm. Vương Lạc Đan im lìm không một tiếng, lại thình lình vồ xuống đùi, lộ ra rất tức giận. "Đi ngươi." Nói nhỏ chút, hai tỷ tỷ liền cười khuyên mà điểm này tên nguội tử lại xuất hiện tại cửa ra vào tiếp lấy hô vị kế tiếp Đường Yên diễn viên nhất là nữ diễn viên sợ nhất chính là phổ biến tính trước không nói diễn kỹ đơn thuần bề ngoài khí chất nếu như ngươi có thể tại trong đám người bị một chút lựa đi ra cái kia thỏa thỏa là tổ sư gia thưởng cơm ăn thí dụ như Châu Công Tử Linh Phạm Tiểu Gia yêu Cao Viên Viên Phận Trương bà Chi vẻ đẹp đều có rõ ràng người nhãn hiệu cô gái trước mặt tử liền là như thế này mặt mày quẩy khói tràn đầy giang nam tú vận xem xét chính là diễn thiên kim liệu mà lại nàng còn ăn mặc màu hồng áo sơ mi màu trắng quần vùi lộ ra vừa mịn lại non hai đầu chân dài, tựa như chỉ xinh đẹp hoa quả kẹo mềm. Trừ thanh đi lòng vào mút, kém còn kém ở chỗ này. Nếu là cứng rắn đường liền hoàn mỹ, bởi vì có độ tỷ lệ cùng kinh hỉ cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác là kẻ mềm. Kia cái gì dạng? Ngập phán án. Khác cô nương, hắn còn có tâm tư thử một chút hí, còn vị này, hoàn toàn không phù hợp nhân vật, lập tức liền quyết định pass. Đương nhiên, mặt ngoài công phu là muốn làm, hắn đưa tới một cái khác trang cử bản, nói, ngươi chuẩn bị một chút. Được rồi. Đường Nghiên suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ, lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói, ngươi người này có bệnh đúng không? Ngươi cầm điện thoại di động của ta cùng bạn trai ta nói ta đang ngủ, ngươi không sao chứ? Ngươi có ý tứ gì a? Thật xin lỗi, ta không có ý tứ gì khác. Hắn theo thường lệ cùng các ngụy tử dựng hí. Có lỗi với có tác dụng chó gì a? Ngươi cho rằng nam nhân làm sai sự liền có thể nói xin lỗi a? Ngươi nói thật xin lỗi, ngươi liền có thể xứng đáng rồi hả? Cổ họng của nàng rất nhọn, lộ ra đặc biệt tung bay, không chấm thực, nghe không quá dễ chịu. Nữ tốc còn thật nhanh, ba lạp ba lạp cùng như pháo liên châu, trừ thanh dùng hơn mấy phần khí lực, tức giận nói, ta nói ta không phải cố ý, nói nhảm, ai làm chuyện giết người phóng hỏa? Ai sẽ nói mình là cố tình? Ngươi cầm điện thoại di động của ta, ngươi đương nhiên có thể nói mình không phải cố ý. Đường Yên mở to mắt to, đong đưa cánh tay, cảm xúc ngược lại rất sung mãn, nhưng đang tiếc nửa điểm khí thế không có. Ngược lại mười phần đáng yêu, nàng biểu diễn xong cũng không ngồi, liền đứng tại chỗ ngắm lấy. Ách, không tệ, ngươi đi về trước đi, có tin tức chúng ta thông chi ngươi. Chử Thanh nhìn gương mặt kia, thật là có điểm không đành lòng. Hả, vậy tốt, ba vị lao sư gặp lại. Đường Yên một bộ lịch lai thuận thụ bộ dáng, túi mình vẫy chào, sau đó lui về đi ra ngoài. Lần này không chờ hắn hỏi quản hồ trước lên tiếng, cười nói, tâm kế rõ ràng, nhưng cảnh đẹp ý vui. Vương Dục càng đau bỉ, ôm người nói, nhờ phúc nhờ phúc. Hắn liếc mắt, hai lưu manh. Ngay sau đó, bọn hắn lại thử mấy vị, hiệu quả đều không hài lòng lắm. Theo thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh liền đến cuối cùng một cái. Lão sư tốt, ta gọi Tha duy. Khi nàng ngồi xuống thời điểm, không khỏi cùng nam nhân kia liếc nhau, hai người đều cười cười. Kinh nghiệm của ta vô cùng ít ỏi, nhưng ta thật sự rất ưa thích diễn kịch, hy vọng có thể cho ta một cái cơ hội. Thái độ của nàng có lẽ là nhất thật thả, cùng người này không rơi dấu vết. Chử Thanh vốn định đưa kịch bản. Chuẩn cải biến chú ý, hắn muốn nhìn một chút càng nhiều khả năng, nhân tiện nói, "Ok, hiện tại bắt đầu, ngươi tưởng tượng một chút mình tại đang đi đường, sau đó dùng phương thức của ngươi bày ra." Quản hổ cùng Vương Dục rất kỳ quái, không biết được hắn làm cái gì, bất quá con hàng này ánh mắt tại trong vòng là có tiếng chuẩn, liền an tâm xem náo nhiệt. Chỉ thấy thang duy cuối đầu đường này, lại dương mắt nói, "Không có ý tứ, có thể hay không cho ta mượn một cái áo khoác, muốn tay áo giải." "Được, ta đi lấy." Hắn nói liền chạy tới bên ngoài, cùng Diệp Khai mượn bộ y phục, màu nâu nhạt, mang nút thắt, kiểu dáng đơn giản. "Ta ơn." Nàng nhận lấy mặc vào lại lấy mái tóc mở ra, từng tia từng tia loạn loạn tản trên bờ vai. Cái này tạo hình bẻ một phát, đối diện ba người đều là nhãn tình sáng lên. Váy phát, váy liền áo, nam sĩ áo khoác hơi dài, rơi đến chỗ đùi, xuống chút nữa là cánh hoa váy cùng một đôi màu đỏ giày cao gót. Cái kia độc thân thiên nhai cảm giác, trong nháy mắt thì có. Đặc biệt là, nàng nắm tay cắm ở áo khoác trong túi, tả hữu rũ ra, che khuôn váy, khiến cho đến cả người trở nên bụi bẩn, mà dưới chân đỏ giày, lại giống như bụi bặm bên trong mở ra đóa hoa, sáng rõ làm người rón sợ. Chỉ thấy nàng nhấc chân, đặt chân, trong phòng đi từ từ Từ cái ghế bước đi thong thả đến góc tường, từ góc tường chuyển tới cửa, lại từ cổng trở lại cái ghế nơi đó, thoáng ngừng lại chỉ chốc lát. Sau đó lại mở rộng bước chân, hướng phía trước mấy mét, cuối cùng đứng tại phía trước cửa sổ. Nàng nghiêng đầu, cười mỉm, nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là đến gần lâu quẩn, là phồn người hoa thế, nhưng nàng chính là đang nhìn nơi xa, nhìn đường đi. Mà cái kia đang đi đường, có trường thiên, có cánh đồng bát ngát, có gió thổi qua cỏ hoang, có mây che khuất trời chiều, có gặp phải cố nhân, cũng có biến mất phiền não. Trong mắt của nàng càng rõ ràng, đồng thời thân thể có tiết tấu nhẹ nhàng lay động, đông một điểm, tây một điểm. Thủy Trung không tìm được phương hướng, tựa như cái kia trời cao bên trong, chạy hướng bí tích cô Hồng. Trừ Thanh bỗng nhiên có một loại lớn lao cảm giác thành thỉu, bởi vì nàng hoàn toàn đem mình giảng hiểu rõ, biểu diễn ba cái cơ sở, thể nghiệm, tin tưởng, tưởng tượng. Thanh duy so những người khác mạnh địa phương, ngay tại ở nàng tràn đầy đặc biệt sức tưởng tượng, mà lại có thể đem xem người đưa vào trong đó. Nàng tại đường đi, ngươi ngay tại đường đi. Nàng tại nhìn về nơi xa, ngươi ngay tại nhìn về nơi xa. Nàng có vô hạn phiền muộn, ngươi liền gặp được gặp nước hoa rơi, cửa sổ nhỏ suy nghĩ. Hảo hảo hảo. Ba người nhìn một chút, không gọi đập lên bàn tay. Tây. Thang Duy bị thanh âm cắt ngang, chưa từ trong hoàng hốt khôi phục, trong lúc nhất thời rất là tâm thần bất định. Kết quả không hề nghi ngờ. Trử Thanh trái ngo ngoãn quản hổ, phải nhìn một cái vưng dụ, đều không ý kiến, liền lấy ra một phần hoàn chỉnh kịch bản, cười nói: "Ngươi thời gian có hạn, phải nắm chặt phòng đoán, hiệp ước cùng quay trụ kế hoạch có người khác liên hệ ngươi." Cô nương kia đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cắn môi, không cầm được hứng phấn, vội vàng khom người nói: "Tạ ơn, tạ ơn." "Ai không cần cảm ơn, ngươi dùng mình biểu hiện đổi lấy." Quản hổ khó được tiếp câu gấp dạ. "Chú ý bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, Hắc Dung lão sư hội xử lý." Ngươi đoạn này chính là nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần." Trừ Thanh lại cho viên thuốc trấn thần. "Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ lại mình." Loại cảm giác này để cho nàng rất là luống cuống, cũng không biết nói cái gì, một hồi lâu mới chi ngô đạo, "Cái kia, cái kia không có việc gì ta liền đi về trước rồi." Hừm, trở về đi, chú ý an toàn." Hắn khoát tay áo, nhưng lập tức gọi lại đối phương, nói, đúng rồi, còn có chuyện, phòng làm việc chúng ta muốn phát triển nghệ nhân quản lý sự vụ, ngươi muốn có hứng thú, có thể cùng chúng ta nói chuyện ký kết." Chương 363, Trần Đạo Minh. Chương 363, Trần Đạo Minh 2 ngày sau. Tham duy tin tức trở về, nguyện Ý đem quản lý ước ký tại làm việc trong phòng. Nàng mặc dù đáp ứng, nhưng so ông bảo cường tên kia suy tính càng nhiều. Phòng làm việc quy mô khẳng định không đội kịp công ty lớn, thực lực lại không yếu tại thậm chí vượt qua một ít nhỏ quản lý công ty. Chỉ riêng nhìn hai ông chủ giao tiếp, tài nguyên liền tuyệt bức phong phú, thưởng chi còn có thể cùng thần tượng cùng một chỗ cộng sự, đây coi là song trọng phúc lợi. Như thế, trừ thanh giới cờ đã có hai vị người mới, đều là 5 năm ước, 25% rút thành, thuộc về hơi thấp. Hắn hỏi qua hoa nghị tỉ lệ, Lily băng băng tới nói, nàng mới xuất đạo lúc là 50%, hiện tại theo danh khí gặp chứng liền hạ xuống 35%. Nhưng hắn cuối cùng không phải là vì thương nghiệp mục đích, cũng không tiện nghiền ép hack như vậy, cho nên hợp lại mà tính, liền 25% đi. Tham duy tương đối tốt vận, vừa tới thì có cái nhân vật nữ chính, vẫn là bộ không tệ phim, cất bước cực cao. Vương Bảo Cường thì suy một chút, tiểu tử này thụ hình tượng và diễn kỹ có hạn, tại trong vòng mấy năm đều chọn không được bảo đoàn rồng, chỉ có thể từ từ thôi. Mà trừ thanh chế định phát triển sách lược cũng khác biệt, hắn cho ông Bảo Cường an bài mấy bộ kịch truyền hình vai phụ, trước hòa với, còn phim đâu? Đến Cẩn Thật Tuyển không có cách, con hàng này hí đường quá trật, coi như đẩy về sau 10 năm vẫn là bộ kia ngu đột xuất dán vẻ. Thang duy liền đơn giản, trời sinh phim giả, đập kịch đều thiệt tội, trước mắt khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm, đi là đánh quái thăng cấp lộ tuyến. lại nói trên đường quyết định nữ chính, tiếp lấy chính là nam chính ứng cử viên, mới đầu đưa đến trừ thanh trước mặt có 4 vị, trương gia dịch, tôn hồng lôi, khương vũ, trần kiến tân, hắn từng cái châm trước, lại từng cái bạt rơi, có dứt khoát không hứng thú, hứng thú cắt cê không thể đồng ý, có thể đàm lưỡng đạo diễn còn ghét bỏ, nói nha không có phong phạm, cái gì gọi là phong phạm? đem ngươi ném trong hầm phân cũng có thể bảo trì kinh kha giết tần bức cách cùng anh liệt đó mới gọi phong phạm không nói khác tối thiểu phong cách vẽ cùng thang duy đến dựng đi cũng không thể một cái là văn nghệ nữ thanh niên một cái là hèn mọn lao lưu manh gọi là phim xét kết quả là hắn đem những này người toàn bộ đạp đổ lại khắp kinh thành phủ đi đi qua một tuần lễ dày vò cuối cùng vương đồng lão công hỗ trợ đề cử một vị trừ thanh cùng quản hộ đều cảm thấy không tệ người này tên là Ngô tú ba 68 năm sinh kinh lịch long đông vượt ngang cửa hàng âm nhạc truyền hình điện ảnh tâm giới nhưng vẫn không có kiếm ra cái chim dạ tới Năm nay mới vô bộ thứ nhất gánh làm nhân vật chính kịch truyền hình, 35 tuổi, còn được gọi là ảnh đàn tân tú. Trừ Thanh tìm hắn Hàn huyên trò chuyện, phát hiện là gái đặc biệt có mị lực nam nhân, thúc chữ này, tựa như chuyên môn vì hắn chế tạo, nhận qua giáo dục cao đẳng, xử lý chuyên nghiệp làm việc, thu nhập bên trong sinh có chút phẩm vị, có chút nhã dù côn. 70, 80, 90 sau nữ nhân, nữ hải, nữ hùng hải tử, một mực thông sát. Càng quan trọng hơn là, nha đẹp trai a, cùng thang duy dựng được. Đến tận đây, trên đường thành viên tổ chức tập hợp đủ, sản xuất cốt chính, đạo diễn quần hổ, chụp ảnh Vương Dụ Phối nhạc Đậu Duy, nam chính Ngô Tú Ba, nữ chính Tha Duy, xuất phẩm người trừ thành cùng Vương Trung Quân. Nói thật ra, Hoa Nghị không yêu ném phần này tiền, căn bản chướng mắt lại đại độc lập phim. Nhưng ai để bọn hắn có quan hệ hợp tác đâu, đành phải ngồi xuống thương lượng. Hắn cũng không có bức người, mỗi nhà cấm 250 vạn, hết thẻ 500 vạn, trong nước phát hành về Hoa Nghị, hải ngoại bán phiên về phòng làm việc. Làm xong những này, đã mắt đã là tháng 9. Phạm Tiểu Gia cuối cùng tại Tây Ban Nha chơi chán, đỉnh lấy vợ béo ngậy một bộ da, hí ha hí hưởng về nước. Đáng tiếc thời gian không chính xác, trừ thành không thể không trở về Hồng Kông hai người chỉ có thể ở chung một ngày, lăn nửa ngày ra giường, lại ăn nửa ngày, hốt hoảng cứ như vậy đi qua. hắn lần này thành quả phi thường châu báu bực chuẩn bị một bộ phim ký hai người mới, ngoại trừ phim cục phê văn chết chậm chết chậm còn không có xuống tới, có thể xưng hoàn mỹ. Kỳ thật tại cuối tháng 8, vô Gian đạo ba liền làm một cái cầu phúc nghi thức. Lưu Duy Cường, Hoa Tử, Vĩ Tử cùng mới gia nhập Lê Minh, Trần Đáo Minh cũng có có mặt, tương đối nhất cả chứng chính là không có bất kỳ cái gì phần diễn Lý băng băng cũng ba ba tới tham gia náo nhiệt tại hiện trường ra dáng điểm hương. Bộ này hí xuất phẩm phương quá phức tạp, to to nhỏ nhỏ công ty đều có các bối cảnh căn bản nói rất không rõ. Hoàn á đối ngoại tuyên bố là 7000 vạn đầu tư, nhưng hơi có chút ai quý đều biết là vô nghĩa, cho ăn bể bụng cùng bộ thứ nhất ngang hàng, thậm chí cả list. Bởi vì vì tất cả người, toàn mẹ nó là hàng giá diễn xuất, tính chất cùng 20 đại nghiệp. Cái kia nếu là chính trị nhiệm vụ, Đường Kính liền muốn khiêm tốn cẩn thận, tăng quan chính xác, vì vậy phóng viên phỏng vấn thời điểm, đơn giản hài hòa gây bẫm. Lưu Duy Cường nói, mọi người rất quyết. Lương Triều Vĩ nói, chúng ta xác thực rất quyết. Lưu Lức Hoa nói, Lương Triều Vĩ nói đúng. Lê Minh nói, ta là người mới, rất tuyệt rất khó được. Trần Đáo Minh nói: Ta cũng là người mới, càng động càng hiếm thấy hơn. Mọi việc như thế, Vô Gian Đạo Ba khởi động máy thời gian định tại ngày mùng ngày 2 tháng 9, để bảo đảm tiến độ, chia hai cái tổ đồng thời quay trụ. Mà trừ thanh phần diễn ít lại nát, không có gì bị địa phương cần, lộ ra rất nhẹ nhàng. Nếu theo cá nhân hắn ý nghĩ, cái này hí kịch bản đều không thế nào xem hiểu, manh ngồi giao nhau phát dổ, có chút vì khoe khoang mà khoe khoang. Bởi vì trước hai bộ cơ hồ hao hết chủ sáng nhóm tài trí, nếu như yêu cầu bộ ba không mất kinh hỉ, vẫn phải gánh chịu nhiều như vậy siêu sao, vậy chỉ có thể kiếm tàu thiên phòng, tại thời gian tuyến bên trên làm văn chương mà khăng khít hệ liệt có thể nói là bọn hắn kiếp sống đỉnh phong, không thể phục chế. Lưu Duy Cường về sau một đường bị vùi dở ở giữa chợ, chính mình cũng không biết được đang quay cái gì. Mạch Triệu Huy cùng Trang Văn Cường cũng là yên lặng thật nhiều năm, thẳng đến nghe Trổng Phong vân mới lại hiện ra điểm dự tượng cảm giác. Đêm, khách sạn. Chử Thanh lái xe chạy đến thời điểm, đã là hơn 10 giờ. Hắn từ trước tới giờ không cải trang ăn mặc, đừng nói kính dâm khẩu trang, tùy tiện mặc kiện lớn quần cục liền đi ra. Bất quá hôm nay cùng người ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, không tốt quá lui rồi, liền đổi đầu quần dài cùng áo sơ mi. Hắn đi thang máy bên trên một tầng một, tìm tới số phòng, thùng thùng gõ hai lần. Vị nào? Trong phòng truyền ra một giọng nam. Trần Lão Sư, ta, Chử Thanh. Hắn đáp. Hả, chờ một chút. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, liền nghe nhỏ vụn tiếng bước chân, lập tức cửa bị kéo ra. Trần Đáo Minh ăn mặc kiện màu xám ngắn tay, phía dưới là quần thường, làn da hơi đen, lộ ra rất gầy, bên miệng giữ lại một vòng khêu gợi tiểu hồ gốc dạng. Hắn vóc dáng muốn thấp một điểm, cười rộ lên răng rất trắng. Hô, mau vào. Muộn như vậy còn để ngươi đi một chuyến? Không có việc gì, ta quấy giày ngài mới vâng. Chử Thanh có chút câu nệ. Đi theo vào nhà, đó là cái phòng lớn, bên ngoài là phòng khách, cửa phòng ngủ rầm dữ, lộ ra một tia vầng sáng nhạt nhạt. Trước đó hai người tại một ít trường hợp chạm qua mặt, nhưng không chút giao lưu. Vị này cho hắn ấn tượng luôn luôn là cao lạnh mát, hôm nay một đáp lời, cảm giác vẫn rất hiền hòa. Ta hỏi, ngài cái này loại dạng tin tương đối ít, chủ cửa hàng chọn lấy hai cái không sai biệt lắm, ngài thử một chút. Hắn nói, lấy ra hai tổ còng kềnh quen cũ satin. Hừm, thật sự là cảm ơn ngươi, ta cái kia không biết thế nào, đột nhiên liền hỏng. Đối phương cũng sở ra điện thoại di động của mình, chớp thử một cái, không có phản ứng thử lại cái thứ hai màn hình sáng lên liền ném vào trên ghế salon tiếp lấy quay đầu nhìn lên tiểu tử kia còn ngây ngốc đứng đấy không khỏi cười nói ngươi ngồi a tốt tốt hắn lúc này mới đặt mông ngồi xuống tả hữu quét quét lại gặp bên cạnh trên bàn nhỏ bày biện một thùng mì ăn liền để ép cái nắp, xem ra vừa qua được liền hỏi ngài liền ăn mì ăn liền a hả buổi tối có điểm nói bụng vậy ngài chọn món ăn a cái này có thể ăn no a muốn như vậy phiền phức người ta trần áo minh nhìn không sai bị lắm liền đem mặt thùng chuyện đến trên bàn gỗ nói ta đối ăn không giảm cứu mà lại độc trùng tại mì ăn liền thập niên 90 làm sao, mì ăn liền mới ra đến, ta phu nhân phải đi làm, nàng giữa chưa có quán cơm, ta liền mỗi ngày ở nhà pha một túi. hắn ngữ tốc rất chậm, từng chữ đều giảng đặc biệt rõ ràng, thanh âm hơi thấp, lại không giải thực, ngược lại có loại chảy nhỏ giọt mát lạnh cảm giác, nghe phi thường dễ chịu. trừ thanh nháy nấy mắt, thốt ra, ngài không biết làm cơm à? hiện tại biết một chút, trước kia không được. trần lão sư sốc lên cái nắp, nhiệt khí trong nháy mắt bốc lên, dùng nhỏ cái xin quấy quấy, cũng không có điều kiện kỵ gì, ngay trước tiểu bằng hữu liền bắt đầu ăn. trung thực giảng. Trừ Thanh liền chưa thấy qua có thể đem ngủ ăn liền đến như thế nhã nhặn nam nhân, mặc dù cũng có hồ lô hồ lô thanh âm, nhưng rất nhẹ rất nhẹ, không phải lâm thời khắc chế, rõ ràng là cố hữu thói quen. Trong quá trình này, hai người không có lại đối thoại, cách 4 năm phần chừng, đối phương mới lau miệng, hỏi: "Nghe phùng hiệu cương nói, tay nghề của người không tệ." "Ách, hoàn thành đi, hội mấy món ăn, ngài nếu có rảnh rỗi, ta làm cho ngài nếm thử." Vậy ngươi nhưng lộ ra không ra bản sự, ta có bản rau cải xôi trứng cháng là được rồi." Hắn cầm lấy giấy thùng đi đến phòng vệ sinh, trước ngược lại sạch sẽ nước canh, mới ném vào thùng rác. Trừ Thanh ở đâu ngồi? lại nói, "Đúng rồi Trần lão sư, ngài trận đầu hí là ngày nào? Hẳn là số 6." Muốn như vậy, Trần Đáo Minh rửa tay một cái, trở về chỗ ngồi, cười nói, "Vô Gian Đạo cũng không có ta chuyện gì." Chương 364, liền Tiêu chuẩn này. Chương 364, liền Tiêu chuẩn này lúc trước có bài hát là như thế hát, hai cái ảnh đế, hai cái ảnh đế, đánh xì dầu, đánh xì dầu, một đầu không có. Thôi à, ta biên không nổi nữa. Lại nói trừ thanh tại Vô Gian Đạo hai bên trong coi như cái phối hợp diễn, đến bộ ba liền thỏa thỏa là cái đại long bộ, hết thảy mới mười mấy trận hí. Trần Đáo minh muốn tốt chút, nhưng phân lượng cũng không nhiều. Nổi bật nhất chính là Lê Minh cùng Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa tồn tại cảm giác nếu so với bọn hắn yếu một chút xíu, mà Trần Tuệ Lâm phần diễn ra tăng thật lớn, tính thăng bằng một chút thị giác hiệu quả. Cho nên, tựa như Trần lão sư nói, vô gian đạo không có ta chuyện gì. Hắn tại Hồng Công phần lớn thời gian là nghỉ ngơi, hoặc khắp nơi đi dạo, chỉ là ngẫu nhiên mới vô vô hí. Cái kia trừ Thanh liền tự nhiên thành rồi, hôm nay đi Thái Bình Sơn, đến mai đi Đại Từ Sơn, ngày kia cái lại đi Trùng Châu, vàng đại tiên miếu. Hồng Công cảnh điểm quả thực rất ít, thời gian vài ngày liền đi dạo tuần bộ liên cái gì nghệ thuật quán cùng trung tâm văn hóa đều đi xem nhìn, mà theo dần dần tiếp xúc, trừ thanh đối vị này hiểu rõ cũng không ngừng đổi mới cố hữu ấn tượng. tới một mức độ nào đó, trần đáo minh cùng khương văn thuộc về cùng một loại người, ai quy cao, cao văn hóa, cao tư tưởng, có chút bao quát chúng sinh ý tứ. nhất là đối đại truyền thông trên thái độ, rõ ràng nhất tôi luôn cảm thấy đặc biệt tụ, đặc biệt ngây thơ, đặc biệt không có đạo hạnh. kỳ thật nhìn theo góc độ khác, bọn hắn đều rất đơn thuần, phi thường trực tiếp, cảm xúc hóa, có cao hứng hay không toàn biết lên mặt. tâm tình tốt cùng phóng viên xuyến vài câu. Tâm tình không tốt liền qua loa cho xong, ngươi muốn tìm chết hỏi chán ghét vấn đề, trong nháy mắt mở phun. Còn không phải loại kia không nói lý phun, bởi vì người ta cấp độ cao à, vận dụng kiến thức của mình cùng kinh nghiệm đem ngươi phun á khẩu không trả lời được, ngươi vẫn phải gật đầu ra vẻ đáng thương, nói vâng vâng vâng, thủ giáo. Cái này cũng không sao, nhất khiến truyền thông vòng biệt quất, ngươi còn không thể đối mắng. Người đen cùng không đen, người ta giả vị liền còn tại đó, ngật nhưng bất động. Đến mức mỗi lần phỏng vấn bọn hắn thời điểm, ngu ký trước đó đều phải cân nhắc một chút, vạn nhất chó săn cứt gặp phải tâm tình người ta tốt, oa, vui lớn phụ chạy. Nhưng trừ thay người cảm thấy đi, hai người này trong lòng đều đặc biệt xoắn xuýt. Mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, chính là đập cho hay, nhưng quay phim không phải hai bờ môi đụng một cái liền đi ra. Nó phải tiền, muốn người, muốn thế lực, đến tìm phía đầu tư, phát hành vương, vẫn phải cả nước chạy loạn làm tuyên truyền. Những này không thể tránh né, người đã muốn quay phim, liền phải toàn bộ tiếp nhận, cho nên liền tạo thành một loại rất cổ quái bên ngoài hình thức, phẫn nộ cảm giác. Ngươi nhìn Cương Văn, nhìn Trần Đả Minh, nhìn Hậu Kỳ Phùng Hiệu Cương, nhìn lúc đầu Điền Tráng Tráng cùng Trần Gia Ca, bọn hắn đều có loại này phẫn nộ cảm giác. đương nhiên, mỗi người ứng đối phương thức cũng không giống nhau. Cương văn dựa vào chính mình thiên tài tính đùa phim cùng người xem, phung hiểu cương bằng vào vài chục năm tiền lớn phòng nắm giữ rồi quyền nói chuyện, mà Trần Đáo Minh đâu tỉnh táo nhất cùng người biếng, lựa chọn nửa quy ẩn. Mẫu phong, thiên đàn đại phật, tại màn ảnh đập không đến địa phương, chữ thanh chính đảo lấy bạch ngọc lan can ngắm phong cảnh, trời có chút âm, đám mây u ám, phóng nhan thả đi, Sơn Hải ở giữa một mảnh mênh mông, có gió, phấn vỡ, cách đó không xa là nhung bạch kim tóc vàng tăng trí vi, chính Ngạt Ba nén hương thành kính lê bái, bên cạnh thì là Hoàng Chi Trung, một mặt cần ăn đòn kể lợi kịch, Trung Quốc là không có xã hội đen có biết không? Ai, quốc gia cần tài phú a. Xã hội đen đam sinh tử, sinh ý đàm phát tài. Hôm nay chúng ta là đến cùng Hàn Đại Ca nói chuyện làm ăn. Tăng Chí Vi bình thân cười nói, ta thật là là xã hội đen. No, no, no. Hoàng Chí Trung Thao lấy một thanh sốc nội ngữ khí nói, Hàn Đại Ca trong lòng ta là tốt nhất người làm ăn. Chúng ta bây giờ có 100 triệu tài chính, muốn phóng tới Hàn Đại Ca ngươi cái này bàn trên phương diện làm ăn. Trên phương diện làm ăn sự chúng ta tuyệt bất quá hỏi, một nước hai chế nha, chỉ cần có thể phát tài, chủ quyền sự liền tùy tiện. Ai ta cái sao? Chử Thanh nghe được thẳng nhất cả chứng cái này kịch bản làm sao quá thầm, quá trớ bức. Trần Đáo Minh nhân vật gọi trầm trường, là cái đại lục công an chạy đến Hồng Công đến nằm vùng. Hoàng Chí Trung diễn cứ gọi trầm sáng, tại hí bên trong là hai huynh đệ. Thôi ta, các ngươi không hề giống được chứ? muốn nói Hoàng Chí Trung vị này đâu, sớm liền xuất đạo, một mực không đỏ, diễn đại trạch môn về sau mới có đốt lên sắc. Cơ hội lần này là Vương Kinh Hoa cứng rắn nhét tiến vào, phi thường chất quý, nhưng đoán chừng là quá coi trọng, có chút dùng sức quá mạnh. Mạch Triệu huy lại cảm thấy vẫn được, hắn làm Hồng Công lao pháo, rất quen thuộc loại này ngoại phóng biểu diễn hình thức, vứt tay hô qua. Trần tiếp theo chuẩn bị. A sơn, đây là Trần Đáo Minh tại trong phim lần thứ nhất lộ mặt, chính hắn thiết kế một cái tiểu động tác, chính là đưa lưng về phía màn ảnh, nhìn qua phía trước thanh nước dây núi. Hắn tạo hình rất có xì thai, màu đen tiếp thân dài quần áo, đem cái kia eo nhỏ vừa thu lại, lộ ra càng thon gợi, lại cao ngạo đá lỏm trợng. Chỉ thấy tăng trí vi cùng hoàng trí trung đi tới gần, Trần Đáo Minh từ bên trái quay người, mà cái này nhất chuyển, chỉ vòng vo nửa cái, ngay mặt thế mà vẫn chưa hoàn toàn hiện lộ. Hạng Tiên sinh, ngươi thật sự tin Phật A. Hắn quay đầu, ngửa đầu, thân thể vặn thành một góc độ, đưa tay chỉ đỉnh đầu đại phật, gió núi thổi qua, và áo phiêu lãng. Lúc này, Đỗ Khả Phong mới điều khiển màn ảnh cấp tốc vẽ nửa vòng, từ khía cạnh đến chính diện, cho cái lớn đặc tả. A Di Đạo Phật. Tăng Trí Vi nói câu, kiếp lại mắt nhỏ tiến đến bên cạnh hắn. Phong thủy của nơi này thật sự tốt như vậy. Hắn hỏi, tốt toàn hồng công tốt nhất. Ta muốn mua cái trường sinh vị. Hai người bọn hắn đặt chỗ nào diễn? Trử Thanh toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, không khỏi nhíu nhíu mày, cái này là mình lần đầu tại hiện trường nhìn minh Thúc biểu diễn. Bắt đầu tư thế thiết lập 10 phần kinh diễm, nhưng về sau mới mở miệng, nhất là đem đoạn này lời kịch nói xong, liền cảm thấy lấy không đứng vị. Khang Hi đại đế sức lực quá cường liệt, liền loại kia ngồi ở trên long ỷ, sau đó một tay kiếm chỉ tức thị cảm, các người đám này thẳng cửa hó. Xách, hắn chép miệng ba xuống miệng, có vẻ như có chút phẳng nhạt ra lại không xách nha ở chỗ này nghĩ lung tung, bên kia tiếp tục quay trụ, này đoạn hí trọng yếu hơn, liên quan đến trầm trừng nhân vật này cho người xem trực tiếp ấn tượng. Mạch Triệu Huy So vừa rồi yêu cầu càng nghiêm khắc, nờ dê năm lần, đợi lần thứ sáu qua đi, mới nhìn chằm chằm máy giám thị một hồi, lại hô, hồ. Trần lão sư, ngài có cần phải tới nhìn xem hiệu quả. Minh tốc lại không lúc ních, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ok a. Phi thường đồng Đạo diễn nói: "Vậy là được rồi." Hắn phất, toàn trường người đều khẽ giật mình, đây là tập xấu gì? Diễn viên nhìn máy giám thị là thái độ bình thường, nhìn mới biết mình diễn như thế nào, chỗ nào cần cải tiến, còn đâu hẹn gặp lại lấy dạng này. Mạch Triệu Huy cũng cứ thế chỉ chốc lát, đành phải nuốt núm vai, "Hô, ok, trận tiếp theo chuẩn bị, Thanh Tử ngươi có vấn đề à? "A." Cái kia hàng rời thật xa, rắc cổ đáp, "Dễ đi." "À sẵn." Tiếng nói vừa dứt, Trừ Thanh liền đứng ngay ngắn vị trí, đăm tại bập thẳng cổ. Rất nhanh, tăng chí Vi lắc lư tới, như có điều suy nghĩ nhìn lấy Minh Túc bóng lưng cái kia hàng dùng ngón áp út sau này vạch xuống ngắn đầu đinh, lười hề hề hỏi, Vi Sâm Ca, lai lịch gì a? thế mà so với ta coi túm, tăng trí Vi không có trả lời, ngược lại cười nói, Á Cường, ngươi đi cùng tiểu đệ của hắn đàm nói chuyện làm ăn, hoa, không phải đâu. trừ Thanh bỗng nhiên vừa như đầu, mở to hai cái mắt to vô tội, trong nháy mắt mở ra lắm lời hình thức, mặc dù ta là đầu của ngươi ngựa. cũng không thể chơi như vậy a. Xin nhờ, ta có tự tôn, hiện tại còn thu ai nhân cái này tiểu đệ, chính là nở mày nở mặt thời điểm. ngươi gọi ta đi nói chuyện làm ăn, Sâm Ca, ngươi gọi ta chém người có thể nói chuyện làm ăn tìm địch lộ nhà, không được nữa tìm ai nhân ai người ta thế, nhưng là đọc qua sách. tất cả mọi người co quắp khe miệng, biểu thị không thể làm gì. lại mẹ nó mình đổi hí, còn hết lần này tới lần khác chửi không được, bởi vì sắc thực so nguyên bản sang chói. may mà tăng trí vi kinh nghiệm chọn vẹn, có thể thông thuận tiếp theo, phát ra hất hất hai tiếng cười quái dị, lập tức liền đi xuống dưới. sâm ca, ngươi cười là có ý gì a? hắn theo ở phía sau không dung tha. qua, mạch triệu huy vừa tức vừa tán, điểm một cái hắn, nói, ngươi cái suy tử, sớm tối bị vùi dờ ở giữa chợ a, là ngài thông cảm tạ ơn huy ca hắn cũng không có khoe mẽ từ đấy lòng nói cảm ơn một câu cho đối phương chắn chết rồi không khỏi liếc mắt quay người hô kết thúc công việc kết thúc công việc ban đêm trọng đầu hí không đến chế cái này mặc kệ sự tình của hắn bởi vì một đêm hí vui vẻ xuống bậc thang đợi cho quảng trường nhỏ đã thấy trần đáo minh đứng một phương bịa cổ trước ngón tay khoa tay lấy giống như vẽ phía trên các đá liền đều trần lão sư kết thúc công việc chúng ta đi thôi hừm chờ một lát minh thúc vẫn khoa tay lấy qua thêm vài phút đồng hồ mới hài lòng thu tay lại hai người dựng đoàn làm phim xe đến bến tàu, lại đi thuyền thẳng đến nội thành, mục đích thì là trừ thanh nhà trọ. không có cách nào à, nên đi dạo cảnh điểm đều đã đi dạo hết, chỉ có thể xuống bếp xào rau cải xôi. nguyên ngược lại là rất thích sạch sẽ. trần áo minh đánh giá vài lần phòng, gặp hết thể cùng nhau bày đặt thỏa đáng, liên trải cái bàn san bố đều lộ ra cỗ tươi mát hương vị, không khỏi khen. mình nhàn rồi không chuyện gì liền dọn dẹp dọn dẹp chứ sao? trừ thanh cho dót chén trà, cười nói, ngài ngồi một lát, hai phút liền tốt. nói hắn lê tiến phòng bếp, buộc lên tạp dề, lưu loát bắt đầu rửa rau. mà trong phòng khách lại truyền ra Minh Thúc cái kia chậm chạp dễ nghe thanh âm, người điểm ấy cùng ta rất giống, ta liền nữa thích thu dọn nhà. Mỗi lần thu thập xong đặc biệt sạch sẽ, sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Trước kia tổng có bằng hữu gọi ta ra ngoài, về sau ta liền nói, ta cảm thấy nam nhân hẳn là nhiều ở nhà đợi một đợi. Ai? Nghe xong lời này, trừ thanh thế mà hứng phấn, vội vàng từ phòng bếp ló đầu ra, nói, đúng vậy nha, người nên về nhà, lao ở bên ngoài kéo cái gì? Người cái này tuyệt đúng, nên về nhà nhân tài muốn về nhà. Minh Thúc uốn năm câu, mình lại tùy tiện đi lồng vòng. Khách này sảnh không lớn, đồ vật lại nhiều. TV thêm âm hưởng liền chiếm non nửa địa phương, vở cờ giờ trên máy bảy biển cao cao hai chồng chất đĩa DVD âm hưởng bên cạnh là giá sách, mã lấy hai hàng chuyên lấy, cái gì tâm lý học, xã hội học, hành vi học, biểu diễn lý luận, phương tây hệ thống, anh ngữ nhập môn các loại. Hắn thuận tay quất ra một bản, lật vài tờ, bên trong rất nhiều nơi còn cần nét bút trọng điểm. Hắn không khỏi cười cười, trở lại ngồi vào trên ghế salon, chậm rãi thưởng thức giá rẻ phá lá trả. Chương 365, nông cạn vô chi. Chương 365, nông cạn vô chi rau cải sôi trứng cháng thuộc về chế độ ăn, loại này phối hợp tại người phương bắc xem ra rất cổ quái nguời tên tây bắt chử thanh trước kia chưa làm qua, nhưng chủ nghệ tương thông, nhìn lấy rất giống có chuyện như vậy. Ngoại trừ đạo này, hắn còn nấu cái đầu cá đậu hũ canh, hương vị cũng tương đối thanh đạm, không có gì rượu thịt. Hai các lao ra liền bưng lấy bát cơm trắng, ăn đòn kê hương. Trần Đáo Minh cũng hợp thời biểu hiện ra, đối phùng hiểu cương cái kia hảo thích ăn cơm thừa hạng người phẩm vị tán thưởng, tiểu tử này chủ nghệ quả nhiên không sai. Hai người không giống phao mì ăn liền ngày đó có chút khách sáo cấp bậc lễ nghĩa, vừa ăn vừa nói chuyện, từ người kinh lịch tốt đỉnh sinh hoạt, lại từ gia đình sinh hoạt đến làm việc trải nghiệm, thế mà phát hiện rất nhiều điểm giống nhau. Tỷ như đều rất là khép kín, lười tốt thanh tĩnh, chán ghét xa giao, đối cô vợ trẻ độc nhất vô nhị, Minh thúc truy đối nhàn làm sao, hắn chỉ là tân môn người nghệ một cái nhỏ diễn viên, vì không cùng đối phương hai địa phương ngăn cách mới thi đậu trung hí, mà đối nhàn đã là ban tổ chức mc dùng hắn lời nói của chính mình, ta chẳng phải là cái gì thời điểm, nàng coi trọng ta, đó là sự vĩ đại của nàng, không phải ta quang linh, trật trật, trừ thanh tràn đầy đồng cảm, rất nhanh, hai người lấp đầy bụng, không có vội vã thu thập, an vị tại bên cạnh bàn ăn tiếp tục trò chuyện, mà trừ thanh rốt cục nhịn không được, đề cái vừa rồi liền muốn hỏi vấn đề, ngài ban ngày quay phim, làm sao không nhìn máy giám thị đâu. Trần Đáo Minh nhìn hắn một cái, nói: "Ta cơ bản không nhìn mình hí, đặc biệt là quay chụp quá trình bên trong, trước kia luôn có đạo diễn gọi ta, ai, đến Minh, ngươi qua đây ngó ngó thế nào? Ta nói ngươi cảm thấy đi, vậy là được rồi, ta không có ý kiến gì." Bởi vì ta một đi qua nhìn, khẳng định liền muốn chụp lại. Vậy liên chụp lại thôi, không hài lòng đương nhiên muốn chụp lại. Hắn không quá lý giải. Thế nhưng là, nếu như ngươi một mực không hài lòng đâu, ngươi muốn toàn đoàn làm phim buổi tiếp ngươi chơi." Trử Thanh trong nháy mắt tạm ngừng, hóa ra là cái này nguyên nhân. Minh Thúc không khỏi cười cười, lại nói: "Đúng rồi, ta nhìn vô gian đạo bên trong ngươi biểu diễn không quá giống trong nước đường lối, ngược lại là Hồng Kông diễn viên cái kia phong cách. Đây, ta cũng cảm thấy khoa trương điểm. Hắn hơi không có ý tứ, giải thích nói, ta tại Hồng Kông ngây người 2 năm, cảm giác bên này phim đều có một bộ bản thổ biểu diễn hình thức. Không giống học giáo giáo cái chủng loại kia, cái gì hệ thống, phương pháp gì, chính là từng đám diễn viên lội đi ra, thuần dựa vào sở soạn lần mò, theo học theo dùng. Nó không nhất định chính xác, nhưng nhất định để mắt. Cho nên ta đập giếng mù có thể hoàn toàn dựa theo ta ý nghĩ, đập vô gian đạo luyện sẽ không. Như thế lộ ra quá không cần đối. Ai, kỳ thật ngươi cái này thật có ý tứ mặc dù hắn tự thuật có chút mơ mờ, trần áo minh lại dây hiểu, nói, thí dụ như nói ta, chúng ta nào sẽ học đều là nhất truyền thống liên xô hệ thống, về sau liền tiến vào một đoạn rất hỗn loạn thời kỳ, có ủng hộ liên xô, có ủng hộ nước đức, còn có muốn đem Mai lan phương thêm tiến chương trình học, náo loạn rất lâu mới an tĩnh, cho tới bây giờ, học sinh nghe được đều là lộn xộn bản liên xô hệ thống, cùng chúng ta khi đó không giống nhau, tựa như ngươi giảng, bọn hắn học đồ vật càng để mắt, người xem càng thích xem, vậy ngài cảm thấy loại kia muốn đơn một ít, hắn hỏi, không quan trọng ưu khuyết, đồ của người khác có thể có thị trường, cái kia chính là đúng. Ta chỗ kiên trì ta vẽ đẹp, cũng không tệ." Đối phương cười nói. Trừ Thanh bưng lấy cái ly, yên lặng uống vào giá rẻ sau khi ăn xong trà, không kêu một tiếng. Cái gọi là chính thống tư thị hệ thống. Hắn từ trong sách đọc qua một số, nguyên tắc căn bản chính là nhân vật trí thượng, thế hệ trước diễn viên đa số là cái này xáo lộ, nồng đậm tiên diễm, góc cạnh rõ ràng. Nhưng hắn thưởng thức tốt diễn viên, là lương gia huy loại này, từ lạnh đến ấm, mảy may ở giữa, cơ hồ không cảm giác được đột ngột biến hóa, đều có tự nhiên quá độ bổ sung. Mà minh tốc lại không giống nhau, tại nhân vật trên người cực dễ dàng hiện ra mãnh liệt bản thân cảm giác sử dụng một câu trên phố đánh giá, Trần Đáo Minh diễn, cái gì đều là mình. Tốt ta, Trừ Thanh vẫn còn tương đối đồng ý, cho nên nói với hắn vẻ đẹp, ách, quả thực không quá cảm mạo. Bên này trầm Mặc, bên kia ngược lại tới hào hứng, khả năng rất lâu không ai bồi tiếp trò chuyện những chuyện này, minh thúc khó được mở ra lắm lời hình thức, ngươi bây giờ, thần thái, ngữ điệu, kỹ xảo, tâm cảnh, khí độ cũng không tệ, kém còn kém tại hình thể bên trên. Hình thể. Hắn khẽ giật mình, nói, cái kia, ta cảm thấy tạm được. Đối phương khoát khoát tay, nói, hình thể cơ bản nhất một đầu chính là bước đi, ngươi nhìn ngươi xỏa cường động tác kia, mặc kệ lúc nào, hào không khác biệt. Dứt lời, Trần Đáo Minh đứng dậy, liền đứng bàn ăn một bên, hướng phòng khách đầu kia hẹp hẹp nhỏ hẹp lang, nhấc chân tiến lên, cất bước sinh tư thế, đồng thời miệng nói, nhẹ cơn còn nhẹ nhàng hơn. Suy nghĩ muốn nghiêm trọng, khiếp ý phải cẩn thận, chịu độc muốn hợp lực. Ngắn mũi mấy mét thông đạo, hắn đi tới lui hai lần, thế mà thể hiện rồi sáu loại biến hóa, mỗi một loại thần khí đều không hoàn toàn giống nhau, hết lần này tới lần khác lại đúng mức. Cái này vẫn chưa xong, hắn đứng vững, phủi phủi khinh sam, quay đầu hỏi, "Phẫu Nghi là ai?" Mặt mặt thay mặt hoàng đế, trữ thanh triệt để theo không kịp tiết đấu, chi nô đạo hắn nửa đời người đều muốn xông ra tòa này tử cấm thành, cho nên hắn hẳn là dạng này. ngay sau đó chỉ thấy trần đáo minh vội vã đi mau, gần như chạy chậm giống như đến phòng khách, quay người lại hỏi phương hồng tiệm là ai. ách vây thành. du học phần tử trí thức, hắn hẳn là dạng này. phong cách vẽ nhất truyền, minh thúc nắm tay nghiêng cắm ở trong túi quần, dơ cằm, chậm ung dung lắc lư dạ bước. la mã bên ngoài nhã bên trong thủ kỳ thực người tầm thường. hai tay của hắn giang rộng ra, bả vai có chút co lại, dựa lấy bụng, trong nháy mắt chính là một cái vui đuổi lao du côn. bát hiền vương đại tống lấy văn hoa quý giá. một giây sau hắn lại lưng thẳng lưng dắt hai cánh tay giao khép tại trước giống như mây tay áo thẳng riêng quý khí hàm súc chậm rãi mà đi nhất minh vũ trời đông giá rét nhập thế phong bế hả gãm cho nên muốn làm bước chân mèo lập tức hắn đem vươn tay ra lại đi hai bên cùng lúc vừa thu lại giống như trộm lấy món kia áo khoác nhẹ chân chiếc tâm thanh như mèo đen đạp đường còn có ta vừa nhận một bộ phim chu do hiệu suy sụp tinh thần như ngọc núi sắp sụp chỉ thấy trần đáo minh thân thể lập tức trở nên buồn bã nhưng muốn ngã như say rượu lãng nguyễn cái kia mấy bước phong thái lại rất có nữ thái âm đu vẻ đẹp trừ thanh đã triệt để ngưỡng ngẩn nửa miệng mở rộng một chữ đều nhả không ra. Mặc dù hắn nghiên cứu qua một số nhân vật bộ pháp giống An Dương Hải nhi bên trong Đại Cường, nhưng trước mắt vị này, tựa như một tòa vạn trượng dây núi, oanh từ trên trời giáng xuống, vài phút đem mình ép tới hiếm nát hiếm nát. Chưa bao giờ nghĩ tới, bước đi cũng có thể đi được như vậy kinh diễm dương cao. A, hắn đột nhiên cảm giác được mình đặc biệt buồn cười, lại nông cạn vô chi. Nhân vật lời kịch, trang phục, trang điểm, đạo cụ, biểu lộ những vật này đều có đạo diễn nhân tố ở bên trong, mà người khác nhau vật khác biệt chẳng cảnh hạ bước chân, lại hoàn toàn cần diễn viên bài lấp chỗ trống chính là đối với mấy cái này chống không khu vực bản thân bộ khuyết mới có thể chân chính thể hiện biểu diễn viên dụng tâm cùng công lực Trần Đáo Minh chính xác Lương Gia Huy để mắt hai người đều là thiết diện ba ba ba ba ba ba ba Minh thúc cái kia vài phút hạ bút thành văn lại khiến chữ thanh thỏa thỏa mãn xương lúc trước hắn xác thực không để mắt đến cơ bản nhất hình thể là tụ một mực truy cầu cái gọi là nội tâm hy cùng cá tính sức kéo chỉ có thể càng đi càng lệch nhưng con hàng này lại phi thường may mắn bởi vì từ xuất đạo đến nay mỗi cái tiết cảm đều có danh sư dạy bảo Lý Minh Hải dẫn hắn đẩy ra cái kia phiến mỹ diệu thế giới đại môn Cương Văn nói cho hắn biết làm diễn viên phải giữ giữ một quả phanh phanh khiêu động trái tim. Hiện tại là Trần Đàm Minh, thiết thực dạy cho hắn đến cùng cái gì gọi là một vị diễn viên bản thân tú dưỡng. Đảm mắt, tháng 9 hơn phân nửa. Đang lúc hết thẻ đều an an ổn ổn ngân cậu, tổng cục lại không chịu ngồi yên, phân phật đồng thời ban bố ba cái quy định: phim sản xuất, phát hành, chiếu phim kinh doanh tư cách chuẩn nhập tạm thi hành quy định, trung ngoại hợp tác làm phim phim phiến quản lý quy định, kịch bản phim, đại khái đã được duyệt, phim phiến thẩm tra tạm thi hành quy định. Nay ba cái quy định đều đưa tại năm 2003 ngày mùng ngày 1 tháng 12 lên thi hành. Kỳ thật đâu? chính là không một năm ban bố phim quản lý điều lệ quá mức ngu vãi lều, làm được bản thân kéo cước, chính mình cũng mẹ nó không có cách nào xoa, đành phải cái khác đào đường ẩn cầu. Tiên nhiệm lưu lại thao đàn di sản, vị này phụ trách rửa sạch cũng là tâm nét. Còn đối với vô gian đạo ba tôi nói, chính là sớm sớm biết chính sách muốn thả rộng, mới dám sớm lưu đồ, thậm chí đem ngăn ngưng kỳ đều ổn định ở trước cuối năm. Đương nhiên, đối cả trong nước phim thể chất cùng thị trường mà nói, mang ý nghĩa chân chính phồn hoa thịnh thế sắp xảy ra. Tâm tình khôi phục một chút nhỏ. Chương 366, quân hí. Chương 366 Quần hí lao tưởng, không uống rượu không uống trà, uống nước sôi để nguội, mà lại mình mang theo trong người một cái chén. Nhiều người như vậy diễn qua lão tưởng, chỉ có Trần Đáo Minh biểu hiện ra cái thói quen này. Có lẽ bởi hắn đọc lượng và văn hóa phương diện ban tặng, Minh thúc đoán chừng là trong nước diễn viên bên trong, đối với nhân vật suy nghĩ đến khắc sâu nhất, nhất toàn diện một vị. Hắn nói cho Trừ Thành, diễn viên hạ chẳng lúc, chính là ra kính mấy bước này nói, là cực có thể thể hiện công lực. Vô luận biên kịch, đạo diễn vẫn là người xem, chỉ cần ngươi không bỏ ra ngoài, căn bản không ai nhìn ngươi. Nhưng để bày tỏ diễn tôi nói, ngươi hí còn chưa hoàn thành, cho nên tuyệt không thể tùy tiện liền đi xuống nhất định phải dán vào nhân vật ngay lúc đó cảm xúc. Đạo lý đâu, trừ Thanh đều hiểu, nhưng bị người ta mở rộng, mới đột nhiên cảm thấy, ai nha, ta tựa như là đi lệnh, cố lấy truy cầu thị giác hiệu quả, nghiên cứu như thế nào diễn đẹp mắt, lại không để ý đến các học vấn. Mà cái này đầu góc một trận, hắn cũng liền minh bạch, còn có rất nhiều nơi muốn bổ túc, muốn học tập. Trần Đáo Minh không thể nghi ngờ là cái cực kỳ tốt lão sư, cùng vị này nói chuyện phiếm, thật sự là sẽ lên nghiện. Sau đó một đoạn thời gian, hai người không quay phim nhàn rỗi, hoặc là tại khách sạn, hoặc là trong nhà, pha ly pha trà, một trò chuyện liền hơn phân nửa trời. Hắn tựa như khối bập biển hấp thu kinh nghiệm của đối phương cùng tâm đắc, bởi vì trước đó hoàn toàn không tiếp xúc cái này loại hình diễn viên. Minh thuộc thuộc về học viện trong phái học viện phái, lại chính thống bất quá, hắn một ít luận chứng đối lập song giếng ngủ sau liền ở vào ngừng vê trẻ kỳ trừ thanh rất có giận dắt. Không nói những cái khác, đơn thuần bước đi, đồng dạng là diễn chu do hiệu, trần đáo minh liền có thể diễn xuất suy sụp tinh thần như ngọc núi chi tướng băng thần khí. Hắn lại không được, căn bản không hiểu cái gì gọi ngọc núi sắp sụp, nhiều lắm là tốn cái lung la lung lầy cái gì. Hắn cũng có thể diễn rất tốt nhìn, nhưng là khẳng định không giống, không giống một vị hoàng đế. Vậy làm sao bây giờ? Đọc sách nha, vẫn là đọc sách sử, thậm chí muốn hình thành một bộ mình lịch sử quan mới có thể cố gắng nhân vật này. Đương nhiên, đây đều là lý luận tri thức, muốn vào tiến tự thân cũng phó trừ vu thực tế, còn cần dài rằng giặc quá độ giai đoạn. Hoa tử, ngươi muốn nghiêng người một chút nhỏ. Chí trung, ngươi đứng ở chỗ này, không nên động. Vĩ tử, ngươi một mực che mũi. Thanh tử, ngươi muốn nhìn lấy Vĩ tử. A Vĩ, ngươi ngồi bên này, cũng không cần động. Trần lão sư ngồi bên kia, muốn đem chơi cái tiệc cặp kính mát. Thu âm thanh tiến đến hướng phía trước nửa bước, Lê Minh đứng vững, ok. Nội cảnh trong dạng, Lưu Duy Cường cùng Mạch Triệu Huy cùng nhau ra trận, lần lượt cho diễn viên giảng hí. Đây là trận nhóm lớn hí, là trong phim chỉ có 7 đại vua màn ảnh xuất hiện tại cùng cái tràng cảnh đoạn, vô cùng vô cùng trọng yếu. Kỳ thật Trang Văn Cường viết đoạn này thời điểm rất do dự, hắn có thể viết ra, lại lo lắng đập không ra. Đừng đề cập Hồng Công đạo diễn, liền ném tới toàn thế giới phàm vi, quần hí đều là cái đại sát khí, ai đụng ai chết. Cả nửa cái thế kỷ cũng liền ra vị do bất mãn. Đó là thật thật quần hí đại sư. Nhưng Trang Văn Cường suy tính rất lâu, vẫn là quyết định thêm vào, không có cách, người xem chính là sùng cái này mới bỏ tiền mua vé. Mà hai vị đạo diễn đây, cũng là trong lòng không chắc, không có thể bảo chứng có bao nhiêu đặc sắc, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Cảnh tượng này bên trong có hơn 20 người, cố ý dựng cái cực lớn ảnh lều, bố trí thành phòng khách dáng vẻ. Môn bên trái là cả mặt cửa sổ thủy tinh, bên phải là rất có thọc sâu để đó không dùng không gian, đối diện, tiếp tường bảy biện sắp xếp màu trắng sắt lá ngăn tủ, trước ngăn tủ có hai nhóm ghế sofa, quét ngang dựng lên hiện lên góc phòng hình, vây quanh cái nhỏ bàn trà. Quân hí, hàng đầu cơ sở chính là kết cấu, kết cấu nói trắng ra là chính là chỗ đứng. Giờ phút này, Trần Đáo Minh ngồi ở dựng thẳng liệt trên ghế salon đứng phía sau đầu cuốn băng gạc hoàng trí trung, tăng trí vi ngồi ở hoàng liệt, bên cạnh là chữ thanh, chữ thanh lại bên cạnh là lương Triều vĩ, hoàng thu thanh cùng lê minh đâm tại vừa nhập chỗ cửa, lê minh thoáng dựa vào sau, lưu đức hoa cách hoàng thu thanh bên trái 1 mét, mặt khác còn có 10 cái lâm diễn phân bố ở trung quanh chặt chẽ lại dư ra khe hở, đúng có thể nổi bật ra cái này bảy vị lớn ứng giả. vì tuôn vui này, đoàn làm phim chọn vẹn đặt xuống bốn đài máy quay phim, toàn phương vị bắt, lưu duy cường, đỗ khả phong, ngụ văn thừa, lê diệu huy bốn vị thợ quay phim mỗi người một hùng, lấy ghế salon chia làm trung tâm, hướng phía ngoài kéo dài mấy mét vòng thành một cái nhỏ hẹp lại dày đặc quay chuột khu vực đợi chuẩn bị sẵn sàng mạch triệu huy quát tay ghi chép tại trường quay đùng một cái đánh tấm ả sờn huy các ngươi muốn cái gì theo hoàng thu thanh một câu quát bảo lưng lại toàn trường đứng yên màn ảnh ngang di động chậm rãi lướt qua che núi vi tử phách lối thanh tử mỉm cười tăng trí vi cùng không biểu lộ trần đáo minh chỉ thấy lưu đức hoa mở miệng nói không có ý tứ cấp trên gọi chúng ta đến chụp mấy tấm hình ta cũng không biết chuyện gì lúc này lê minh tiến lên hai bước nói là ta gọi xìp cho các vị mở hồ sơ không được à nguyên bản kết cấu là rất mơ hồ không phân chủ thứ nhưng hắn cái này khẽ động, trong nháy mắt đem vị trí hạch tâm không ở, trở thành màn ảnh tiêu điểm. Các vị cảnh quan, chơi chắn a, tăng trí vi mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Ai, các ngươi Hồng Công cảnh sát hiệu suất làm việc thật là thấp. Trần Đáo Minh xoa xoa kính mắt, thân thể hướng trên ghế salon khẽ dựa. Tốt, vậy ta nhanh lên. Lê Minh bình tĩnh một trương thanh thủy mặt, chỉ lương triều vĩ hỏi Hoàng Chí Trung, nói, hắn, đem ngươi đánh thành dạng này, ngươi có muốn hay không khiếu nại? Không khiếu nại ngay ở chỗ này ký tên. Hoàng Chí Trung tiếp nhận văn viên đưa qua hợp đồng, cần ăn đòn mắt nhìn, đùng một cái ném trên bàn. Trần Đáo Minh vi rượu cười cười lập tức vỗ tay phát ra tiếng, đối phương lại ngoan ngoãn nhặt lên ký tên. Tiếp đó, Lê Minh đi đến lương triều vĩ trước mặt, hỏi: "Ta đem ngươi đánh thành dạng này, ngươi có muốn hay không thiếu lại? Uy, cảnh quan, ngươi có phải hay không đùa nghịch người a? Trử Thanh cất bước liền muốn đi qua, bị hai vị cảnh sát ngăn lại. Những người này, chúng đã bao hàm năm quân thể, Trần Đáo Minh cầm đầu đại lục thương nhân, Tăng Chí Vi cầm đầu Hồng Công Điện rút, Lưu Đức Hoa cầm đầu bộ nội vụ nhân viên cảnh sát, Lê Minh cầm đầu bảo an khoa, Hoàng Thu Thanh cầm đầu tổ trọng án. Mà sự kiện đi qua là, lương triều vĩ đem hoàng chí chúng đã thương bị Lê Minh bắt về cục cảnh sát, về sau hai vị lao đại đến đây người bảo lãnh, lại gặp phải bộ Nội vụ chụp ảnh lưu trữ, mã tử ngăn cản. Nam tổ người đều có các tâm tư, đều có các mục đích, về bộn giao thoa, quan hệ đa dạng. Làm đạo diễn, đã muốn biểu hiện ra mỗi cái vai chính tâm tình chậm chần, lại được cam đoan manh mối rõ ràng, cảm nhận trôi chảy tự nhiên. Tóm lại, Lưu Duy Cường cùng Mạch Triệu huy tâm tình, đơn giản cùng ngài chó. Không riêng bọn hắn, liền ngay cả những cái kia diễn viên, ngoại trừ Minh Thuốc được chứng kiến loại này quần thí, cái khác đều là đầu về kinh lịch. Vẹn vẹn tính kỹ thuật N G thì có sáu lần, tăng thêm biểu diễn sai lầm liên tiếp nở rê 23 lần. Đợi lần thứ 24, rốt cục có đầu hoàn chỉnh, mạnh Triệu huy hô ngừng, nhìn chằm chằm máy giám thị do dự không chừng. Hiệu quả là không tệ, nhưng hắn không rõ ràng muốn hay không lại đến một đầu. Nếu nói bộ thứ nhất là sáng tạo kinh điển, bộ hai nhiệt tình trước cởi, bộ ba liền đơn thuần ứng phó việc phải làm. Toàn bộ đoàn làm phim đều không như vậy một cỗ tinh thần khí, nhìn như mang mang lại nhải, kỳ thực không quan tâm, chỉ muốn nhanh sát thanh. Như thế bầu không khí, để hắn không xác định có thể đập tới một đầu xuất sắc hơn. Mà như vậy a một do dự, hiện trường lại lâm vào rất ngắn trở mặc. Máy quay phim vẫn mở ra, ngay tại mọi người phía sau, tại cái này an tĩnh bên trong. Tựa Hồ nghe đến phim nhựa chuyển động tiếng xào xạc, mỹ diệu tinh tế timi. Hoàng thu thanh nhựu nhũ mày, đông chuyển hướng mọi người, từ lê Minh đến Hoa Tử, lại đến Thanh Tử, theo thứ tự đảo qua đi, đám người tương hố đụng một cái. Trong mắt Tựa Hồ cũng toát ra cùng một loại ánh sáng. Chưa bao giờ có, trong ngáy mắt Chung. Đập vô Gian Đạo là vinh quang, càng là gánh vác, nhất là bộ bà, nhất định chống đỡ lớn lao tranh luận. Tự khai cơ đến nay, liền nhìn các diễn viên biểu hiện, tăng trí vi tùy tiện, Hoàng Thụ thanh nặng nghề dầu dĩ. Trần Đáo Minh cùng Trừ Thanh Đơn tuần xì si dầu, lương triều vị tinh lực tất cả 2046 bên kia, Lê Minh một lòng muốn nổi bật mình, chỉ có Lưu Đức Hoa đang cố gắng diễn kịch. Bọn hắn giống như luôn có bận bịu không song sự, quay phim tụ tập, kết thúc công việc tản đi, cực ít làm giao lưu. Nhưng hôm nay, giờ phút này, tại trận này quần hí bên trong, mấy người rốt cục cảm nhận được một loại nào đó giống nhau cảm xúc, không cam tâm. Vương Tư E giờ không khỏi cười cười, chờ Lê Minh chủ động lui về, liền mở miệng nói, "Uy, làm gì? Các ngươi muốn làm gì?" Lưu Đức Hoa lập tức nói tiếp, "Soji, cấp trên gọi chúng ta đến chụp mấy tấm hình." Mạch Triệu Huy cùng Lưu Duy Cường đều khẽ giật mình, hơi ngốc nhìn lấy chính bọn hắn làm lại. Hồng công cảnh sát hiệu suất làm việc thật là thấp. Huy, Cảnh quan, ngươi đùa bơn chúng ta a? Đi, A Cường. Thứ 25 đầu xuống tới, rõ ràng so với lần trước tốt hơn nhiều, bảy người kia vẫn không hài lòng, chỉ thấy Hoàng Thu Thanh tiếp tục nói, làm gì? Muốn gây sự a? Hoàng Cảnh quan, chúng ta tới đập chút ảnh trụ, cấp trên ý tứ ta không rõ ràng. Ta gọi bọn họ đập chút báo danh chiếu, có vấn đề a? Đợi thứ 26 đầu qua đi, hai đạo diễn tính trở lại vị, đám kia hằng thỏa thỏa báo nổi. Mặc dù phim này là cái từ đầu đến đuôi chính trị nhiệm vụ, mặc dù đoạn này tình tiết không đủ dương cung bạt kiếm lại xung đột tái nhận, mặc dù bọn hắn đều mang cảm xúc đón lấy bộ phim này, nhưng cũng không trở ngại, bọn hắn còn muốn chân chính kính dâng ra một trận trò hay. Lê Minh, 13 câu lời kịch. Hoàng Thu Thanh, 5 câu lời kịch. Tăng Chí Vi, 4 câu lời kịch. Lưu Đức Hoa, 3 câu lời kịch. Trần Đắc Minh, 1 câu lời kịch. Trừ Thanh, 1 câu lời kịch. Lương Triều Vĩ, không có lời kịch. Bảy cái hoa ngữ vòng cấp cao nhất diễn viên, cộng lại 27 câu đối trắng, từng lần mở diễn, từng lần một mà nói, mỗi lần đều có biến hóa. Mỗi lần đều có kinh hỉ, mỗi lần lại đầu không thỏa mãn. Bốn đài máy quay phim, mười mấy đèn ánh đèn, toàn diện đối cái kia mấy mét khu vực. Mà trận kia bên trong, giống như bước lên ra từng sợi nóng rực, nồng đậm, chứng mắt rộng rãi, tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, cháy nướng đến hiện trường trái tim của mỗi người đều tại phanh phanh nhảy lên, gần như nổ tung. Lưu Duy Cường nắm trong tay máy quay phim, ngón tay ổn định, bờ môi lại môi mím thật chặt, tựa hồ tái hiện quay chụp mình tác phẩm đầu tay như vậy tâm tình, thuần túy vô cùng. Chân này, không biết qua bao nhiêu giờ, hao phí bao nhiêu phim nữa, tựa hồ trời tối lại sáng. Thằng đến phần lớn người nhanh chịu không được lúc cuối cùng gặp cái kia bảy vị ngừng lại, lại nhìn chăm chú một chút, chỉ cảm thấy bầu trời biển rộng, lập tức liền nghe được một tiếng, qua. "Viết viết nhanh ngủ thật đi, hôm nay buồn ngủ quá, nếu là có hỗn loạn địa phương mời chỉ ra chỗ sai, đi ngủ đi." Chương 367, phim lớn sự ký, 1. Chương 367, phim lớn sự ký, 1. Ngày mùng ngày 1 tháng 10, vô gian đạo hai công chiếu. Lấy Lưu Duy Cường cầm đầu, xuất ngô trấn vũ, lưu giai linh mấy người một đám chủ sáng biểu diễn vở kịch viện, lại thêm hảo hữu thân cho nên, chừng 20 mấy vị minh tinh tụ tập. Mà toàn cảng quá nửa truyền thông cũng đều chạy tới cổ động đèn laser chiếu không ngừng, đi ra một vị liền tiếng khét chói thay một mảnh, khí thế có thể so với trao giải lễ. Minh Tinh Tân thiện, phóng viên hạ đi, mê điện ảnh phấn khởi, theo như nhu cầu, hết thề vì phòng bán vé. Trừ Thanh trốn ở bên cạnh cạnh góc rác, không có để bất luận kẻ nào bắt được phỏng vấn hoặc yêu cầu ký tên, vô cùng an toàn tiến vào ảnh sảnh. Hắn sát bên Hoàng Thu Thanh, hai người ngồi ở hàng thứ hai, nhỏ giọng nói chuyện riêng. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy màn ảnh sáng lên, chiếu phim lập tức bắt đầu. Nhà phê bình điện ảnh nhìn cơ cấu, người xem xem náo nhiệt, diễn viên xem biểu diễn, lao bảng nhìn thành tích, còn đối với Trừ Thanh tới nói, chú ý nhất không phải mình mà là ngô chấn vũ nghe vinh hiếu nhân vật này tính chấn vũ ca một lần cuối cùng đỉnh phong lại không như vậy kinh diễm tứ toạn kỳ thật chiêu bài của hắn diễn kỹ là khoa trương hình thể cùng tố chất thần kinh ánh mắt nhưng ở vô gian đạo hai bên trong hoàn toàn bị cái kia cố bất động thanh sắc nội liễm thay thế chất phát nhã nhặn thậm chí có chút khô khan liên ngân kính mắt thủ thế cũng giống như 80 năm nông thôn giáo sư năm ngón tay khép lại dựng thẳng đi lên đẩy chính là cái này hình tượng hắn lại cứng rắn bảy sinh sinh diễn suốt một loại sự thi cảm giác ba ba thường nói đi ra la lụn sớm muộn cần phải trả không nghĩ tới hôm nay Chấn Vũ ca thuốc lá cấm ở trong cơm, cầm cái chén nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức đứng dậy, hai tay nắm chén, rượu vậy liên tục. Cái kia phiếu mã tử đi theo, vậy nửa dưới, uống nửa dưới. Hắn toàn bộ hành trình mang theo tiết tấu, túi đầu, tay phải nghiêng nghiêng rối ra, trong tay cái chén trống không, cái chén trống không hạ là ẩn mất mặt, giống như đầu rắn hổ mang tại cuộn tròn liếm vết thương. Ngay sau đó, cái kia mười mấy người theo động tác của hắn, nhao nhao cúi đầu, tay phải giơ cao. Xuất hiện ở này trở thành nhạt, màn hình bỗng nhiên kéo đến viễn cảnh, cái đường nhỏ, quán bán hàng bên trong ánh đèn lờ mờ, kiếm chế chất trội. Yêu thương khúc dương cầm vang lên, tại ngôi cá nhân trên người chậm rãi chạy xuôi, lại dừng lại tại ở giữa ngô chấn vũ, phảng phất thiên đường rời đi. ti, chử thanh nhìn quát thẳng tới khí lạnh. mẹ chứng, chính mình cũng muốn chạy đến bên trong lăn lộn cái ly đi theo giờ lên, cái bọc kia bức cảm giác quá đúng chỗ. thế nào? bên cạnh hoàng thu thanh quay đầu hỏi, hắn cùng ngô chấn vũ tương giao nhiều năm, nhưng không thể nghi ngờ cũng bị chấn đi tiểu. không cần phải nói, ảnh đế dự định. thanh tử nói lên từ đáy lòng. ngươi quá khiêm nhường đi, bảo ca đối với ngươi thế nhưng là khen không dứt miệng. đối phương cười nói, chử thanh nhễm môi, chưa làm trả lời. nước của mình chuẩn tự mình biết. Quên không được mặc dù rất tuyệt, nhưng tự nhận là không có gì đột phá, diễn không sức mạnh. Ưu thế lớn nhất chính là thật thả, dễ chịu, như từ thị giác hiệu quả bên trên nhìn, cái kia kém xa chân vũ ca. Cái này mỗi người một ý không phân cao thấp, toàn bằng giám khảo khẩu vị. Rất nhanh, gần 2 giờ phim thả xong, truyền thông gặp mặt hội vừa mới bắt đầu. Phóng viên hãy cùng như bị điên, hỏa lực cùng nhau nhắm ngay nhân vật nam chính. Đầu tiên là chúc mừng, sau đó khách sáo, lôi kéo nhau ra vài câu, cuối cùng lộ ra chân diện mục, ngươi cảm thấy mình có hy vọng cẩm tới kim tượng tượng a? Cẩm trưởng tự nhiên nếu muốn, ta cảm giác lần này cũng không tệ lắm, kết quả a? nghe theo mệnh trời, nô chấn vũ kiệt lực biểu hiện ra một tia khiếp cùng, trên mặt phần kiêu ngạo kia lại không che giấu được, gần như hài tử nhạy cẫn. phóng viên cũng không có dội nước lạnh, dù sao kỹ xảo của hắn do như ban ngày, đủ để trở thành ảnh đế số một người cạnh tranh. bất quá đề cập kim tượng thượng, bọn hắn chợt nhớ tới một vị khách giả, lập tức toàn trường tìm người, dự định đến cái Sophie. trừ thanh sớm mẹ nó không còn hình bóng, cả ngôi đối vô Gian đạo hai vẫn là rất bao dung, có thể so sánh khách quan đánh giá ưu điểm của nó cũng không đủ. trong đó, cường Diệu khen ngợi Trang Văn cường sức sáng tạo, cho rằng nửa bộ phận trên khung lại có chút giáo phụ cảm nhận. Bộ phận sau liền rất đáng tiếc, triệt để biến thành khuôn sáo cũ càng thức tình cửu phiến. Về phần diễn viên biểu diễn, Nô Trấn Vũ tự nhiên được chú ý nhất, Lưu Gai Linh trùng quy trùng cửu, Trừ Thanh, Hoàng Thụ Thanh, Tăng Chí Vi không quá mức điểm sáng, Dư Văn Nhạc, Trần Quán Hy có điều mất nhìn. Ngược lại là Lưu Khải Trí cùng Trương Diệu Dương, cái này hai vai phụ, nhắm chúng một mảnh gọi tốt. Nhà phê bình điện ảnh thái độ như thế, tính hết lòng quan tâm giúp đỡ, người xem lại không linh tỉnh, bọn hắn liền quyết định một điểm, không dễ nhìn. Trực tiếp hiện ra kết quả, chính là vô Gian Đạo hai cái kia khổ ép phỏng bản bế, lại nói phim này mở đầu rất mạnh, lần đầu thành tích vì ba vạn không chỉ có vượt qua bộ thứ nhất 260 vạn, còn đánh vỡ Hồng Công Sử Thượng tháng 10 phần lần đầu phòng bán vé đi chép, không khỏi khiến Hoàn Á lòng tin tràn đầy. Nhưng sau đó liền nấp thiếu, một tuần xuống tới lại nhìn, vẹn vẹn xoát hạ 1.500 vạn, mà bộ thứ nhất là 1.900 vạn. Thứ hai tuần càng ngạo, mới có mấy trăm vạn nhập trướng. Chiếu cái này tinh thế, coi như mặt dày mày dặn để nó rất trên một tháng không hạng ăn, cuối cùng có thể qua 2.500 vạn, vậy liền cảm ơn trời đất. Trước mặt kệ bên này chỉ nói vô danh đạo ba. Từ ngày mùng ngày 2 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10, chỉ dùng một tháng ra mặt, phim này liền tuyên cáo sát hạch. Hoàn Á cũng nghiêm túc lập tức triệu tập nhân thủ, toàn tâm vùi đầu vào hậu kỳ chế tác bên trong, gắng đạt tới có thể tại tháng 12 cao đẳng. Đồng thời cùng đại lục bên kia liên hệ, song phương không ngừng gặp mặt, để chế định một loạt tuyên truyền kế hoạch, không sợ động tĩnh nhỏ, liền sợ khí thế không đủ, thạch phá thiên kinh loại kia tốt nhất. Lưu duy cường bọn hắn cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, không có cách, cái này hí đập quá gắt gỏng. đã kết thúc, thật là tán liền tán, không ai tức hận, giang hồ gặp lại. Trần Đáo Minh chuẩn bị ít hành trang, liên sát thanh yến đều không tham dự, liền tự hành về nhà. chỉ có trừ thanh đi đường, hai người ở phi trường lại hàn huyên trò chuyện. Minh thúc thật sự rất ưa thích cái này phía sau lưng. Mười phần nguyện ý chia sẻ tâm đắc của mình trải nghiệm, mà hắn đưa cho đối phương câu nói sau cùng là: Cùng nghề này tốt đẹp nhất trạng thái, chính là như gần như xa. Kinh thành, Đông tứ mô hẻm. Tại đầu kia Minh thanh láo trong não nhỏ, có một chỗ tính mịch việt lạc, thấp phòng bay xả nhà, bắt tự môn sảnh. Chính vào cuối mùa thu, đình viện cây tối khô héo, giả sơn ban lân, có vẻ hơi tiêu điều. Mà từ giả sơn hướng phải, vượt qua một đoạn hành lang, liền có thể trông thấy một gian phòng lớn, đó là phòng họp. Nguyên bản ở bên trái mặt mặt trăng trong môn, nhưng mới trưởng môn tiền nhiệm liền vô thanh vô tức rời địa phương lúc này là 3 giờ chiều phòng họp đã ngồi đầy người 12 tấm cái ghế hình khuyên tụ lại vây quanh ở trong sơn hồng cái bàn nô khoa ở thượng thủ bên trái chủ vị lưu không không đợi lâu ngày chỉ thấy một cái vòng tròn mặt hai to nam nhân dạo bước vào nhà kỳ thật hắn mặt cũng không tính rất tròn nhưng là thịt nhiều nhìn lấy liền đặc biệt không có góc cạnh mà lại thai của hắn rơi rất béo tốt nghe nói loại người này phần lớn là phúc nguyên thâm hậu đông cục đông cục đám người liền vội vàng đứng lên chào hỏi thái độ kính cẩn ai ngồi một chút đông cương bàn tay hạ thấp xuống mình trước đặt mông ngồi xuống cười nói tháng mười phần trời còn như thế nóng mọi người chạy tới khổ cực, mọi người đều không dám sưng. hắn tả hữu nhìn một vòng, lại nói, hôm nay họp chủ yếu là phía dưới báo lên một phần nội giang, ta cảm thấy phi thường có giá trị, liền cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Huống chi năm 2003 đã qua hơn nữa, chúng ta cũng nên tổng kết tổng kết, biến động biến động, cải cách nhà chính là đến có động tác, không núp ních tí nào gọi thế nào cải cách, đúng không? hắn nói xong, chuyển hướng đối diện một người trẻ tuổi, nói, thiểu lưu, ngươi cho mọi người niệm niệm. tốt. người tuổi trẻ kia ứng tiếng, cầm phần văn kiện đứng lên, nhanh chóng lại rõ ràng thì thầm. 2002-2003 trong nước phim sản nghiệp tình thế phân tích. Ai, đợi lát nữa. Vừa làm cái đầu. Đông Cương liền vứt tay cắt ngang, nói, cái kia quá dài, ngươi liền lựa chút trọng điểm. Ê, tốt. Người trẻ tuổi bị khiến cho sướng sở, chỉ được bản thân trước lúc qua, mới nhặt được vài đoạn hoa quả khô độc cho đám kia láo ra nghe. Năm 2002 nước Mỹ phim tổng phòng bán vé vì 95 ức Mỹ kim, tăng trưởng 13%, năm phát hành phim nhựa 467 bộ, bình quân phòng bán vé 2.120 vạn Mỹ kim. Năm 2002 Trung Quốc năm phát hành phim 359 bộ phòng bán vẽ bình quân thu nhập vì 250 vạn, tổng thu nhập vì trí chức nhân dân tệ, không đủ nước Mỹ 1 phần 10, lại không đủ Hàn Quốc 1 phần 4. Năm 2003 tình thế cũng không thể lạc quan, giống quan tòa mụ mụ, thủ tịch chấp hành quan cùng mấy bộ kháng không phải điện trọng điểm giọng chính phía ngựa, đều phòng bán vẽ thảm đạo. Cái khác thương nghiệp phiến cũng không có đạt tới lý tưởng thị trường hiệu quả, như thiên địa anh hùng, trước mắt phòng bán vẽ là 2 hơn ngàn vạn, dự tính sẽ không vượt qua 4 ngàn vạn. Còn có tử hộ điệp, chỉ có 300 vạn. Đúng rồi, thiên địa anh hùng đầu tư là bao nhiêu? Hắn bên cạnh thân một vị cao môn, đột nhiên mở miệng nói: Ta nhớ kỹ là hơn 70 triệu." Một vị khách đáp. Toàn trường không khỏi an tĩnh hai giây, mà người tuổi trẻ kia ngắm thêm vài lần, gặp không ai lại cấm miệng, liền nói tiếp: "Năm 2003, dùng vỏ hán làm thí dụ, mua 20 bộ chính thức để cử phiến, hao tổn 20 từ vạn. Viện tuyến chỉ có thể dựa vào 20 bộ tẢ hữu nhập khẩu chiệp phiến, 10 bộ tẢ hữu trung ngoại hợp phép phiến trèo chống cả năm ngăn kỳ. Đến mức xuất hiện 20% phim nửa, chiếm cứ 80% phòng bán vé cục diện. Có thể nói, anh hùng cao phong qua đi, căn bản không có đầy đủ phim theo vào, đến muộn nhờ loại lực lượng này bồi dưỡng người xem tiêu phí như tình." nói được cái này, bắt đầu còn tùy tiện đám người, không khỏi đều vịnh thai lắng nghe. Bọn hắn biết hàng Nội địa phim rất dở, nhưng xác thực không nghĩ tới, thế mà lại nát đến trình độ này. Dầu gì, cũng là đại quốc ca. Dầu gì, cũng là 13 ước người a. Dầu gì, cũng quét nhiều như vậy thường a. Liên một chút như vậy điểm bản thân ăn ủi, lấy duy trì cái kia kia đáng thương lòng hư vinh, cũng không làm việc lý do. Dưới mắt, lại tại từng chuỗi số liệu trước mặt, trong nháy mắt bị kéo vỡ nát. Đông cương cũng không giống vừa rồi thái độ, gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói, các đồng chí, tình huống rất nghiêm trọng a. Mặc dù bây giờ quốc gia một mảnh tốt đẹp, kinh tế phồn vinh mạnh mẽ, sinh hoạt ổn định, nhưng văn hóa sản nghiệp nhất là phim sản nghiệp khối này vẫn là một mảnh hoang thổ, cần chúng ta đi khai thác. Mà lại hiện tại tình thế khác biệt, làm gì đều muốn cùng quốc tế nối tiếp, ánh mắt của chúng ta nhất định phải buông dài xa, phải có trước xem tính, không thể tổng nhìn mình chằm chằm cái này một mẩu ba phần đất. Hắn còn tính là cái rất có năng lực cùng quyết đoán lãnh đạo, tối thiểu trong lòng rõ ràng làm thế nào sẽ không mất bỏ mũ, đồng thời càng nên hợp bên trên ý liền lấy ra nhập WTO tới nói, đối với quốc gia là chuyện tốt, đối phim sản nghiệp lại là cái khiêu chiến. Nguyên bản nhập khẩu chia phiến chỉ có 10 bộ. Hiện tại không thể không mở ra thị trường, gia tăng đến 20 bộ. Mà lại ta dám chắc chắn, cái này 20 bộ cũng không phải cực hạn, về sau sẽ còn mở rộng hẳn ngạch. Cho nên các đồng chí à, chúng ta nhất định phải nhận rõ tình thế, Hollywood không chỉ là tại biên giới bên ngoài sói tru, đã chân chính xông vào biên giới. Đông cương ngữ trọng tâm trường kể xong, lại hỏi người tuổi trẻ kia, Tiểu Lưu, đằng sau còn nữa không? Ách, còn có một chút. Cái kia tiếp tục niệm. 2002 năm 2003, Trung Quốc phim đối quốc tế thị trường phát triển tương đối tốt đẹp. Như tìm thương, cùng với ngươi, anh hùng mấy người phim nữa? đều thông qua khác biệt phương thức đẩy hướng quốc tế thị trường. Timg Thương Hải ngoại quyền phát hành bị 150 vạn đô la bán Đức, cùng với ngươi cũng có thể bảo chứng chi phí thu về, anh hùng càng là hiếm thấy tiến vào nước Mỹ viện tuyến đại quy mô phát hành. Đương nhiên, đối lại đa số trung quốc phim tới nói, cái gọi là đi ra ngoài chỉ là tham gia càng nhiều phim tiết. Nhưng có một cái ngoại lệ, chính là năm nay mùa hè, là một bộ giá thành nhỏ phim văn nghệ, nó lại thực hiện tại châu Âu chủ lưu quốc gia công chiếu kỳ tích. Phim ngựa hồi báo cũng khá hồ hĩnh, cụ thể số lượng chưa biết được, nhưng phòng đoán cẩn thận, khẳng định vượt qua Timg. Mà năm nay lại có một bộ giếng ngủ tại châu Âu gây nên hành động có thể tưởng tượng, nó chiếu lên quy mô đem đạt tới một cái độ cao mới. Tiếng nói vừa dứt, một người nhíu nhíu mày, hỏi, tìm thương chi phí tựa như là 700 vạn. Hừ, 700 vạn ra mặt. Người bên ngoài đáp, năm nay mùa hè là bao nhiêu? Nghe nói, giống như không đến 100 vạn. An Tính, so vừa rồi càng dài đằng đẵng an tính, chỉ có người tuổi trẻ kia đọc xong toàn văn, tự mình ngồi xuống. Qua một lúc lâu, Đông Cương rốt cục mở miệng, nói, tốt, tất cả mọi người nói một chút đi, nói thoải mái, có ý nghĩ gì cứ việc nói. Ngày mai có hai canh. Chương 368, phim lớn sự ký, 2 Chương 368, phim lớn sự ký 2, mặc dù người đứng đầu lên tiếng, gọi mọi người nói thoải mái, nhưng đợi nửa ngày ai cũng không có lên tiếng âm thanh. Rõ ràng đâu? Bụng của ngươi bên trong sớm có con đường, còn giả trang ra một bộ nạp dán như lưu thái độ, như thế điều đùa chúng ta có ý từ à. Bất quá, lãnh đạo làm dáng, nhất định phải có người nâng, tuyệt không thể lệnh trên mặt đất. Nô khoa liền đặc biệt kịp thời ho hai tiếng, mở miệng nói, vậy ta trước tiên là nói về nói. Chỉ thấy hắn thân thể nghiêng về phía trước, để có dư bụng thịt tránh đi mà bàn, nói, ta cảm thấy đâu, phát triển phim sản nghiệp tăng lên trong nước nhu cầu cùng quốc tế lực ảnh hưởng nói đơn giản chính là hai tay bắt một tay bắt phòng bán vé, một tay bắt giải thưởng tại thị trường hóa phương diện chúng ta công tác chuẩn bị đã rất đúng chỗ bao quát phổ biến tiêu chuẩn việt tuyến nối lồng quay chụp cùng phát hành tư chất giảm xuống thẩm tra chuẩn nhập điều kiện các loại đây đều là mọi người công lao cho dù chúng ta bây giờ không nhìn thấy thành tích nhưng đại phương hướng khẳng định là đúng rồi chỉ cần chúng ta cố gắng hướng phía trước đi nhất định sẽ đợi đến nở hoa kết trái cái kia lại hướng cụ thể giảng cái này phòng bán vẽ cần nhờ ai đây anh hùng chúng ta đều thấy được hơn hai ước ghi chép còn có phùng hiệu cương điện thoại trần gia ca đang chuẩn bị cái kia bộ vô cực rất có thể vượt qua anh hùng phòng bán vé cho nên ta cho rằng trước mắt chiếm cứ chủ lưu phim địa vị nơi này chỉ nghệ thuật cùng thương nghiệp hai phương diện vẫn là đời thứ 5 cùng phùng hiệu cương cái này tầng đoạn đạo diễn mà lại loại tình huống này tại trong vài năm cũng sẽ không cải biến thẳng đến thị trường tạo thành một cái so sánh thành thụ hình thức người xem tiêu phí thói quen cũng bị bồi dưỡng bốn sau khi thức dậy mới có thể nô nước tấp nở tạo ra đại lượng người mới đạo diễn hiện ra chăm hoa luôn ở cục diện nô khoa uống hơi chậm giải khí tiếp tục nói như vậy điểm thứ hai như thế nào cam đoan ta cảm thấy muốn lấy đời thứ 6 làm chủ, bởi vì đời thứ 5 tại nghệ thuật bên trên đã qua bọn hắn thời đỉnh cao. Đời thứ 6 mặc dù định vị mơ hồ, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn đều có đặc biệt cá nhân tài hoa, phong phú quy chế đơn vị đo lường quốc tế làm kinh nghiệm, cùng quốc tế phim tiết tham dự kinh lịch. Những này đối với chúng ta, đối toàn bộ phim sản nghiệp cũng là rất quý giá. Xác thực, có ít người tác phẩm quá mức cú ám, tràn ngập sắc tình bạo lực, thậm chí vi phạm chủ lưu giá trị quan, nhưng mọi thứ có thể cải chính nha. Quốc gia có cần, người đều có thể dùng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phun ra một câu cuối cùng, cho nên ta đề nghị triệu hồi đời thứ 6. Lời nói đến nước này, tất cả mọi người rõ ràng, cái này không chỉ có là Ngô khoa ý tứ, càng là Đông Cương ý tứ. Bởi vậy, bọn hắn tại một lát trầm mặc về sau, nhao nhao biểu lộ thái độ tán thành, tán thành, tán thành. Lão Ngô giảng có đạo lý, cơ hồ trong nấy mắt, nhạc dạo đã định, hài hòa nhất thống. Ngoại trừ có vị rất cẩn thận ca môn, tương đối lo lắng đề miệng, ta lại cảm thấy bọn hắn quá mức cá tính, không tốt khống chế. Ai, vấn đề này không cần lo lắng. Đông Cương lại không thèm để ý cười nói, về sau chúng ta không sẽ quản, thị trường sẽ quản, bọn hắn không nghe lời, thị trường hội để bọn hắn nghe lời. Nô khoa không khỏi gật gật đầu, lại bổ sung, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ta cảm thấy còn cần mấy cái người liên lạc, phụ trách ở giữa cân đối. Cái tiêu ý của ngươi thế nào? Đông Cương hỏi. Vương Hiểu Xuất, hắn để người tuyển, đối phương phẩm phẩm, lắc đầu nói, phân lượng không đủ. Cổ Trương Kha, kết thủ kết toán quá nhiều. Trương Tiên Dân, Ừm. tính một cái, đối phương không có phủ định. Còn có, lại tìm một cái. Thanh Tử, ngươi đối nhập vây kim mã thưởng có ý nghĩ gì? Thanh Tử, có lòng tin cầm tới tòa thứ hai ảnh đấy à? Thanh Tử nếu như giếng ngủ thất bại, ngươi sẽ cho rằng Kim Mã thưởng giám khảo tiêu chuẩn không kịp Berlin a từ lầu dưới cửa hàng giá rẻ đến lầu cho khẩu vẹn vẹn xa 20 mươi mét trừ thanh thế mà bị chặn lại 7-8 phút chọn vẹn hơn 10 vị phóng viên đem hắn bao bọc vây quanh bị rồ phu cùng ghi âm bút đều nhanh đâm chọn miệng hắn bên trong xin nhờ ta liền đi ra mua bao thuốc mà thôi a thời tiết vốn cũng không hóng mát nha bị chen lấn một đầu mồ hôi trong lòng phiền giận trên mặt lại không thể hiển lộ đành phải bên cạnh tốn sức di bước vừa khoát tay nói không có ý tứ ta còn chưa thu được cụ thể tin tức ta trước không trả lời đi chờ ta xác định về sau lại nói Ai, làm phiền các ngươi nhường một chút, ta đến nhà, tạ ơn. Khó khăn lách vào nhà trọ, hắn tranh thủ thời gian đè xuống thang máy tay cầm, từ từ lên lầu. Những ký giả kia cách ở bên ngoài, ngươi ngó ngó ta, ta ngó ngó, ngó ngươi, cũng là bất đắc dĩ. Ai kêu con hàng này nhất không yêu tiếp nhận phỏng vấn a? Muốn bạo điểm liệu hãy cùng táo bón giống như, đến từng đầu hướng ra móc. Lại nói ngày 30 tháng 10, thứ 40 giới kim mã thường công bố nhập vây danh sách. Vũ gian đạo không phụ sự mong đợi của mọi người, xoát hạ 12 hạng đề danh, xa xa rất trước. Đợt ưu lấy 11 hạng tứ lần, sư độ ngăn thái minh lượng cùng Lý Khang sinh đạo diễn không tiêu tan không thấy lấy năm hạng cùng bốn hạng, phân loại 4,5 tên diễn ngụ thì đề danh tốt nhất phim nhựa, tốt nhất nam diễn viên, tốt nhất người mới, tốt nhất cải biên kịch bản bốn cái giải thưởng đồng liệt thứ năm. trừ cái đó ra, trừ thanh còn bằng vào xòe cường để danh tốt nhất vai nam phụ. năm nay kim mã thưởng giá thị trường rõ ràng suy sụt, báo danh nội dung cốt truyện dài phiến chỉ có 20 bộ tả hưu, thấp hơn nhiều năm ngoái bốn tám bộ, mà lại đa số hồng cộng, đài loan phim chỉ có 3 bộ, đại lục phương diện bởi vì chính sách không có bung ra. trước đó la hét tới tham gia ta cùng ba bà, thành nhọ chi xuân, cuối cùng toàn diện nghỉ cơm. đương nhiên. Chuyền thông cảm thấy hứng thú cũng không phải những này, bọn hắn muốn nhất đảo có hai điểm, đầu tiên là ảnh đế chi tranh, theo thứ tự là vô gian đạo lương triệu vĩ, lưu đức hoa, yêu đêm hành lang gấp khúc ngô ngạt tổ, đọt tờ u nhậm đặt hoa, giếng mù trừ thanh. Nếu như không có phía sau cái kia hàng đầu, kết quả là khá là rõ ràng, ngô ngạt tổ, nhậm đặt hoa đơn thuần buổi chạy, bảo đảm là hoa tử cùng vĩ tử chiến đấu, mà vĩ tử tỷ lệ còn muốn lớn hơn một số. Thậm chí nói, dù là hắn phiến tử không phải giếng mù, tùy tiện đổi thành một bộ khác so sánh lưu tú phim, tất cả mọi người không sẽ như thế xoan xuyết. Ngươi muốn à? Người ta dựa vào phim này tháo xuống Berlin thủ vị người hoa ảnh đế, bây giờ trở lại hoa nữ vong, lại cầm không đến bất luận cái gì vinh dự, cũng không sợ bị phun chết. Hứa Chi, hạ tại trong phim biểu hiện do như ban ngày, hoàn toàn bạo loại, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Cho nên, cái này có quá khó lường đếm, vô luận tổ ủy hội truyền thông, vẫn là mê điện ảnh, tâm tình đều một chữ xấu a. Về phần thứ hai, tức là năm nay Kim Mã thưởng giám khảo đoàn chế độ, trước mắt biểu diễn có tám vị Vương Đồng, Đại Loan đạo diễn, Hồng Hồng biên đạo, Lý Liệt diễn viên, Trần Bất Văn cắt nôi biên tập, Lương Lương nhà phê bình điện ảnh, lô phi dịch, học giả, Lạc Dĩ quân, tác giả, thằng giang, hồng Kông diễn viên, mà tổ ủy hội không biết trúng cái gì rõ, năm nay nhất định phải làm điểm cho mới, lại tại quyết tuyển giai đoạn dẫn vào ba vị hải ngoại giám khảo, chân tý lâm, anh quốc ca nìm đạo diễn, ngọ nhị cả sơ Tuất, nước đức phim phóng sự đạo diễn, cùng huy tuấn sang tam, nhật bản tokyo triển lãm ảnh tuyển vĩ người, cái này kỳ hoa, bởi vì mỗi cái giải thưởng đều có mình văn hóa truyền thống cùng quần chúng cơ sở, kim mã thưởng chính là mặt hướng tất cả hoa ngữ phiến, kim tượng thưởng chính là phim hồng công, đều rất bài ngoại, tổ ủy hội như thế một làm, tự nhiên nhăm trúng một nhóm người bất mãn nhưng bọn hắn càng tâm nhét, không cải cách bị chửi, cải cách vẫn bị chửi, đó còn là thay đổi một chút tốt, không thể nát chết trong nồi. Kỳ thật đâu, đừng đề cập kim mã, liền ngay cả kiên trì bản thổ hóa 20 năm kim tự thường, đến 2014 năm thời điểm cũng không chịu nổi, đồng dạng đưa vào hải ngoại giám khảo. đơn giản, tình thế khác biệt mà thôi. trừ thanh thoát khỏi phóng viên về sau, liền thở dài một hơi, vui vẻ bỏ lên trên lầu. hắn đương nhiên sẽ không không biết được tin tức, chỉ là tìm cớ thôi. loại kia vấn đề làm sao đáp à? nói cái gì đều đáp tội người, đồng thời ngày kế tiếp nổ đầu đầu. Thanh Tử bị hỏi lấy được thưởng mặt lộ vẻ thần bí mỉm cười đã tinh trước kỹ càng Thanh Tử hào nôn ba năm hai tòa ảnh Đế ta nhất định phải được Thanh Tử lớn đàm Berlin cùng Kim Mã khác biệt ý chỉ dám khảo đoàn muốn cảnh giác cao độ ý nghĩa ngẫm lại liền đổ bị. trên thực tế hắn cũng không thế nào khẩn trương trao giải lễ muốn tháng 12 tổ chức còn hơn một tháng đây nghĩ quá nhiều lại không cái chiếu dùng trước mắt liền định hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần tại cuối năm đập thần tình yêu nói lên bộ phim này Vương Giai vệ cũng thật sự là thần kỳ đến nay không có lộ diện không có họ không có thảo luận qua nhân vật hết thảy nuôi thả đến mức hắn liên cùng lợi phương thức liên lạc cũng không biết đạo diễn quá tùy hứng, diễn viên tự nhiên bi thương, mà xét thấy vị này đại thần lý lịch quá mức bành trướng, hắn còn cố ý trưng cầu ý kiến lương triều vĩ, để trong lòng có cái ngọn nguồn. Vĩ tử thế nhưng là người thành thật, không sẽ nói láo, cho nên cái gì cũng không nói, chỉ là một mặt khổ ép nhìn lấy hắn. Sách trừ thanh trong ngay mắt liền lĩnh nộ, vương gia vệ là cái có thể cho ngươi dục tiên dục tự ra hỏa. Hô. Lúc này là 10 giờ sáng, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Hắn ngồi ở trên ghế salon, thành thạo phun ra một điếu thuốc, nhìn lấy cái kia vòng khói biến lớn, khinh đạo cuối cùng tiêu tán. Hắn tới đây hai năm rất nhiều thói quen bất tri bất giác có biến hóa cũng tỉ như hút thuốc, Hồng Công khói phần lớn là ngoại quốc bản hiệu, mặt bộ rồ, kiện bài, sả lòn, sen lô gen loại hình, đại lục nhãn hiệu Trung Hoa chiếm đa số, liên đầu ngọc khê cũng khó khăn tìm. bắt đầu đặc biệt không thích ứng, về sau cũng bản chính, nhất là ưa thích mặt bộ rồ một cái hắc băng bạo châu, khói trắng miệng, cảm giác bôi trơn, còn có cố lạnh lạnh bạc hà vị. bất quá đấy, A Quan đã từng rất nghiêm túc khuyên qua hắn, nói nam nhân thường xuyên rút bạc hà khói, bên trong có loại vật chất đối tính công năng không tốt. xoa, nha lúc ấy liền đem trong túi quần hộp thuốc lá kia ném đi, thỏa thỏa đuổi rút lạt đà. hô. Trử Thanh lại phun ra một thanh, tiện tay vây diệt tàn thuốc, cầm lấy TV điều khiển từ xa ấn hai lần, rất nhanh chấm dứt rơi. Tiếp theo, hắn chầm rãi bỏ lại trên giường, ôm quyển sách nhìn thêm vài phút đồng hồ, y nguyên không tâm tư. Sách, hắn không khỏi chép miệng ba xuống miệng, hôm nay không biết thế nào, tựa hồ làm không đi vào sự, luôn cảm giác không an ổn. Nghe nói cổ nhân quản cái này gọi là tâm huyết dâng trào, mà liên tại hắn vừa định nhắm mắt híp mắt hội thời điểm, lại nghe đinh linh linh một trận dồn vang. Trử Thanh sờ qua điện thoại nhìn lên, còn là một tín hiệu, liền nói tiếp, "Uy, vị nào?" "Tiểu Trử." Bên kia thanh âm có chút bấn hai. Hắn dừng một chút, cấp tốc kịp phản ứng, nói, "Nha, nô cụ trưởng, không có ý tứ không, có ý tứ, không nghe ra tới." "Ha ha, không có việc gì." Đối mới nở nụ cười hai tiếng, hỏi, "Gần nhất như thế nào?" "Ách, đều rất tốt, ta ơn ngài nhớ thương." Hắn không mở ra lai lịch, liền câu được câu không pha trò. Hai người nói chuyện phía ngoài câu, nô khoa mới nói tới chính sự, nói, "Hôm nay là có chuyện làm phiền ngươi." "Ngài đứng khách khí, ngài nói." "Là như thế này, trong cục gần đây có chút tư tưởng mới, muốn tìm các ngươi giao lưu trao đổi, người hỗ trợ liên lạc một chút." Trừ Thanh liền giật mình, cẩn thận hỏi, Cái kia, ngài lộ ra lộ ra, đều tìm ai vậy? Ừm. Nô Khoa giống như thật bất ngờ hắn chỉ đột, cười nói, tìm ngươi cảm thấy hẳn là tìm, một cái cũng không được ít. Chương 369, phim lớn sự ký, 3. Chương 369, phim lớn sự ký, 3, đêm, cơ chàng cao tốc. Mùa tên tây bắc tháng 11 thời tiết, đã có chút đầu mùa đông lạnh ý, gió bắt đầu khởi, tinh thần lạnh. 9 giờ, cũng không tính muộn, đại khái là ăn xong bữa cơm, ổ ở trên ghế salon nhìn hoàng kim ngăn thời điểm. Sân bay tại thị khu phía đông bắc, hướng đường rất thanh tĩnh, đi hướng xe cũng rất nhiều một cô tiếp một cô lóe ra vội vàng lử quang. trừ thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị chính nhàn trắng áp. hôm nay lái xe không phải dược hay là phạm tiểu gia, nàng biết được lao công trở về liền sung phong nhận việc lái chiếc kia bốn mắt bền dị, vui vẻ chạy đi đón người. nhưng tiếp sau khi tới lại không để ý tới người ta từ hắn lên xe đến bây giờ có thể có hơn 20 phút nàng một mực ba lạp ba lạp giạng điện thoại ai nha không phải nói cho ngươi đến sao cái kia bao thanh thiên ta không tiếp cái gì nát hì à còn làm một nữ phối hợp diễn cho ta đẩy bọn hắn quân quyết chặt lấy ngươi liền sẽ không cố tình nâm giá a trực tiếp báo 10 vạn một tập, ngươi xem bọn hắn còn quấn không quấn. Cái gì? Số 4 nữ giám, diễn nữ Phạm Nhân. Ách, ngươi trước liên lạc đi, kịch bản ta nhìn kỹ hàng nói. Đúng rồi, ta trước mấy ngày đập cái kia quảng cáo, tiểu tử đi ra tranh thủ thời gian cho ta ngóng ngó, chờ lấy tuyên truyền đâu. Còn có hậu thiên tú, ngươi trước hỏi thăm một chút đều có ai có mặt. Ôi, ngươi liền hỏi một chút ta ngồi chỗ nào, nếu như vị trí tại hàng trước nhất chính giữa, cái kia liền không, có người khác, nếu như hướng bên cạnh một điểm, cái kia tối thiểu là chương tử di tới, nếu như tại hàng thứ hai, vậy khẳng định chính là cùng lợi. Không hiểu ngươi liền hỏi tiểu Dĩnh tỷ. Nàng còn có thể ăn ngươi a? Đi, ta cúp trước. Phạm Tiểu Gia còn nói thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng đặt xuống điện thoại, nhưng vẫn đút lấy tai nghe, phần nàn nói, mới chiêu Tiểu Hải Nhi, cái gì cũng không hiểu, vẫn phải từ đầu giáo. Tiểu Dĩnh làm sao không mang theo mang? Hắn hỏi, Thôi đi, nàng hiện tại so với ta còn bận điệu, mỗi ngày bữa tiệc đều béo 4 cân. Nha đầu rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác, dưới chân một giẫm chân a, lưu loát vượt qua phía trước chiếc xe kia. Nha, ngươi có thể a? Hắn hơi kinh ngạc. Đúng thế, không phải dám đến sân bay tiếp ngươi a, hôn một cái. Nàng đắc đắc lạnh rung động qua đầu ngó miệng ra, chử Thanh vừa muốn thân, lại nghe điện thoại di động bể kia lại bắt đầu vô cùng ba nhảy từng, đành phải lộ vẻ tức giận giúp đầu về. Vui, Trần Mạn Tỷ, làm gì? Ngươi đây là có linh cảm rồi? Không có vấn đề. Ngày mai hai ta liền đụng chút, ta tuyệt đối phối hợp, ai ta cùng ngươi rằng à, ảnh chụp đánh ra đến nhất định phải đẹp mắt, nếu không liền có lỗi với ngươi kỹ thuật mặt của ta. Nữ nhân trò chuyện rất hạp đi, nam nhân nghe được đặc biệt nhất cả trứng, trái nhìn một cái phải nhìn sang, đơn giản không có việc gì. Thiện Tay theo mở radio, vẫn phải điều đến nhỏ dọt nhất. Lúc này đường đi hơn phân nửa, càng đến gần nội thành càng phát ra hỗn loạn. Đợi hạ cao tốc lượn gạt đến một chỗ đầu phố, phía trước đã lít nha lít nhít chật ních cố xe. Phạm Tiểu Gia tạm thời dừng lại, tự mình cùng Trần Mạn nói chuyện phiếm. Trừ thanh thì nghe trong radio tiết mục, vừa lúc là giải trí tin tức thông báo. Tốt một thanh ôn nhu mát lạnh giọng nữ, ngày trước, Lý Á bằng cùng Châu Tấn Tuần tự hiện thân bên trên biển, mặc dù cùng tại một tòa thành thị, nhưng hai người cũng không tiếp xúc, không khỏi khiến người miên man bất định. Mà Châu Tấn tại hoạt động bên trong, bị phóng viên hỏi đến kết hôn cái đề tài này lúc, đương nhiên khống chế không nổi cảm xúc, tại chỗ nghẹn ngào khóc giống. Có thể thấy được, có quan hệ hai người chia tay ngay đồn cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, thậm chí đã thành sự thật. còn nhớ nửa năm trước, hai người này còn dắt tay xuất nhập các loại trường hợp, toàn không thị hiểm. Châu tấn càng sưng, Lý Á bằng thỏa mãn mình đối nam nhân toàn bộ huyễn tưởng. bây giờ xem ra chỉ có thể dùng cảnh còn người mất bốn chữ để hình dung. trừ thanh dần mình không biết được là tư vị gì, hoàng hốt một lát liền đem tay trái vươn ra đi, nhẹ nhàng cầm cô vợ trẻ tay phải. Phạm tiểu gia đang muốn hộp số khởi động đâu, Thình Lính bị nắm lấy, đùng một cái một chút đem hắn đẩy ra, giao hấn, làm gì ngươi, đừng quấy rối. đã nói xong mật ý nhu tình đâu, nha trong nháy mắt tâm nhét vô cùng. Sám xịt đào lấy cửa sổ ngắm phong cảnh, thiên luôn vạn ngữ đều hóa thành một câu, đặc biệt lao phu lão thê đều cái này nước tiểu tình a. Thời gian qua đi 2 tháng, trừ Thanh lần nữa trở về kinh, vẫn là bị chính thức lừa mang đi, căn bản không phản kháng được. Duy nhất dễ chịu điểm chính là lần này có cô vợ trẻ buổi tiếp, mặc dù như vậy không đứng đắn. Tựa như này lại, hắn phong Trần mệt mỏi về đến nhà, liên khẩu cơm nóng đều không chuẩn bị, còn được bản thân hạ bát vị ăn. Cái giấm hương vị không, xui xẻo khò khè giải quyết, có nồi, rửa chén, lại lồ sạch quần áo, sống trong phòng khách làm ý ô ga phạm tiểu gia hồ câu, ta tắm rửa a. Hừm dùng cái kia trắng bình bong bóng mới, ta mới mua. Tốn sức rời qua trần, đem mình xếp thành Thức quận hình phạm tiểu gia, cũng không ngẩng đầu lên đáp. trừ thanh mũi môi, lê tiến phòng tắm, quả nhiên tìm tới một cái rõ ràng bình vặn ra nhìn nhìn, bên trong là chút màu làm nhạt hạt nhỏ. hắn trước kia không có chạm qua thứ này, đại lao ra tẩy bong bóng tắm, đơn giản vịnh từ bên tàu. bất quá cô vợ trẻ để dùng, liền thử một chút chứ sao? hắn trước thả một tao nước, sau đó gắn điểm tắm mới, đưa tay quấy quấy, liền đợi đến chứng kiến kỳ tích thời khắc. nhưng qua hai phút đồng hồ, vẫn như cũ rõ hem sóng nặng, đừng nói phao, liền chút mạt chấm nhỏ đều không nhìn lấy. Ừm, hắn khẽ giật mình, còn tưởng rằng lưỡi ít, xoát đổ vào một năm lớn, lại bắt đầu quấy a quấy. Năm phút sau, hắn đột nhiên có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại, thế là giắt cổ cầu cứu bà bảo, bảo. Bên ngoài không có phản ứng, bà bảo, bảo vẫn là không có phản ứng. Mật mạc, hắn nổi giận, muốn chết ta. Ấy, lập tức đã có người, Phạm Tiểu Gia mang theo ấm áp gương mặt chạy vào, hét lên, hô cái gì, hô cái gì, làm sao không có phao? Hắn chỉ chỉ buồn tầm lớn, a, không thể a, ta hôm qua còn rửa đây, nhá đầu cũng rất kỳ quái, lại xích lại gần nhìn lên. Tựa hồ phát hiện ít đồ, liền sờ một cái đáy ao, nhặt đi lên một túng chua hòa tan màu làm một phấn, không khỏi nói, ngươi liền trực tiếp ngược lại bên trong. A, không phải làm gì? Chử Thanh tương đối ngốc, khéo a ngươi. Phạm Tiểu Gia ôm đầu, chỉ để đau đến không muốn sống. Tiêu To nói, ai nha ai nha, về sau đừng nói ta biết ngươi. Dứt lời, nàng đoạt lấy cái bình, lật đến mặt sau, hướng trước mắt hắn đâm một cái, nói, nhìn xem sách Tuyết Minh, cái này chỗ sung yếu đánh, biết vì sao kêu Đột ta đến tỉ tỉ dạy ngươi. Chử Thanh không dên một tiếng, cùng Tam thôn tử giống như ngốc đứng bên cạnh, chỉ thấy nàng cầm qua chậu nhỏ, đi đến đổ điểm tam muối. Sau đó đem vòi phun mở tối đa, dùng dòng nước không ngừng trút kích. Rất nhanh, màu trắng kẹo đường liền sông ra, này lại lại lăn lộn vào buồn tăng quấy, trong mấy mắt đều là thoải mái trượt đáng yêu đại pháo phao. Được rồi, đi vào đi, tắm rửa hội tẩy a. Phạm tiểu gia cất kỹ tắm mới, quay đầu hỏi, "Sẽ không?" Hắn đôi chân dài một bước, cảm thấy vừa rồi đặc biệt mất mặt, tức giận nói, "Thứ?" Nha đầu lườm hắn một cái, vốn định đi, nhưng dừng một chút, đem hai cái cánh tay đưa ra, chiếc lột vận động quần áo trong. Lập tức xoay người quỳ gối, lại chút bò quần đùi, toàn thân chỉ lưu đầu màu hồng nhạt nhỏ bên trong quần, nói, "Xoay qua chỗ khác." Buồn tắm này cực lớn, đầy đủ 3 người ở bên trong làm ầm ĩ, Trử Thanh xê dịch cái mông, nghiêng đối nàng. Nha Đầu thì ngồi ở bên mở, vẩy một chút nước, giống thường ngày như thế cho hắn trả sát người. Tay của nàng rất trơn, đặc biệt là lòng bàn tay, gần như giống như trẻ nít kiều độn, móc ngược tại trên da, từ cổ đến cánh tay, lại đến phía sau lưng cùng ngực bụng, từng tấc từng tấc khẽ vuốt đi qua. Trử Thanh chỉ cảm thấy một chút xíu sung lòng, không khỏi méo một chút cổ, đem đầu gối ở trên đùi của nàng, lại nhắm mắt ngủ ngơi. Chung thực rằng, hắn áp lực lớn vô cùng vô cùng. Nô khoa lần này gọi hắn trở về, là phúc là họa, chưa biết được mà vấn đề này những phía liên quan tới lại quá rộng, khiến cho trong lòng cực không an ổn. Vì vậy hai ngày qua, hắn một mực nhớ tới nhớ tới, cho tới giờ khắc này mới tiêu tán rất nhiều. Phạm tiểu gia đối nam nhân này hiểu rõ không gì so sánh nổi, thông qua ngón tay xúc cảm liền biết tâm tình của hắn trạng thái. Trừ thanh trước đó nói qua một số nguyên do, nhưng nàng cũng không rõ lắm, cái gọi là phim của ca, đời thứ sau à, những cái này ẩn đoán tình cự quá xa xôi. Tay nàng chậm rãi đi lên, nhẹ nhẹ xoa láo công huyệt Thái Dương, đột nhiên nói, "Đứng rồi, lần này Kim Mã thưởng ta liền không bồi ngươi đi." Đúng lúc là điện thoại tuyên truyền kỳ. Định ngăn rồi hả? Hắn hỏi, số 18, "Ừm." Hắn trầm thấp ứng tiếng, tựa hồ nhanh ngủ chết đi. Phạm Tiểu Gia nhéo một cái cái mũi của hắn, nói, không à nha, cái kia trở về phòng ngủ đi." Nô. No. Trừ Thanh hô hấp dừng lại, lại tinh thần một chút, mở mắt đứng dậy, lau sạch sẽ vết nước, nói, "Ngươi trước tiên ngủ đi, ta còn có việc đây." Phạm Tiểu Gia lắc đầu, cười nói, "Ta không khốn, ta cùng ngươi." Chương 370, phim lớn sự ký, 4. Chương 370, phim lớn sự ký, 4, đêm kia, thư phòng. Đèn ban sáng như tuyết, chiếu vân gỗ vách tường phá lệ thanh mở không có có một tia bóng tối. trừ thanh ngồi tại bên cạnh bàn, trong tay nắm chặt bút, lại chậm chạp không động, giống như muốn cân nhắc rất lâu mới có thể viết hạ một cái tên. bên tay trái của hắn bảy biện một ly trà, non mịn lục nhạnh tại trong suốt liu ly bên trong nặng nề lặng lặng. thư phòng này bố trí rất đơn giản, một bộ cái bàn, một cái cúp ngăn tủ, còn có một trương một mình nhỏ giường, không có treo chữ gì vẽ ra vẽ phong nhã, chính là cái đọc sách viết chữ địa phương. giờ phút này, phạm tiểu gia đang nằm tại tấm kia nhỏ trên giường, khó được ôm quyển sách, mỗi lật vài trang, liền nhìn hai mắt lão công bóng lưng. nàng nguyên không tâm thư bản, chỉ là làm bạn gặp hắn thỉnh thoảng vò đầu thở dài, liền xuống tới tiến đến trước mặt, ngón tay đụng đụng trên trà, nói, đều lạnh, ta cho ngươi đổi nóng. hừm, ta ơn. trừ thanh thuận miệng nói. phạm tiểu gia nhếch miệng, ra ngoài một lát liền con người trở về, cất kỹ cái chén, lại một tay ôm cổ của hắn, nhẹ nhàng mài cọ lấy gương mặt, nói, nghỉ một lát đi, đều ngồi đã nửa ngày, không có việc gì, ngươi vây lại liền ngủ đi. hắn hạp hạ con mắt, cảm thụ được cái kia tan tại đầu khớp xương hương vị cùng nhiệt độ, ta là sợ ngươi mệt mỏi. nàng hôn hạ lão công bờ môi, một lần nữa nằm chết dí trên giường. trừ thanh cười cười, bưng chén lên uống một ngụn thoáng nóng hổi trà thuật huyết hầu rơi đến dạ dày đánh mau ký hiệu nam lô thư giãn lập tức thấm tầng mồ hôi dịu trong đầu hắn một thành tựa hồ có điểm mạch suy nghĩ nguyên bản ý nghĩ là đem trong nước tất cả tham dự qua địa hạ điện ảnh chế tác đạo diễn nhà sản xuất toàn diện bao quát đi vào bởi vì ngô khoa để hắn gọi người căn cứ chịu trách nhiệm thái độ tự nhiên một cái cũng không thể ít bất quá lại nhất chuyện những cái kia dưới mặt đất bang phái không có hơn ngàn cũng có mấy trăm vô danh tiểu tốt chiếm đa số sông ra danh tiếng tính toán đâu ra đấy mấy chục người hoàn toàn có thể đại biểu cho nên hắn cân nhắc một chút liền tư gọi người biến thành tuyệt người Nhưng tuyển có chọn phương pháp, cơ tại cái gì tiêu chuẩn trọng yếu nhất, hắn tốn sức dịch nào chính là tại móc cái này. Xoẹt. Trừ thanh xé toan một trang giấy, vò thành đoàn nhỏ ném vào thùng, rác, lập tức hạ bút không ngừng, xoát xoát xoát viết mấy hàng danh tự. Hắn đem mình đã từng quen viết ra hỏa đều ghi xuống, tổng số đại khái là hơn 40 vị, đợi danh sách giải quyết, lại nhìn lấy cái kia nửa tờ giấy viết bản thảo. Bắt đầu từng cái bài trừ. Đầu tiên là Cổ Trương Kha, Vương Hiểu Suất, Lâu Diệp ba vị này, thuộc về thứ nhất ngăn, toàn bộ vẽ vòng. Về sau là thứ hai ngăn, Hạ Kiệt Vân, Sư An Kỳ, Ngô Siêu, Lộ Hồng Tường, Lý Dục, Chu Văn. Trương Minh, Thôi Tử Ân, Lữ Lạc, hắn dừng một chút, đem lộ học thường vẽ rơi. Lại đến là thứ Bang Ngăn, Lưu Bang Giám, Đường Đại Thiên, Nhập Tiểu Nhị, Dương Phúc Đông, Đinh Kiến Thành, Âu Địch. Cuối cùng là nhà sản xuất Ngăn, Tương Lỗi, Trương Nhã Tuyển, Ngoại An hai vị nữ sĩ. Cái này là dựa theo sinh động độ cùng lực ảnh hưởng sắp xếp, bao gồm đạo diễn cùng nhà sản xuất, xem như đem đại lục địa hạ điện ảnh chủ lực một mẹ hốt gọn. Trong đó có đã lên mở, tỷ như Lâu Diệp, nhưng lấy trừ thanh đối hắn giải, nhất định sẽ tham gia. Còn có Trương Viên, hắn cũng coi như thứ nhất ngăn, bất quá bây giờ tẩy trắng, trên mặt đất phiến đều vô bốn bộ. Bảo đảm sẽ không tới. Giống hà kiện quân, sư an kỳ những cái kia là thông qua vương hiệu suất bọn người nhận biết, cùng một chỗ nếm qua vài bữa cơm, không tính quá quen, cũng không tính thái sinh sơ. Hắn nhớ kỹ đều tính danh nhân, là đáng giá địa hạ điện ảnh sử viết một bút cái chủng loại kia, không có nhớ ra hỏa càng nhiều, vẫn tại trong góc tối phân đấu, mê mang, chết đi. Nhưng cho dù là phần danh sách này, riêng phần mình vận mệnh cũng là đại tướng khác lạ, số ít người mua xe mua nhà lựa danh vọng, như cổ trương kha, đa số người phòng cho thuê, đón xe, mỗi ngày uống vào năm đồng tiền bia dinh dưỡng thuận tiện cân nhắc lại một đơn tiền sinh hoạt lúc nào tới tay như đường đại niên, cự một số nhỏ người còn tại nghèo khó biên giới, hoặc dựa vào tình người nhỏ bé thu nhập, hoặc ỷ lại thân thích cứu tế, hoặc đi đại học quán cơm, gõ lão bằng hưu cơm ăn như Đinh kiến thành. bọn hắn chưa chắc cũng là vì lý tưởng của mình, lý tưởng cái từ này vũ trụ, nhưng tối thiểu có chuyện không có thể phủ nhận. bọn hắn tình nguyện đói bụng cũng phải đi ảnh, cho dù không phải lý tưởng, cũng chỉ kém một chút như vậy. trừ thanh viết xong, từ đầu gỡ một lần, kiểm tra có hay không bỏ sót, thật đúng là nhớ tới một cái, điều diệt nam. con hàng này tháng trước chạy tới vạn cụ vợ phim tiết mang về một tòa cao nhất thượng long hổ thưởng, tính xông ra danh tiếng. Về phần Minh Hạo, coi như xong, Trử Thanh xé toang trang này giấy viết bản thảo, tinh tế xếp lại, lại đốt điếu thuốc, thật dài phun ra một thanh. Khói mù lượn lờ bên trong, đèn bàn vẫn như cũ sáng như tuyết, phía sau là yêu người, phía trước là phim, chung 20 vị, thêm mình, 21. Phim cục tìm hai vị người liên lạc, phụ trách ở giữa cân đối. Trử Thanh định ra danh sách về sau, tiêu cùng Trương Tiên dân chia ra hành động, từng cái từng cái gọi điện thoại, giản thuật, thao chi. Không ra hắn sở liệu, trong vòng những người kia, sau khi nghe xong đều phi thường thông khoái, biểu thị nhất định tham gia bất quá ngăn kỳ quá xung đột, có một tay, có nhàn, có còn ở nước ngoài, chữ thanh đành phải hết sức thống hợp, lại cho Ngô Khoa bên kia đi tin tức. Loại tình huống này để hắn rất sốt ruột, rõ ràng là người một đường giáp, vì mau không phải đem mình kéo vào, còn làm như thế phí sức không có kết quả tốt sự tình. Từ chính trị bên trên giảng, cái này gọi là thuyết khách; từ trên phương diện làm ăn giảng, cái này gọi là môi giới; từ trên giang hồ giảng, cái này gọi là ứ nguyện. Dù sao, đều mẹ nó không phải cái gì rộng thoáng đồ vật. Thời tốt hơn điểm, là phim cục thái độ rất rộng rãi không có từng bước bước bách, ngược lại là cân nhắc đến tình huống của mọi người, đem triệu tập thời gian đẩy lại đẩy. Cuối cùng, cuối cùng tìm được tương đối phù hợp một ngày, ngày 13 tháng 11. Về phần địa điểm, tại Trương Tiên dân mãnh liệt theo đề nghị, chính thức khó được biết nghe lời phải một thanh, ổn định ở bắc điện trong sân trường. Từ ngày 31 tháng 10 trừ thanh tiếp vào Ngô khoa điện thoại, đến ngày mùng ngày 2 tháng 11 hồi kinh, lại đến bỏ ra hơn một cái tuần lễ dày vò, thẳng đến ngày 12 tháng 11, hắn mới có công phu thở một ngụm. Đêm, tiệm lầu. Gia chủ này đánh tạch ban cá nồi lẩu, ở kinh thành rất nổi danh. Mỗi ngày khách nhân đặc biệt nhiều, 8 giờ về sau cơ bản tìm không ra vị trí. Trử Thanh cùng Cổ Trương Kha tính may mắn, nhặt được một cái bàn, vẫn là gần cửa sổ. Hôm nay là lão cổ chủ động hẹn hắn, Trử Thanh rất cao hứng, có thể có chừng một năm không gặp, liền muốn lấy tụ một khối tâm sự. Mà sau khi tới, lần đầu tiên, liền phát hiện đối phương biến hóa đặc biệt lớn. Trước kia đâu, Cổ Trương Kha cho người cảm giác chính là khổ đại cửu thâm. Dụ cụp lấy hai đạo bát tự lông mày, lão cảm thấy mình thiếu tiền hắn. Chỉ có quay phim thời điểm, cả người mới có thể bắn ra dị dạng hào quang. Hiện tại thế nào? mặc dù toàn thân cao thấp lộ ra cố cảm giác mệt mỏi nhưng khí thế là đủ lời nói nhiều yêu cười tùy tiện một nắm chính là tiêu chuẩn lớn đạo phong phạm trừ thanh rất nguyện ý đem loại biến hóa này xưng là thành thủ mà không phải cái khác mới đầu hai người hơi xấu hổ nhưng cuối cùng tương giao nhiều năm vài câu qua đi liền tìm về trước đó quen thuộc nhà như thế nào hắn hỏi vẫn là như cũ làm ở mỹ cùng triệu thao đâu nói thật ta cũng không biết cổ trương kha thở dài ngươi đến mau chóng làm quyết định không phải đối với song phương đều là tổn thương Lão cổ trầm mặc không nói, lật tới lật lui cái kia bàn gọt đến gần như trong suốt thịt cà phiến. Hắn kỳ thật rất cảm khái. Gần 2 năm, mình chậm rãi trở thành độc lập thế giới điện ảnh người nói chuyện một trong, tìm nơi nương tựa tiểu đệ số lượng cũng không ít, trên quốc tế cũng càng ngày càng phong quang. Nhưng chỉ có trước mắt người này hội hỏi một câu, nhà như thế nào? Người từ Berlin trở về. Chúng ta vốn định xử lý trận tiệc ăn mừng, nhưng vốn thiếu mấy cái như vậy người, về sau lại không phải điện, kết quả là thất bại. Lão cổ giống như cảm thấy buồn cười, nói, bây giờ đều bận điu a. Ai, tâm ý của các ngươi ta lĩnh, như thế một làm ngược lại xa lạ. Trử Thanh cười nói: "Đúng vậy a, mà dù sao là đại hi sự a. Được rồi, không đề cập tới cái này." Hắn phất, lại từ trong bọc lấy ra cái vợ, nói: "Hôm nay tìm ngươi là có chuyện khác, ta đây vừa xong bản thảo." "Khởi động máy định rồi hả?" Trử Thanh tiếp nhận, tùy ý lật hai trang liền cất kỹ, chỉ thấy cái kia danh tự rất có ý tứ, gọi thế giới. "Đầu năm nay đi." "Đầu năm nay?" "Khả năng này đến chờ một chút, ta trước tiên đem thần tình yêu đọc xong." "Được, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta lúc nào khởi động máy." Lao cổ gật gật đầu. "Đều là Lao Hữu, không cần nhiều lời, hai người lái xe tới." liền lấy trà thay rượu, cũng ly mộ cái tử. trừ thanh ăn phiến thì cá, chợt nhớ tới sự kiện, nói, đúng rồi, cái này kịch bản qua thẩm rồi hả? không, còn không có đưa. lão cổ lắc đầu, nói, chờ lần này kết quả, sống hay chết liền xem ngày mai. nghiêm trọng đi, ta ngược lại cảm thấy không có vấn đề gì, ta hiện tại liền nghĩ tranh thủ thời gian xong việc, tốt về nhà ngủ một giấc. mấy ngày nay dày vỏ phế đi. hắn miễn cưỡng thân cái eo. người đó là trước nhảy ra ngoài, nhân quả không dính vào người, ngươi biết chúng ta thế nào nghĩ a? đối phương cười nhạo nói, thế nào muốn? hắn hiếu kỳ, tự như. Tựa như ngươi trong bóng đêm đi đã quen, bỗng nhiên đụng phải một cánh cửa, ngươi muốn đẩy, lại không dám. Bởi vì không biết phía sau cửa bên cạnh là Quan Minh, vẫn là càng nhiều e cám. Ôi, Trử Thanh giật giật khoe miệng, nhịn không được nói, "Ta nói ngươi làm sao cùng lâu diệp giống như, chua cho ta đau răng." Cổ Trương Kha ngắm hắn một chút, thần sắc vi diệu, nói, "Thanh tử, ngươi người này ưu điểm lớn nhất chính là điều chỉnh năng lực đặc biệt mạnh, thật sự, chúng ta đều rất bội phụ. Không đợi đối phương đáp lời, mình lại ngó ngó đồng hồ, cười nói, "Cách ngày mai 9 giờ sáng còn có 12 giờ, cái này 12 giờ, có mấy người có thể ngủ an ổn." Hơn 10 giờ hai người từ trong tiệm đi ra, cáo biệt, nói chuyện bình an, ngày mai gặp lại. cái tia thạch ban cá sát thực mỹ vị, trừ thanh ăn hơi chống đỡ, liền ngẹo rồi băng ăn. xe chậm ung dung trên đường tiến lên. hai bên có nghe hỏng, người đi đường, dòng xe cộ, hết thảy mạnh khỏe. mở đến nửa đường, phạm tiểu gia lại điện thoại tới, nói đói bụng, để hắn mang một ít đồ nướng. trừ thanh đành phải tìm cửa tiệm, chờ nửa giờ, ôm một thanh chuối dài đi ra. đợi một lần nữa cất bước, đã là mười giờ, hắn không khỏi tăng thêm tốc độ. đinh linh linh, lúc này điện thoại lại vang lên, trừ thanh nhìn lên, lại là nguy lôi. uy, muội tử. Hơn nửa đêm tìm ta làm gì?" Hắn vui lùa. "Bên kia tựa hồ rất nôn nóng, đi lên liền giống, các ngươi ngày mai là không phải cùng phim cục cướp đàm. Hắn tạm ngừng 2 giây, hỏi vội, "Làm sao ngươi biết?" "Chúng ta đặc biệt bản thảo đều đi ra. Tổng biên đánh nghị, chủ nhiệm chấp bút, đến mai trước kia liền phát." "Ta nói hồi lâu lời hữu ích, căn bản rút lui không được. Không phải, ai cho thư của các ngươi con a?" Hắn triệt để lượm vòng. "Ta nghe ngóng nửa ngày đều không kết quả, liền biết là các ngươi cái kia nhóm người bên trong một cái." Chương 371, phim lớn sự ký, nam. Chương 371, phim lớn sự ký, nam. Tít tít. Trử Thanh trước dập máy nguyên lôi điện thoại, dùng sức nhấn cái loa một cái, trước mặt xe mười phần cần ăn đòn, tả Diêu Hữu hoảng chính là không đường đường. Hắn hít sâu vài khẩu khí, đè xuống dần dần bước lên bực bội cảm xúc, đeo ống nghe lên, gọi trường tiên dân dây số. Tút tút tút. Mà nghe cái kia từng tiếng chờ đợi âm, vừa bình tĩnh chút tâm tình lại lên kia bão sóng. Hắn liền buồn bực, tên kia đầu óc làm sao nghĩ, thế mà có thể cho báo xã truyền tin tức. Hiện đều có thể đoán trước, đến mai trước kia khẳng định đi đầy đường Nam đô đặc biệt bản thảo, 4000 chữ. Nhà đen to thêm tựa để lớn. Hô. Trử Thanh tiếp tục hít sâu, đồng thời tay đánh lấy tay lái cuối cùng vượt qua phía trước cháu trai kia cũng khó trách hắn một mình rõ ràng thêm phiền mà bởi vì phim cục ý tứ rất rõ ràng lần này chỉ giới hạn ở chính thức cùng dưới mặt đất bang phái ước đàm, nội bộ giải quyết tuyệt không tiết lộ ra ngoài không phải lấy phong cách của bọn hắn nếu như muốn giông chống khua triền tú chiến tích còn cần đến người mật báo nói thật ra lúc trước đời thứ sáu chết khiêng phim cục bị cường lực chèn ép mà bây giờ tình thế biến hóa cái sau cần người ta soát giải thưởng cái trước càng khắt vọng dựa vào đối phương lên mở cho dù không gọi được ngươi tình tăng nguyện làm gì cũng là vương bà cùng fan kim liên quan hệ nhấc lên mất mặt nhưng theo như nhu cầu ai cho nên song phương tại truyền thông khối này liền giữ vương tương đương ăn ý đều không lên tiếng chờ kết quả đi ra lại thống nhất đường kính tự nhiên vạn dặm non sông một mảnh đỏ. hiện tại ngược lại tốt truyền thông tham dự vào chuyện tác động đến mặt trong nháy mắt tăng lên muốn điệu thấp đều điệu thấp không được người đóng cửa lại chúng ta nói thế nào đều được một khi mở rộng mọi người dù sao cũng phải bưng thái độ vẫn phải thụ số lớn ngoại giới nhân sĩ xem kỹ vị tiêu ca môn không biết xuất phát từ cái gì mục đích có lẽ muốn mượn dư luận cho chính thức làm áp lực để tình thế nghiêng có lẽ là miệng rộng không dừng vô tâm chi thất vô luận như thế nào Bọn hắn bên này không quan trọng, sợ chính là phim cục bên kia. Vạn nhất trong giận, đều không cần đổi trở nên hảo phong trâm. Ngay tại chi tiết buồn nôn buồn nôn người, trăm phần trăm chính sách chỉ cấp 80%, nên dàn xếp nhân gia nói suy nghĩ một chút. Cái kia mẹ nó chết toan thế nhưng là một thao người. Tốt tốt tốt. Uy. Điện thoại vang lên nửa phút hơn, trương tiên dân rốt cục tiếp, có chút kỳ quái nói, thanh tử, muộn như vậy có việc gì thế? Nam đều biết tin tức, ngày mai trang đầu. Hắn lời ít mà ý nhiều, ai để lo? Đối phương vội hỏi, không rõ ràng. Trương tiên dân trầm mặc nửa ngày mới nói, thanh tử, ngươi lái xe à? hửm lái xe cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ ngươi bây giờ đi tìm cổ trương kha vương hiểu suất lâu diệp cùng trương nhã tuyển đối phương ngữ khí bỗng nhiên trở nên cực sự máy liệt ba ba ba điểm bốn người nói tiếp mặc kệ bọn hắn ở đâu nhất định cho ta kéo qua ta đi liên hệ trương minh sau đó tại bắc điện văn phòng chờ các ngươi a nha hắn mặc dù không hiểu nhưng không phải hỏi thời điểm lập tức đáp còn có ngươi hỏi lại hỏi người phóng viên kia nhìn nàng có thể hay không cầm tới bàn thảo không phải toàn văn cũng được trương tiên dân hạ đầu thứ hai chỉ thị lập tức liền cú máy tự đi chuẩn bị chử thanh không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức cho quyền cổ trương kha điện thoại kết nối trong máy mắt, hắn liền hô, uy, người ở chỗ nào vậy? Ta vừa ở về nhà a, dây còn không có thoát đây, lao cổ giật này mình tranh thủ thời gian xuống lầu, bắp điện tập hợp chuyện gì a đối phương không hiểu đâu, không tìm nói, dù sao ngươi nhanh lên hắn kể xong, ca cúp máy lại nhanh chóng đảo điện thoại số ghi chép tìm được vương hiệu suất dây số uy hiệu suất ca, ngươi ở chỗ nào vậy? trong ống nghe rất ồn ào, thiên tiêu giống như mang theo chút men say cười nói, ta cùng bằng hữu có cục làm gì, ngươi muốn đi qua? địa phương nào, nha, thật tới a, cái kia hoang nên hoan nên, đức thắng môn cái kia quán đổ nướng biết chưa, biết, ngươi chờ, ta liền tới đây tiếp ngươi, đừng uống a, tiếp ta, người tiếp ta làm, 3. trừ thanh lười nhác nói nhảm, chân một dẫm chân ra, tay lái lại nhất chuyển, xe liền linh lợi ngoặt một cái, chọn lấy đầu hẻm nhỏ thẳng đi tắt, bầu trời chìm được, khối lớn khối lớn ám vân áp xuống tới, nhai đạo lạnh, chỉ có chiếc kia bốn mắt nhỏ chạy nhanh như tên bắn mà vượt qua, mang theo phần vật rõ đêm, hai bên cư dân lâu tối như mực một mảnh, chỉ có số ít người nhà vẫn sáng đèn, nhảy lên cái thành phố này sinh mệnh cảm giác. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 11 giờ 40 điểm. Ui. lâu đạo, ngủ rồi hả? Vậy ngươi vội vàng mặc quần áo, ta lát nữa liền đến. Ui. nhà tiên tỷ, chỗ nào đâu? Quá tốt rồi, ngươi tự mình lái xe, bắt điện tập hợp, hẹn gặp lại. Hắn bảo trì tốc độ xe, một đường trò chuyện, trong ngõ hẻm bảy lần vật tám lần rẽ, chạy không biết bao lâu, chợt thấy trước mắt tươi sáng, đại lộ rộng lớn, đây là ra đổi phố. Lại đi một lát, quán đồ nướng chiêu bài xa xa có thể thấy được, ngoài cửa đang đứng một người, tại nghe hồng hạ rõ dệt chắc lịch hình dáng. Người kia chính là Vương hiệu suất, đừng nhìn uống rượu đầu lại thanh tỉnh. Trong lòng biết tất có chuyện quan trọng, sớm liền đi ra các loại. Hắn nhìn Trử Thanh dừng lại, vội vàng nhanh đi mấy bước, kéo cửa xe ra. "Ai ai, đừng để ép ta xuyên." Trử Thanh phản ứng thần tốc, tại cái kia hàng cái mông ngồi lên trước đó, thành công cứu chữa cô vợ trẻ An Qia. Đến cùng chuyện gì? Hắn nâng cao một chương hơi say rượu mặt, gấp giọng hỏi. "Không biết ai đem tin tức chọc ra, ngày mai gặp báo." Trử Thanh bên cạnh hộp số khởi động, vừa đơn giản giải thích, hiện tại tiếp lâu địa sau đó đi trường tiền dân chỗ nào. Vương Hiểu suất dừng một chút, tựa hồ mới phẩm qua tương lai, hung hăng xoa đem mặt. "Lúc 12 giờ cả." Xe thuận đại đạo tiến lên may mắn lâu diệp nơi ở không xa rất nhanh liền xuống lầu dưới Cùng vừa rồi người đã đứng chỗ nào chờ giờ phút này cuối cùng tập hợp đủ hai người trừ thanh lại quay đầu thẳng đến bắt điện lúc 12 giờ 15 phân uy nguyên lôi đi qua tốt một phen giày vò cuối cùng khoan khoái một chút hắn đang đánh cái cuối cùng điện thoại nói trong tay ngươi có ngày đó bản thảo à ách không có việc gì vài đoạn cũng được ngươi cho ta niệm niệm nói hắn lấy xuống thanh nghe. lại theo điện thoại di động công thả lập tức nguyên lôi cái kia hơi có vẻ thanh em khản khàn liền trong xe vang lên chúng ta về nhà nhìn thấy cha mẹ của mình Hải tử, chúng ta có mấy lời vĩnh viễn sẽ không nói ra, đó là chúng ta phán đoán của mình. Mà tại phim bên trên, ai để phán đoán ai là cha mẹ của chúng ta cùng Hải tử? Ai để phán đoán nói những lời kia người không còn có quyền lực nói chuyện. Thang đến trước mắt, chúng ta phim thẩm tra chế độ là cái công chức nội bộ chế độ, nó không đối công chúng mở ra, không giống tòa án thẩm vấn hoặc thu thập ý kiến. Công ty đưa trước về phía sau, nếu như đạo diễn hoặc phiến mới có thể hiểu do đến ai nhìn, ai thẩm, vậy hắn khẳng định là cái phi thường có biện pháp người. Mà cách làm này, bản thân liền tràn đầy không phải thể chất, dưới mặt đất sắt thái. Thẩm tra nghiêm khắc nhất thời điểm ban ngành liên quan tùy thời có thể lấy thu về và hủy đã ban phát giấy phép, cái này bị đạo diễn nhóm gọi đùa vì truy đánh chết. Chính là trong phòng đang nói hay, không sao, liền đi phố. Nhưng mấy người có quan hệ nhân viên suy nghĩ về sau, cảm thấy không thích hợp, liền đuổi tới trên đường tại chỗ đánh chết. Trong nước cùng phim dính dáng, viết qua kiểm tra người, đến không hết. Không chỉ có đạo diễn cùng diễn viên viết, lãnh đạo một khi sơ sẩy cũng phải viết. Nhà phê bình điện ảnh, phóng viên giải trí khả năng viết, giờ học lao sư cũng có thể là viết. Chưa làm qua bất luận cái gì kiểm tra người, hoặc là quá hiểu chuyện, hoặc là chưa đi đến nhập cái vòng này, hoặc là giống chửi thanh như thế trực tiếp thay cái địa giới. 94 năm, bảy quân tử sự kiện về sau, ban ngành liên quan thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đoạn giới phê bình cái nào đó hoặc một ít người, thậm chí cấm chỉ hắn tại một số năm bên trong chụp ảnh. 95 năm, dài các hội nghị về sau, toàn bộ phim cơ chế biến thành, chúng ta cao hơn hát thời đại giọng chính. Lúc ấy mọi người cũng quan tâm đến phòng bán vé trượt vấn đề, nhưng nhân viên tương quan giải thích nói, chỉ cần vô gia tinh phẩm, còn sâu người xem không trở về giảm chiếu phim a. Thế là thì có năm 1997 nam xương hội nghị, lại có năm 2002 phim quản lý điều lệ, mà bây giờ. Đến phiên năm 2003, Trừ Thanh vững vàng lái xe, mắt nhìn phía trước, Vương Hiệu Suất ở bên cạnh nghỉ ngơi, cánh tay chống lạnh buốt cửa sổ xe, Lâu Diệp ngồi tại phía sau, con mắt nhìn qua phía ngoài đêm tối. Lúc 12 giờ 40 điểm. Trời vừa dạng sáng nhiều, Trương Tiên Dân, Trương Minh, Cổ Trương Hà, Vương Hiệu Suất, Lâu Diệp, Trương Nhã Tuyển, Trừ Thanh, bảy người tề tụ Bắc Điện nào đó gian phòng làm việc. Trương Nhã Tuyển là Bắc sư đại, một mực xử lý độc lập phim xem xét và giới thiệu cùng mở rộng, là đại lục độc lập hình ảnh tiết người đề xuất một trong, cũng tại rất nhiều thành thị bày ra qua tương quan triển lãm ảnh. Nàng và Trương Tiên Dân cùng loại Tiêu chuẩn phim văn nhân, cán bút cứng rắn, tư tưởng sắc bén, đồng thời lại chịu làm hiện thực, dưới đất trong bang phái danh vọng cực cao. Bất quá này lại, nàng toàn không có ngày xưa ôn nhã hiền độ, lộ ra đặc biệt bực bội. Nhất định phải tìm, đem người này tìm ra. Nàng tại không lớn trong phòng vừa đi vừa về đi dạo, nói, ta luôn luôn cho rằng liền coi như chúng ta không phải đồng bạn, cũng là cùng đầu trên chiến tuyến, có thể hô bang hỗ trợ, làm sao còn có loại này, loại này. Trương Nhã tuyên phất phất tay, đã tức giận vô cùng. Làm sao tìm được? Cổ Trương Kha buồn buồn tiếp câu, phủ định nói, đừng nói kết quả, chỉ cần chúng ta khế động, huynh nội bộ trước tan rã rồi vậy ngươi nói rõ trời làm sao bây giờ ta cũng không muốn bị một đám phóng viên chắn tại cửa ra vào lại bị một đám lãnh đạo ngăn ở phòng họp nàng trợn mắt nói ai chúng ta bây giờ trọng yếu nhất không phải tìm người kỳ thật cũng không có tác dụng gì trương tiên dân gặp hai người có ẩm ý lên xu thế vội vàng ngăn lại nói ta bảo các ngươi tới là muốn thương lượng một chút có thể hay không ngậm cái này thế Ừm. cái này vừa nói tất cả mọi người an tĩnh xoát xoát quay đầu nhìn hắn đã truyền thông biết rồi chúng ta rút thoát lại nháo đến lớn một chút để xã hội đều biết hắn gõ gõ khóe mũi cười nói đây không phải pháp không trách chúng Ta phân tích trước mắt tình thế cùng bọn hắn bên kia tâm lý, dường khó nghe chút. Bọn hắn muốn lợi an, liền phải cho ra điều kiện, nhưng điều kiện này ai chủ động liền nắm giữ tại trong tay ai. Cho nên vô luận có hay không chuyện này, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Hiện tại đã phát sinh, cái kia không ngại liền lợi dụng một chút. Người nói là? Trương Nhã tuyển cùng ánh mắt của hắn đụng một cái, trong nháy mắt thông thấu, nói ký một lá thư. Đúng, ký một lá thư. Trương tiên Dân gật gật đầu, đám người nhất thời trầm mặc. Trương Lão sư là văn nhân, ý nghị cũng là điển hình văn nhân diễn xuất. Tập tứ hải đồng bảo. Hiểu lấy thánh hiền đại nghĩa, gián thiên tử cách tân đi tệ, cuối cùng đến thiên hạ thái bình. Thưa sư đến, đây đều là người đọc sách nhất này một sự kiện. đương nhiên, trương lão sư muốn thực tế được nhiều, hắn cũng không phải là mù quáng xúc động, mà là nhìn đúng thời cơ, ba một cái liền bóp lấy bảy tấc. Hắn chắc chắn chính thức an toàn vào tiến, chỉ cần bất quá giới, đều có thể thử một lần. Liên nhìn hắn tìm mấy người, cổ trương kha, vương hiểu xuất, lâu diệp là đời thứ sáu tam cự đầu, trương nhát tuyển, trương minh là học viện phái lớn giả, lý luận giới cùng đạo diễn vòng toàn đại biểu, lại thêm trừ thanh, cái này mở rộng thoáng sáng, càng cấm càng châu bước khiến cho phim cục nhượng bộ lớn vỡ lạc, đơn giản mộng ảo tổ hợp. Nay bảy vị là cột cơ tử, nhưng theo cũng phải muốn, mà lại càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng an tâm. Chúng ta nói, khi một số lịch sử phát sinh, diễn tiến thời điểm, có người vì lý tưởng, có người vì thực hiện giá trị, có người vì lợi ích quan hệ, có người thì là mơ hồ, bị ép lên thuyền. Mà hết thể này bên trong, nguyên bản không có cái gì tiến bộ, rút lui, ái quốc, bán nước, người tốt, người xấu giới định. Tất cả nhãn hiệu đều là hậu nhân dựa theo lúc đó tuân theo chế tác. Tựa như tiếp qua cái năm năm, một lần nữa nâng lên đoạn chuyện xưa này tham dự trong đó có phải hay không sẽ trở thành mới nhãn hiệu lúc dạng sáng 2 giờ mấy nam nhân đều hút thuốc có ngồi có đứng có bước nhỏ toàn bộ trong nấy mắt trong phòng đã là xương trắng lợ lờ bọn hắn cái này trầm xuống lặng yên liền kéo dài rất lâu đợi trương nhã tuyền nhịn không được lên tiếng lúc chỉ thấy cổ trương kha đi đầu nhức tay nói không dị nghị không dị nghị theo sát lấy là vương hiểu suất không dị nghị lập tức lâu diệp cũng nói không dị nghị lại đến là trương minh sau đó đến phiên trừ thành hắn không có nhức tay mà là hỏi một câu các ngươi muốn viết cái gì Những người kia liếc nhìn nhau, Trương Tiên dân mở miệng nói, "Thẩm tra." Cổ Trương Kha nói, "Thái độ." Lâu Diệp nói, "Phân cấp." Vương Hiểu Suất nói, "Công chúng." Trương Minh nói, "Văn hóa." Trương Nhã Tuyển nói, "Tự do." Ngày mai hai chương, chương 372, phim lớn sự ký, 6. Chương 372, phim lớn sự ký, 6, dạng sáng 2 giờ rưỡi. Khu ký túc xá đã sớm tắt đèn, các học sinh đang ngủ say. Khu dạy học cũng là an an tĩnh tĩnh, toàn bộ lâu loại trừ gõ ở ngõ cẩm cánh căn phòng nhỏ, chỉ có một gian phòng làm việc lóe lên vài quang. Cách cách cách chửi thanh dài ra giẫm lên gạch men sứ mặt đất tiếng bước chân ở trên không đã hẹp dài hành lang ở bên trong rõ ràng hắn ở văn phòng khó chịu đường này đợi những người kia bắt đầu cùng bàn đại kế mình liền chạy ra khỏi đến hít thở không khí Soạn. hắn kéo ra một cánh cửa sổ lạnh gió đêm thổi vào vài tia khô bại suy cỏ vị khiến cho trong đầu một thanh lập tức ngập lên điếu thuốc vừa điểm lửa liền nghe đinh linh linh điện thoại di động đều uy ngươi đem ta đổ nướng mang đến nơi đâu à nha bên kia phạm tiểu gia cực kỳ căm tức lớn tiếng gào nào cái này mẹ nó đều mấy giờ rồi ngươi chết tại bên ngoài rồi ta tại bắc điện đâu Tình huống bây giờ thật phức tạp, ta liền không trở về, đến giày vò đến xế chiều đi. xong ta điện thoại cho ngươi. Hắn không có nói tỉ mỉ, hàng hồ giải thích câu. Phạm Tiểu Gia nộ khí lập tức chuyển thành lo lắng, nói, không có thể xảy ra chuyện gì a? Ta cho ngươi biết a, ngươi nhưng vừa vài ngày, đừng lại cắm tính bảo. Không có việc gì không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc, ngươi tranh thủ thời gian ngủ đi, đừng dáng chịu đi. Hừm, vậy ta treo a. Bái mai. Chử Thanh thăm dò điện thoại di động tốt, liếc nhìn cuối hành lang gian phòng kia, lại đào tại trên bệ cửa sổ từng ngụm hút thuốc. Bọn hắn nói những vật kia, cái gì phân cấp a, công chúa a, văn hóa a tự do a, trung thực giảng, nghe đặc biệt nhất cả trứng, hắn làm việc từ trước tới giờ không cài lên cái gọi là ý nghĩa, giá trị, liền tuân theo một điểm, ta cảm thấy việc này chính xác, ta liền đi làm, giống năm 2000. hắn nhận vì lựa chọn của mình là đúng, đến mức bị phong giết 3 năm cũng không có hối hận qua, giống này lại hắn cũng không hoàn toàn tán đồng, hoặc là không hoàn toàn minh bạch trương tiên dân những người kia cách làm, nhưng liền cảm thấy lấy, ta hẳn là lưu lại buổi tiếp, không thể đi thẳng một mạch, từ điểm đó nhìn, nha tính là phi thường bốc đồng gia hỏa, mà cùng lúc đó, tại trong phòng nhỏ, sáu người kia đang bận khởi thảo để gương. Trương Tiên Dân, Trương Nhã Tuyển cùng Cổ Trương Kha Hành Văn đều coi như không tệ, cũng không thể ba người một khối viết. Ngươi đẩy ta nhường, cuối cùng từ Trương Tiên Dân chấp bút, những người khác bổ sung. Bên ngoài đêm lạnh, bên trong oai bức, đám người vây quanh ở bên cạnh bàn, trên mặt thấm lấy tinh tế mồ hôi. Có lẽ là đặc thù đoạn thời gian, tăng thêm đặc thù sự kiện cùng cảm xúc, để bọn hắn không khỏi có một loại mãnh liệt trang nghiêm cảm giác. Cái kia bút, cái kia dây trắng, cái kia tư tưởng ba trạng, cái kia ngôn ngữ cãi luận, tựa hồ gia quốc thiên hạ, văn hóa dân tộc, phim phục hưng đều là tại đêm nay bán ra, mà tại Minh Triều nghe đạn. Ta nói phân cấp ứng đang thẩm vấn trà phía trên phóng tới đầu thứ nhất. Lâu Diệp dựa vào các bạn, chỉ mọi người nghiên cứu ra được mấy cái kia chủ đề, đề nghị, có thể hay không quá trói mắt, mở đầu cứ như vậy mãi liệt. Vương Hiểu Suất cầm bảo thủ thái độ. Vậy liền nu hòa một số, cho bọn hắn một cái chuẩn bị quá trình. Trương nhã tuyển cắn ngón tay, lại điểm hạ thẩm tra cái từ kia. Ừm. Tán thành. Cổ Trương Kha nói, cái kia khúc dạo đầu cứ như vậy, trước yêu cầu phúc thẩm. Trương Tiên dân soạt soạt viết hai hàng chữ. Người tốt nhất tăng thêm nội địa. Đem phạm vi thu nhỏ. Trương Minh liếc nhìn, lập tức nói, loại hình cũng phải thu nhỏ không có đi qua thẩm tra nhưng không trái với quốc gia pháp quy tác phẩm. cổ trương kha đi theo bổ sung. tốt, cái kia cứ như vậy viết. trương tiên dân lĩnh hội ý tứ, rất nhanh liền hoàn thành đoạn thứ nhất. đám người đụng qua đầu nhìn lên, đều là cho rằng tu từ nghiêm cẩn, lo di tấu triệt, liền gật đầu thông qua. sau đó, đoạn thứ hai, muốn hay không giảng phân cấp, cứ như vậy, gần như gần từng chữ suy nghĩ. sáu người tổ tâm vô bằng vụ, bỏ ra hơn hai giờ mới làm xong đề cương. mà mọi người ra bên ngoài vừa rút lui bước, khả năng tập trung tinh thần quá lâu, thoáng gung lỏng liền cảm giác xương sống thắt lưng mắt đau nhức, riêng phần mình lại duỗi thân cánh tay đá chân, hoạt động gân cốt. Ai, thanh từ đâu? Cổ Trương Khang ngắm nhìn một phía, phát hiện ra trước ít người, liền lên tiếng hỏi thăm. Ở bên ngoài đi, vừa rồi giống như đi ra." Vương Hiểu Xuất nói. "Ta đi gọi." Lâu Diệp nói liền muốn cất bước. Kẹt kẹt." Lúc này, môn lại mở, Trử Thanh mang theo mấy cái túi nhựa đi đến, thấy thế cười nói, "Nha, xong việc. Vậy thì thật là tốt, ta mua ăn chút gì. Có người tại, chúng ta toàn tránh lo hậu về sau." Trương Tiên dân mở câu trò đùa, tiện tay tiếp nhận túi nhựa, đầu tiên là một đại bánh mì ly, còn có lạp xưởng hun khói, cái mẹ, trứng mặt loại hình, cùng một túi đồ uống. Đều đóng cửa không có tìm được vật gì, thích hợp một chút đi." Trử Thanh rời qua cái bàn, ào ào khẽ đảo, trong nháy mắt đầy đầy ấp. Mọi người dày vò nửa ngày, đã sớm vừa khát lại đói, nhao nhao cầm thùng mì ăn liền bắt đầu xoẹt xoẹt. Có thể ngồi địa phương không nhiều, tấm kia sofa nhỏ trọn vẹn chen lấn bốn vị, còn lại ba người đoạt hai cái ghế, bao quanh vây quanh ở bên cạnh bàn, ánh mắt gặp lụ, tràn đầy một loại nào đó đói khát vui cảm giác. "Thanh tử, người xem một chút." Cổ Trương kham một tay bưng bít lấy mì tôm cái nắp, một tay đem để cường đưa tới. Trử Thanh nhìn lên, nội dung không giải, ước chừng 6700 chữ, thư sơ giản lược xem hoàn tất, cười nói, "Ta không có ý kiến." rất tốt, không có ý kiến liền ký tên, trương minh lại đề cập qua một cây bút, ừm, ta cũng ký tên, hắn không khỏi giật mình, đương nhiên, chúng ta đều muốn ký, chờ hướng đông bọn họ chạy tới thời điểm, bọn hắn cũng phải ký, không phải gọi thế nào ký một lá thư đâu, trương nhã tuyên nói, hắn hiểu như mày, lúc này mới tỉ mỉ nhìn lượt đề cương, mới sạch mở đầu cùng phần cuối lời khách ký, nội dung chung chia làm bốn bộ phận, yêu cầu tác phẩm phúc thẩm, hy vọng thẩm tra chế độ công khai, ứng áp dụng phân cấp chế, hy vọng đối phim nghệ thuật cho để bảo vệ. Thông tin tìm từ ngược lại không có trong tưởng tượng quá mức, chỗ sách yêu cầu, ngoại trừ phân cấp chế đầu này không quá đáng tin cậy, khác coi như miễn cưỡng, tổng chi hảo phong hướng không có gì nguy hiểm. Trừ thanh nước lượng có thể có 2 phút đồng hồ, phương nắm chặt bút, xoát xoát viết xuống tên của mình. Tiếp đó, là Trương Tiên dân, Cổ Trương Kha, một vị một vị truyền, bảy người toàn bộ ký tên. Đám người này một đêm không ngủ, tinh thần đầu lại đủ, giống như kìm nén kỉnh muốn đi cùng phim cục đập trận đánh ngất liệt. Trừ thanh không thể được, hắn khốn khổ muốn chết. Ở, ở trên ghế salon mơ mơ màng màng liền đi qua. Bên hai còn vang lên mấy người nói chuyện phiếm âm thanh. Trật xa trật gần, không biết qua bao lâu, mới phát giác lấy thân thể nhói một cái, bị cổ trương kha đánh thức. Mấy giờ rồi, hắn rủi rủi con mắt. 6 giờ rưỡi, nhanh như vậy, hắn ngáp dài đứng dậy, ra bên ngoài bên cạnh một nhìn, quả nhiên sắp trời hơi sáng, đã có học sinh tại làm táo khóa luyện thai tử. Tranh thủ thời gian rửa cái mặt, đợi lát nữa đi quán cơm ăn cơm. Trương tiên Dân trong mắt vằn vện tiêu máu, trạng thái lại đặc biệt phấn khởi, nói, ta đều thông báo, để bọn hắn sớm một giờ tới. Há, khách có cái gì động tình a? Hắn hỏi, khách, cái kia có tính không? Trương Thiên Dân một chỉ ngoài cửa sổ. Từ góc độ này nhìn lại, vừa lúc đối học giáo đại môn, ma nơi cửa, chính ngừng lại hai chiếc xe, còn có mấy cái cử chỉ cổ quái người tại buổi hội. Phóng viên, Trừ Thanh lập tức kịp phản ứng, nói, "Khá nhanh a, ngươi dự định đối phó thế nào?" Bọn hắn hỏi, chúng ta nói, không thể bình thường hơn được, còn có thể đối phó thế nào?" Đối phương cười nói, hắn lướt mắt, tự hành chạy tới phòng vệ sinh, hung hăng trà sát mặt, không khăn mặt, chỉ có thể hôm gió. Chờ đến khoảng 7 giờ, mấy người xuống lầu, đến quán cơm tùy tiện ăn một miếng. Trong thời gian này, Nguyên Lôi lại gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút có cái gì biến động cũng để lộ ra muốn vào bên trong phòng vấn y tứ. Trừ Thanh không nói hai lời liền đẩy, xin nhờ. nháo đến phân thượng này đã là làn danh, ngươi còn muốn trà trộn vào đến phòng vấn, cái kia không ổn thỏa khiêu chiến chính thức nhẫn mại độ A. Rất nhanh, đám người ăn cơm xong, liền chuyển trận đến một gian phòng họp, chờ đợi đến tiếp sau bộ đội đến. Gần 8 giờ, Ha Kiện quân đầu một cái lộ diện, hắn vừa hiện thân, liền bị Trương Tiên Dân giữ lại, nói nhỏ một hồi, cái kia tờ đơn bên trên liền lại nhiều cái ký tên. Sau đó là sư An Kỳ, Lại An, Lữ Lạc bọn người, đồng dạng từng cái ký tên. Những này Chử Thanh liền không xen vào cũng không quá quen, chỉ đổi kịp lý dục, hai người trốn ở trong góc nói chuyện thiếm. Có trận không gặp, bà điên có vẻ như đẹp một số, cũng không phải là ngu quan, mà là loại nữ nhân đó vị chậm rãi thành thủ, trong lúc nói chuyện cũng chứng chặt rất nhiều. Nàng đập xong năm nay mùa hè, lại viết cái gọi trên đê đường phố vợ, nhưng chủ đề quá tiêu cực, không có qua phê duyệt. Lý dục lúc này quyết định hòa lương, không còn mân mê địa hạ điện ảnh, tập trung tinh thần lên mở, liền chiếu vào chính thức ý kiến sửa đi sửa lại, cho đến hoàn toàn thay đổi. Mà cái này mới vợ gọi hồn nhan, vẫn là nữ tính đề tài, vô luận cố sự vẫn là tư tưởng, đều so năm nay mùa hè còn mạnh hơn nhiều. Ta tìm phương Lực nói chuyện đàm, hắn nói có thể ném 500 vạn, ta tính toán hạ chi phí, còn kém chút. Lý dục lộ ra không tốt lắm vi tứ. Trừ Thanh đứng môi, lòng dạ biết rõ, hỏi, kém bao nhiêu? 300, a không, 200 vạn là đủ rồi. Được, nhân vật chính định rồi hả? Không, muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Nàng đáp, như thế trung thực lời nói. Ừm. Ta cảm thấy đồng tử tỷ thật thích hợp. Hắn cũng không phải dùng người không khách quan, thuộc về rất khách quan cân nhắc. Tốt, quay đầu ta tìm nàng thử một chút hí, ai đúng, ngươi cùng Vương Lực bên kia. Ngươi liền chớ để ý, hai chúng ta đàm. Hắn khoát khoát tay. "Cái kia, vậy ta liền cảm ơn." Lý Dục cắn môi nói. Nàng qua lâu rồi ban sơ bất động, trở nên hiện thực rất nhiều, nhưng càng như vậy, càng có thể cảm giác ra đối phương tình nghĩa tràn đầy, không trộn lẫn nửa điểm hiệu quả và lợi ích hoặc bất hiểu. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, một bên khác, đám tiểu đồng bạn toàn bộ tiệt tiểu. Trương Thiên dân bưng lấy tấm kia gián thư, vừa đi vừa về đến ba lần, hết thảy 16 cái ký tên, mặc dù không phải tất cả, nhưng đã ngoài dự liệu. Cái này không thể nghi ngờ cho hắn lớn lao lòng tin, thậm chí bành trướng vinh liệt, rất có loại quấy phong vân cảm giác tự hào. Hắn mắt nhìn đồng hồ treo tường, 8 giờ 30 phút, còn có nửa giờ hội nghị liền đem bắt đầu. Mọi người cũng giống như phát giác được tình huống, từ nói nhỏ nghị luận, dần dần biến thành lặng im mím máng, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Toàn trường chỉ nghe cái kia đồng hồ treo tường tí tách vang động, trừ Thanh không khỏi phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nhân sinh muôn màu, đều ở cái này lậu trong phòng, công thành danh thoại người thỏa thuê mãn nguyện, như cổ trương khả cùng vương hiệu suất, lẫn vào người do dự không chừng, như bông siêu cùng thôi tự ân, ở vào tầng dưới chót lòng người nghĩ sợ hãi, như đường đại niên cùng đinh kiến thành, người có khe ránh lời lạnh nhạt tự nhiên, như chu văn cùng dương phúc đông đều có các cảnh ngộ, đều có các đường đi, vốn không gặp nhau, lại bởi vì một tờ tên tuổi, một loại phim, liền bị gom ở đây, bị phần này thao đảo tội. Mà theo thời gian trôi qua, tâm tình của mỗi người cũng càng thêm rõ ràng, hình như có cỗ trầm muộn cảm giác đè nén chất chứa trong đó, không được thoải mái hô hấp. Cạch Lang, trong phòng đống nhiên truyền ra một thanh âm vang lên, đám người giật nảy mình, chỉ thấy Trương Minh cổ vai đứng người lên, đến Trương Tiên Dân bên cạnh thì thầm vài câu, cái sau cũng lơ ngơ, đi theo ra phòng. Thế nào? Hai người tới hành lang, hắn hỏi, Lão Trương, ngươi, Trương Minh lộ ra cực kỳ khó xử, chi Ngô Đạo ngươi vẫn là đem tên của ta triệt tiêu đi. Trương Thiên Dân trừng trong mắt, cái tên hai đạo lông mày ngang nhiên đứng vững, ngăn chặn cuốn học nói, ngươi không có nói đùa chớ. Không, ta. Kỳ thật ngươi biết kinh tế của ta tình huống. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trương Minh cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ngươi. Trương Thiên Dân vừa muốn để khí, chợt dừng một chút, trong nháy mắt suy sụp tinh thần, thở dài, tốt, ta minh bạch. Nói, hắn cũng không để ý tới đối phương, đi đầu trở về phòng ngồi xuống, cầm bút lên liền hung hăng quẹt cho một phát. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Trương Minh theo ở phía sau hờ ơ mở hừ không nói có tâm tư linh hoạt đã đoán được đại khái. người a liền không nên suy nghĩ nhiều, càng nhiều muốn liền sợ hãi. nếu là không có cái này gốc dạ còn tốt, chỉ khi nào phát sinh, lập tức có người ngồi không yên. đừng nhìn vừa rồi bọn hắn bị trương tiên dân lừa dối rõ rạc, tỉnh táo lại lại từng cái nghĩ mà sợ, ký một lá thư a. cái này gọi khái niệm gì? trực tiếp cùng chính thức chết đọt kiêng. mình có gia có nghiệp có hải tử, đến sinh hoạt, đến kiếm tiền, ngoại trừ đập chút phiến tử cái dám cũng sẽ không. nếu như đem đường này tử lại chắn chết rồi, cái kia thỏa thỏa không cách nào. như thế một suy nghĩ, đi hắn mẹ nó thừa thư, đi hắn mẹ nó phim đi hắn mẹ nó hết thảy hết thảy. Hà Kiện quân lại đứng lên, tiến đến Trương Tiên Dân nơi đó, Trương Lão sư trừng mắt lên, lời nói đều không nói. Theo sát lấy là Vương Siêu, lần nữa là Lữ Lạc, sau đó là Thôi Tử Ân, Lý Dụ, Đinh Kiến Thành. Trương Tiên Dân mặt không biểu tình, mỗi qua tới một người, bút trong tay liền vẽ rơi một đạo. Ngày đó hao phí nửa đêm tinh lực mà thành gián thư, triệt triệt để để trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hắn không thể không một lần nữa sao chép một phần, tại cuối cùng chỗ vô cùng trịnh trọng lại bi thương viết xuống còn lại danh tự. Vẫn là bảy vị, Trương Tiên Dân, Cổ Trương Kha, Lâu Diệp, Vương Hiệu Thuyết, Trương Nhã Tuyển. Sư An Kỳ, Trừ Thanh. hơi nóng cảm mạo, không có hai canh. Chương 373, bảy quân tử cùng thời đại mới, thượng. Chương 373, bảy quân tử cùng thời đại mới, thượng, tới gần 9 giờ, Bác điện viện lãnh đạo thật bất ngờ cho Trương Tiên dân gọi điện thoại, để bọn hắn chuyển di trận địa, chuyển tới trường học lớn nhất một gian phòng họp, nói là để trong viện thầy trò cũng tới tham gia. Cái này thái độ rất rõ ràng, chính là cho bọn hắn chống đỡ trận, trước mắt bao người, cũng không thể làm ra cái gì không nên ép mặt sự tình. Trương Tiên dân biểu thị cảm kích, tranh thủ thời gian mang mọi người chuyển trận, lại thấy thời gian không sai biệt lắm liền cùng trừ thanh chạy đến cửa trường học chuẩn bị tiếp người hôm nay so với hôm qua muốn ấm áp một số người đi đường vắng lai dòng xe cộ rộn ràng bọn hắn đứng ven đường dưới cây khô đều không nói chuyện chỉ là không ngừng hút thuốc chờ không bao lâu trương tiên dân ngẫu nhiên vừa nhấc mắt nhìn về phía đường xa đột nhiên nói ai có phải hay không tới hẳn là trừ thanh cũng thuận nhìn lại gặp đầu phố chậm rãi vượt qua ba chiếc xe phía trước hai đài là cố rượu phía sau lại là bánh mì không khỏi hỏi ai xe kia là làm cái gì khá quen trương tiên dân khẽ giật mình cẩn thận phân biệt vài giây đồng hồ đột nhiên nói thảo đó là phim kênh phòng vấn xe. Chử Trừ Thanh trừng mắt nhìn, lấy một loại chưa bao giờ có tốc độ phản ứng, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi cái hảo, nói, uy, nguyên lôi, ngươi ở chỗ nào vậy? đừng ở phòng khách lên ô, ngay lập tức đi c tầng 2 phòng học. đúng, các ngươi bên kia đều có ai? a, được, nhanh lên nhanh lên. Hát tích bên trong năm dài năm gió năm văn năm học, vê đút vê đút ít cách cách hô một trận, mới cúp điện thoại, quay đầu nói, nam đô, phương nam, bắc thanh, tới ba nhà. sách. Trương Thiên dần càng là phiền muộn vô cùng, tiện tay vê diệt nửa điếu thuốc, thở dài, làm hết sức mình đi đối với truyền thông cái trận đánh này, song phương trước đó đều không muốn kinh động, về sau tin tức tiết lộ mới không thể không đem sự tình làm lớn. Nhưng bọn hắn đấu tranh kinh nghiệm cuối cùng nỗ lực, chỉ muốn ra thượng thư biện pháp, còn muốn cố kỵ phim cục bên kia cảm xúc, sợ làm cho thật chặt. Đối thủ lại mười phần giả dặn, trực tiếp sách tới ban tổ chức làm đường kính, rõ ràng là nhất cử nghiền ép tiết tiếtấu. Mẹ chứng, so tuyên truyền, ai hơn được ban tổ chức? Mà vạn hạnh trong bất hạnh, may mà nguyên lôi các nàng còn ở lại chỗ này, cho dù đẳng cấp không đủ, tối thiểu cũng có thể đối với một chút. Trong máy mắt, cái kia ba chiếc xe đã ngừng tại cửa ra vào, chiếc thứ nhất quay xuống cửa sổ. Lô Khoa thò đầu ra, hô: "Đi lên." Hai người ứng tiếng, một cái đến tay lái phụ, một cái đến chỗ ngồi phía sau. Bên trong ngoại trừ Lô Khoa, còn ngồi một vị, tròn mặt hai to, chính là trưởng môn Nhân Đông Cương. Trương lão sư, đã lâu không gặp. Vị này khẳng định chính là tiểu trữ. Đông Cương ngược lại bày làm ra một bộ rất hòa thuận tư thái, cùng hai vị nắm tay. Trử Thanh không quá cảm mạo, mặt ngoài ứng phó, lại nói xe lái vào viện, rất nhanh đến lúc đó, đám người nhao nhao xuống xe. Chiếc xe thứ hai bên trong, là nghệ thuật sư sự, sự trưởng Song Bình sản xuất trưởng phòng châu xây đông, ngoại sự xử xử trưởng loan nước trị, có thể nói, khống chế trong nước phim người quyền sinh sát mấy vị ra đầy đủ. Về phần thứ 3 chiếc xe, trừ bỏ phim kênh đám gia hỏa, còn có một cái là trung quốc phim báo phóng viên, đi ấm bút, máy chụp ảnh, máy quay phim, thiết bị đầy đủ mọi thứ. Lúc 9 giờ 10 phút, đám người ra trận, ai cũng chưa từng nghĩ đến, lần này hội nghị thế mà ảo tới hơn 100 người quy mô, mà lại chia làm phim cục, học viện lãnh đạo, độc lập phim người, học viện thầy trò bốn bộ phận, đều có các khu vực phân biệt rõ ràng, đại thể hình dạng là một vòng tròn vây quanh ở giữa cái kia hơn 20 cái nhân vật trọng yếu kỳ thật bọn hắn ngồi rất buồn cười chỉnh chỉnh tề tề vẽ hai hàng phía trước là trừ Thanh, cổ trương Kha, vương hiệu suất, Lâu diệp, trương tiên dân, trương nhã tuyển, thôi tử ân, hà kiện quân các loại đằng sau thì là lưu kiến quân, ô địch, trương minh, vương siêu, sư an Kỳ, lý du, nhị an, lữ lạc bọn người những người lãnh đạo tại đối diện ít người khí thế lại đủ năm sáu người liền chấn áp toàn trường phóng viên thì chỗ ở ngoại vi đem máy móc lắp xong lớn màn ảnh nhắm ngay tiêu điểm đợi toàn trường ăn tĩnh đông cương liền liếc nhìn một vòng mở miệng nói người đến tương đối đủ cơ hội khó được, cho nên ta trước chỉ ra chủ đề. Hôm nay chúng ta là tòa đàm, không phải đàm phán. Chúng ta cơ bản thái độ là chuyện cũ sẽ bỏ qua, mọi người có thể ngồi xuống đến tâm sự. Di vãng khẳng định đều có cực đoan địa phương, hy vọng có thể ở chỗ này có một cái tương đối tốt chuyển biến. Hán tiếng nói vừa dứt, Nô Khoa liền nói tiếp, đúng thôi. Phim cục là vì phim người phục vụ, không cần làm cho chúng ta giống lớn bao nhiêu kiêu hận, lẫn nhau không vắng lai. Like. Cái này nhân vật số một số hai khúc dạo đầu tỏ thái độ, khiến cho không khí khẩn trương hóa giải rất nhiều, một ít lo sợ đạo diễn cũng tạm thời buông lỏng. Chử Thanh nghe hoàn thành, không có gì vênh váo hung hăng hương vị nhưng lệch ra đầu đã thấy cổ trương kha tại dưới đáy bàn nắm chặt nắm đấm, con mắt hơi khép, giống như cố nén phấn nộ. hắn không rõ ràng cho lắm, nhưng suy nghĩ một lát liền giật mình. Lúc trước, phim cục thường xuyên gọi cổ trương kha đi qua phát biểu. về sau lão cổ khương phục liền nói với bọn họ, phim cục không phải là cơ cấu quản lý, mà hẳn là phục vụ cơ cấu. kết quả, lời này thế mà thành khẩu hiệu của bọn họ, đặc biệt còn tại này đường hoàng nói, chúng ta là vì phim người phục vụ. a, trừ thanh bông nhiên cũng cảm thấy đặc biệt buồn cười, chỉ cúi đầu bưng bít lấy cái chán, đối diện nhưng không quan tâm những chuyện đó tự mình nói chuyện, hội nghị lập tức biến thành phim cục đơn phương tuyên truyền rằng giải nô khoa xong việc là sông bình, sông bình về sau là châu xây đông, châu xây đông qua là loan nước trị, một vị liên tiếp một vị, có đàm tình thế, có đàm phát triển, có đàm văn nghệ, hoàn toàn không có cho đạo diễn nhóm phát biểu cơ hội, mà ngồi ở hàng trước trương tiên dân, không khỏi cùng lâu diệp bọn hắn liếc nhau, thần cười khổ. sớm đoán được, phim cục coi như có thể cho bọn hắn nói chuyện thời gian, cũng là phi thường có hạn, cho nên mới mô phỏng cái kia phần đề cương, một là vì mở rộng ảnh hưởng, hai là vì để tránh cho chính thức quần thể từ này muốn phát ra thanh âm của mình, giờ phút này nhìn thấy quả nhiên. vừa rồi chúng ta nói một chút trước mắt phim sản nghiệp tình thế nếu là toà làm nhà liền muốn có qua có lại hình thành giao lưu chờ những người lãnh đạo trở xong một vòng nô khoa liền gánh chịu người chủ trì làm việc cười nói phía dưới các ngươi ai đến nói một chút đạo diễn nhóm nhao nhao ý động đều muốn đến hai câu cổ trương kha lại đoạt trước vịn mỹ rồ phu nói vừa rồi châu trưởng phòng giảng văn hóa tự do vấn đề ta cũng có chút cái nhìn của mình hắn đại khái nhẫn nhịn rất lâu ba lạp ba lạp liền đặt chỗ nào nói trực chỉ đối phương ngẫu thuận cơ đối mà trừ thanh đối cái này nội dung căn bản không có hứng thú nhàn chán nhìn trung quanh nó ngó bảo trì mỉm cười đông cương, nhìn một cái đồng dạng nhất cả chứng học sinh, đầu nhất chuyện, lại lệch đến phóng viên trong đống. Ừm. cái này xem xét, hắn không khỏi những mày, phát hiện cái kia quay phim phóng viên thế mà đem máy móc nốt, mới đầu còn tưởng rằng đổi dây lưng, về sau cổ trương kha mau nói xong, cũng không có gặp bọn họ quay chụp. Hắc, cái này thật là buồn ôn. Đợi cổ trương kha vừa mới nói xong, hắn liền không nhịn được lên tiếng nói, ai, ngươi vừa rồi làm sao không được à? Toàn trương sững sờ, đồng loạt thuận hắn ánh mắt nhìn, người phóng viên kia bị đám người nhìn chăm chăm, tâm lý tố chất đặc biệt động, một điểm không có hoảng. Ngược lại đặc biệt bình tĩnh nói, chúng ta có mình quay chụp ý nghĩ. Cổ Trương Kha cũng cấp tốc kịp phản ứng, nha tính tình nhưng sông, há mồm lên đường, ý nghĩ của các ngươi chính là đập bọn hắn thời điểm mở ra, đập chúng ta thời điểm đóng lại. Cái này vừa nói, toàn trường ngớ ứng. Nếu là theo trước mắt tài liệu, đài truyền hình truyền bá đi ra hiệu quả, cái kia chính là một lần phim cục quan viên đối phim người tập thể phát biểu. Đơn thuần chơi đùa đâu. Cho nên, lại bảo thủ đạo diễn cũng không chịu đổi, trong lúc nhất thời cả phòng chỉ trích, đúng a, ngươi vừa rồi vì cái gì không đập? Liên lạc cố ý sao? Quay chụp còn có mang tính lựa chọn. Quá không ra gì các phóng viên cũng không sâu, bọn hắn sợ ai vậy? sờ soạn lần mò luyện thành một thân bưu gan, lúc này sặc tiếng nói, chúng ta yêu làm sao đập làm sao đập. người quản a, nói chuyện trước đó mình có chút phân tức. đạo diễn nhóm càng không phải là toại công la luận, lốp bốt dừng lại phản bác, trong nháy mắt tiến vào một loại điên cuồng mắng nhau trạng thái. hội trường tiếng động lớn trách móc như nước thủy triều, những người lãnh đạo lại không nuông nữ, vô tình hay cố ý làm đứng ngoài quan sát hình. có lẽ là càng ngày càng kích động, đến mức không chế không nổi cảm xúc, vị tia phim khen ca môn bỗng nhiên liền đến một câu như vậy, các ngươi những này đạo diễn vi quy thao tác, bị xử phạt đúng là đáng đợi. ẩm lời này tựa như đầu kiếp nộ tử bước lên hỏa tinh xoẹt xoẹt một đường đi lên trên đem trái tim tất cả mọi người toàn bộ nổ tung cạch lang cạch lang Lâu diệp vương hiệu suất trừ thanh lý dù hà kiện quân cái này 21 vị hạ người từng cái tiếp liền đứng dậy có dùng sức quá mạnh liên cái ghế đều quẳng té xuống đất toàn trường lặng ngắt như tờ dương cung bạch kiếm dưới đây bắc điện thầy trò cũng là nín thở ngưng thần mặt lộ vẻ tâm thần bất định như thế cảnh tượng bình trắng sợ là cả một đời cũng không thấy Còn đông cương nhóm người kia bản đến xem trò vui thấy thật náo nhiệt không có nghĩ rằng làm lớn như vậy chính suy nghĩ muốn hay không hòa giải một giây đồng hồ hai giây ba giây đồng hồ kỳ thật rất ngắn rơi vào trong phòng này lại biến đến vô cùng dài dằng dặc tất cả mọi người đang các loại bọn người ra mặt lý dục vừa lúc ở trừ thanh phía sau chỉ thấy chân hắn cùng một hơi nhẹ nhàng dập đầu hạ mũi giày của chính mình lập tức con qua tay sông cổng lung lay hai cái nàng dây hiểu lập tức nhấc tay nói ta rút lui nói xong bà điên bước dài mở cạch cạch cạch xuyên qua đám người kéo cửa ra liền chuồn Lữ Lạc Phản ứng thân tốc, theo sát lấy nhấc tay, nói: Ta rút lui. Tiếp theo là sư An Kỳ, nói: Ta rút lui. Sự tình phát triển đến nơi này, đã triệt để hỗn loạn. Bất chấp gì khác, mắt nhìn thấy ba người ra khỏi phòng, hơn nữa còn có càng nhiều đạo diễn tỏ thái độ, phim cục người liền can rốt cục lộ xảy ra chút bối rối. Lập uy về lập uy, cãi nhau về cãi nhau, nhưng trên bản chất là muốn hài hòa. Nếu như việc này nói rõ không rõ, đời thứ sáu thật muốn vào đã mẹ không sợ sức, vạn sự không sâu, cuối cùng ngu vãi lều còn là mình. Trương Thiên Dân ngắm bọn hắn vài lần, cảm thấy không sai biệt lắm, liền đứng dậy cho bậc thang. Ta cảm thấy đây là một cái nội bộ giao lưu hoạt động, không hy vọng truyền thông làm có tính khuynh hướng đưa tin, đồng thời cũng hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Ai, này mới đúng mà, Đông Cục bắt đầu không phải nói, hôm nay chúng ta muốn ngồi xuống tâm sự, không cần lớn như vậy hòa khí. Nô khoa lập tức tiếp tra, lại chỉ nào đó có người nói, tiểu chủ, ngươi nhanh đem bọn hắn đuổi trở về. A, trừ thanh nhún tiếng, vui vẻ chạy ra nhóm. Ba người kia đương nhiên không đi xa, rất nhanh liền bị ôm trở về, mọi người một lần nữa vào chỗ. Nói là tọa đàm tòa đàm, thực tế vẫn là đàm phán, chỉ bất quá đang chơi đùa hơn một giờ nói nhảm về sau. Song phương xác Minh lẫn nhau danh giới cuối cùng, tư thái cuối cùng điều chỉnh đến cùng một cái tiêu chuẩn cơ bản tuyến bên trên. Chương 374, bảy quân tử cùng thời đại mới, hạ. Chương 374, bảy quân tử cùng thời đại mới, hạ, cảm tạ phim cục cung cấp cơ hội như vậy cùng chúng ta giao lưu, chúng ta phi thường trân quý cơ hội lần này, bởi vậy chúng ta tập hợp bộ phận phim người ý kiến, chỉ chúng ta quan tâm vấn đề phát thảo một phần đề cương, hy vọng cùng với hội người cùng một chỗ thảo luận. Có không làm chỗ, mời các vị chỉ ra chỗ sai, một mười mấy năm qua, nội địa người ở bên trong quay chụp bộ phận tác phẩm, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có công chiếu. Chúng ta hy vọng bộ môn quản lý có thể đối nó thẩm tra, lấy làm những này không có đi qua thẩm tra nhưng cũng không trái với quốc gia pháp quy tác phẩm, đạt được cùng công chúng cơ hội gặp mặt. 2. Chúng ta hy vọng phim thẩm tra hoặc tương lai phân cấp chế độ, có thể đối với xã hội công khai. Bao quát phim nhựa người chế tác, truyền thông ở bên trong công chúng có thể giải cấp nơi thẩm tra hoặc phân cấp tiêu chuẩn, cùng danh sách nhân viên, cũng có thể tại truyền thông bên trên phát biểu cụ thể thẩm tra ý kiến. 3. Chúng ta cho rằng, hẳn là lấy phân cấp chế độ tới lấy thay thẩm tra chế độ. Phân cấp chế khoa học tính ở chỗ, đầu tiên có thể bảo chứng phim đạo diễn sáng tác tự do. Đồng thời đối phim nhựa thụ chúng phạm vi giúp cho phân loại cùng hạn chế. Ý vị này ban ngành liên quan có thể hữu hiệu dẫn đạo cùng khống chế phim tụ chúng, đạo diễn cũng có thể đầy đủ được hưởng hiến pháp ban cho sáng tác tự do. 4. Chúng ta nhận làm một cái dân tộc văn hóa cùng vật chất phát đạt trọng yếu giống vậy, cho nên chúng ta hy vọng đối bản thổ trong phim ảnh có sáng tạo tính nhưng thị trường năng lực có hạn tác phẩm, giúp cho chính sách tính giúp đỡ cùng bảo hộ, lấy cam đoan dân tộc phim văn hóa lâu dài sức sống. Huyên náo về sau, trong phòng học trở nên rất an tĩnh, chương tiên dân cảm thấy thời cơ đã đến, liền dài rõ văn học, cờ tờ lên tiếng chào, bắt đầu niệm ngày đó giản thư. Hắn ngữ tốc rất chậm chạp mọi người cũng nghe được rất cẩn thận, cho dù chiếc kia âm cùng căn chữ, tại hơi tâm tình khẩn trương dưới, có vẻ hơi vụng về cùng buồn cười. Chúng ta hy vọng, nay đề tài thảo luận có thể tại càng lớn phạm vi bên trong thảo luận. Này đề cương vẹn vẹn đại biểu đề cương khởi thảo người quan điểm, khởi thảo tên người đơn là: Sư An Kỳ, Cổ Trương Kha, Lâu Diệp, Vương Hiểu Suất, Trương Tiên Dân, Trương Nhã Tuyển, Trừ Thanh. Năm 2003 ngày 13 tháng 11. Trương Tiên Dân cũng cảm giác đầu não trong không, chỉ là máy móc đang học. Nhưng làm cái này hơn 600 cái chữ niệm xong, lại tọa hạ thời điểm, ông một tiếng, ngần nghĩ vạn tự lộn xộn tuôn ra mà tới. Trên thực tế, tại 95 năm thời điểm, hắn liền chủ động liên lạc qua truyền thông, dùng vẽ truyền thần phát một cái liên thư ký tên Đỗ Vận, nhưng lúc đó không ai giảm báo. Không chỉ có là hắn, rất nhiều đạo diễn đều làm qua, hoặc là vẫn muốn làm thượng thư chuyện này, thì như đẳng văn ký bọn người. Thậm chí có một năm, bọn hắn thương lượng muốn đem ý kiến sách sao chép 200 phần, cầm tới kim kê thưởng tiệc tối cũng phải phát. Cuối cùng, cũng bị mất sinh sống. Hôm nay, nhiều như vậy phim người đang mong đợi một loại thanh âm, rốt cục thực hiện. Phần này đề cương không hoàn thiện, không cụ thể, giá trị của nó ngay tại ở, đây là duy nhất ngay trước phim cục quan viên mặt, niệm đi ra Đỗ Vận có lẽ bọn hắn quay đầu liền quên, có lẽ bọn hắn căn bản không để ý tới, mà dù sao, bọn hắn nghe được chân chính đến từ phim thanh âm của người. Trương Thiên Dân xoa nhẹ hạ con mắt, cố nén cảm xúc. Người đều nói, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, hắn chưa nói tới loại cảnh giới đó, nhưng ít ra có thể xác định, hôm nay qua đi, đời này không tiếc. Về phần phim cục những người kia, nghe xong cũng không có không hiểu kinh ngạc, tối thiểu mặt ngoài như thế, bởi vì Đông Cương liền ẩn nấp rút hạ miệng rác, lập tức bị Tiếu Dung thay thế. Hắn thấy đối diện đám người kia ngây thơ vô cùng, nhưng lại không thể không chấn an, liền đơn giản sửa lại phía dưới tự nói. Trương lão sư nói rất hay nha, chúng ta chính là muốn dạng này, có can đảm phát ra tiếng, có can đảm để ý gặp. Chỉ có dạng này, ta mới có thể hiểu nhau nhu cầu, hóa giải dĩ vãng mâu thuẫn, cũng thành lập mới hài hòa quan hệ. Vừa rồi phần này để cương tất cả mọi người nghe, chúng ta không ngại coi đây là chủ đề, triển khai thảo luận, đều nói chuyện ý nghĩa. Lang nô, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn quay đầu hỏi Ngô khoa. Đối phương tự nhiên thu đến, thành hạo cổ động nói, hiện tại không thể so với lúc trước, chúng ta phim hiện thực cùng phim sứ mệnh đều đang biến hóa cùng điều chỉnh, chính là mọi người đồng tâm hiệp lực thời điểm cho nên càng cần chúng ta ở giữa có một loại tốt đẹp ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cùng tín nhiệm. Ách, ta trước nói một chút quan điểm của ta đi. Hắn ho hai tiếng, tiếp tục nói, để cương đầu thứ nhất, ta cảm thấy chính là cái nhìn thấy vấn đề, kỳ tại tại chỗ phim thể chất dưới, có thể không thể nhìn thấy tác phẩm. Cái này liền rất thực sự, ta trước cho các ngươi một vài theo. Hàng năm trong nước sản xuất phim, có rõ ràng vi quy nội dung đồng thời chúng ta ghi lại trong danh sách, ước chừng mười bộ tài hữu. Nhưng còn có rất nhiều không biết nội dung, hoặc là biết nội dung chưa có xem, nhìn qua lại không có giao lưu, trao đổi lại không đạt thành chung nhận thức phim, số lượng này cũng quá nhiều mà lại hiện tại đạo diễn cũng càng ngày càng nhiều, ta nói một câu nói thật, các ngươi những này nổi tiếng bên ngoài, chúng ta mới có năng lực chú ý, tựa như nhỏ cổ, ngươi ngày nào đem trạm đài lấy ra để cho chúng ta nhìn xem, cùng một chỗ tham khảo. Nhưng nếu như là không có tên tuổi đạo diễn, bọn hắn vô cái gì phim chúng ta cũng không biết, hướng chi nội dung đâu. Mà đối với mọi người quan tâm, trước kia địa hạ điện ảnh có thể hay không công chiếu vấn đề, chúng ta xác thực nhận thức đến một ít cách làm không đúng, phim đi qua sửa chữa, vẫn có cơ hội công chiếu. Cho nên chúng ta cũng tại khai thác một số bổ cứu biện pháp, chỉ là đến thông qua một số chương trình, cải cách nha, chưa bao giờ một lần là xong. Nô khoa nói xong, Châu Sê đông rồi nói tiếp, chuyện này chúng ta chuẩn bị tại làm, nhưng không muốn quá tiêu căng. Vậy bây giờ, chúng ta có thể hướng các ngươi cam đoan, dị vãng những cái kia vi quỷ phim, bao quát đã vi quỷ nhưng không có nộp tiền phạt phim, liền bốn chữ, xóa bỏ. Hoa nha. Lời vừa nói ra, đạo diễn nhóm ngược lại trước kinh ngạc, không nghĩ tới chính thức hứa hẹn sẽ như thế ra sức, lập tức nghị luận ở mỹ vậy sau này thẩm tra tiêu chuẩn đâu, có thể hay không cùng trước đó giống nhau. Cuối cùng còn có tình táo, lâu diệp liền không có thụ ảnh hưởng, lập tức truy vấn. Ách, cái này ta đến đi. Giang Bình cầm qua mì phồn, nói. Các ngươi đại khái đều biết, tháng 9 chúng ta phát xuống ba cái văn bản tài liệu, trong đó có liên quan tới thẩm tra mới quy định. Cái này nội dung cụ thể lúc đầu muốn hạ nguyện công bài, hiện tại ta hơi lộ ra một chút. Về sau các ngươi tại trình báo phim đã được duyệt lúc, không cần đưa ra hoàn chỉnh kịch bản, chỉ cần đưa ra không ít hơn 1000 chữ nội dung cốt truyện đại khái, tên phim, thể loại, phim nhựa đề tài là đủ. Mà lại, tổng cục đã xem bộ phận trung thẩm quyền trao quyền cho cấp dưới đến cấp tỉnh bộ môn, điều kiện phù hợp, bọn hắn liền có thể trực tiếp ban phát phê chuẩn văn bản tài liệu cùng kỹ thuật xem xét soát. Nếu như mới vừa rồi là kinh ngạc, hiện tại chính là vui mừng. Đám người bị liên tiếp lớn địa bánh, lệnh đến có chút chóng mặt, đến mức xuất hiện rất ngắn nghiên lặng. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, sau này thẩm tra tiêu chuẩn đến núi lòng đến cái gì cấp độ, đơn giản dạng. Nếu là Tô Châu Hà thả cho tới hôm nay tới quay, cái kia không hai lời, thỏa thỏa thông qua. Ở trong nước làm đạo diễn, khổ nhất ép chính là thẩm tra, hiện tại tin tức lợi tốt, tự nhiên có loại lớn lao phấn khởi cảm giác, chỉ cảm thấy mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Bên này ra điều kiện, bên kia làm hứa hẹn, vài phút nhìn vừa ý nhưng là cũng dừng ở đây. Bất kể là lãnh đạo, vẫn là bộ phận đạo diễn, đều vô tình hay cố ý không để ý đến đầu thứ hai công khai, điều thứ ba phân cấp, đầu thứ tư chính sách bảo hộ. những cái kia quá xa vời, không có chứng dùng. trừ thanh liền lệnh ra trên ghế, xem bọn hắn nhảy cẫng hoan hô, không khỏi sinh ra một cô rất hoang đường vui cảm giác. còn lại số ít người biết chuyện như trương tiên dân cùng cổ trương kha, càng là thần sắc bi ai. phim cục dùng một cái sớm liền chuẩn bị xong điều kiện, đem những cái kia thuần túy có giá trị, vì sự nghiệp điện ảnh con đường phía trước cao xa đồ vật, nhẹ nhàng liền mà sát, mà liên tại tất cả đều vui vẻ, có thể đến đây là kết thúc ngang cầu, một mực lặng tiếng, thậm chí tại bàn tổ chức phóng viên khi dễ người lúc đều không ngoi đầu lên mơi lôi đông nhiên nã pháo, đông cương cục trưởng ngươi tốt, ta là nam đô phóng viên nguyên lôi, ta nghị xin hỏi ngươi một vấn đề. nàng từ trong đám người đứng dậy, nâng cao hơi có vẻ mập mạp thân thể, cao giọng nói. đông cương khỏe mắt đông nhiên có lại, có loại đặc biệt dự cảm không ổn, hắn hoàn toàn không ngờ tới, trong phòng lại có nhà khác truyền thông, càng không ngờ tới, còn mẹ nó là phương nam hệ, ách, ngươi giảng. vừa rồi để cương bên trong nâng lên phân cấp chế, vậy ngài cảm thấy trong nước lúc nào có thể thi hành phân cấp chế? đông cương trong bụng vẫn có liệu, đặc biệt thông thuận liền mà tới, nói, vấn đề này rất phức tạp, tỷ như nước mỹ. Bọn hắn cái tổ chức kia tại 1922 năm liền thành lập, trải qua hơn 10 năm hoàn thiện mới có hiện tại chế độ. Nhưng cho dù là hiện tại phân cấp chế, cũng không phải triệt để kỵ toán vẫn phải không ngừng bổ sung. Mà các quốc gia tình huống khác biệt, phân chia tự nhiên cũng không giống nhau, đó là cái khổng lồ lại phức tạp công trình. Nguyên lôi nghe xong, y nguyên đứng thẳng, lại vung ra câu nói kia, vậy ngài cảm thấy trong nước lúc nào có thể thi hành phân cấp chế. Hắn ngừng lại chỉ chốc lát, biểu lộ đặc biệt xấu hổ, không thể làm gì khác hơn nói, từ trên lý luận nói. Phim phân cấp có thể cam đoan không cùng tuổi, khác biệt cấp độ người xem nhu cầu, nhưng ở trong thực tiễn còn không nhìn thấy phi thường thành công kinh nghiệm. Bao quát một số phi thường phát đạt phim quốc gia đang quản lý quá trình bên trong vẫn tồn tại rất nhiều khó mà khống chế sự thật. tỉ như thanh thiếu niên tiến vào rạp chiếu phim, tiến vào internet, tiến vào quán net xem phim tình huống, cái này sẽ rất khó quản thống. Vậy ngài cảm thấy trong nước lúc nào có thể thi hành phân cấp chế? Nguyên lôi mặt không biểu tình, lần thứ ba đặt câu hỏi, con mắt thẳng tắp nhìn gần, tư thái dương cao, ta hay cùng ngươi nhà khi lên ba, trừ thanh vũ nhẹ nhẹ cái cầm trường, thật nhị cười to, nguội tử tìm ngươi qua đây quá mẹ nó chính xác. đơn giản khúc nguyễn quảng túm sâu tạc tiên. lại nhìn đông cương bên kia, bị bức phải không có cách nào, đành phải nôn điểm lời nói thật. mọi người đối phân cấp chế nhận biết không sai bị lắm. chúng ta cũng tích cực tại làm, nhưng sự tình không tới thành thục kỳ, chúng ta không thích hợp nhiều lời. dù sao tình hình trong nước khác biệt, ngoại quốc cái kia một kéo chúng ta không nhất định áp dụng, cho nên vẫn phải đang quản lý trên chế độ không ngừng sáng tạo cái mới, lấy liền đi ra một đầu thích hợp tình hình trong nước, thích hợp phim cải cách con đường. đây đối với một vị quan viên tôi nói, tính xuất phát từ tâm can lời nói, nguyên lôi cũng biểu thị thỏa mãn, không còn đuổi đánh tới cùng về phần Đông Cương, tâm tình rất là đánh mất, dù sao sự tình đã xong, liền không có ở đây ở lại ý tứ. Lúc giữa trưa 12 giờ, lần này cải biến Trung Quốc phim phương hướng sự kiện quan trọng hội nghị, liền lấy một loại tương đối buồn cười cuối cùng tuyên bố kết thúc. Trên tổng thể, Song Phương có thu hoạch riêng. Đời thứ 6 lấy được chuẩn miễn tử kim bài, từ đó hát vang tiến mạnh, nên đón một cái độc lập phim tiết tháng mười kỳ. Phim cục cũng thành công chiêu an, đem lý lịch của chính mình trên sách, treo đầy thức thời thế, biết biến bão, có năng lực đánh giá đối toàn bộ phim sản nghiệp tới nói, đời thứ sáu chuyện để nổi lên mặt nước, sau đó không lâu, cái kia ba phần văn kiện công bố. Chính sách bung ra, cổ chương Kha giải cấm, 17 tuổi xe đạp đổi tên là xe đạp, có thể cả nước công chiếu. Đến tận đây, trong nước tiến nhập một cái thị trường bao dung, kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, phòng bán vẽ hàng năm như tên lửa kỳ tích tăng trưởng lớn phim thời đại. Mà chuyện này thì bị truyền thông xưng là lần thứ hai bảy quân tử sự kiện. Chương 375, thao nát tâm. Chương 375, thao nát tâm gần đây, các giới đối thân thể của ta tình huống có thật nhiều phán đoán, ta tin tưởng phần lớn bằng hữu đều là xuất từ quan tâm, nhưng có thật nhiều không hết không thật đưa tin, khiến cho ta, ta lớn tuổi mẫu thân, người nhà của ta Quan tâm ta bằng hữu cùng Mê Ca nhạc phi thường lo lắng, cho nên hôm nay ta tổ chức người phóng viên này sẽ, là muốn thẳng thắn hướng mọi người làm cái bàn giao. Trước hơn một năm trước, ta bắt đầu có một cái tốt liệu, lúc ấy không khẩn cấp tính giải phẫu cần, cho nên ta tiếp tục công việc, tiếp tục sinh hoạt. Cho đến lần gần đây nhất kiểm tra, phát hiện xuất hiện biến hóa, chứng thực ta mắc cổ tử cung ung thư. Trước mắt ta đang tiếp thụ trị liệu, truyền thông 24 giờ theo dõi, ảnh hưởng ta tiếp nhận trị liệu trình tự bình thường. Ta hy vọng hôm nay công khai bản giao về sau, quan tâm ta bằng hữu không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại chính thức cực đối mặt, tích cực đi tiếp thu trị liệu. Ta hy vọng truyền thông đình chỉ làm không cần thiết phòng đoán cùng vụ lên. Mai Diễm Vương, buổi sáng, phòng khách. Chử Thanh buông xuống tờ báo trong tay, trầm mặc hơn nửa ngày. Hắn một mực đang bận biểu phim cục hội nghị sự tình, hồng Kông bên kia tin tức có trận không quan tâm, ai ngờ hôm nay vừa lên đến cứ như vậy khó mà tiếp nhận. Mình lần gần đây nhất nhìn thấy A Mai, giống như là là. Rất lâu. Hắn mím môi, trong lòng không biết thập ba thư vị, ngồi yên một hồi, mới nhớ tới cho Mai Diễm Vương gọi điện thoại. Lần thứ nhất, không ai tiếp, cách mười phút đồng hồ lại đánh, vẫn là không ai tiếp. Chử Thanh ném đi điện thoại, bàn bạc ban đêm thử lại lần nữa ai, ngươi không mặc quần áo làm gì đâu, đều 9 giờ. Lúc này, Phạm Tiểu Gia bỗng nhiên từ phía sau vòng qua đến, đặt mông ngồi được lão công trong ngực, nhìn một chút sắc mặt hắn, hỏi, "Thế nào?" Liên cảm thấy lấy có chút thế sự vô thường. Hắn đưa qua báo chí, khó được cảm khái một câu. Phạm Tiểu Gia xem xét hai mắt, nàng cùng Mai Diễm Phương không quen, nhưng cũng rất kinh ngạc. Nói, "Cái này, cái này có thể trị hết ta? "Không biết ta, đợi lát nữa ta hỏi một chút ta quan." Hắn thở dài, vỗ vô, vô cô vợ trẻ mông lớn, nói, "Được rồi, đứng lên đi, ta mặc quần áo." "Hừ, ngươi thử một chút cái này." ta trước mấy ngày mới mua. nha đầu lập tức tinh thần, vui vẻ chạy vào phòng, ôm kiện dài khoản vàng nhà táo khoác đi ra, cho hắn vãng thân thượng một bộ, lại lật ra đầu màu trắng khăn quàng cổ, thuần thục buộc lại cái cái nút. hôm nay không có lạnh như vậy a, hắn rất không hiểu. đây là phối hợp dùng, ngươi còn trông cậy vào khăn quàng cổ ngược kháng tuyết đâu? nàng gương mặt ngươi là dế núi, ngươi là dế núi. trừ thanh biết điều ý miệng, mặc kệ nàng lôi hoay. tốt, lúc này mới ra dáng. nha đầu lui ra phía sau hai bước, trên dưới dò xét một phen, đối tác phẩm của mình tương đương hài lòng. trong năm nay. Nàng hướng giới thời trang phát triển xu thế càng ngày càng rõ ràng, chỉ riêng tạp chí mảng lớn liền trụ mấy bộ, lấy mỗi hai tháng cho hấp thụ ánh sáng một vòng tần suất điên cuồng soát bình phong. Có lẽ là mưa rầm thấm đất, nàng thẩm mỹ tiêu chuẩn cũng từ từ dâng đi lên. Mà tới xen lẫn lại là một loại nào đó cổ quái cổ đam mê, đối tượng còn không phải mình, tổng cầm chửi thanh làm thí nghiệm, ba ngày hai đầu làm một đống quần áo để hắn chịu kiệt đuổi. Sau đó nhìn lão công cái kia trời sinh lớn móc treo quần áo, yêu cái gì cái gì, nhẹ nhàng tùng cố gắng. Ôi, cảm giác tự hào trong nháy mắt bạo dạn, thỏa thỏa bổ nào qua đem hắn thào khóc, thào khóc mà nói trở lại, Phạm Tiểu Gia năm nay 22 tuổi, chính là thiếu nữ khinh thục thời điểm. Không gần như chỉ ở trong màn ảnh, trong sinh hoạt nàng cũng tại chuyển biến lộ tuyến, dần dần cáo biệt cái tiên núi đông lớn cô nàng hình tượng, thật thật có chút mình phong phạm. Vì sao kêu phong phạm? Từ vị nhân, cho tới cư ủy hội bác gái, chỉ cần cảnh giới đạt tới nhất định cấp độ, đều sẽ hình thành đặc biệt phong phạm. Giống mau ra ra béo lạc đá lưng đầu, Hạ kỉnh Viên rộng tí mắt, Vương Đại Mụ phỉ thủy nhẫn vàng phối bạch ngọc mắc nhọn, còn mẹ nó bôi phai màu sơn móng tay, chờ một chút. Những này đều để phong phạm. Nhưng mà, trừ Thanh đặc biệt phiền bộ này từ nhất là còn không phải cô vợ trẻ lý luận hoàn toàn cùng một cái khác nữ nhân điên học hắn thì càng phiền ai trần Mạn tìm ngươi chụp ảnh ngươi đến cùng có đi hay không a hai người mặc hoàn tất liền đi ra ngoài xuống lầu hồi trước phạm tiểu gia nhìn hắn bận rộn không có quấy giày này lại nhàn rỗi thỉnh thoảng liền đắc gãy cần nhằn đã đắc không nên ép hắn đi vào khuôn khổ ta mới nói không yêu đi ta không thích cái tiếng nữ trừ thanh tức giận nói người ta tốt bao nhiêu a làm gì không thích tốt cái gì tốt cùng nữ lưu manh giống như liền nhìn ngươi ánh mắt kia đều có thể đem ngươi ăn vậy nói rõ ta đẹp mắt ta lại nói, lúc này là cho hai chúng ta đập, ngươi không đến liền là không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ. nàng bắt đầu khóc lóc gom sòm la lộn. Xách. hắn thực sự không có cách, chỉ đành phải nói, được được, hôm nào có giải ảnh. từ lần đó hội nghị sau khi kết thúc, trừ thanh liền tiến vào một cái mỏi mệt kỳ, tựa hồ tất cả tinh lực ở đây gợn sóng bên trong tiêu hao hầu như không còn, đối bất cứ chuyện gì đều để không nội kình. hắn cũng không phải phạm tiểu gia làm việc như vậy cuồng, có thể liên tiếp bao tố một năm thông cáo, 36 năm ngày liền nghỉ cái số lẻ. con hàng này ra muộn, nhất định phải nghỉ ngơi, điều chỉnh, sinh lý cùng tâm lý đều chiếm được thỏa mãn mới ok khoảng 9 giờ rưỡi, hai người lái xe đến phòng làm việc. Hôm nay có cái sẽ, một là vì hoan nên Thang Duy trở về, hai là giảng hạ sau này kế hoạch. Trên đường tháng 9 khai mạc, viễn phó lớn Tây Bắc dày vò hơn một tháng. Nghe nói quản hộ chơi đặc biệt hạng gì, nếu như không phải cố chính ngăn đón, kém chút siêu chi, mà dứt bỏ tự sự cùng hình ảnh không nói. Nếu luận mũi về hai nhân vật chính biểu hiện, quản hộ đơn giản đầu dặm xuống đất, tìm qua đúng chỗ. Nô tú ba loại kia tăng thương thuốc, Thang Duy loại kia văn nghệ cô nàng, hướng lên một đụng liền bùn chữ, thiên băng địa liệt. Theo đạo diễn thuyết pháp, thuốc là dựa vào lịch duyệt tăng cơm cô nàng là bằng thiên phú thăng cấp, đều mẹ nó là tốt diễn viên. Thanh duy là hôm trước trở về, nghỉ ngơi một ngày, liền bị tiêu đến họng. Có lẽ là tại lớn tây bắc lật vào, làn ra so trước đó càng kém, khí chất lại lắng động xuống, hướng chỗ nào đâm một cái, tựa như sa mạc bãi lao hồ dương, chết bướng bình chết bướng bình nâng cao một mảnh kim hoàng sán nát. Công việc bây giờ thất họp, đã kinh biến đến mức rất chính thức, có mặt người đều phải đánh dấu, tính khảo hạch, trực tiếp cùng cuối năm thưởng móc đối. quy mô cũng không giống dị vãng như vậy lão, cái gì lại xe, nhân viên quét dọn đều ngồi chỗ nào nghe, cơ bản ở vào rất chuyên nghiệp và bi. so hiện nay trời. Tham gia chỉ có 2 ông chủ, Trình Dĩnh, Thăng Duy, Vương Bảo Cường cùng chiêu tiểu tân người, gọi Đinh Linh Lâm. Cái này muội tử là Trình Dĩnh trợ lý, miễn cưỡng tính cái thái điều người đại diện, đang cố gắng bồi dưỡng bên trong. Bởi vì theo nghiệp vụ càng ngày càng nhiều, nếu như toàn bộ nhờ Trình đại tiểu thư bận bịu lẩm bẩm, cái kia sớm muộn bị vùi dở ở giữa chợ, đến sớm làm chuẩn bị. Kỳ thật hội nghị cùng lão bản không có quan hệ gì, chủ yếu là dưới cờ diễn viên phát triển, dù sao ký nhà mình địa phương, đến chịu trách nhiệm. Ở bên kia cảm thấy thế nào? Ở đến Quân A. Trừ Thanh thật quan tâm Thang Duy tình trạng cơ thể. Ở vẫn được, ăn không quá tỏi quen. Tân cương người thật ít, khắp nơi là cánh đồng băng giá, có đôi khi kết thúc công việc về nhà khách, mở ra mở ra chúng ta đều sợ là đường. Cô nương kia cười nói, cong lên hai bên môi mỏng, không có nửa điểm câu nệ, cực kỳ nhẹ nhõm hào phóng. Vương Bảo Cường thoải mái hơn, bất quá nhìn lấy hầu nốc hầu nốc, tiện a hề hề tiếp trà nói, "Tỷ, cái kia hai ta thay đổi à, ta nằm ngộm cũng nhớ lại đập một bộ phim." Trừ Thanh cùng Phạm Tiểu Gia đồng thời vô chán, có thể đem hai người này đánh dấu cùng một chỗ cũng coi như kỳ hoa, hoàn toàn không đáp điều được chứ. "Đừng tắt lời." Hắn dạy dỗ một câu, lại hỏi, "Ngươi tiếp lấy trả về học giáo a?" "Ừm, còn có chút chương trình học." ta chậm trễ quá lâu, muốn trở về nhìn xe em. Thang duy nói, cũng được, coi như nghỉ ngơi một chút. Nói, hắn đưa qua một phần tư liệu, tiếp tục nói, nơi này là hai bộ hí, ta cảm thấy có sừng sắc rất thích hợp ngươi. Nhưng ngươi không cần phải gấp gáp, còn tại chủ bị bên trong, tối thiểu đến sang năm khai mạc. Thang duy tiếp nhận mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc lão bản làm việc hiệu suất. Trên giấy viết rõ ràng, một bộ là trường hạng ca, đạo diễn quan kim bằng, nam chính có ba vị, chỉ định cái lương gia huy. Nữ chính là chỉ tú văn, nữ phối trong không, còn cố ý dùng đỏ bút đánh dấu ký hiệu. Nàng không có lên tiếng lầm thanh, tiếp lấy nhìn trang thứ hai bộ này gọi xanh đỏ đạo diễn Vương Hiểu Xuất còn lại đều là trống không đoán chừng là vừa đã được duyệt không lâu trường Hận ca đâu ta cảm thấy có chút độ khó góc kia sắc cùng Trịnh tú văn là khuya mật tuổi tác muốn không sai bị lắm bất quá ngươi có thể đi thử một chút hí còn xanh đỏ Vương Hiểu Xuất vừa mới bắt đầu tìm diễn viên cái này chúng ta liền chạy nhân vật chính đi phối hợp diễn không có ý gì trừ thanh giảng giải Thang duy nháy mắt mấy cái trong nháy mắt có loại xoát xoát rất đĩa bánh tức thị cảm Minh liên đổi mới hoàn toàn người còn không tính chính thức xuất đạo cũng đã diễn viên chính một bộ phim hơn nữa còn có cơ hội cầm xuống bộ hai nàng bình tĩnh đến đâu cũng không miễn hoảng hốt một lát, hỏi, còn có khác diễn viên cạnh tranh a? Trước mắt không, có cũng không có việc gì, Vương Hiểu Suất ở giữa ý cái kia cao viên viên, ngươi không cần lo lắng. Trừ Thanh không quan tâm, dặn dò, thử hí đều tại tháng này ngọn mượt, việc này Đinh Đinh sẽ cùng tiến, các ngươi nhiều câu thông. Tỷ, có việc cứ việc gọi điện thoại cho ta, ta 24 giờ khởi động máy. Đinh Linh Lâm đặc biệt nhu thuận lấy lòng. Hừ, vậy liền đã làm phiền ngươi." Thang Duy cười nói. Nàng bên này, lập tức làm ra đi hai bộ phim, Vương Bảo cường thỏa thỏa điên rồi, vội vàng chỉ chỉ mình, hét lên, "Ai đại ca, ta đây, ta đây." chớ quấy gì, Phạm Tiểu Gia khó chịu, cường lực chân áp, Vương Bảo Cường còn thật không dám cùng với nàng sủi đông, vài phút nhận sợ, nghe, ta kể cho ngươi giảng, Chử Thanh không có cầm tư liệu, cười nói, ta liên hệ một bộ kịch truyền hình, gọi Lượng Kiếm, khẳng định không là nhân vật chính, nhưng ngươi chớ coi thường, đây chính là vở kịch, có thể lăn lộn đến cái phối hợp diễn liền đủ quan vinh. chuyện này, ngươi chỉnh dĩnh tỷ tự mình phụ trách, cho ta dụng tâm điểm, ai đúng, ngươi không phải vẫn muốn khi công phu siêu sao a, trong này thì có đánh hí, không có vấn đề, ta bảo đảm cầm xuống, Vương Bảo Cường lập tức như bị điên, nói thật ra. Chữ thanh vì con hàng này, tính dựng lấy hết nhân tình. Lượng kiếm xuất phẩm mới là hải nhận, trước đó trọng án lục tổ chính là bọn hắn ném đậm, cho nên có chút liên hệ. Như loại này hàng năm vợ kịch, chỉ cần có điểm môn lộ diễn viên, che nở phá đầu đều muốn cướp bên trên. Vương Bảo cường đâu, muốn mặt không mặt mũi, muốn diễn kịch không có diễn kịch, ưu thế lớn nhất chính là học qua võ thuật. Mà trong phim, vừa lúc có cái tương đối dựng nhân vật, Ngụy Hòa thượng. Khí chất là kém một chút, bất quá có thể bồi dưỡng, con hàng này không cời không lốc tại điểm, còn rất giống có chuyện như vậy. Chương 376, bảo cường bản thân tu dưỡng. Chương 376 Bảo cường bản thân tu dưỡng tại tháng 11 bên trong, quên không được đã ở Hồng công chiếu lên. Lúc đó trừ Thanh không thể phân thân, không có cách nào chạy trở về, Nhĩ Đông Thăng cũng biểu thị thông cảm, mang theo Trương Bá Chi cùng cổ thêm vui chống đỡ trận. Phim này mặc dù có một đường minh tinh, phong cách cuối cùng rằng lạ dị, so ra kém những cái kia thương nghiệp giả, nhìn suy người tương đối nhiều. Nhưng không có nghĩ rằng, 6 ngày thì có hơn 7 triệu, mà công chiếu gần 1 tháng, phòng bán vé từ đầu tới cuối duy trì tại tuyến hợp lệ tả hữu, cho thấy rất như ép hậu tình. Chờ phiến tử hạ ngăn thời điểm, cẩn thận tính toán, thế mà quét hơn 18 triệu phòng bán vé. Truyền thông lại vượt đuột trong năm nay phiếu điểm, Quyên không được mang theo kinh dị xếp tại vị trí thứ 8. Lại nói bản thổ hỏng mét nát phim thị trường, đã để người để không nổi bất luận cái gì giải thích khí lực, từ tháng 1 đến tháng 12 sơ, liên bộ qua 3000 vạn đều không có. Cho dù 2000 vạn ăn, cũng bất quá thiên cơ biến, lớn chỉ lão, đi vận siêu nhân các loại, chỉ có đáng thương lục bộ phiến. Đám người mong đợi vô gian đạo 2, mới miễn cưỡng tiếp cận 25 triệu. Ngay tại loại khổ này ép đối cảnh dưới, Quyên không được lấy được thành tích như vậy, tự nhiên nhắm chúng một mảnh chú ý rất quân sáo cũ phiến tình cố sự nhưng nhị Đông Thăng là đẻm cũ công thức khôi phục thật cảm thụ hảo thủ 10 năm trước bệnh nan y thuốc nước mắt phiến mới không được tỉnh liền sáng chế gọi tốt an khách kỳ tích lần này rửa sạch duyên hoa đem phim đập đến càng có lực ứng tụ tả thực thủ pháp tương đương tẩy luyện hiếm thấy nhất chỗ ngay tại ở thành công tránh đi cô nhi quả phụ khổ tình hí hoặc là dùng ngôi sao nhỏ tuổi cuồng khóc đóng vai đáng thương dùng tục thủ đoạn mặc dù phiến tình lại thắng ở chân thực tự nhiên giống như nam nhân vật nữ chính đưa tiểu hải tử đi bảo lương cục cái kia đoạn cũ cầu một tiếng ngụm một tiếng đại huy thuốc nước mắt hiệu quả đã mười phần trừ phi ý chí sắt đá nếu không chắc gần nước mắt hạ tự nhiên không một may mắn thoát khỏi, trương bá chi diễn sầu khổ diễn thật tốt, giống nhau nàng tại hải kịch chi vương cùng tình nguyện bên trong biểu hiện, khác biệt chính là lần này không có loại kia kinh diễm, ngược lại cảm nhận được một vị nữ minh tinh chân thật diễn kịch rõ ràng cảm động, quên không được thành nhĩ đông thăng tỉ mỉ chế tác một mực canh gà, dùng thật thà tiểu thị dân sinh hoạt ta nuối chịu đủ tinh thần tàn phá hổng công dân chúng, điểm dê thứ này không có cách nào giải thích, đối là được rồi, sai rồi cũng không lo gì, vừa lúc đâm chúng, ai cũng không có cách, tóm lại trương bá chi tính một trận chiến tẩy trắng người gặp người thích, thậm chí sớm bị coi là kim tượng bóng dáng nóng nhất nhân tuyển. Về phần Trừ Thanh, bình thuật văn chương không nhiều, chỉ ở cuối cùng sách cái một đôi lời, cũng không phải là cố ý xem nhẹ, mà là một loại nào đó thói quen ý thức, người xuất ra dạng này tiêu chuẩn biểu diễn là bình thường, cho nên không có gì có thể nói. Đương nhiên, truyền thông khẳng định cũng chứa cho hắn vị trí, biến thành một cái mạnh hữu lực người cạnh tranh đi cùng nô Chấn Vũ cùng chết. Kỳ thật gấp lại, nếu như tăng thêm bộ lại phiến, cái kia Trừ Thanh liền liên tục 3 năm nhập vây kim tượng thượng tốt nhất nam diễn viên, là hải quan. Còn tiếp tục buổi chạy, mọi người ngược lại rất có hứng thú đo xem. Bất quá, quên không được dù sao cũng là ngắn ngủi huyên náo, rất nhanh. Người Hồng Không ánh mắt liền chuyển rời đến ngày 12 tháng 12 chiếu lên Vô Gian Đạo ba bên trên. Gần như toàn cảng đảo người, đều tại mong ngợi cùng trông mong, hy vọng khăng Khích Trương cuối có thể tái hiện cứu thị thần thoại. Trừ Thanh không có rảnh đi phản ứng kim tượng thượng hoặc Vô Gian Đạo, hắn đang bận chuẩn bị kim mã thượng. Năm nay là kim mã thượng 40 tròn năm. Tổ ủy hội tựa hồ muốn chơi cái lớn, mời một trăm vị cùng có liên quan minh tinh, người chế tác viên đi gặp. Đây là số ảo, thực tế cũng liền hơn 10 vị. Hồng Kông Không không để cập tới. Đại lục bên này thì có Khương Văn, Hà Vũ, Lý Tiểu lộ bọn người, nhưng nghe nói đa số không đùa, chỉ có Hạ Vũ đáp ứng tiến về. Mà trừ thanh đâu, chỉ bằng trắng nhiều hơn ba cái thân phận, một cái là trước giới ảnh đế, một cái là năm nay nhập vây người, một cái là được mời trao giải khách quý. Hắn linh thưởng lĩnh nhiều hơn, trao giải vẫn là đầu một lần. Trước kia nhìn hiện trường, những cái kia khách quý chuyện trò vui vẻ, ba phục tiết mục ngắn hạ bút thành văn, nhà vẫn rất ngạc nhiên, là lâm chàng phát huy, vẫn có kịch bản. Lần này đến phiên mình, cuối cùng có thể làm cái minh bạch. Bất quá cụ thể thưởng hạng thượng chưa thông chi, đại khái là tốt nhất nam diễn viên cùng tốt nhất trong phim một hạng. Trừ cái đó ra. Hắn còn có cái nhiệm vụ, chính là làm kim mã lịch sử cường lực người chứng kiến. Có bảy phút một mình dạng thuật thời gian, dạng tâm tình, dạng kinh lịch, dạng vinh quang, dạng cái gì đều được. Vì điện xoay chiều ảnh người cố sự thân phận khác biệt nha. Không một năm vẫn là cái khổ ép dưới mặt đất ác hộ, không ba năm liền beth linh quang hoàn gia thân, cực kỳ đại biểu tính. Bảy phút ta lớn như vậy điện đường, toàn trường liền nhìn một mình nguy tú, hư vinh tràn đầy, áp lực càng tràn đầy. Cái này liền không thể tùy tiện, thế là phòng làm việc vắt hết óc giúp hắn muốn từ nhi, dốc lòng, ôn nhu, giản dị, khuấy động, cao đàm pháp luận, cũng hoặc luận vật ý mắng dù sao cũng phải thiết lập cái phong cách, trừ thanh đem đồ vật của mình đều phung ra, mặc kệ bọn hắn chỉnh lý, lại từ bên trong lấy ra nhất có liêu đề. Trung thực rằng, hắn đối kim mã thưởng ấn tượng rất không tệ, thời gian qua đi một năm, thật là có điểm về nhà ngoại cảm giác. Mà phim cục bên kia phê văn cũng xuống, chỉ chờ thời gian vừa đến liền khởi hành. Bất quá, trước đó hắn vẫn phải trước tiên đem vương bảo cường an ủi tốt, không có cách, con hàng này gần nhất đặc biệt thất bại. Nha cùng Thang duy cùng thời kỳ đi thử hí, thanh duy mặc dù trường hận ca không có tuyển chọn, lại rất được vương hiệu suất tán thưởng, chỉ là cần lại cân nhắc một chút, mới không có lập tức ký kết. Nếu như không có rõ ràng cao hơn nữ diễn viên, xanh đỏ một góc thỏa thỏa không có chạy. So sánh dưới, Vương Bảo Cường liền quá sợ. Trình Dĩnh mang theo hắn đi gặp đạo diễn, trong phòng đùa nghịch nửa giờ, có lẽ là tâm tình quá bức thiết, đến mức dùng sức quá mạnh, đạt được cái sốc nổi quá mức lời bình. Người ta nói thẳng, nói ngươi diễn không được ngụy hòa thượng, dứt bỏ thân cao bất luận, chỉ nói khí thế, đối phương muốn chính là uy phong lấm liệt, dũng mãnh thiện chiến. Nhưng con hàng này một diễn, trong nháy mắt áp chế 3 phần, hay cùng đứa nhỏ ngốc chứa gian đấu hung ác giống như, thế nào nhìn thế nào vật ba. Nhất là trước kia tiếng địa phương, quá nhạy hí. Đương nhiên đạo diễn đối với hắn thân thủ vẫn là thật hài lòng, lại hướng về phía trừ thanh tử, liền cho cái kém hơn một bờ ơ cờ nhân vật ngụy hòa thượng sư đệ đoạn bằng. Nhân vật này phần diễn cũng rất nhiều, tính lớn phối hợp diễn, nhưng chỉnh dĩnh phân tích hạ đoạn bằng đặc điểm, quả quyết cho đầy. Không vì cái gì khác, liền vì phía sau hắn có đoạn tình tiết, bởi vì phạm vấn đề tắc phong suýt nữa bị bộ đội khai trừ. Trình đại tiểu thư náo bổ một chút kịch bản, Vương Bảo cường trước túi đầu kiểm điểm. Ta cô phụ đảng cùng thủ trưởng đối với ta nhiều năm bồi dưỡng, không thể hảo hảo cải tạo trong ý nghĩ giai cấp tư sản tư tưởng. Lý Vân Long nghe xong phát hỏa, kéo xa như vậy làm gì? Cái gì đảng bồi dưỡng? Giai cấp tư sản tư tưởng, cùng cái này không quan hệ. Dứt khoát nói, ngươi chính là nhất thời không có bao ở mình trong đũng quần cái kia đồ chơi, đúng hay không? Vâng. Cái này là được rồi, chính ngươi không có bao ở, quan nhân nhà giai cấp tư sản chuyện gì? Vậy ngươi nói, về sau có thể hay không bao ở? Có thể, về sau không dám tiếp tục phạm bảo. Tốt, lần này coi như qua, về sau lại không còn được, ta đem ngươi cái kia đồ chơi chặt xuống cho cho ăn. Nghe được không? Vâng, ta ơn thủ trưởng, ta ơn thủ trưởng. Ai đậu đen ra uống, liền bảo cường cái kia nội tình, cùng vấn đề tắc phong hoàn toàn không đáp được chứ? cái này so ngụy hòa thượng còn náo tâm, chính dĩnh để làm một tên người xem cảm thụ phản đoán, triệt để cho pass. cái kia đã đều không thích hợp, cũng đừng khóc lóc van nài quân lấy người ta, dứt khoát không tiếp. nàng trở về một báo cáo, chữ thanh nghe cũng không trách tội. cái kia tiểu tử ngốc là dã lộ xuất thân, rất nhiều thói quen đều cùng biểu diễn trái ngược, đến một chút xíu ngay ngắn, mà lấy hắn trước mắt tiêu chuẩn cùng hí đường. bên trên lượng kiếm loại này hí quả thật có chút sốt ruột, là mình sơ sẩy, đốt cháy giai đoạn. bọn hắn nghĩ như vậy, nhưng chuyện này đối với vong bảo cường kích thích rất lớn, còn mẹ nó là ba liên kích, hắn biết mình hình tượng không tốt, thân cao không tới. Thiên phú lại càng không đủ, cho nên một mực vô cùng vô cùng cố gắng. Từ khi quần diễn bắt đầu, đã có lời kịch có đặc tả diễn viên của chúng, lại đến vai phụ, thật cảm thấy đang không ngừng tiến bộ. Đặc biệt đụng phải trừ Thanh về sau, tại mấy bộ có tên có tuổi kịch truyền hình bên trong cọ kinh nghiệm, lòng tự tin là xoát xoát đi lên báo tố. Giống lần này lựa kiếm, hắn liền cảm thấy lấy là tốt nhất cơ hội, lấy chứng minh mình là một ưu tú diễn viên. Nhưng hiện thực đấy, đúng vào đầu chính là một vậy. Loại cảm giác này quá tệ, có thể xưng phá hủy thứ, đến mức Trử Thanh nhìn thấy hắn lúc, cái kia hàng đi lên chính là một câu, đại ca, ta cảm thấy lấy mình nhưng đận. Nhưng cho ngươi mất mặt, đời ta đều diễn không cho hay. Nay ngày thời gian độ vàng, chứ thiếu một chút. Chương 377, Phạm Tiểu Gia thuyết tiến hóa. Chương 377, Phạm Tiểu Gia thuyết tiến hóa, bên trên chương có cái sơ sẩy, là đạo diễn xuất sắc nhất cùng tốt nhất trong phim một cái. Vương Bảo Cường 84 năm, so Phạm Tiểu Gia còn nhỏ hơn 3 tuổi. Đứa nhỏ này mặc dù bên ngoài học võ mấy năm, nhưng sinh hoạt năng lực cũng không quá tự chủ, tính cách cũng không là như vậy thành thục. Trừ thanh lớn hơn đến tận hắn 8 tuổi, rất có loại mang tiểu bằng hữu đồ chân. Hai người nói chuyện địa phương tại hai vị gia món cay tứ xuyên quán, không muốn báo xương thì ở lầu một đại đường, tùy tiện làm vài món thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Chính ngươi đừng có đón mỏ, ngươi bây giờ so trước kia mạnh hơn nhiều, từng bước một đến a. Hắn cười nói, cái kia, vậy ta đây lần thế nào không được đâu. Vương Bảo Cường kẹp lấy một miếng thịt, cũng không ăn, liền đặt chỗ nào tả hữu loạn lắc. Ai nha, ngươi trước nhét trong miệng, đừng làm trên mặt bàn. Trừ Thanh dạy dỗ câu, lại nói, lần này chắc ta, không cho ngươi chọn tốt nhân vật. Không phải nói ngươi không được à? Bởi vì lại ưu tú diễn viên cũng không phải cái gì đều có thể diễn, hắn khẳng định có hình tượng và khí chất hạn chế. Ngươi để các view diễn một lính đặc trùng, để Khương Văn diễn một đô vật, bọn hắn cũng diễn không được, đúng hay không? Cho nên đây không tính là chuyện gì, ngươi nên ăn ăn nên ngủ ngủ, đừng để trong lòng. Vương Bảo Cường nghe xong, không khỏi chấn an một điểm, nhưng không hoàn toàn vào tới, vẫn dầu di nói, nhưng bọn hắn đều nói ta đây là bản sắc biểu diễn, chờ tiền đồ. Cưng, ai nói? Hắn khẽ giật mình, liên đoàn làm phim những người kia, có trước kia còn cùng ta cùng một chỗ làm qua quần diễn, bọn hắn mặt ngoài bên trên không nói, bí mật ta nhưng rõ ràng. Sách, hắn nhấp một ngụm trà nước, hỏi Bảo Cường, ngươi biết bản sắp biểu diễn là ý gì à? đúng đấy, chính là nhân vật cùng bản nhân rất giống, cho nên đều nói đời ta chỉ có thể diễn đồ đần, cái đứa bé kia phi thường phiền muộn. vậy ngươi cảm thấy mình ngốc à? không ngốc. Vương Bảo Cường nghĩ nghĩ, mười phần khẳng định, cái kia không phải, ngươi không ngốc còn có thể diễn tốt như vậy, chính cho thấy ngươi có tiềm lực a. Vương Bảo Cường bị cuốn hơi được, cẩn thận bàn bạc bàn bạc, còn giống như rất có đạo lý. diễn viên đều phải tích lũy kinh nghiệm, ngươi còn chưa tới 20 tuổi, gấp làm gì, trước tiên đem nội tình đánh tốt lại nói. trừ thanh vì chuyện này nắp hòm kết luận, thuận miệng lại hỏi, ai, ngươi lễ phục chuẩn bị a? không, ý phục kia đều đắt quý ta không dám mua. à, tính ta đưa ngươi, đợi lát nữa ngươi cùng đình đình đi trên đường, để cho nàng giúp ngươi chọn một bộ. hắn vốn muốn nói ô phục, nhưng nào bổ xuống phong cách vẽ. trong nháy mắt đổi thành, ách, tiểu giáo tôn trung sơn. chân mạng rất trẻ trung, tuổi trẻ đến tựa như một đầu da báo. nàng ngũ quan hình dáng rất sâu, không quá phù hợp á châu người phong cách. làn da lợn là đen, môi dày, mắt to, hai đạo xoẹt một vạch nhỏ như sợi lông lông mày, cả khuôn mặt thì có một cỗ nồng đầm khiêu khích cảm giác. mã lực qua bích, nhanh lên tới chiến. liên loại này, nàng nghe nói là trong nước mới quật khởi một vị thợ quay phim. á không hẳn là thợ quay phim, họa sĩ, đạo diễn các loại thân phận hôn tạp tạp cùng một chỗ, sau đó sinh ra cái hết sức tân kỳ từ ngữ, thị giác nghệ thuật ra. trừ thanh không hiểu nhiều cái này khái niệm. đợi đến hiện trường xem xét, à, có vẻ như là cái làm vợ ép trần mạn nhận biết phạm tiểu gia, là tại nào đó quyển tạp chí quay trụ bên trong. hai người vừa thấy đại yêu, trong nháy mắt liền tuổi khô cháy mạnh, mà cũng không lâu lắm, phạm tiểu gia lại bị vi tư on người đập một tổ trang địa. cầm dao chính là trần mạn, nguyên bản mục đích là một bình chiếu, nhưng lúc đó bảy quân tử thượng tư sự tình bị truyền thông xào đến xôn xao, nữ nhân này đống nhiên liền đuổi trừ thanh hứng thú nhất định phải đập tổ hai người chiếu. Lại nói trước mắt trong nước thời thượng tạp chí phổ biến dế nhồi hóa, sách hai xinh đẹp muội tử, lại bộ mấy món áo cùng váy, viết điểm chính mình cũng không hiểu nhỏ tư văn thể, liền có thể ấn dậy như vậy một đại bản, còn mẹ nó 10 đồng tiền lên. Vì tư هون không một cuối năm mới ra đời, bối cảnh không tệ, từ Trung Quốc thanh niên tạp chí xã chủ sự, Trần Dật Phi nhậm tổng bày ra. Làm một phần có trí tại thoát ly ba tục thú vị tiểu mới tạp chí, nhu cầu cấp bách tìm chút đồng tiền mạnh đến mở rộng lực ảnh hưởng, cũng chiếm cứ thị trường số định mức. Cho nên khi Trần Mạn đưa ra cái phương án này lúc, chủ biên không nói hai lời liền đăng nhập. Đơn thuần trong nước so phạm tiểu gia tiểu như châu bò nữ minh tinh có so trừ thanh tiểu như châu bò nam minh tinh cũng có nhưng so với bọn hắn càng tiểu như châu bò cặp vợ chồng căn bản không có nha đầu là cực kỳ vui lòng bởi vì loại này hợp tác thuộc về chủ nhiệm tạp chí động liên hệ minh tinh được bản thân bỏ tiền mời người cái kia nàng đã kiếm tiền lại có thể cùng lão công làm việc với nhau làm gì không tiết đâu trừ thanh lại không tình nguyện hoàn toàn bị cô vợ trẻ lừa mang đi tới sáng sớm phòng hóa trang cặp vợ chồng cũng xếp hàng ngồi các đối một mặt cái gương lớn hắn đơn giản một vị sư phó liền giải quyết bên kia lại phiền phức bên người có thể vây quanh ba bốn người trần mạn ngay từ đầu chủ đề rất phim xép đại khái là để phạm tiểu gia ăn mặc thân màu đen quần trang sau đó trừ thanh cởi chống trơn chỉ lưu đầu bên trong quần ôm nàng chơi hôn hôn nha đầu tùy tiện không quan trọng thậm chí còn có chút mong đợi bộ dáng kết quả bị lão công một phiếu phủ định hắn cũng không muốn biến thành cái bán thịt mặc dù trần mạn nhìn mình thần tình kia liền sáng loáng lộ ra hai chữ chơi gái khách không có cách đành phải lại bày ra cuối cùng phương án cũng tương đối bảo thủ lấy cũ bên trên biển cùng phim làm chủ đề Hiện ra một loại tương ái tương sát si ảo cuốn nguyên loại phục cổ chủ nghĩa hiện đại tình cảm thị rác mạng lớn. Ha. Trừ Thanh rất nhanh làm xong tạo hình, nhàm chán đánh một cái ngáp, lại quay đầu ngó ngó con dâu, đặt chỗ nào quấn đuôi tóc, vẽ lông mày, phấn thơm, thoa lên thật dày môi đỏ. Đơn giản, cổ cũng không dám lựa ra, ngạnh sinh sinh ngưỡng lên nhanh 2 giờ. Sống chịu tội sống mà. Không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Hôm nay hắn có 2 tổ tạo hình, một tổ Âu phục, một tổ trường sam, cô vợ trẻ vất vả chút, có 6 tổ trang phục. Mà bọn hắn buổi sáng 5 giờ đồng hồ chính diện, cái này tổ thứ nhất trang điểm vẫn chưa xong sự. Uống nước ra. Trử Thanh cho dù khó chịu, cuối cùng yêu thương nàng, không uống, vợ môi vẫn phải nặng hóa. Không có việc gì, dùng ống hút. Hắn suy nghĩ cái biện pháp. "Đây." Phạm Tiểu Gia suy nghĩ 2 giây, vẫn là cự tuyệt nói, "Được rồi, đi nhà sĩ quá phiền phức." Trử Thanh đứng môi, mình cầm chai nước lọc cục lọc cục bắt đầu uống, sau đó liền phát hiện cô vợ trẻ liếc mắt nhìn tại trường á trường, không khỏi cười nói, "Ngươi nói muốn ậm, ngươi trứng ta làm gì? Ngươi tránh bên cạnh uống đi, đừng tại đây khí ta." "Hứ." Hắn không cùng nữ nhân chấp nhặt, lại vui vẻ uống một hớp lớn, đánh giá sơ một cái tiến độ nói ta cảm thấy lấy hôm nay quá sức ga đừng kéo tới nửa đêm mới xong việc ta ngày mai vẫn phải đổi máy bay đây không để cập tới con tốt nhắc lên phạm tiểu gia thì càng nổi giận hét lên ngươi có ý tốt nói ngày mai đi đài loan hôm nay tới chụp ảnh ngươi liền đơn thuần cố ý nào có lớn như vậy vấn đề ta không được suy nghĩ một chút ta cân nhắc cái quọn lông a người qua đây trừ thanh đem mu bàn tay đưa tới nàng hé miệng liền hung hăng cắn một cái trong ngáy mắt lưu lại hai hàng răng nhỏ ấn. đi mấy vị kia sư phó nhìn thẳng lá gan rung động lại không hiểu cảm giác rất hai bước đành phải vất vả đình chỉ Nguyên cắn ta liền không sợ trang bỏ ra, hắn rút tay về, cười nói: Ta vui lòng. Phạm tiểu gia đập hoàn châu lúc, tựa như một cánh hoa cất đoá, gốc dễ rán, lại không mở ra. Nàng trước kia đi là thanh xuân mỹ thiếu nữ lộ tuyến, nguyên khí tràn đầy, người gặp người thích. Hiện tại trưởng thành, liền chuẩn bị đổi thành khinh thục gió. Cái gì gọi là khinh thục? Bên ngoài tuổi trẻ, nội tâm thành thục, trang phục vừa vặn, riêng có phẩm vị. Trải qua mưa gió cũng được chứng kiến cầu vọng, có thể khắt chế, cũng có thể phân biệt nhân sinh phương hướng. Tóm lại, nhân sinh bên thắng, kinh thục cũng chia nhỏ vì rất nhiều loại, hoặc là ôn luận hoặc là tài trí, hoặc là cổ điện, hoặc là gợi cảm, mà xem như thần tượng minh tinh, lộ tuyến một khi đi nhầm, kết quả là có tính chất hủy diệt, coi như giai đoạn trước chính xác, nhưng về sau không có đuổi theo biến hóa, cái kia đồng dạng bị vùi dở giữa chợ. Tỷ như Lưu Diệp Phi, từ xuất đạo chính là thiên tiên, qua vài chục năm vẫn là thiên tiên, còn có Lưu Tiểu Khánh, xuất đạo chính là thiếu nữ, qua mấy chục năm còn mẹ nó là thiếu nữ. Xin nhờ, không cần làm khán giả đều mắt ngủ tốt phản, nữ nhân ở không cùng giai đoạn có khác biệt vẻ đẹp, đừng nghĩ lấy vinh viễn giả bộ nai chân chính lắng động xuống nữ nhân, từ trong ra ngoài đều là phong tình liên quẹt mắt nếp nhăn đều sẽ cho người muốn ngừng mà không được. thì như trần trùng, hồng cô, juliette binoit. bất quá đối với phạm tiểu gia tôi nói, nàng bao quát toàn bộ phòng làm việc đều ở vào một loại tương đối mở miệng trạng thái. điện thoại bên trong vũ nguyệt tính một cái nên thử. năm nay không ngừng đập các loại tạp chí, cũng coi như đại lượng phong cách thí nghiệm. Thẳng đến này lại nàng đụng phải trần mạng, thiên lôi câu địa hỏa, lốp bút một điểm liền phát nổ. nàng loại kia không thể phòng chế yêu mỹ quốc tử, chính là đối phương cho bóc tố, thậm chí dùng một câu bình luận rằng nếu như không có trần mạng, phạm ban tại trung quốc trên mỹ nhân bảng hội ngã ra đi mấy cái giả vị. Tới gần 8 giờ lúc, Phạm Tiểu Gia rốt cục thỏa đáng. Đằng sau quán búi tóc, phía trước là đủ tóc cắt ngang chán, có chút bồng đồng, chiều dài vừa vặn che lại lông mày, nhưng vốn lại không uốn động, giữ ra hai đạo cong cong đôi lông mày, tựa như gió thổi mỹ nhân quyền, điểm hai bút nhàn mực. Phải tóc mai ở giữa, cài lấy một cái kiểu dáng rườm rà cài tóc, hơi dài son phấn đỏ hoa hại, che lại nửa bên bạch đi đoá. Còn có cái kia đỏ thắm môi, hôn khói nhấn ảnh, nạo nghệ dượn lên trong mũi, cùng bó sát người đen váy ngắn, bả vai, trước ngực, chỗ đùi, mở ra chạm rỗng viền ren mờ. Súng chút nữa, là hai đầu chân bóng non lướt vào cột, giẫm lên dây buộc giày cao gót. Ôi, Trử Thanh thật đúng là rất kinh diễm, đầu về cảm thấy cô vợ trẻ như thế phong tình và trùng. Hắn liền một mặc nhiều, đồ tây đen, giày da đen, cùng chó liếm như vậy tóc, vừa sờ còn một tay dầu. Chân mặn là tương đương hài lòng, sớm bố trí xong ảnh lễ, kỳ thật cũng không có vật gì, chính là một cái tạo hình siêu sâu máy quay phim, bám lấy cao cao giá ba chân. Đợi cái kia hai vị phụ cận, nàng liền dàn giải, băng băng, ngươi chờ chút đưa lưng về phía cái này máy móc, mặt đối với hắn, nhưng tư thái ngươi tùy tiện làm, ta không có yêu cầu. Đã hiểu. Phạm Tiểu Gia gật gật đầu. Cái kia thên ca, ngươi liền nên hợp động tác của nàng. Ừm. Hắn cũng gật gật đầu. Vừa ý thì tốt, chúng ta bắt đầu. Chân Mạn Thối lui đến bên ngoài dạng, bưng lên lớn màn ảnh, làm thủ thế. Tiếp đó, chỉ thấy Phạm Tiểu ra cánh tay trái khuất khuỷu tay, hướng về sau móc ngược, ngón tay chính khoác lên trên máy móc. Sau đó giơ tay phải rủ xuống, thân thể một trận nhẹ nhàng vận động, đầu cùng cái cổ hướng phía trước, bả vai sau này, hông eo hướng phía trước, bắp chân lại sau này. Cả thân thể bất quy tắc vận mẹo, liền giống bị bẻ gãy tứ chi con rối bẻ con, quỷ dị lại tràn đầy kéo dài cảm giác, đem cái kia hai màu trắng đen hoàn toàn triển khai. Nàng dương mắt, nhìn lấy Trừ Thanh, hai con người như mực Mà cái này màu mực lại từng tầng từng tầng chảy rơi, rốt cục lộ ra bên trong yêu tinh tim. Chương 378, lão bằng hữu cùng tiểu bằng hữu. Chương 378, lão bằng hữu cùng tiểu bằng hữu hắc ám. Hoa nở từ bụi bằng bên trong, từng tầng từng tầng nhộn hết nhan sắc, từ ngây ngô đến sáng rõ, từ sáng rõ đến xinh đẹp, từ xinh đẹp đến phong hoa tuyệt thế, rực rỡ buồn rơi. Sau đó, nhánh hoa kết lập, sờ không thể thành. Ngô. Trừ thanh bỗng nhiên mở mắt, cảm giác trong lòng vì sợ mà tâm rung động đau nhức, nửa ngày không có chợp tới. Sana tựa như lập tức bị rút sạch long lực, huyết dịch, xương cốt thì nát thần kinh tuyến toàn diện biến mất, chỉ còn lại có một khỏa khô quát thú ám trái tim. thanh tử, thế nào? bên cạnh lý dương gặp hắn có chút không đúng, liền nội vàng hỏi, không, không có việc gì, làm cái ác nộ. hắn khoát qua tay, cùng tiếp viên hàng không muốn chén nước, một thanh xử lý, cảm thụ cái kia phần ấm áp tại trong huyết mạch chảy xuôi, thân thể chậm rãi tiết trời ấm lại, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. đại ca, người lớn như vậy người còn làm ác nộ a? ta 10 tuổi sau này liền chưa làm qua. gần cửa sổ ông bảo cường, hảo chết không chết chen lời miệng, trừ thanh mặc kệ cái tiêu hàng, quan sát bên ngoài chỉ thấy một mảnh đen kịt, không biết là đêm vẫn làm ai, so sánh cái kia hai vị tinh thần vô cùng phân chấn, hắn liền lộ ra phi thường dã rời. Cũng có trách, hôm qua cùng Phạm Tiểu Gia đập trang địa, một mực dài vò đến hơn 2 giờ sáng, không, có nghỉ mấy giờ, lại vội vàng lên máy bay. Đối loại công việc này, nha đầu xe nhẹ đường quen, đơn giản cố gắng toàn trường. Hắn mặc dù không quen, nhưng bằng vào siêu sâu biểu hiện lực cùng cùng cô vợ trẻ hắn ý, xem như lực lượng ngang nhau. Phạm Tiểu Gia đổi sáu bộ đồ chứa, sáu tổ tạo hình, hoặc là đen như mực, hoặc là đỏ thẫm, hoặc là ngậm sương ngủ dài bạc tán, tốc đối với hắn phun ra một thanh xương trắng. Đều có các phong tình, đều có các tư thái. Trừ thanh trợn phát hiện nàng tại lĩnh vực này bên trong chính là trời sinh chiến sĩ, chỉ cần màn ảnh một mặt cả người đều tại bạo tạc, bạo tạc, bạo tạc. Thậm chí nói vừa xa nàng tại hí bên trong hiện ra trình độ chân mạn vũ gần ngàn tấm hình trước khi si rơi mất một nửa thừa nửa dưới bên trong lại phải lấy ra mấy chục tấm cho chủ biên nhìn. Cuối cùng sống sót chỉ có 6 tấm, một chương trang địa, một chương nền tảng, bốn tờ bên trong trang. Trừ cái đó ra còn có đại thiên bức phỏng vấn vì phối hợp những cái kia sinh đẹp hình ảnh nha đầu đặc biệt phấn nàng cảm thấy mình càng ngày càng ưa thích này làm việc cũng dần dần tìm được một loại nào đó nhân vật vĩ đại cảm giác. Chử Thanh lại hơi có vẻ xa xút, hắn không thể cưỡng cầu cô vợ trẻ bỏ rơi hết thể hoạt động thương nghiệp, chuyên chuyên tâm tâm quay phim, như thế không thực tế, cũng quá tự tư. Nhưng có một số việc làm nhiều rồi, nhất định liền muốn coi nhẹ một ít chuyện khác, không phải chỉ tình yêu, là sự nghiệp phương hướng, hắn liền cảm thấy lấy hai người càng thêm đi ngược lại. Hôm nay là ngày 11 tháng 12, hai, Kim Mã thưởng hai ngày trước, ba người tới trước Hồng Kông, sau đó chuyển cơ đi Đại Bắc, ở đâu ở hai đêm, một ngày ba buổi sáng lại đi năm nay trao giải lễ tổ chức điện. Đài Nam, kỳ thật bọn hắn có thể bay thẳng đến Đại Nam, nhưng ông Bảo cường lần đầu đến Đại Loan đặc biệt muốn dạo chơi đài bắc, liền đối lao bản trái cầu phải cầu. Trừ Thanh không có cách nào. Đành phải trước thời hạn thời gian, huống chi hắn cũng không muốn đem hành trình khiến cho quá khẩn trương. Bất quá, cái này lại sinh ra một cái phí tổn vấn đề. Nếu như ở Đài nam khách sạn, tự nhiên do chủ sự phương thanh lý. Nhưng bây giờ thuộc về du lịch tính chất, vậy thì phải mình bỏ tiền. Kỳ thật Trừ Thanh cũng không có trông cậy vào, Kim Mã Thượng kiệt là hoa ngữ vòng nổi tiếng. Giống pháp bản, liên vì cái pha hóng gió ống cùng Kim Mã Thượng chơi liệu, đánh chết đều không tham gia. Hơn 8 giờ tối chung, máy bay đến sân bay, ba người ngồi xe taxi tiến về nội thành. Khách sạn là phòng làm việc đặt trước, cao cấp xa hoa, ba cái giường lớn ở giữa, tại đài Bắc Đông Khu. Cái gọi là Đông Khu, chính là từ Thật Thà Hóa Nam lộ đến cùng trung Hiếu Đông đường, nhân Ái đường giao tiếp mảnh đất này đoạn, chủ yếu là văn giáo cùng tương vọng, đứng sừng sững lấy các loại cửa hàng cùng văn phòng. Ba người vừa đến, Vương Bảo Cường liền la hét đi chợ đêm Hồ ăn biển nét, Chử Thanh không tâm tình, liền để Lý Dương bồi tiếp, đợi bọn hắn đi, mình thì ở trong phòng, trước cho Phạm Tiểu ra gọi điện thoại, lại nhìn hội Tivi bản muốn ngủ, cũng không biết thế nào, ở trên máy bay rất hỗn, này lại lại chết sống ngủ không được. Hô, hắn đành phải đứng dậy buồn bực ngồi, từng cây hút thuốc cái này không giống hồng công, bằng hữu khắp nơi trên đất đi, tùy tiện đều có thể kêu đi ra. uống trà. Đài luân a, thật đúng là không có gì người quen. ai? trừ thanh bông nhiên nháy mắt mấy cái, lấy ra điện thoại di động lật đến cái dây số, do dự một chút, vẫn là gọi đi qua. tút tút tút. chờ đợi ấm qua đi. bên kia rất nhanh kết nối, một cái trong chảo sảng khoái giọng nữ ra vẻ kinh hô. hoa à, ngươi làm sao đột nhiên gọi cho ta? ngươi ở chỗ nào vậy? hắn cười nói, ta ở đâu? vấn đề này thật kỳ quái, ta đương nhiên tại đại bắc a. bên kia dừng một chút, đột nhiên kịp phản ứng, nói, a, ta quên rồi. Ngươi muốn tới Kim Mã Thưởng đúng hay không? Ngươi gần nhất rất không tệ nha. Đúng vậy a, ta vừa tới Đại Bắc khách sạn, ở lại còn rất nhàm chán. Chán ghét, không cần học ta nói chuyện. Hách, nữ sinh giống như xoắn suýt xuống, nói, ta tại tiệm sách, ngươi có muốn hay không đến? Trử Thanh cũng xoắn suýt xuống, hỏi, ngươi, chính ngươi a? Không, ta cùng ta trợ lý. Hả, tốt lắm a, địa chỉ cho ta. Hắn trong nháy mắt nhẹ nhõm. Thật thà nam thành phẩm tiệm sách, ngươi tùy tiện gọi cái taxi liền ok. Hừ, đợi chút nữa gặp. Thành phẩm tiệm sách, sáng lập tại 1989. Đi qua vài chục năm phát triển, không chỉ có đại lý khắp toàn đảo, còn trở thành đại loan một chương mang tính tiêu chí văn hóa danh thiếp, tại tuổi trẻ nhất tộc bên trong ảnh hưởng cực lớn. Nói thật ra, đặc biệt nhất cả trứng. Khi tiệm sách cùng thời thượng, tiên phong, ký hiệu những này từ liên hệ tới lúc, nó bán liền không chỉ là sách, mà là trang hoàng, khái niệm, cùng lắc lư một phiếu văn nghệ thanh niên trẻo non lội suối, chỉ vì trước tới Triều Thánh tuyên truyền văn án. Một hiệu sách, thế mà có thể biến thành triều thánh địa phương, bản thân cái này liền rất ba tụ. Không sai, tiệm sách là thánh địa, nhưng mọi người tới này, thường thường không phải thật sự vì đọc sách, liền hai chữ, chữa bước Trừ Thanh đổi tới thật thả hóa Nam Lộ thành phẩm tổng cửa hàng lúc, đã gần kề gần 10 điểm. Hắn mới vừa vào cửa, liền bị giật lại mình, cái này mẹ nó là tiệm sách A. Cộng 5 tầng, lầu 1 là đánh dấu lấy tài trí phong thái bảng hiệu nhưng không biết bán cái quỷ gì khu vực, lầu 2 là rất lớn thật lớn tổng hợp đọc sách khu, dưới mặt đất 2 tầng vì văn hóa tục lệ bán trợ, bán ra chút văn phòng phẩm, vật dụng cùng vật phẩm trang sức, mà nhất tầng tiếp theo, chủ thể là âm nhạc quán, bày biện chủng loại đầy đủ hết ghi âm và ghi hình chế phẩm, còn có không ít mỹ thực cùng cafe đi. Hắn hạ chính là tầng này. Xuyên thẳng qua tại vướng chân vướng tay cái bàn nhỏ ở giữa, nắm lấy từng cái nói chuyện phiếm con cũ, rốt cục tại tận cùng bên trong nhất tìm được mục tiêu. "Người tốt lâu nha, chúng ta đều nhanh chuẩn." Lâm Tâm Như bưng lấy cốc sữa trà liền bắt đầu phàn nàn, đuôi ngựa đen cũng mắt to, rộng rãi áo bố cùng giày ống cao tử, có vẻ như béo một chút, khuôn mặt so trước kia càng thỉnh. Trong tay để đó cái túi giấy, hẳn là đại đến chiến lợi phẩm, bên cạnh ngồi vị nhỏ trợ lý, thấy hắn hơi khẩn trương, vội vàng đứng dậy nói, "Thanh ca tốt." "Ừm." "Chào ngươi." Trử Thanh đáp lời, quay đầu liền đỡ ức, "Ngươi không phải nói tùy tiện đánh chết xe là được a?" Ta hỏi hai sư phó người ta mới biết được chỗ này, không có chờ đối phương đáp lời, lại thọc cái kia túi giấy, hỏi, mua cái gì? Chính là một số phim cùng đĩa nhạc. Lâm Tâm Như đem bàn tay đi vào mơn mê hai lần, sách đi ra trương DVD, tại trước mắt hắn lung lay, cười nói, à, ta siêu cấp ủng hộ ngươi. Trừ Thanh nhìn lên, chính là vô Gian đạo 2 CD, liền buồn bực nói, ngươi ủng hộ ta ngươi đi dạp chiếu phim à, mua cái này tính chuyện gì xảy ra? Xin nhờ, ta làm sao có thời giờ A? Không có thời gian ngươi đặt cái này bú sữa mẹ trả. Hắn nhảm chán tiếp tục trên cái, và, ta hơn một năm không gặp ngươi. Ngươi làm sao trở nên như thế rồ mau?" Nàng há to mồm nói. Nhỏ trợ lý Yến lặng uống vào nước trái cây làm bộ mình là con chó. Thuôn nhăn nha, lão bằng hữu rất lâu không có chạm mặt, giật nhẹ phai nhạt. Lâm Tâm Như ngồi ở đâu thời điểm, rất thanh tĩnh. Có lẽ là nên ký tên đều ký xong, không người đến quấy rầy. Mà trừ Thanh vừa gia nhập, lập tức hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Nếu là địa phương khác, chưa chắc có người nhận ra hắn, nhưng ở chỗ này, ai còn chưa có xem mấy bộ phiến a? Rất nhanh, liền có hai cái nữ học sinh dạng cô nương lại gần, trong ngực đều ôm cái sách nhỏ, nhỏ giọng nói, "Không có ý tứ" Có thể cho chúng ta ký cái tên a? Hả? Đương nhiên có thể. Trử Thanh tiếp nhận, xoát xoát mấy bút giải quyết, nhìn lấy các nàng rời đi, chậm nhất cả chứng cảm hái, đám con nít này đều không trở về nhà a, đêm hôm khuya khoắt tại cái này phào thư cửa hàng. Ngươi biết cái gì, nơi này 24 giờ buôn bán, 11 giờ tối về sau mới là nhiều người thời điểm. Lâm Tâm Như cực kỳ khinh bị. Hắn nhíu môi, lại hỏi, ai ngươi gần nhất thế nào, tin tức ít như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thoái ẩn. Còn có thể thế nào, như cũng đi. Nàng chắp tay trước ngực, con giả mô hình giả thức váy ba lạy, cười ha ha nói. Chúng ta hoàn châu ban chỉ ta lẫn vào nát nhất, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Trừ Thanh không khỏi mím môi một cái. Thời gian 6 năm, mọi người sắc thực đều đang thay đổi, lúc trước bởi vì đổi rắc liền làm đến chết đi sống lại tiểu cô nương, hiện tại cũng có thể thông dòng đối mặt. So sánh Triệu Vi, hắn rất ưa thích Lâm Tâm Như, tuy nói trong vòng không có thuần túy tiểu bạch hoa, nhưng ít ra nàng không hội làm cho người ta chán ghét, ngược lại tùy tiện rất lấy vui. Cho nên, hắn rất nguyện ý từ bằng hữu góc độ cho một số đề nghị, ta cảm thấy lấy ngươi đi, dài đồng, dạng, diễn kĩ phổ thông, dáng người không tốt, ca hát lại khó nghe, liền phải điệu thấp tích lũy vô liếng. Tương lai lại đi đại lục làm truyền hình điện ảnh, lan lộn cái người đầu tư đương đương, dạng này cũng có thể có bảo hộ. Người ý đến, tiện miệng tiện lưỡi, lâm tâm như vừa chứng mắt, biểu thị khó chịu, lời nói lại nghe lọt được. Hai người Hàn Huyên nửa ngày, đảo mắt đã qua 11 điểm. Chính như nàng nói, người càng ngày càng nhiều, mà lại tất cả đều là người trẻ tuổi, rất nhiều gia hỏa xem xét cái bọc kia đóng vai, liền hiểu được bảo đảm là sinh viên. Giống như vừa xuống lầu đây đối với, nữ sinh ăn mặc màu tím sầm áo khoác, bên trong là xuyên lâu bảo đảm linh áo thun, tóc ngắn sạch sẽ, đồng dạng mang theo lớn kính đen, gương mặt dưỡng, khí độ tinh khiết. Nam sinh ở bên người nàng, phủ lấy màu vàng vệ áo, cao gầy, giữ lại thật mỏng dễ chùn, chính là từ Nam Hải giao qua nam nhân giai đoạn, có nhàn nhạt hương vị. Hai người này, nhìn qua cực kỳ xứng, cử chỉ cũng phi thường thân mật, thỉnh thoảng vai sóng vai tay cũng tay, lại trò chuyện đặc biệt mở tâm. Ừm. Trừ Thanh cũng rất ngoài ý muốn, cùng Lâm Tâm Như chào hỏi một tiếng, liền gión gién tiến đến phía sau bọn họ, đông nhân vô. Đông Bắc đơn giản náo người chết, gần nhất tại một chỗ nghỉ mát, tâm tư tương đối lười nhác, ờ, chưa xong còn tiếp. Chương 379, ký mã trước đó. Chương 379, ký mã trước đó Trừ Thanh nhận biết nữ hải tử bên trong. Có hai cái thanh âm của người nhất nghe tốt. Một cái là vương diễm, nhuyễn nhuyễn nu nu, muồm miệng ở giữa giống cắn quả mứt táo, thẳng ngắn đến thực chất bên trong. Một cái khác chính là trước mắt tiểu cô nương này, chậm um dung giống như tại nắng sớm bên trong thu lên, ôm tuyết trắng cái chăn nhìn lấy người, phía sau còn có sóng xa gợi lên. Dù là hiện tại, nàng đống nhiên bị vỗ xuống bả vai, cũng là không nóng không đổi quay đầu, lại phân biệt vài lần, lúc này mới mang theo hai điểm kinh ngạc, thở nhẹ nói, đại ma vương. Các các. Trừ thanh liền cảm thấy lấy có quả đen bay qua, lộn xộn cái gì đây là? Bên cạnh nam sinh kia tranh thủ thời gian lôi nàng một cái, tối người chào nói, chử tiên sinh, nàng nói loạn, ngươi tuyệt đối không nên để ý. A, không quan hệ. Hắn bỏ qua mình biến thành dị thứ nguyên giống loài buồn cười cảm giác, cười nói, hôm nay thật sự là đúng dịp, thế mà có thể đụng tới hai người các ngươi. Đúng đúng, thật là đúng dịp nha. Hai tiểu hài mập mờ ứng hòa. Qua bên kia ngồi một chút. Hắn chỉ chỉ nghiêng hậu phương. Nữ sinh đưa cổ, gặp còn có hai người ở nơi đó, Trần Chơ nói, cái kia, giống như không tiện lắm đi. Không có việc gì, đi đi. Hắn không cho giải thích, đem hai hài tử tốn về chỗ ngồi. Nhưng xích lại gần nhìn lên, hai người lại luống cuống, liền vội hỏi đợi nói, tâm như thì tốt. Tâm Như thì tốt, ha ha, ngồi một chút. Lâm Tâm Như lộ ra chiêu bài thức cười ngây ngô, chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, quay đầu hỏi: bằng hữu của ngươi à? Hừm, đến Đài Loan tuyên truyền Hoàn Châu thời điểm nhận biết, trừ thanh rời vị trí, kể đến bên cạnh nàng, cái kia nhỏ trợ lý chỉ tốt tội nghiệp co lại đến trong góc. Hoa, thật sự à? Các ngươi còn rất có duyên phận. Lâm Tâm Như biểu thị một chút ngạc nhiên, phương một lần nữa dò xét hai người, một lát, chợt duỗi ra ngón tay gõ gõ cái chán, khổ não nói: ai? Các ngươi không phải cái kia, cái kia cửa lớn màu xanh lam, ta là Trần Bách Lâm. Nam sinh lập tức tự giới thiệu. Ta là Quế Luân Mỹ." Nữ sinh cùng đi theo một câu. "À đúng. Đúng." Nàng giật mình, cười nói, "Cái tiêu phim thật là lợi hại, nhưng đáng tiếc ta chỉ nhìn một nửa, luôn luôn quên." "Ách, ta ân tâm như tỷ." Bọn hắn có chút câu nệ, mặc dù đang đọc sách, dù sao cũng coi như người trong vòng, đối mặt một cái so một cái châu ép hai vị lớn giả, thân là tiểu thái đều thuộc tính bất chi bất giác liền xung ra. Trừ Thanh cũng rất có hào hứng, cười nói, "Làm sao ta cùng Băng Băng vừa mới bắt đầu yêu đương, bọn hắn mới mười mấy tuổi đi, ngoảnh một cái đều năm năm. Ai, các ngươi hiện tại thế nào, cùng một chỗ bao lâu?" "Chúng ta" chúng ta liền là bạn tốt ta, Trần Bách Lâm mắt liếc Quế Luân Mỹ, ừm, hắn có bạn gái, Quế Luân Mỹ cũng lường hạ Trần Bách Lâm, trừ Thanh cùng Lâm Tâm như lẫn nhau, trong đầu đồng thời loẽ ra hai chữ, vi diệu, loại tình huống này đại khái là người yêu chưa đầy, bạn đạt trở lên, xin nhờ đừng làm tiêu, cái kia không trả như gọn gàng mà linh hoạt xác định quan hệ đâu, tỉnh tổn thương người bên ngoài, lại nói Quế Luân Mỹ đập xong cửa lớn màu xanh lam, không có chuyên tâm hướng giới văn nghệ phát triển, ngược lại thi đậu đạm giang đại học, vẫn là ít lưu ý tiếng pháp hệ, sang năm liền muốn làm trao đổi sinh đi nước pháp. Trần Bách Lâm mục tiêu phải rõ ràng một số, đang cố gắng phấn đấu, tại các loại cầu huyết kịch tập trung đóng vai phụ, tranh thủ liệu ra cái giả tương lai. Kỳ thật tất cả mọi người không quen, trừ Thanh là ngẫu nhiên gặp năm đó tiểu bằng hữu, nhất thời rất ư phấn. Lâm Tâm Như thì tùy tiện, hoàn toàn nhìn mặt mũi của hắn mới phản ứng vài câu, không phải nhận ra cái quỷ, mà hai tiểu hài đồng dạng kỳ quái, chỉ cảm thấy quá mức xấu hổ. May mắn, Hàn Huyên chỉ chốc lát sau, trừ Thanh lưu lại bọn hắn phương thức liên lạc về sau, liền đề nghị tắt cù. Lâm Tâm Như vừa vặn cũng muốn về nhà, liền riêng phần mình táo tử, bất quá con hàng này vợ im mà không biết xấu hổ lừa bị bọn hắn một phần kem ly, nói là trả lại tiền xe tốt à năm đó hắn liền lấy một bộ hỏng thuốc thúc dáng vẻ xuất hiện để hai hải tử trong lòng còn có bóng tối rất lâu hôm nay như cũ cả lơ phất lơ thật đúng là không có cô phụ người ta cấp cho ngoại hiệu nửa đêm trừ thanh trở lại khách sạn xác nhận uông bảo cường bọn hắn an toàn trở về liền cảm giác bối rối đánh tới ngã đầu liền ngủ theo bảo cường kế hoạch hắn còn muốn đi dạo bên trên một đại trời nhưng ngày kế tiếp rời giường nhìn lên đài bắc lại bắt đầu mưa cái này quá mất hứng hắn cũng không có cái kia sổ đoán chống đỡ ô giấy dầu tại trong mưa rông chơi thuận tiện lộ ra một cố đinh mùi thơm. Hề, trừ Thanh đồng dạng không tâm tỉnh, cho dù hắn rất ưa thích mạnh đỉnh Vika. kết quả là ba người ngay tại trong tiểu điếm ở một trời. Bất quá cũng có một tay Lý Dương đang chuẩn bị đọc lời chào mừng, Vương Bảo Cường đang luyện tập biểu lộ, trừ Thanh thì thừa dịp nhàn rỗi tiếp tục suy nghĩ thần tình yêu nhân vật. Kim Mã thưởng kết thúc về sau, bộ này hí liền lập tức khai mạc. Hồng Cung có một bộ phận trắng cảnh, Ma Câu có một bộ phận trắng cảnh, bởi vì muốn đuổi tiến độ, kế hoạch an bài đặc biệt chớ khẩn trương. Cố sự vô cùng vô cùng đơn giản, chính là một cái may và cùng một cái đóa hoa giao tiếp yêu đoàn quân nguyên. Chỉ xem kịch bản rất phản thực lợi kịch cũng ít nhưng vương gia vệ tao khí mọi người đều biết chờ mong vẫn phải có nói thực ra diễn kịch diễn đến nước này trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút lười biếng không phải nghề nghiệp thái độ mà là tự thân tỉnh táo kích tình, cùng bảo trì tiến bộ quyết tâm tại một chút xíu bình tĩnh lại trừ thanh đối với mình hiểu rất rõ cho nên mới tiếp bộ này hí liền vị có thể bắn ra một chút loại này không có cụ thể miêu tả toàn bằng ý thức lưu ý ý cố sự hắn trước kia thật đúng là không có đủ vải chúng chi còn bao hàm mãnh liệt tình muốn sát hái tựa như hí bên trong viết đóa hoa giao tiếp đối nhỏ may vá hai lần tay dầm Một lần nàng ân sủng chính Long, một lần nàng khốn cùng sắp chết, một lần hắn mới ra đời, một lần hắn trải qua biến nào. Cái này muốn làm sao diễn? Hắn từ khi đón lấy hí, liền không ngừng tại trong đầu phỏng đoán, phân tích, chỉnh lý, bổ túc, cuối cùng được ra một cái tương đối hoàn thiện khái niệm. Nhưng cái này không có nghĩa là cái gì chủ quan nghĩa, bởi vì hắn không biết cùng lợi hội làm sao diễn, Vương gia vệ hội làm sao đập. Ti. Đơn nghĩ đến hai người kia, hắn liền đã hư phấn. Đài Nam tại Đài Bắc mặt phía Nam, tốt a, đây là nói nhảm. Đài Nam thời tiết muốn làm khô rất nhiều, không giống Đài Bắc cứng ngọ, tuy là mùa đông. Nhiệt độ còn tại 25 độ trở lên, dương quang đặc biệt sung túc. Cái này không thể nghi ngờ làm cho người rất vui sướng. Lấy về phần bọn hắn vừa đến chủ sự phương an bài khách sạn, liền bị một đại đội phóng viên trong nháy mắt vây khốn lúc, cũng không có lộ ra quá táo bạo. Ngươi cảm thấy ai có thể cầm tới kim mã ảnh đế? Tất cả mọi người rất xuất sắc, ai cũng có thể lấy được thưởng. Cái kia chính là nói, ngươi cho rằng ngô ngạn tổ cùng hoa tử, vĩ tử bọn hắn là cùng một thủy bình tiến đi. Ai, ta cũng không có nói như vậy, ngươi không cần lo viết. Vậy ngươi đối với mình có chờ mong a? Đương nhiên là có, nhưng vẫn là muốn thấy kết quả a. Tốt, phiền tất mọi người nhường một chút chúng ta vừa tới đài nam muốn nghỉ ngơi một chút tạ ơn phối hợp lý dương cùng ông bảo cường bị chen đến bên cạnh cảnh góc rác, nhìn trừ thanh nâng cao một khuôn mặt tươi cười ứng phó truyền thông thần sắc cổ quái không biết là đáng thương vẫn là hâm mộ khó khăn đuổi đi phóng viên ba người cuối cùng thanh tịnh điểm hiện tại là một ngày ba buổi sáng cách trao giải lễ còn có nửa ngày thời gian tuyệt đại đa số minh tinh đã đuổi tới tại khách sạn đại sảnh ra ra vào vào mỗi khi có một vị lộ diện hãy cùng mật tông tiến vào tổ kiến truyền thông cùng nhau tiến lên phật liền không thấy ảnh trừ thanh đem hai người thu xếp tốt còn không thể nghỉ lên lầu xuống lầu đi gặp bằng hữu Cơ hồ toàn là người quen, bao quát vô gian đạo đoàn làm phim cái kia một phiếu, Lưu Vĩ Mạnh, Mạch Triệu Huy, Hoàng Thu Sinh cùng Hoa Tử, Lương Triệu Vĩ lần này không. Còn có Tở Tở U cái kia một phiếu, Nhậm Đặng Hoa, Lâm Tuyết, La Vĩnh Sương, Lao Đô vẫn cá tính mười phần, đối trao giải lễ hở hững. Còn lại đều là tang khách, giống nô con Như, Ngô Ngạn Tổ, Bành Hạo Tường, Lâm Dành Hân, cùng đến đây trao giải hạ vũ các loại. Những này làm xong, hắn lại vui vẻ bị chủ sự Phương gọi đi họp, chủ yếu là trạm thử tiệc tối quá trình. Đám tiêu hàng trước nhìn một chút hắn bảy phút siêu quần suất chúng bản thảo, cảm thấy không có gì chính trị hoặc giá trị quan vấn đề, tiếp lấy lại xác định trao giải hạng mục. Năm nay là kim mã 40 trò năm, mời tới minh tinh quá nhiều, phân chia như thế nào tiết mục cũng là đau đầu, tư lịch, thân phận, giải thưởng đều phải khép đến bên trên. Tỷ như Lê Minh cùng Lý Tâm Kiệt, muốn đi năm ảnh đế bóng dáng, ban phát chính là tốt nhất nữ diễn viên thưởng. Lương Gia Huy cùng Nô Quân Như là nghiệp giới lớn giả, cùng một tuyến chính là đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Hạ Vũ là đã từng ảnh đế, cho tiếp cận vị đại tiền bối hội anh hùng, đem ban phát tốt nhất nam diễn viên thưởng. Về phần Trừ Thanh, Tổ ủy sẽ an bài là tốt nhất phim nửa thượng, tính cuối cùng áp chụp, mà hợp tác tự nhiên cũng là vị đại nhân vật, gọi Lý Án. Chương 380, phim điện đường. Chương 380, phim điện đường Đại Nam, trung tâm nghệ thuật. 6 giờ, trời còn chưa có tối, trước cửa trên đại đạo sớm trải tốt thảm đỏ. Năm nay tương đối kỳ hoa, bởi vì là trung tâm nghệ thuật nhà, tự nhiên có rất nhiều không hiểu thấu kiến trúc. Các Minh Tinh xuống xe, trước muốn thông qua một cái siêu siêu vẹo vẹo không biết vật gì kim loại quằn quọ, sau đó đi qua hai mươi mấy mét thảm đỏ lại đến đến một cái đâm cổ quái ngân sắc pho tượng bình đài tiếp nhận phỏng vấn tiếp lấy vòng qua tòa này pho tượng mới là trung tâm cửa vào mà thảm đỏ hai bên đã vây quanh một vòng hàng rào sắt đem truyền thông cùng mê điện ảnh ngăn tại hơn 2 mét nay lại kỳ thật có thể ra trận thừa dịp lớn dài nhón còn chưa tới rất nhiều tại bản thổ đều tính hai ba tuyến tiểu minh tinh hí ha hí hưởng đặt bao hết phụ lấy ba tục lễ phụ cố chấp lấy cầu huyết tạo hình người ta căn bản không hứng thú đập còn mang theo không đi lại không có tác phẩm cũng không phải khách quý không biết được từ chỗ nào lăn lộn trương thư mời liền mặt dày mày dạn tại cái này đỏ sức trang điểm thỏa thỏa lo bê số gốc dạ xì dầu nhân mã qua đi, đảo mắt đến 6 giờ rưỡi, lúc này bắt đầu xuất hiện một số đáng giá chú ý ra hỏa, giống hứa an hoa, trình ngọc linh, nô gia lệ, quan kim bằng các loại, mê điện ảnh cùng truyền thông cảm xúc cũng càng gặp tăng vọt, hiện trường thỉnh thoảng truyền ra trận trận huyên náo. Thang đến khoảng bảy giờ, sát trời ảm đạm, trừ thanh mới mang theo lý dương cùng ông bảo cường đuổi tới hội trường. Hắn xe nhẹ đường quen, bình thường phất tay, mê điện ảnh bình thường gieo họ. Ngược lại là vương bảo cường, nhớ kỹ hắn trước đó dặn dò, đi đến nửa đường đống nhiên dừng lại, đùng một cái đùm nghịch cái trưởng quyền thức mở đầu. Tiểu tử này tư thế không tệ tăng thêm cái kia thân lưu loát kiểu áo tôn trung sơn thật đúng là hiện ra mấy phần tiêu sái. hoa nha đám người không khỏi kinh ngạc phóng viên răng rắc răng rắc chụp ảnh người qua đường cũng có chút ấn tượng có lẽ bọn hắn gọi không ra tên nhưng khẳng định đều sẽ nhớ kỹ cái này đường lịch quyền lớn lục tiểu tử đây cũng là làm mình tinh vô liếng đại ca nơi này nhưng thật là rộng rãi đại ca mau nhìn bên kia lưu đức hoa đại ca ta một hồi có thể đi nhà sĩ a vương bảo cường từ ngồi xuống liền ba lạp ba lạp nói linh tinh không xong Chử Thanh Minh bạch hắn rất khẩn trương, nhưng sắc thực không dành phản ứng, xin nhờ Lý Dương coi chừng hắn, liền tự hành vọt đến hậu trường. Hán Vương lộ diện một cái, chỉ thấy Quan Kim Bằng đang cùng Trần Quả nói chuyện phiếm, mấy bước tiến tới, hỏi, uy, nói cái gì đó. Nói A Mai A. Quan Kim Bằng sắc mặt sầu lo, bất đắc dĩ nói, Y Y sinh rõ ràng muốn nàng phối hợp trị liệu, nàng càng muốn mở cái gì buổi hòa nhạc, ta thật sợ nàng ở trên vũ đài liền. Ai, đều nghiêm trọng đến mức này rồi. Hắn có chút làm kinh sợ, đúng vậy Y Y. Trần Quả phun ra hai chữ, liền không muốn lại giải thích, chỉ là theo chân tờ giải. Chử Thanh mí môi trong lòng không biết là tư vị gì, nửa chua nửa chát chát, cũng là nửa ngày không nói gì. Lúc này, chợt nghe cách đó không xa có nhân viên công tác tới không có ý tứ ba vị. Mời tới đây một chút, chúng ta sắp xếp hạ vị đưa. Ok. A quan đứng tiếng, Miễn Miễn cưỡng lên tinh thần, dắt lấy hai người qua qua bên kia. Tại màn che đằng sau, tròn vẹn tụ tập 40 vị đại minh tinh, có khác mười mấy người viên đang bể bội đến xoay quanh, đem không lớn địa phương chen lấn đầy lấy áp. Trần đạo diễn, ngài đợi chút nữa an vị tại hàng thứ 3. Bên trái sát bên Tạ Quân Hạo. Người kia khoa tay lấy cái ghế phương vị, giãn rãi. Hừ, không có vấn đề. Trần Quả cười nói, quan đạo diễn, ngài đợi chút nữa tại hàng thứ tư, bên trái là Chử Tiên Sinh. Chử Tiên Sinh, ngài liền sát bên quan đạo diễn, sau đó bên trái là Lê Minh, Tốt Minh Bạch, hai người cùng nhau gật đầu. Kim mã thưởng 40 năm chọn, xin mời 40 vị tương quan minh tinh tới đây. Dạ, trung niên, trẻ ba đời đoàn tụ, từ giới thứ ba mai cho đến thứ ba mười chín giới. Chủ sự phương bản ý là muốn đem kỳ trước ảnh đế bóng dáng cùng đạo diễn đều điệu qua, nhưng mỗi người tình huống khác biệt, áp dụng độ khó quá lớn. Tỷ như Lâm Thanh Hà cùng Vương Đồng, các nàng liền không nguyện ý cổ động, tha rằng ở nhà giúp chồng dạy con. Cái kia không có cách, đành phải đem nam phối nữ phối đều tính cả, lúc này mới gom góp 40 vị. Người khác không để cập tới, trừ thanh ngược lại nhìn kỹ một chút Tạ Quân Hạo cùng người nào đó thật sự rất giống, bất quá hắn càng có thất bại tang thương khí chất, cái nhìn kia chính là là đầy dây mây khói. 7 giờ rưỡi, trao giải lễ chính thức bắt đầu. Đầu tiên là chấp ủy hội chủ tịch đi lên nói nhảm một trận, lập tức người chủ trì Thái Khang định ra sân, một thân màu xám cổ áo bẻ hấu phục, tay đắp trong sân pha lê sân khấu, phía trên kia bảy bệ tòa kim mã cúc. Có người hỏi ta một cái vấn đề kỳ quái, kim mã thưởng đến cùng có đáng tiền hay không? Hắn cầm miếu chân thành lại trinh trọng, nói: vấn đề này có chút khó trả lời. Nếu như ngươi nói kim mã thưởng rất đáng tiền, ngươi lấy nó đến trong tiệm cầm đồ thử một lần, nói không chừng sẽ chỉ làm ngươi coi hai ngàn khối tiền. Nhưng nếu như ngươi nói kim mã thưởng không đáng tiền, vì cái gì có chữa giá mấy ước đại minh tinh? Nói ví dụ Lưu Đức Hoa tiên Sinh, hội nguyện ý tốn nhiều như vậy giờ ngồi ở đài dưới đáy, hy vọng đạt được cái này thưởng. Trung tâm nghệ thuật hội trường cách cục rất có ý tứ, trông ngồi cùng sân khấu trước đó hình thành một cái vi diệu góc độ, để toàn trường đều có thể thấy rõ ràng, nghe được. Thái Khang Vịnh thanh âm không lớn nhưng thông qua âm hưởng chuyến đi, lại trong đại sảnh nhanh chóng quyết tán, trái trùng phải đụng vấp phải chắt trở, trở về, cuối cùng tiến vào người xem trong lỗ thay, dường như căng tức trước đó, cho nên điều này nói rõ một việc, kim mã thưởng giá trị không phải có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc, nó hẳn là một cái huân chương, là phim chiến trường này huân chương. hắn giảng đến nơi đây, chậm rãi đi tới lệnh vị, đem chính giữa sân khấu nhường lại, mà theo tiếng nói của hắn, người xem chỉ thấy cái kia phía sau đại mạc chậm rãi dâng lên, màn sân khấu hệt hoàng, dưới đấy là liên kéo dài viền gen hoa thay, từ sàn nhà đến không trung, tựa như đoá hoa nở rộ, một chút xíu mở ra xình nẻ tim ào ào ào. Tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang lên, cái kia đằng sau, chỉnh chỉnh tề tề bảy biện bốn sắp xếp chống ngồi, bốn sắp xếp phim người. Không thể không nói, cái này biểu diễn rung động toàn trường, người người sợ hai thản phục. Chẳng ai ngờ rằng, Kim Mã hội dùng cái này loại phương thức mở màn. Điện ảnh người, một khi đạt được cái này huân chương, bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn lưu tại chúng ta quý giá trong trí nhớ, trở thành không thể thiếu một bộ phận. Xin cho ta, vì các vị giới thiệu qua đi 39 năm qua, đã được đến cái này huân chương kỳ trước phim người. Ào ào ào. Từ đám người này biểu diễn, tiếng vỗ tay liền thủy chung không ngừng, Mã Thái Khang Định vừa rứt lời, lập tức lại đạt đến đỉnh phong. Phía trên lớn màn ảnh đột nhiên sáng lên, màn ảnh lập tức nhắm ngay vị kia vị diện lỗ, các hương đỉnh, Vương Lai, Lâm Ba, Lô Yến, Thượng quan Linh Vương, Hồ Nhân Ngọc, Kha Tuấn Hùng, Trần Quốc Minh, Tần Phái, Vương Đồng, Trịnh Du Linh, Nghiêm Hạo, Lương Gia Huy, Lý Án, Thái Minh Lượng, Hạ Vũ, Trần Quả, Dạ Quân Hạo, Thừa An Hoa, Quan Kim Bằng, Trừ Thanh, Lê Minh, Lý Tâm Kiệt, Hoàng Thư Thành, Lâm Gia Hân. Màn ảnh nối đảo qua một người, người kia liền gật đầu ra hiệu, người kia gật đầu ra hiệu, toàn trường liền reo hò gửi lời chào. Từ nuôi vịt người ta cắt hương đình, đến lương trúc long ba, khuynh quốc khuynh thành lộ yến, long môn khách sạn thượng quan linh phượng. lại đến quần quận hồng trần nghiêm hạo, tiệc cưới lý án, làm vũ trừ thanh. trong này có quốc tế danh vọng cấp lớn giả, cũng có hoa ngữ điện đường cấp diễn viên, có đổi nghề coi như nhà đã từng nữ thần, cũng có yên lặng phấn đấu thâm niên tiền bối, có quát tháo giang hồ lại dần dần già đi đại ca, cũng có mới ra đời lại một tiếng hót lên làm kinh người hậu sinh. tại lúc này không có bất luận cái gì phân biệt, mỗi người đều khắc rõ một đoạn lịch sử, một quang thời gian, một đoạn phim cổ sự trừ thanh thân ở trong đó bị bọn hắn trấu vây quanh liền giống bị khỏa tiến vào phồn hoa thế giới có buồn nặng có thật thả có nhạt như có điên cuồng có thăng trầm có rực rỡ bốn rơi ngùi chẳng qua là bên trong một điểm sát thái loại cảm giác này để hắn không hiểu sinh lòng kính sợ mà dưới trận uông bảo cường chính chừng trong mắt ngu ngơ lại si mê nhìn qua trên này cùng hắn tương tự còn có rừng y lê thần ngô ngạn tổ bành hạo tương những người tuổi trẻ này đồng dạng đầy dây hương tới bởi vì đây chính là phim điện đường vừa trở về vội vàng đuổi đến một chương chương ba trăm phút Chương 381, 7 phút trừ thanh vốn nên ngồi vào nhân vật nam chính đông kia, nhưng phải bồi đoàn làm phim, liền hướng sau dợi một loạt, phía trước là Lưu Đức Hoa, Nhậm Đạt Hoa cùng Ngô Quân Như, bên cạnh thì sát bên Ngô Ngạo Tổ. Hai người không quá quen, nhưng ở các loại trong hoạt động chạm qua mấy lần, cũng có thể dựng vào hai câu nói. "Ngươi tới vào lúc nào?" Hắn ngắm nhìn trên đài trao giải khách quý, căn bản không biết, liền nghiêng đầu hỏi. "Đêm qua." Đối phương thao lấy một thanh vặn ba quốc nước hang. Trừ thanh mần ngơ, bởi vì bọn hắn trước đó đều là giảng tiếng Quảng Đông, không khỏi ngạc nhiên nói, "Ngươi bây giờ nói tiếng phổ thông rồi?" Gần nhất chuẩn bị đập bảo ca phim mới. Ta diễn chính là đại lục người. Ngô Ngạn Tổ hôm nay đeo phó đen bên cạnh kính mắt, nhìn nhã nhặn. Hắn nói chuyện trời đất ưa thích nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, mà ngôn ngữ ở giữa lại quả thực không gọn gàng, cơ hồ từng chữ đều muốn nhấm nuốt đường này. Trừ Thanh liền cảm thấy lấy có con động vật nhỏ đang cùng mình dạng ngây thơ, bỉ dị ngừng lại chỉ chốc lát, mới nói nhân vật nữ chính định rồi hả? Tựa như là xảy lìa hạ xảy lìa hạ chính là Trương Bá Chi, vừa nhắc tới tên người, hắn vẫn là theo thói quen giảng tiếng Anh. Hừm, Bảo Ca rất lợi hại, Bá Chi cũng rất xuất sắc, cùng bọn hắn hợp tác ngươi sẽ rất vui sướng. Cái kia hàng thuận miệng nâm câu nhân tình. Hai người chính cho chuyện. Tiết Tối đã ban ra cái thứ nhất thưởng ngon nhất thuật thiết kế, đoạt giải chính là Kim Kê. Nhưng hệ Trọng Văn cùng Hoàng Bình diệu song song vắng mặt, đành phải từ Ngô Quân Như lên đài thay mặt lĩnh. Nàng ăn mặc tựa như chỉ Kim Kê, cả người vàng tươi, nứt lấy miệng rộng cười nói: Ta hiện tại cầm tới Kim mã thưởng cũng rất vui vẻ. Kim Kê thật sự là làm cho quá tốt rồi, mỗi một lần ta mặc đồ hóa trang, đều cảm thấy là niên đại đó người. Dạ ơn. Nói, nàng quay người muốn đi, lại bị khách quý ngăn lại, nhắc nhở, còn có một tòa. A, Ngô Quân Như có chút cứ thế. Bởi vì có hai vị người thiết kế, cho nên có hai tòa Kim mã thưởng. Thái Khang định đang chủ trì đại giải, thích nói. A a, tạ ơn. Kết quả là, cái này ngốc đại tỷ một tay nắm chặt một tòa cút, có chút buồn cười tránh xuống đài. Ngay sau đó, khách quý liên tục ban phát cái thứ hai giải thưởng, tốt nhất tạo hình thiết kế, được rồi, đoạt giải vẫn là kim kê. Ẩm. Toàn trường trong nháy mắt cười to, chỉ thấy nô quân như dẫn theo mép ấy, lại từ phía sau đài vui vẻ chạy tới, thở gấp nói, vừa mới, ta vừa mới lượn quanh một vòng tròn. Tạ ơn. Lần nữa tạ ơn. Còn không chút đây, nàng trước kéo đi ba tòa cút nơi tay, cái này điểm báo đơn giản quá đập chết. Đợi nàng trở lại chỗ ngồi hoa tử bọn hắn liền nhau nhau chơi ghẹo, trừ thanh cũng đi theo tham gia náo nhiệt, cười nói: quân như tỷ, ngươi đêm nay không cầm bóng dáng liền không có thiên lý. Ha, đúng không? Ta đều cảm thấy mình vẫn may vào đầu. đồ quân như nhưng không biết rụt rẻ là vật gì, đắc chí sắt chắp tay một cái. Hai vị người chủ trì xuyên trận từ qua đi, liền đến đầu một cái trọng yếu hơn giải thưởng, tốt nhất nữ phối hợp giải thưởng. Theo âm nhạc vang lên, lâm giai hân kéo hoàng thu thanh cánh tay chậm rãi lên đài, nàng lần này tạo hình coi như đạt tiêu chuẩn, chỉ đen váy đen, cổ cái đồ trang sức, tuy nói rất không đắp điều, nhưng chí ít không có như vậy lôi. Hoàng thu thanh chính là vì loại này trường hợp mà thành, hai tay khẽ trống. bày ra phó thịt người xoa thiêu bao tư thế, bắt đầu điều hí tiểu cô nương, nói: "Ngươi tốt, ta gọi Hoàng thu thanh." "Ách, ngươi tốt, ta gọi Lâm giai Hân. Nàng hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể lộ ra loại kiêng ngọt muốn chết tiếu dung phối hợp. "Hoa, ta biết ngươi, vóc người rất đẹp, lại biết ca hát." "Ai, nghe nói năm ngoái ngươi cầm một cái nữ phối hợp diễn, vậy ngươi cảm thấy nữ phối hợp diễn hẳn là phù hợp điều kiện gì?" "Ta cảm thấy hí muốn tốt đi, còn muốn có tốt đạo diễn, tốt kịch bản, lại có một chút điểm vận khí." Cô nương kia chứng chạc đàng hoàng đáp: cái tiêu nhân vật nữ chính đâu nhân vật nữ chính a lâm giai hân nún nuôn vai cười nói không biết được hai không có cầm qua. hoàng thu thanh không hiểu thấu liền phấn khởi đưa tay chỉ dưới đài tiện a hề hề nói ngươi hỏi thanh tử a các ngươi quan hệ tốt như vậy tùy tiện học cái một chiêu hai chiêu ngươi liền ok đúng các ngươi ngày nào uống trà gọi ta cùng một chỗ a ha ha ha mặc kệ là minh tinh phóng viên vẫn là mê địa ảnh đối bắt quái đều có loại bản năng phản ứng nghe hắn trêu chọc hai người lập tức phân vân một mảnh ồn ào lâm giai hân lại phi thường sốc hổ Cười cũng không được, tức cũng không được, liên hướng dưới đài nhìn một mắt cũng không dám, đành phải giả vờ ngây ngốc. Trừ Thanh thật buồn bực, quả muốn đem cái tia hàng sách xuống đến bạo biển dừng lại. May mắn Hoàng Thu Thanh thấy tốt thì lấy, đem tiện tướng thu vào, bày làm ra một bộ chưa từng xảy ra chuyện gì lúc hạnh. Nữ phối hợp diễn thưởng bị một vị đài loan diễn viên thu hoạch được, lập tức là mấy cái kỹ thuật loại giải thưởng cùng một đoạn ca múa, sau đó liền tốt nhất vai nam phụ bán phát. Thừa An Hoa cùng Tạ Quân Hảo sóng vai tiến lên, đều không phải là ba hoa người, tùy ý nói đùa vài câu liền tiến vào chính đề. Chỉ thấy lớn màn ảnh sáng lên tại đơn giản nhân vật sau khi giới thiệu ba ba tiếp cận hiện trường bốn vị người ứng cử hoàng thu thanh vô gian đạo trừ thanh vô gian đạo lâm tuyết tờ tờ u trần Mộ nghĩa chó đen tới bốn người phản ứng cấp có khác biệt hoàng thu thanh mang theo kính râm trang cấp lâm tuyết nâng cao một khuôn mặt béo không che giấu được chờ mong trần Mộ nghĩa thì miệng mở rộng rõ ràng khẩn trương không được trừ thanh không có giả bộ triệt triệt để để buông lỏng bốn lên vai miệng nhìn sân khấu tốt nhất vai nam phụ có đương nhiên tốt không có cũng không quan trọng không đáng lo được lo mất nói thực ra ai đoạt giải đều xứng đáng cái kia phần thực lực đều xem ban giám khảo người yêu thích kỳ thật nếu theo ý nguyện của hắn Hy vọng nhất Lâm Tuyết lấy được thưởng, vị này nhịn nửa đời người diễn viên quần chúng diễn viên, khó được có một lần cao cán cơ hội, huống chi hắn tại vở tờ, tờ U bên trong diễn chính là thật giỏi. Trên đài, Thừa An Hoa mở ra phong thư, đưa cho Tạ Quân Hảo, cái sau nhìn lướt qua, chậm rãi thì thầm, thứ 40 giới kim mã thưởng tốt nhất vài năm phụ, Hoàng Thư Thanh. Ào ào ào. Tiếng vô tay vang lên, Hoàng Thư Thanh tuốt đâu phục đứng dậy, đi qua trữ Thanh bên cạnh lúc còn cố ý ôm lấy hắn, mà lại rất không tiết tháo điều hí một câu, "Thanh tử, đối ngộ ở á?" Hắn liếc mắt, đặc biệt nhức cả trứng, không đề cập tới cái kia hàng phản tiện, đêm đó hội tiến hành đến 1 phần 3 thời điểm. Giếng ngủ rốt cục khai trương vương bảo cường cùng một vị khác mười mấy tuổi tiểu cô nương cộng đồng lấy được tốt nhất người mới thưởng tuyên bố trước đó con hàng này khẩn trương muốn chết tại dưới đài hung hăng bóp lấy đuổi chờ tần phái mới mở miệng nghe có tên của mình veo liền mệt lên còn cơ cơ quả đấm. hắn lắc lắc cung dung lên này tiếp nhận cúc cười láo linh nói và cầm thường tâm tình thật sự phi thường kích động câu này còn mang một ít tiếng địa phương mùi vị mà câu tiếp theo đống nhiên liền biến thành tiếng phổ thông nha hiển nhiên ở sau lưng lội qua nói mặc dù chậm nhưng rõ ràng cảm tạ kim mã thưởng tất cả ban giám khảo cảm tạ đạo diễn lý dương cho ta cơ hội lần này, cảm tạ đại ca của ta cùng lão sư trừ thanh, cảm tạ tất cả trợ giúp ta người, về sau ta hội càng có lòng tin, đập tốt hơn phim cho mọi người xem, tạ ơn. trừ thanh cùng mọi người cùng nhau vỗ tay, nhìn cái kia tiểu tử ngốc ra dáng, trong lòng có chút cảm khái. vương bảo cường cầm thưởng, hắn tự nhiên cao hứng, nhưng cũng cảm thấy rất vô vị. để danh tốt nhất người mới, hết thảy liền mẹ nó ba người, kết quả có hai cái cầm thưởng, siêu quá nửa tỷ lệ a, còn lại vị kia lấy đi bao lớn vận rủi mới có thể khổ như vậy bước cái này không thể nghi ngờ liền thấp xuống hàm kim lượng kém xa tần hải lộ cái kia giới có giá trị thuần túy là cổ vũ tính chất đại ca thế nào ta không có mất mặt a vương bảo cường cơ hồ là ôm cút xuống còn không có ngồi vững vàng liền hấp tấp cầu sờ đầu không tệ không tệ có chút cái kia phong phạm trừ thanh khen. hắc hắc tiểu tử kia không ngôn ngữ chỉ lo cười nê nô nhưng vào lúc này một vị nhân viên công tác trợ từ bên cạnh lại gần cách cái ghế nhẹ giọng kêu trừ tiên sinh ngài tiết mục sắp bắt đầu há tốt tạ ơn hắn lập tức đứng dậy đi theo người kia đến hậu trường chương ba một cái diễn viên độc thoại. Chương 382, một cái diễn viên độc thoại lại nói hắn đến hậu trường, chấp hành đạo diễn thấy một lần, liền liền vội vàng hỏi, "Chử tiên sinh, đại khái còn có 5 phút đồng hồ thời gian, ngài chuẩn bị đến thế nào?" Ách, hẳn là không có vấn đề gì." "Tốt lắm, chờ sau đó ngài liền nhìn ta ra hiệu." Đạo diễn nói, "Minh Bạch." Chử Thanh gật đầu, tìm cái gương chiếu chiếu, cảm thấy mình trang phục hơi lỏng, liền đem áo phục nút thắt giải khai, lại luớn lòng cổ áo sơ mi, hắn sợ chờ một lúc xuất mồ hôi. Trước sân khấu, vừa ban xong một cái tốt nhất cắt nối ở bên tự Thái Khang vịnh chính một mình nói xuyên trận từ Kim mã thưởng đã 40 năm, mỗi một năm đều là một cái đáng giá ghi khắc cố sự. Mà đối với chúng ta phim người mà nói, chúng ta tồn tại bản thân, liền đại biểu cho phim trưởng hà bên trong một cái nào đó đoạn lịch trình, cũng tại về sau thời gian bên trong lâu người di hương. Hôm nay có hai bên bờ tam địa đại tiền bối cùng đại minh tinh đủ tụ tập ở đây, chúng ta mời một người mà nói rằng hắn chuyện xưa của mình. Người này mặc dù rất trẻ trung, nhưng kinh nghiệm của hắn lại tràn đầy sắc thái truyền kỳ, tin tưởng sẽ mang lại cho chúng ta không giống nhau kinh hỉ. Tốt, phía dưới chúng ta cho mời, trừ thanh tiên sinh. Tiếng nói rơi xuống đất, cách hai giây. Chữ thanh liền từ phía sau đài hiền thân, hai vai bình ổn, thân thể thẳng tắp, mấy cái nhanh chân đã đến chính giữa sân khấu, mu bàn tay về sau, trước không lưng, góc 90 độ hướng toàn trường hành lễ. Ao ào, ào ào. Chỉ một thoáng, tiếng vỗ tay vang mình, có thưởng thức, có hâm mộ, có không hiểu, có không quan trọng. Mười mấy giây sau, hắn đợi thanh thế dần dần nghỉ, Phương Cầm Mịp rồ phồn mở miệng nói, "Ta thu đến mười thời điểm, kỳ thật rất sợ hãi, ta hỏi bọn hắn, ta nên nói cái gì? Bọn hắn nói cho ta biết, ngươi nói cảm thụ, nói kinh nghiệm, nói tâm đắc, ngươi nói cái gì đều có thể." Ta nghe xong liền càng thêm sợ hãi nhiều như vậy đại tiền bối ở chỗ này ta gì nói chuyện gì tâm đắc trải nghiệm cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nói một chút ta kinh nghiệm của mình so với ta lớn tuổi hy vọng có thể cùng nỗ lực so với ta tuổi trẻ cũng hy vọng có chỗ trợ giúp hắn chậm hồi sức đồng dạng cho mọi người một điểm tiêu hóa thời gian lại nói ta đọc sách không nhiều tốt nghiệp trung học mười mấy tuổi liền đến đến kinh thành làm công rửa chén đưa nước phát truyền đơn làm lao động thử qua rất nhiều làm việc làm được dài nhất chính là thu phế phẩm à nơi này giống như gọi nhặt ve chai hoa nha toàn trường lập tức ngạc nhiên trộn nghĩ nhau nhau Đừng đề cập Hồng Công hai địa phương, liền ngay cả đại lục người xem đối với hắn đều không hiểu rõ lắm. Dù là nghĩ đến hắn thân thế bình thường, nhưng lời nói này vừa ra, vẫn là vượt qua đám người tưởng tượng. Chỉ có Lâm Gia Hân, Lưu Đức Hoa cái này phi thường bằng hữu quen thuộc, còn có thể bảo trì bình tĩnh. Ta bộ thứ nhất hí là Tiểu Vũ, hẳn là tại 97 đầu năm, ngày đó ta ngồi xổm ở phim cửa học viện, quất lấy cuối cùng một điếu thuốc, đang lo lắng muốn hay không về nhà kiếm ăn. Sau đó ta lại đụng phải Cổ Trương Kha, hắn hỏi ta, ngươi có muốn hay không đi ảnh? Ta lúc ấy rất đồng tình hắn. Người này hoặc là có bệnh, hoặc là cùng đường mà lộ mới có thể tìm ta điện ảnh." A, thuộc hạ không khỏi phát ra một trận cười khẽ, nhưng ta vẫn là đáp ứng, bởi vì Cổ Trương Kha đồng ý cho ta 2000 khối tiền làm cát-xê. Ta hiện tại còn nhớ rõ nét mặt của hắn, tựa như tại thị trường mua một khỏa rau cải trắng. Khi đó, ta không hiểu cái gì gọi điện ảnh, lại càng không hiểu làm sao đi biểu diễn, ta chỉ có thể dựa theo mình lý giải đi diễn tên chồng kia. Thì như dạng này. Hắn nói, đông nhiên co lên bà vai ngón tay khánh nhấc, ở trên vũ đài đạp mấy bước nhỏ, tiếp liếc trong mắt tạ hữu chớp động, tựa hồ tại tìm kiếm con người. Có thể là gặp may mắn, tiểu Vũ Hữu quả rất không tệ. Đương nhiên, Cổ Trương Kha đem công lao tất cả thuộc về với mình, nói ngày đó trông thấy ta ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc, liền làm một bộ mê mang, thiếu kết yêu, đang nghĩ ngợi đi chỗ nào trộm đồ dáng vẻ. Ha ha. Đám người lại là cười to, tương vị trống cảm nhìn chăm chú, nhìn người kia trầm ung dung nói cố sự. Về sau, ta lại vô Hoàng Châu cách cách, khi đó ta vẫn không hiểu biểu diễn khái niệm, chỉ là coi nó là thành một hạng tương đối có hứng thú đồng thời có thể kiếm tiền làm việc. Thẳng đến 98 năm, ta tiếp nhận Tô Châu Hạ. Khả năng này là đối ta ảnh hưởng lớn nhất một bộ phim, ta chính là theo nó bắt đầu, mới chính thức có làm diễn viên chuyên nghiệp nơi này ta muốn cảm tạ Châu Tấn tiểu thư, ta đến nay còn nhớ rõ trận kia hí, ta cưỡi xe gần máy, nàng từ trong cửa gỗ đi ra, sau đó nhìn ta một chút, cái nhìn này, ta cả người lập tức liền có cảm giác loại kia từ trong ra ngoài, cái này rất khó hình dung, giống bị mắt đi rồi rất đường xa, đông nhiên có người đem miếng vải đen kéo, ngươi liền một lần nữa nhìn thấy cái này thế giới, trừ thanh từ bên này đi đến bên kia, tại chói lọ dưới đèn, hắn chỉ có thể nhìn thanh gần nhất người, nơi xa đều là sáng trưng một mảnh, nhưng cũng không trở ngại, hắn lấy một loại trước nay chưa có thành khẩn cùng kính sợ, vừa đi vừa về chú ý, cùng tự xếp lại. Từ Tô Châu Hà về sau, ta liền thích loại cảm giác này, mê luyến kỹ sạo, mê luyến đối thủ, mê luyến đẹp mắt đồ vật. Ta phát hiện mình càng ngày càng cơ khát, cũng hy vọng nó càng ngày càng không hạn chế. Từ quỷ tới đến Trạm Đài, từ An Dương Hải Nhi đến Lam Vũ, đoạn đường này, có thể nói đều là loại này cơ khát ở phía sau thúc đẩy. Thậm chí ta từng coi là, đây chính là biểu diễn đạo lý, cũng dự định theo này đi xuống. Nhưng rất may mắn, ta lại đụng phải giếng mù. Hắn tay phải cầm mì tổ phồn, trên đài đi tới đi lui, ngựa khí trầm thấp, nói, đập giếng mù thời điểm có một tổn kịch, chúng ta mới từ giếng mỏ phía dưới đi lên, cũng không lâu lắm, cái kia giếng liền sập hai cái thợ mỏ bị tảng đá ngăn chặn tại chỗ tử vong, mà ở mấy phút đồng hồ trước, bọn hắn còn tại trong phim khách mời cùng chúng ta cười cười nói nói trông nom việc nhà Hương rau Mối đưa cho ta ăn. hai cái sinh mệnh trong nháy mắt biến mất, chúng ta toàn bộ đoàn làm phim đều tiếp cận sụp đổ, qua rất lâu mới khôi phục bình thường. thuộc hạ hoàn toàn an tĩnh, đều nghiêm túc nghe đoạn này phía sau màn cố sự, dù sao giếng mù cái này phim tại Hồng Kông thị trường quá là hiếm thấy. người xem chỉ xem đề tài, liền đã đủ rung động, ai có thể nghĩ tới phía sau còn có cảng chân thật bi thống. đoạn thời gian kia ta trôi qua rất thống khổ, chỉ cần nhắm mắt lại, giống như liền có thể nhìn thấy trong giếng máu. Sau đó, ta liền đột nhiên cảm giác được, mình ý nghĩ trước kia quá ngây thơ. Chữ thanh ngừng ở trung ương mặt hướng người xem, chậm nhết môi, làm cái cười to biểu lộ, nói, ngươi tại hí bên trong, có thể sẽ vui vẻ. Một giây sau, cười to biến thành bi thương. Ngươi cũng có thể sẽ thương tâm. Tiếp đó, bi thương lại bị hạnh phúc thay thế. Ngươi có thể sẽ cảm nhận được tình yêu. Trong chớp mắt, hạnh phúc lại trở thành đủ rột. Ngươi cũng có thể là cảm nhận được tuyệt vọng. Thanh âm của hắn ô nhuận, nhu hòa, róc rách giống như khe nước chảy tràn cái này không chỉ là một cái biểu lộ hoạt động tác mà là tại khác biệt sinh mệnh ẩn chứa khác biệt cố sự ta có cơ hội đi cảm thụ, phỏng đoán, kinh lịch tôn trọng bọn hắn, tôn trọng sinh mệnh ta cảm thấy đây mới là làm diễn viên có tuyệt vời nhất đủ vật dứt lời hắn lại bắt đầu đi tới đi lui đồng thời ngữ điệu nhất truyền nói nguyên nhân chính là như thế giếng múa mới tại berlin lấy được thành công ta cũng phi thường may mắn lấy được một cái thưởng nhưng khi ta từ berlin trở về hết thảy lại cũng khác nhau bởi vì cái này nửa năm qua ta gặp nhất tốc nập sự tình liền là người khác một mực đang hỏi ta ai nguyên cắt c tăng bao nhiêu phúc Đám người nhịn không được cười ra tiếng, vị này có chút quá dám dạn. Ta không rõ lắm sau này đường nên đi như thế nào, cảm giác mình đang từ từ thoát ly dị vãng sinh hoạt. Thẳng đến trước đó vài ngày, có một lần cùng Trần Đáo Minh lão sư nói chuyện hiếm, hắn nói, cùng nghề này tốt đẹp nhất trạng thái là như gần như xa, bởi vì đây đã là nghề nghiệp của ngươi, cũng không cần lại để cho nghề nghiệp bồi tiếp ngươi đi ngủ. Trừ thanh cong cong quẻ miệng, cười nói, đây đại khái là Trần lão sư lý tưởng sinh hoạt, càng khó hơn chính là, hắn nói được thì làm được. Ta tu hành không đủ, nhưng mình cũng suy nghĩ ra một cái đạo lý. Chúng ta đều nói một đời diễn viên nuôi một đời người xem, lại vĩ đại diễn viên cũng không cần trông cậy vào tất cả mọi người đi theo người đi, đồng dạng muốn đối mặt nghề nghiệp hoàn cảnh cùng sinh tồn giá trị đang không ngừng suy yếu. Nhưng là chúng ta có nương theo mình cùng một chỗ trưởng thành những cái kia đồng bạn, tựa như các hương đình lão sư, lang ba lão sư nói câu mạo phạm, người trẻ tuổi có lẽ không biết các người, nhưng tại rất nhiều người xem trong lòng, các người vẫn là tốt đẹp nhất, bởi vì vì mọi người cộng đồng đi qua tốt đẹp nhất niên đại. Cho nên ta hiện tại liền cảm thấy lấy làm một cái diễn viên có thể mang theo thích ta cái kia một đời người xem chậm rãi ra đi, cũng là rất tốt sự tình. Cảm ơn mọi người. Nói xong, hắn hai chân khép lại, mu bàn tay về sau, trước không lưng, lại là góc 90 độ hành lễ. lặng im, không có tiếng vô tay, vẫn có thưởng thức, có hâm mộ, có không hiểu, có không quan trọng. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua một cái phương hướng, nơi đó thanh tùng đầy dây, đỉnh núi cao ngất. Chó yêu làm. Trường 383, Mỹ rượu ban đêm. Trường 383, Mỹ rượu ban đêm đoà, ngươi cũng quá khóc đi. Đài bác trong nhà, lâm tâm như ổ ở, ở trên ghế salon, ôm ngồi ôm, không tự kiềm hãm được cảm thán một câu Nàng chính nhìn Kim Mã thưởng hiện trường trực tiếp, vừa mới cái kia nam nhân đơn giản quang mang bắn ra bốn phía, loại cảm giác này chỉ ở Trường Quốc Vinh, Lương Triệu Vĩ loại hình truyền ân kỳ minh tinh trên người mới có qua, qua, từ không nghĩ tới bạn tốt của mình cũng sẽ như thế kinh diễm. Lớn như vậy địa đường, lớn như vậy sân khấu, một người triệt để cố gắng. Chậc chậc, thế mà cũng có Vinh Yên. Nhưng cảm thán qua đi, lại không khỏi phiền muộn, giống như nàng hai ngày trước nói chuyện phiếm, Tô Hữu bằng dựa vào ý thiên đổ lòng ký thành công xoay người, Triệu Vy chuyển hình đập phim văn nghệ, chuẩn bị tàu ảnh đường lui tuyến, Phạm Tiểu Gia càng là nhảy lên lên tới trong nước một đường, năm đó Hoản Châu ban liền mình lẫn vào kèm nhất không có cách, nàng mấy năm gần đây ngoại trừ một bộ trai tài gái sắc có thể đem ra được, liền không có khách cứng rắn hàng, khỏi phải sách kim mã thưởng loại trường hợp này, liền tham gia tư cách đều là ai? Dương Uyếu nhỏ nói càng mới nhất nhanh, U Tâm như ngồi dậy, nhìn chăm chăm đã kết quả trừ Thanh, mười phần nghiêm túc cân nhắc hắn ngày đó đề nghị. Cùng lúc đó, tại đài Bắc một chỗ khác, Quế Luân Mỹ cũng xem TV trực tiếp. Cảm thụ của nàng không giống nhau lắm, có lẽ là quá tuổi trẻ, cũng không thể hoàn toàn lý giải cái kia lời nói ý tứ. Toàn bộ hành trình xuống tới, nàng đối với trừ Thanh vài đoạn Ngô hứng biểu diễn rất nóng lòng, có thể sẽ vui vẻ, cũng có thể sẽ thương tâm nhưng có thể cảm nhận được tình yêu cũng có thể là cảm nhận được tuyệt vọng nàng tính từng có một số diễn kịch kinh nghiệm biết những cái này nước chảy mây trôi biểu tình biến hóa có bao nhiêu khó cảm xúc đúng chỗ không nói trước chỉ là bộ mặt bắp thịt tự nhiên không chế liền dây mất một món lớn đồng hành tiểu cô nương không phải xuất thân chính quy, không có tiếp thụ qua hệ thống huấn luyện hôm nay quả thật cảm thấy một loại nào đó rung động cùng ngước mơ cũng không hưởng công nàng cấp cho cái kia ngoại hiệu đại ma vương a nhỏ tốt mau tới đây a a a thượng hải trong tiểu điển phạm tiểu gia chính đối một nụ kẹp vụ quang quát quang quát gọi vậy lập tức trên tóc còn mang theo bọt biển lộ tiểu giai tướp nhẹp từ phòng vệ sinh chạy đến hỏi thế nào thế nào lưới lại gây mất nàng chỉ màn hình đơn giản đau đến không muốn sống nha chính là cái máy tính nướng ẩn nhọ trợ lý cũng đã quen lau sạch sẽ tay giúp nàng mơn mê hai lần nói thừng tốt cái gì phá nhà khách ta thời khắc mấu chốt cho ta ngất mạng phạm tiểu gia vẫn tức giận ôi ngươi liền xem chút tin nhanh ở đâu ra thời khắc mấu chốt ta lộ tiểu giai bên cạnh đậu đen rau muống vừa linh lợi lách vào phòng vệ sinh ngươi lời nói này tin nhanh liền không thể nhìn Ta xem chút hình ảnh ta cũng cao hứng. Nàng nhíu môi, chộp lấy hạ con chuột, cặn bã sóng chuyên đề website đổi mới, hiện ra phía trên nhất một đầu tin tức, trữ thanh siêu quần suất chúng bảy phút diễn giải cảm động toàn trường. Ấn mở nhìn lên, căn bản không có gì nội dung, chỉ có một chương hình lớn phiến cùng đơn giản hai hàng chữ viết. Liên cái này, Phạm Tiểu Gia đều rất hả hê. Xem xét mười mấy giây đồng hồ, gặp lao công quần áo vừa vặn, trạng thái bình thường, liền thỏa mãn tắt đi website. Lại nói điện thoại qua mấy ngày liền muốn chiếu lên, vừa lúc tập trung truyền thời điểm, Phùng Hiểu Cương không biết xuất phát từ loại nào cân nhắc, bỏ qua kinh thành, đem chiến trường chính bò vào Thượng Hải trước mắt ngoại trừ trương quốc lập tất cả chủ yếu diễn viên tài tử từ hôm nay đến số 19. đoàn làm phim đem bị đến không hết phỏng vấn tiết mục gặp mặt sẽ chờ vây quanh thỏa thỏa một phen huyết chiến mà phạm tiểu gia kết thúc thu trở lại khách sạn không đợi tắm rửa liền ba ba mở ra máy tính năm nay kim mã thưởng không có đại lục đài tiếp sóng nghĩ muốn hiểu rõ thời gian thực tình huống tương đối tốn sức bất quá cũng may mà dạng này nếu không nghe được cái kia hàng cảm tạ châu công tử bảo đảm cứ gọi hắn chạy trở về đến quỷ cái bàn sát đại nam trung tâm nghệ thuật trừ thanh sau khi xuống tới tiệc tối lại ban mấy cái kỹ thuật giải thưởng cũng thông qua một trận sân khấu kịch hoài niệm qua đời không lâu Kha Thủ Lương. Bình thường trao giải lễ, thường thường đem tốt nhất nhân vật nam chính, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất phim nhựa thưởng phóng tới cuối cùng, lấy hiển lộ rõ ràng tầm quan trọng của bọn nó. Năm nay nhưng khác biệt, nhân vật nữ chính còn không có gặp ảnh, đạo diễn thưởng lại đi ra. Nhập vây chính là Lưu Duy Cường, mạch Triệu Huy vô gian đạo, vành Hạo Tường đại trợ phu, thái minh lượng không tiêu tan, Đỗ tệ phong tở tở u. Trong đó, Lưu Duy Cường là dính kịch bạn cùng diễn viên ánh sáng, vành Hạo Tường đơn thuần đánh xì dầu, có thể nhất thể hiện đạo diễn công lực vẫn là đằng sau cái kia hai bộ. Trử Thanh Ngư đỏ tở u. Sắc thực quá sâu, nhưng trung quy là vô Gian đạo thanh tràng, kế Kim tượng thưởng về sau, Lưu duy cường lần nữa đem địa vị của mình tăng lên mức cách. Mà trao giải trước đó, Lương gia huy cùng Nô quân như còn làm cái giả phong thư, trên đài cấp tới cấp đi, xoẹt sẽ thành hai nửa, đem toàn trường người dọa tâm can loạn chiến. Đạo diễn thưởng qua đi, lại còn không phải nhân vật nữ chính thưởng, ngược lại là nhân vật nam chính trước ban. Năm nay đại hội, tại mỗi cái trọng yếu giải thưởng bắt đầu trước, đều muốn thả một đoạn xem phim đắn, người xem liền thấy phía trước lớn màn ảnh sáng lên, xuất hiện từng trường quen thuộc gương mặt, địch lòng, ta là hướng phim sữa lớn lên. Lương triều vĩ nghĩ không ra qua ba tuổi mới cầm tới cái này thượng. Lương Gia Huy, ta thật sự chóng rẫng. Vạn Tử Lương, nó là cái mã, ta là Kỷ binh, đuổi bốn đứa rồi, rốt cục đuổi tới. Tôn Cảng, ta 51 tuổi mới ra đĩa nhạc, 52 tuổi bán cà phê, 52 tuổi lấy được tòa này cái mã. Những hình ảnh này tư liệu, không chỉ có là người trẻ tuổi, bao quát Lương Gia Huy, Vạn Tử Lương ở độ tuổi này, đồng thời tự mình trải qua lớn các diễn viên, cũng thấy say xương ngon lành. Ngay sau đó, phụ trách trao giải Hạ Vũ cùng Huệ Anh Hồng đi đến này, hai người căn bản không biết, không tốt nói đùa, chỉ tùy tiện hẳn huyền vài câu. Tốt, để cho chúng ta công bố kết quả. Hạ Vũ hủy đi phong thư, Phương muốn mở ra, liền nghe Trịnh Ngọc Linh bỗng nhiên đều, ai, hai vị, hai vị, chờ một chút, chờ một chút. Lập tức nàng lại quay đầu, chỉ thính phòng hỏi, uy, Thái Khang Định, ngươi vì cái gì ở phía dưới? Nghe nàng nhắc lên, so sánh xa xa người xem mới đưa cổ nhìn, cái kia hàng không biết lúc nào chạy tới Lưu Đức Hoa bên cạnh, nghiêm túc nói, đặc phái viên Thái Khang Định, hiện tại ở vào bão trong gió, chúng ta muốn tới tìm hiểu một chút thụ tuyển người tâm tình. Cái kia một nắm, đem bên cạnh chính là Lưu Đức Hoa, bên cạnh thân là Nhậm Đạt Hoa, phía sau ngồi chữ Thanh Cung Ngưu Ngạ Tổ. Lương Triều Vi không có tới, chỉ phái người bằng hữu đại biểu, mấy lớn nam giả tê tụ. Thật đúng là tính bạo trong gió. Chỉ thấy Thái Khang Vịnh chuyển đến xếp sau, nói, "Đầu tiên ta hỏi chính là Ngô Ngạn Tổ, ngươi cảm thấy ai cũng tìm được tốt nhất nhân vật nam chính?" Cái kia đại xoay bước thao lấy một thanh sơn trại quốc ngữ, vung tay nói, "Ta không biết, phải nhanh lên một chút nhìn xem. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ đánh bại Lưu Đức Hoa a?" Hắn còn không đồng tha. "Ê." Ngô Ngạn Tổ ngừng lại chỉ chốc lát, đàng hoàng nói, "Rất khó nói." Ha ha ha. Toàn chương cười to, hoa tử cũng không nhịn được vỗ tay. Thái Khang Vịnh lại đem mịt rổ phồn mọ về bên trong nói, cái kia ta hỏi trừ Thanh Tiên sinh, ngươi cảm thấy ngươi sẽ đánh bại Lưu Đức Hoa. Trừ Thanh hơi phản cảm. Nếu như ngươi vì đi theo quy trình, cố ý chế tạo không khí khẩn trường, vậy tuyệt đối lý giải. Nhưng ngươi liên tiếp cầm hoa tử che bừa, khó tránh khỏi có chút không tử tế. Cho nên hắn không nhiều lời, chỉ ứng tiếng, thấy kết quả đi. Đối Phương kinh nghiệm bớt trưởng, lập tức liền phát hiện, vội vàng chuyển hướng nhậm đặt hoa, chờ điều hí vài câu, cuối cùng đã tới hoa tử nơi đó. Ngươi cảm thấy ai sẽ cầm tới tốt nhất nhân vật nam chính? Lưu Đức Hoa quay đầu, thái độ thành khẩn. nói, rất khó giảng, ta coi là. Ta mỗi một lần đều coi là lạ của ta. Chúng ta lần này cũng tưởng rằng ngươi, nhưng dám khảo khẩu vị chúng ta không có cách nào nắm giữ, lấy phòng người vạn nhất, ta muốn mời Trịnh Ngọc Linh tiểu thư trước cá đuổi một chút bốn người này. Thái Khang Vịnh bắt đầu ấm trận. "Hả? Ý của ngươi là, lương triều vĩ hội đoạt giải đúng hay không?" Trịnh Ngọc Linh cũng không ngồi không, trong nháy mắt cố gắng chỉnh diện, nói, "Vậy ta nhìn nhận rằng này, ngô ngạn tổ. Ngươi còn trẻ, có bó lớn cơ hội, huống hồ ngươi như vậy đẹp trai, không có quan hệ. Nhậm Đắc Hoa, ngươi hơn 40 tuổi đi, vẫn là như vậy phèo, lão bà lại xinh đẹp như vậy, có cầm hay không thượng không có quan hệ á?" Ếch, thanh tử, ngươi là năm người ở trong nhỏ nhất, mà lại đã có Berlin ảnh đế, cũng không quan hệ. Nói xong, nàng xoắn suýt chỉ chốc lát, lại nói về phần Lưu Đức Hoa à, tương đối khó an ủi một điểm. Ngươi nhìn ngươi, cái gì cũng có, cho nên nhân sinh ở trong không thể quá hoàn mỹ, muốn có một chút điểm tiết đối, có được hay không? Tốt. Hoa tử vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ phối hợp. Lúc này, chàng Tử triệt để sào nóng, toàn thể người xem cảm xúc sôi trào. Thái Khang định tiếp tục châm tuổi thêm lửa, cười nói, ta nghĩ hai vị khách quý nhất định không có dự liệu được, ban cái này thường là chuyện nguy hiểm như vậy. Vậy kế tiếp, liên mời bọn họ công bố tốt nhất nhân vật nam chính đoạn giải. Dứt lời, lớn màn ảnh sáng lên, ba ba soi sáng ra bốn vị hiện trường màn ảnh. Đối với Nhậm Đạt Hoa cùng Ngô Ngạn Tổ ra vẻ bình tĩnh, trải qua Giang Hồ Lưu Đức Hoa lại kìm nén không được cảm xúc, nhìn xung quanh, lộ ra cực kỳ cháy bỏng. Cũng có trách, người chủ trì cái kia một phen ngôn ngữ, bên trong ám chỉ tính quá mạnh, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng lên ngôi chính là hắn. Mà dưới trước đề danh, hắn tới mấy lần, thất bại mấy lần, đêm nay tụi hổ có thể đạt được ước muốn. Trừ Thanh Đâu, mặc dù cầm tới qua một lần cái mã, nhưng khi hiện trường lặng im, lặng ngắt như tờ lúc, trái tim đồng dạng tại phanh phanh ngẩng lên vinh dự như thế lóa mắt liền tại phía trước điện cơ lấy mỗi vị diễn viên nhân sinh con đường không có người hội không khát vọng tốt để cho chúng ta đến xem huệ anh hồng mở ra tấm thẻ liếc nhìn lại đưa cho hạ vũ cười nói ngươi đến đọc đi đối phương tiếp nhận cũng nhìn lướt qua biểu lộ lập tức hơi kinh ngạc mà trong lúc kinh ngạc còn mang theo hư phấn. ong ong ong thuộc hạ cũng đi theo kích động bắt đầu thấp giọng nghị luận hoa tử hoa tử trên lầu mê điện ảnh lễ càng là không chịu cô đơn kéo ra tranh hoặc chữ viết vì mình thích mình tinh trợ trận Lưu Đức Hoa công dân khí vô địch, ủng hộ tiếng vang triệt toàn trường. Mà bản thân hắn đâu, lại âm thầm cười khổ, vừa rồi Hạ Vũ thần tình kia vừa lộ, hắn liền biết vô duyên. Thu hoạch được thứ 40 giới kim mã thưởng tốt nhất nam diễn viên chính là. Quả nhiên, Hạ Vũ ánh mắt tại dưới đài bốn phía lục soát, cuối cùng ổn định ở một vị trí nào đó, cùng ánh mắt của đối phương đụng một cái, trong miệng cũng phun ra hai chữ, Trừ chữ thành, H118. Chương 384, tòa thứ 2 kim mã. Chương 384, tòa thứ 2 kim mã ẩm. Tiếng vỗ tay cùng trọn nghi âm thanh đồng thời vang lên, còn cùng với không nhỏ ầm ĩ, chủ yếu là Lưu Đức Hoa mê điện ảnh quá quá kích động đến mức la to, vì thần tượng của mình bất bình. Ngay sau đó, ủng hộ trừ Thanh mê điện ảnh cũng không cam chịu yếu thế, so với bọn hắn kêu càng lớn tiếng, mặc dù nhân số rất ít, nhưng giải thưởng đã định, khí thế cũng có vẻ càng lấy chút. Kết quả là hiện trường lập tức lâm vào một loại hơi có vẻ lúng túng trạng thái. Trước đó truyền thông dự đoán bên trong, Hoa tử tỷ lệ ủng hộ thoáng dẫn trước, trừ Thanh cùng Vĩ tử cơ bản ngang hàng. Kỳ thật ba người này, ai cầm thưởng đều không kỳ quái, nhưng hắn có cái yếu nhược thế địa phương, chính là giếng mù còn không có trên hồng công chiếu. Không giống La Vũ, rất nhiều người xem đều nhìn qua biểu hiện của hắn cũng do như ban ngày, nhưng giếng mù đến cùng diễn chính là cái gì? Chính bởi vì năm nay ảnh đế tranh đoạt dị thường kịch liệt, cho nên xuất hiện một chút xíu gợn sóng liền sẽ khiến tranh luận. bên này, trừ thanh đã đứng người lên, cùng hoa tử liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng tiến lên trước, dùng sức ôm dưới. làm tốt lắm, thanh tử. lưu đức hoa khó nén thất lạc, vẫn từ đáy lòng chúc mừng. tạ ơn. hắn cũng vỗ vỗ bả vai của đối phương, biểu thị an ủi. thấy tình cảnh này, đám mê điện ảnh ồ nào mới dần dần lắng lại, đương nhiên đại bộ phận người xem vẫn là phùng chàng, càng nhiệt liệt vỗ tay. hảo hảo hảo chử thanh buộc lại hai quả hổ phục nút thắt tại một đường bị các bằng hữu sở vai vỗ lưng bên trong, nhanh chân lên đài từ hệ anh hùng trong tay tiếp nhận cút ách nói thật thật ngoài ý liệu bởi vì vì mọi người đều vô cùng vô cùng động tạ ơn hai vị hoa ca tạ ơn á tổ tạ ơn vika hắn đứng ở trước sân khấu hoang hốt một lát cảm xúc mới thoát ly vừa mới tao loạn lập tức lại cấp tốc bắn ra một cô lớn lao cảm giác hưng phấn không giống với lần trước lấy được thưởng vẫn phải bận tâm lưu diệp cảm thụ đêm nay tính chuyện để buông ra hắn đem kim mã phóng tới trên đài nhìn lấy dưới đáy tinh quang chói lọi mở miệng nói không một năm Ta lấy được cái này tượng, không ba năm, ta lại lấy được cái này tượng. Thật sự có chút không dám tin tưởng, ta vốn cho rằng phải chờ tới 30 tuổi về sau mới có thể thực hiện. Ta ơn Kim Mã thưởng đối ta khẳng định, ta điện ảnh niên kỷ đấu không dài cũng không ngắn, có khi no bụng có kích tình, có khi xác thực sinh lòng lười biếng, mà mỗi một lần đứng trên đài, ta đều cảm thấy là đối với mình một lần nhắc nhở, phim là đáng giá dùng cả một đời đi thể hội cùng tiến bộ. Ta hy vọng làm ta già vào cái ngày đó, lại đến xem nhân sinh của mình, có thể an tâm rằng một câu, ta không có cô phụ phim. Ta cám, cảm ơn mọi người. A. Lộ Tiểu giai một tiếng kinh hô mắt nhìn thấy phạm tiểu gia nhỏ tới, tranh cũng không thể tránh, đành phải đàng hoàng bị dườm đông. Ha ha, ca ca chính là lợi hại, đúng không? đúng không? nha đầu rõ ràng không uống thuốc, lại nhảy đè ép nhỏ trợ lý, hung hăng manh liệt thân. không có cách, thật là vui, lại không đến chúc mừng, đành phải khi dễ nàng, khi dễ nàng. Ừm ân. lợi hại lợi hại. lộ tiểu gia vội vàng lúng hòa, không núp ních mặc cho lão bản trà đập lận, liên phản kháng cũng không dám. nàng trước kia thử qua, kết quả bị trong nháy mắt lột sạch. đi theo phạm tiểu gia lâu. Nàng càng ngày càng cảm giác đối phương có kéo kéo cuốn hướng, mà mình tựa như cái pháo bạn kia bảo mẫu, ban ngày phục thị, ban đêm làm ấm giường. "Ta, cái này kêu cái gì cậu thí hình dung?" May mắn nha đầu chỉ động kinh trong chốc lát, rất nhanh liền khôi phục bình thường, từ trên người nàng đứng lên, u gục thì thầm nói, "Ai nha ai nha, hiện tại có 8 cái thưởng, cái kia ngăn tủ đều nhưng đẩy, trở về được làm mới." "Nhỏ tốt, ngươi liên hệ với tỷ, để cho nàng tìm." "Được rồi, ta cho Nguyên Lôi gọi điện thoại đi." Hắn vẫn phải đi Hồng Kông, lại không trở lại. "Hách, ngày mai ngươi đi với ta chọn lễ vật, cho hắn gửi đi qua." lễ vật cũng không cần đi, các ngươi đều vợ chồng. Nhỏ trợ lý cũng ngồi dậy, túng bên trên áo ngủ cầu vai, có chút không hiểu. ngươi không hiểu, chính là vợ chồng mới lấy được điểm lãng mạn. nha đầu đặt mông kề đến bên người nàng, đong nhiên trở nên mặt mũi tràn đầy bất quái, nói, ai, tiểu diệp truy ngươi thời gian dài như vậy, liền cho tới bây giờ không có lãng mạn qua. đâu, nào có, hắn mới không có truy ta. lộ tiểu gia trong nháy mắt đỏ mặt. thôi đi, chúng ta đều biết, ai nhìn không ra. đinh linh linh, hai người đang nói, lại nghe phạm tiểu gia điện thoại chung, reo, nàng cầm lên vừa tiếp xúc với, vui mừng mà nói ta còn muốn lấy điện thoại cho ngươi đâu, ngươi tin tức đủ linh thông. nói nhảm, ta liền dựa vào cái này ăn cơm. bên kia truyền đến nguyên lôi thanh âm, lại nói nghiêm chỉnh mà nói a, ta đến cùng ngươi nói giá, chúng ta bây giờ trang bìa còn không có định, phát bao nhiêu liền nhìn ý tứ của ngươi. nha, ngươi có nhiều như vậy liệu a? phạm tiểu giang ngạc nhiên nói, người khác không dám nói, nhà ngươi vị kia, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. như thế nhấc lên, nàng mới nhớ tới, gần 2 năm nguyên lôi thật đúng là tích lũy không ít hàng lậu, mà lại tất cả đều là máy nhiên liệu. cái gọi là giao tỉnh thì giao tỉnh, mua bán thì mua bán, ngươi là minh tinh, nàng là truyền thông muốn chính là cái thu chi cân bằng. Tình huống trước mắt là, nếu như phòng làm việc không bỏ tiền, Nam đô liền thông lệ đưa tin, nhiều lắm là làm chiều sâu tin tức cái gì. Nếu như bỏ tiền, vậy liền đơn giản, nửa bản nửa bản đi lên thêm, công khai ghi giá. Nha đầu tự nhiên hào phóng lê vướng, hơi nghĩ nghĩ, liền báo ra một vài, cũng phụ bên trên điều kiện. Nguyên Lôi ngược lại giật này mình, đây chính là toàn bộ sách giải trí A, Ngươi đặc biệt thật đúng là dám muốn. Lại nói tiệc tối bên này, Chử Thanh cầm cút đi truyền thông đoàn tiếp nhận phỏng vấn, không có giảng vài câu, liền nghe sắt vách một trận tiếng hoan hô hắn hiểu được là tốt nhất nhân vật nữ chính ra lò, liền cùng các phóng viên nghe ngóng. lập tức có người cáo chi, nô con như, nha, hắn ngây mắt mấy cái, cái tiêu đại tỷ quả nhiên vận may vào đầu. chỉ một lúc sau, hắn kết thúc cuộc thăm, trở về chỗ ngồi, nhưng còn không thể nghỉ, lập tức lại bị gọi đi. lần nữa đi vào hậu trường, thấy mình hợp tác đã chờ ở nơi đó, không có ý tứ, chậm chễ một hồi, hắn mau tới trước, lấy đo ấy nấy. không sao, chúc mừng chúc mừng. lý án cười nói, vị này sắp năm tuổi, diện mạo hiền lành thậm chí có chút tự ái, mép tóc tuyến mười phần dựa vào sau, lộ ra tranh chỉ riêng ngói sáng đại não môn, vóc dáng không cao, lưng còn hơi gù. Hắn thanh tuyến rất nhỏ, tăng thêm nhã nhặn bên ngoài, nhìn như cái dạy học tượng, vừa vặn bên trên chính là có một cỗ không hiểu khí chẳng, làm cho lòng là người sinh kính sợ. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, đều làm sao thiện ở ngôn tử, đánh xong chào hỏi liền trầm mặc chờ đợi. Trừ thanh là hậu bối, bị lễ nhượng cầm phong thư, bất quá hắn không có bản bạc cái này, ngược lại ngu như bò nghĩ đến kịch bản sự tình, em gái ngươi, nguyên lai trao giải thật đúng là Ngô Hưng phát huy à? Rất nhanh, bên kia Ngô quân như hạ tràng. Chính Ngọc Linh bắt đầu giảng từ. Buổi tối hôm nay cái cuối cùng giải thưởng chính là tốt nhất phim được thưởng. Có mời chúng ta trao giải khách quý. Tiếng nói vừa dứt, Lý An từ từ liền đi, bước dài mở, tốc độ cực nhanh, cùng bề ngoài không chút nào dựa. Chử Thanh bị chỉnh sức sở, vội vàng nắm nút phong thư đi theo, gần như chạy chậm. Hào hào hào. Tại trận trận trong tiếng gỗ tay, hai người đứng ở trên đài, đợi dưới đáy an tĩnh. Lý Theo so vạch xuống tim, cười nói, đầu tiên muốn chúc mừng Chử Thanh Tiên sinh đoạt giải. Thế nào? Tâm tình bình phục một điểm không có. Ách, không có không có, vẫn là tại khẩn trương. Ta đoán chừng muốn qua một lúc lâu mới có thể bình phục. Hắn ăn ngay nói thật, cái kia ngươi dạng này nghĩ kỹ, đoạt giải hay không không là khó khăn nhất chịu sự tình. Khó chịu nhất chính là chờ đợi thời điểm, loại kia vội vàng tâm tình, cho nên gian nan nhất đã qua. Ha ha, ta lại cảm thấy gian nan nhất là không có hí đập. Trừ thanh cũng cười nói. Lý Án nhìn coi hắn, đột nhiên nói, "Tốt, chúng ta không cần để người ở dưới đại tâm tiêu, chúng ta đến xem thử nhập vây danh sách." Lập tức, lớn màn ảnh sáng lên, theo thứ tự hiện lên vô gian đạo, không thấy, không tiêu tan, giếng ngủ, tở tở u năm bộ hậu truyện phim lửa. Dưới đại cái kia sáu vị đạo diễn ngồi nghiêm chỉnh, không ngáy một cái nhìn chằm chằm sắc gấu, chỉ thấy Trừ Thanh mở ra phong thư, trước liếc một cái, liền muốn đưa cho Lý Án. Đối phương đưa tay đẩy về, ra hiệu từ hắn đến niệm. Hắn không có khách khí, thì thầm, "Thứ 40 giới kim mã thưởng tốt nhất nội dung cốt truyện hiến, vô gian đạo." Cùng lúc đó, trong nước trên internet đã điên lên rồi, mặc kệ thuần phấn vẫn là người qua đường, chỉ phải thích phim, cả ba ba nhìn chằm chằm tận bạ sóng chuyên để giao diện soát bình phong. Giống như Lý Án bằng vào thiếu niên phái cầm xuống Oscar lúc, Đài Bắc 101 cao ốc đánh ra tên của hắn, cũng xưng là đại loan chi quang. Kim mã thưởng đương nhiên so ra kèm Oscar chữ thanh cách an thúc cũng trinh lệch thật xa, nhưng những đồng bào tâm tình là giống nhau, loại kia rất kỳ quái cảm giác tự hào. Đại lục phim thể chất phong bế quá lâu, bây giờ vừa mới mở ra, đối cái gì đều mới mẻ. Cho dù là mặt trời sắp lặn kim tượng, cũng không mặn không nhạt kim mã. ở trong nước mê điện ảnh xem ra, đều là rất xa xôi đồ vật. hiện tại còn không phải 10 năm sau, lúc ấy liên can đều là đại lục minh tinh chợ bán thức ăn, dân mạng sớm không cảm thấy kinh ngạc. cho nên nói, nếu là có một cái diễn viên, 3 năm nâng hai tòa kim mã trở về, đây tuyệt đối là đặc biệt cao cán sự tình bởi vì internet muốn lạc hậu một số, bọn hắn nhìn thấy trừ thanh lấy được thưởng tin tức lúc kim mã thưởng đã sắp kết thúc rồi. bất quá, đến tiếp sau đưa tin còn có rất nhiều, bởi vì phải mở truyền thông gặp mặt sẽ, còn có chính thức tuyệt tối, đều là phóng viên đào móc cơ hội tốt. rất nhanh, cạn bã sóng lần nữa đổi mới, hiện ra một số đầu tin tức. thái khang Vịnh trêu ghẹo tốt nhất người mới bung bảo cường kỳ thật hắn là bản sắc diễn xuất trừ thanh hai lấy được kim mã ảnh đế lưu đức hoa, ta coi là lại là ta hạ vũ đàm đài loan chi hành, cùng trừ thanh cùng thời đại làm một loại chứng kiến kim mã thưởng bị phá oanh chơi lưu đức hoa chơi qua lửa người chủ chỉ xin lỗi. trong đó, tương đối làm cho người ta chú ý thì là một đầu ban giám khảo Vạch Trần Nội Tỉnh Trử Thanh vì sao lấy được thượng tin tức. Vạch Trần không là người khác, chính là miệng rộng Vương Đồng, công bình nói, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ, Trử Thanh đều phi thường xuất sắc, nhưng tốt nhất nhân vật nam chính lại là mẹ tỏ bẹt Tại bình chọn lúc, Ngô Ngạn tổ thủ vòng liền bị loại, Nhậm Đạt Hoa là vòng thứ 2, Lưu Đức Hoa tại vòng thứ 4, còn lại hai người đều có người ủng hộ. Ban giám khảo đều tích cực vì trong suy nghĩ vua màn ảnh nhân tuyển bỏ phiếu, toàn bộ biện luận quá trình tại 1 giờ trở lên, bỏ phiếu cũng hai độ sinh ra bất phân thắng bại tình huống. Cuối cùng chẳng ai ngờ rằng, chúng ta lần đầu mời hại ngoại ban giám khảo lên tác dụng mang tính chất quyết định. Nước Đức người cùng người Nhật Bản đều đầu cho Chữ Thanh, người Anh thì đầu cho Lương Triều Vĩ, nhưng đến vòng thứ 7 thời điểm, người Anh cũng đầu cho Chữ Thanh.